chương 481. chiêu hồn nghi thức chương 481. chiêu hồn nghi thức massage nữ sĩ vẫn là rất hào phóng thật liền trả trước cho lão tần trăm nghìn đồng tiền cơm nước xong cầm ta và lão tần ăn xếp hạng một cái khách sạn để cho chúng ta cùng nàng tin tức ta và lão tần lần đầu tiên xuất ngoại đều có chút hưng phấn ngoại quốc phong tình à trước kia chỉ là ở tv hoặc là tranh ảnh bên trong thấy hiện tại tự mình đến dĩ nhiên thật tốt tốt đi dạo một chút ta và lão tần đều không bỏ được ngủ mang tống bình a n đi dạo phố tống bình ăn thay ta chữ bác cầm ngôi hoàng đế kiếm đi theo bên người ta c h ỉ còn thật cẩn thận nhưng vậy rất hưng phấn đi theo ta và lao tần sau lưng hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây ban đêm bù ạ p ẹ t rất đẹp ngoại quốc phong tình rất mê người nhất là đông âu người đẹp thật chẳng à, vậy chân dài lớn và xanh con người hai ta cũng xem trực nhãn lao tần cái đó không pha vẫn là giữ vững quốc nội tác phong thấy mỹ nữ liền huýt sáo thật may bù ạ p ẹ t người đẹp rất có tư chất hướng hắn mỉm cười cũng dùng hung ga di tiếng nói cùng hắn chào hỏi tiếng anh người anh em miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu mấy câu lúc tới còn mua cái chuyên nghiệp máy phiên dịch hung ga di tiếng nói thì thật một câu cũng nghe không hiểu người nơi này nhìn qua vẫn đủ thân thiện mang trên mặt nụ cười thất xem đạt tới ngư nhân thành nhỏ đang đi bộ đâu chạy đến hai cái h u n g ga z i người anh em tay cầm dây đỏ rất nhiệt tình hướng ta và lao tần trên tay hệ ta vậy không hiểu cái gì ý hỏi mấy câu ngôn ngữ không thông v ậ y không nguyên rõ ràng ta rất buồn bực nguyện lao nghiệp vụ cũng khai triển đến bụ áp ẹt cùng nhịt lên dây đỏ mới biết đòi tiền vậy hai cái h u n g ga z i người anh em dùng tiếng anh và máy phiên dịch nói cho ta và lao tần cái này gọi là may mắn dây đỏ đeo lên sau này sẽ may mắn liên tục thu lệ phí năm mươi e u r ta cũng điên rồi năm mươi euro à hao tổn tính được mấy trăm đồng tiền cứ như vậy hai cây phá dây đỏ chơi à n g để c o cho cho ta ta rất thành ta, tới lừa hai sau hai gazi anh không chính hung chân này người nói lần người người lời là, cái cái có các đó, em ạ ta cũng muốn đánh người có lòng thu thập cái này hai cái ngoại quốc tên lường gật đi lại sợ gây h o ạ suy nghĩ một chút cho hai người bọn họ mười ở r o người ta đều không trả giá nhận tiền liền chạy chính ta rất buồn rầu đều không tâm tư đi dạo phố lão tần nhưng coi thường để cho tống bình an ở đụng phải loại chuyện này liền t h o á t cật cũng may loại chuyện này liền ra một lần đi dạo đến buổi tối hơn mười h đánh không ít tấm ảnh trở lại khách sạn nghỉ ngơi ngày thứ hai đi ra ngoài mua đồ tìm nhà ngoài trời đồ dùng tiệm mua một ba lô lại mua túi ngủ và đèn tin các loại đồ nước và ăn không có mua dù sao không phải là đi rừng sâu núi thẳm những thứ này massage nữ sĩ sẽ cung cấp mua xong đồ ta và lao tần lại đi dạo phố mỗi cái cảnh điểm vòng vo một chút chụp mấy tấm phát người b ạ n vòng chỉ c h ư ớ c mắt hai ngày liền đi qua chiều hôm đó massage phụ nữ lái t r ư ớ c xe tới đón ta và lao tần mang hai ta tùy tiện ăn một chút cơm đi thẳng vào vấn đề nói tối hôm nay chín chọn người liền đến đông đủ mọi người ở l bá tức phu nhân lâu đài tập hợp trên đường mát xa nữ sĩ trả cho ta và lao tần nói liên quan tới quay phim truyện có chủ máy quay phim nhưng là chị sẽ chụp tụ h ợ p và chiêu hồn ngoài ra mỗi cái trên người đô thị mang một cái mô hình nhỏ nút cải máy quay phim có thể tiếp thu hình ảnh như vậy hậu kỳ sẽ biên tập lại hy vọng chúng ta mới có thể có thu hoạch lái xe liền hơn nửa tiếng đi tới lợt bá tức phu nhân lâu đài s á m hồ hồ lâu đài ở dưới bóng đêm lộ vẻ rất dữ tợn bắt lộ khắp phong cách đặc biệt xem quỷ hút máu trong phim ảnh như vậy của bảo chiếm diện tích cực lớn lái xe đến lâu đài bên ngoài bãi cỏ dừng lại bên kia đậu một chiếp đài truy xuống xe massage mang ta và lao tần chạy thẳng tới lâu đài vào cửa ta liền thấy một tấm rất lớn gỗ tròn bàn phía trên trải trắng như tuyết bàn bải gió thổi một cái tung lên v à i trắng lộ vẻ được càng â m trầm bên trong lâu đài m ặ t hết điện trên bàn để g a cắm n ế n mấy cái g a cắm n ế n đung đưa không tính là quá sáng ngời ánh sáng bàn gỗ bốn phía bảy mấy cầm bằng gỗ ghế rửa cao tử chúng ta cũng không phải thứ nhất cải đến đã có người ngồi ở trên ghế bên trái ngồi đối với trai gái hai người đều là hơn ba mươi tuổi dáng vẻ nam rất cao lớn ăn mặc tây tràng mang mắt kính rất lịch sự người phụ nữ vậy rất đ ô n trang massage cho ta giới thiệu cái này là một đ nam kêu david là cái khu ma sư nữ tên là dạo lĩnh là cái thông linh sư tối nay chiêu hồn do dạo lĩnh tới chủ trì m a s s a cho ngại việc giới thiệu ta và tần thời nguyện nói chúng ta là tới từ đông phương thần kỳ pháp sư không có bắt tay không có ông c h u m chỉ là mất tự nhiên lẫn nhau gật đầu trừ david vợ chồng ra ở phía bên phải trên ghế còn ngồi một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi lớn lên rất đẹp cô gái ăn mặc quần jean dê non nhung nối lòng áo da trắng xinh đẹp như thế một vị cô gái tên gọi bờ là tới từ nước mỹ tây bộ nữ pháp sư nghe được m a s s a g i ớ i thiệu ta rất mượt m ự nước mỹ tây bộ có phải hay không ra cào bợ khi nào bắt đầu ra nữ pháp sư càng để cho ta kinh ngạc phải vị này nhìn qua thanh xuân lung linh n mai kẹo cao su giống như là đội cổ động viên dáng dấp nữ pháp sư lại vẫn biết nói trung quốc nói đâu massage giới thiệu xong dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng hoa đối với ta và lao tần nói câu n g h ĩ tốt câu này n g h ĩ tốt tản ra nồng nặc nước m ị tây bộ ngoại ô vị ta đắp một câu ha ha lao tần đối bận bay cái liếc mắt đưa tình nói ngươi tốt ngươi tốt ta kêu tần thời nguyện ngươi tiếng hoa nói rất tiêu chuẩn à đi qua chúng ta vậy vẫn nhìn lao tần cười dâu hỏa lấy ra trông qua nhưng ta đối cổ xưa trồng qua sâm gạo cảm thấy rất hứng thú bậc trung văn nói vậy thì thật là người trung quốc nghe không hiểu người nước ngoài nghe hồ đồ so m á t x a g e trung văn còn thiếu sức lực hơn một nửa được dùng đoán lao tần tiện không vẹo vẹo ngồi vào bận bên người bộ tư nói không sao đi chúng ta vậy chơi thôi ta mang ngươi kiến thức một chút chúng ta kia thần bí ngươi biết không ta mở ra một âm dương cửa hàng lao tần được nước cũng không được ta lười để ý hắn tìm một cái ghế ngồi xuống với ai đều không coi là quá xa cùng cũng không ai coi là quá gần năm cái người đến đông đủ còn có hai người đợi hồi đi vào một cái cao lớn mục sư nước nga tới kêu củ cơ tư cơ hơn ba mươi tuổi ăn mặc mục sư quần áo sắc mặt bình tĩnh trừ lao tần và b ẩ n trò chuyện nóng như lửa những người khác cũng không có trao đổi lộ vẻ được rất trầm mặc chỉ có lao tần và b ẩ n bên kia chuyển tới tiếng cười không chút kiếm kỵ ta nhìn một cái m ắ t xa cảm thấy nàng rất không biết làm sao cái này vốn phải là một chàng nghiêm túc chiêu hồn nghi thức nhưng mà nhiều một lao tần liền làm sao cũng không có như vậy nghiêm túc kinh khủng bầu không khí cái cuối cùng tới nhân vật nhỏ nhận buồn âm dương sư tên gọi tiểu gia tư lang lớn lên mỏ nhọn hàm khỉ ăn mặc ngược lại là rất bình thường cả người đồ vận động nhưng là rất gầy yếu rất âm trầm vô hình ta cũng cảm giác cùng vị này tiểu giã tư lang rất gần gũi bởi vì có cái quản ta kêu lão cô phu hoàng tiên cũng gọi tư lang hơn nữa cùng vị này tiểu giã tư lang lớn lên vô hình có chút giống tiểu giã tư lang đến người cũng chỉ đến đông đủ chủ trì nghi thức là massage nữ sĩ thâu đã bắt đầu đầu tiên nàng đại biểu siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội và đài truyền hình hoan n ê n chúng ta đến tiếp theo miêu tả năm đứa bé mất tích truyện kiện hy vọng có thể thông qua chúng ta năng lực tìm được những thứ khác hài tử tiếp theo muốn tiến hành chính là thông linh nghi thức massage chủ trì mở m ả n còn thật giống chuyện như vậy nhưng là hiện trường có máy quay phim người anh em luôn là cảm giác có chút không được tự nhi không lỡ nẹo là phải đối mặt máy quay phim dẫu sao người anh em cho tới bây giờ không có ở chuyên nghiệp như vậy trong hoàn cảnh bắt quỷ trừ tà mặc dù trước kia vậy vỗ qua video nhưng đều là ở điện thoại trong ống kính như thế trịnh trọng chuyện l ạ thật đúng là lần đầu tiên ta tổng cảm thấy âm dương chuyện là rất thần bí máy quay phim căn bản chụp không ra hoàn chỉnh quá trình hơn nữa không người sẽ tin tưởng chỉ sẽ cảm thấy là trợ tú người anh em cái bạc trắng pháp sư cũng không phải là thằng hề muốn tú cho các người xem trong lòng ít nhiều có chút kháng cự nếu không phải lần này đắc tội vàng tầm ra ta khẳng định sẽ không tham gia như vậy tiết mục nhưng mà tới đã tới rồi vậy thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi kiên nhận chờ đợi mát xa nữ sĩ chủ trì vết mực nửa ngày rốt cuộc tiến vào tránh đệ bắt đầu tiến hành chiêu hồn thông linh thu là cái đó chết ở trong cổ bảo học sinh núi nhiều n g ư ờ i nối với tây phương chiêu hồn người anh em vẫn là lần đầu tiên thấy cũng đích thân tham dự dự a theo người ta yêu cầu chúng ta bảy người làm thành một vòng đầu tiên là muốn từ b ỏ tạp n i ệ m trong lòng tưởng tượng núi nhiều n g ư ờ i tên chữ cũng cố gắng tưởng tượng hắn hiện thân dựa theo giáo lĩnh yêu cầu ta bảy người dắt tay để lên bản suy tưởng người ta sao an bài ta liền sao tới thôi ta bên trái dắt liên bang ngang mục sư củ cơ tư cơ lông sủ tay bên phải dắt lao tần tay lao tần so ta thoải mái hơn bên trái dắt tay ta bên phải dắt b ờ tay còn r ấ t được nước ở tay người ta tìm gãi tới gãi đi ta thấy bận mang trên mặt nụ cười dùng tiếng anh nói cho lao tần đừng làm rộn lao tần cái này hàng ta càng xem càng tức giận thật là đến chỗ nào đều không đ i ể u ngươi đặc biệt mẹ là tới tham gia tiết mục thông linh tới vẫn là ngâm ngoại quốc nàng tới hết lần này tới lần khác bận còn rất ăn hăn cái này một bộ sớm biết người anh em liền ngồi ở bận bên cạnh à hiện tại đổi ngồi vậy không còn kịp rồi chỉ có thể là tay trái nắm củ cơ tư cơ mau tay không thể không nói người nga trên tay mao là thật hơn ạ cùng đeo một mao găng tay tựa như trên b à n c h ỉ để lại cái giá cắm nến và một cái màu trắng thủy tinh cầu ở thông linh sư giáo lĩnh dưới sự chủ trì tất cả mọi người đều đổi được nghiêm túc nhắm hai mắt lại bắt đầu suy tưởng giáo lĩnh nhẹ dọn g tụng nghiệm trước ta nghe không hiểu thần chú quá trình này kéo dài có mười phút chuyện gì đều không phát sinh để cho ta cái loại này thói quen liền tốc chiến tốc thắng bạc trắng tiểu pháp sư rất không thích ứng nhưng vẫn dựa theo người ta yêu cầu đang minh tưởng mười phút sau đó ta đột n h ư n cảm giác được bốn phía nhiệt độ giảm xuống yên tĩnh trong phòng khách xuất hiện tiếng bước chân cốc cốc cốc. đặc biệt một ngạt giáo linh thần chú tiếng hơn nữa vang sáng lên mà chúng ta làm thành một vòng mỗi cái người hô hấp tựa hồ đều ngừng rất sợ q u á y dày đến vậy tiếng bước chân tiếng bước chân từ xa tới gần ta cảm thấy một cái ưu ám đổ nhích tới gần bàn ta muốn mở mắt xem xem lại sợ q u á y dày giáo linh cách làm ngay sau đó ta tựa hồ còn nghe được nặng nề sâu thẳm tiếng thở ta thật sự là quá tò mò muốn xem xem giáo linh đưa tới thứ gì không dám toàn mở mắt ra nhưng là có thể bị một kẽ hở à ta lặng lẽ cầm ánh mắt hít thành một cái hở hướng cái đó đã đến trên cái bản tròn u ám hơi thở nhìn ta thấy được một cái quỷ hồn nhưng là không chờ thấy rõ ràng đâu. Ta cũng rất tức giận tức giận là bởi vì là ta phát hiện trừ ta đàng hoàng ánh mắt hiếp một cái hở tất cả mọi người ánh mắt đều đang mở ra t r ờ i ạ cũng không cho ta biết một tiếng ạ ta nặng ở khí muốn phải cẩn thận xem xem cái đó bị r à o l ỉ n h triệu hoán g tới quỷ đồ là hình dáng gì trên cái b à n tròn ra cắm đến ngọn lửa bắt đầu lay động đứng lên ưu ám hơi thở tràn ngập ra ta còn không đợi thấy rõ ràng đâu lao tần đột nhiên h á m i ệ n g ra không bị khống chế h ư ơ n g cái đó trôi lơ lửng ở trên cái b à n tròn mặt quỷ hồn hhc đánh một cái kịch liệt mẻ mũi cái đó bóng người màu đen vẫn chưa có hoàn toàn hiện hiện ra bị lao tần một cái nhảy mũi cho đánh tan hơn nữa nhảy mũi p h u n đối diện âm dương sư tiểu giã tứ lang một mặt tất cả người kinh ngạc nhìn lão tần chương bốn trăm tám mươi hai kiếm tới kiếm đi chương bốn trăm tám mươi hai kiếm tới kiếm đi cái gì gọi là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa cái gì gọi là bùn nát đỡ không nổi tường l ã o tần chính là à, nếu như có đoạn vị mà nói lão tần tuyệt đối là vương giả cấp bậc người ta thông linh chiêu hồn nghi thức tiến hành thật tốt rằng con nửa tiếng thật vất vả khai ra cái âm hồn bị hắn một cái nhảy mùi đánh chết còn được bắt đầu lại ta hận cũng không được hung hãn nhìn chằm chằm lao tần những người khác cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lao tần tiểu giã tư lang hung á c nhìn lao tần thuộc hắn xui xẻo nhất bị phun một mặt lao tần một cái nhảy m ũ i đánh xong rất là cảm giác tinh thần sảng khoái vung lòng bờ tay xoa xoa lỗ mũi nói xin lỗi ngại quá cái này cái nhảy mũi đột nhiên tới linh cảm thật sự là không khống chế được chúng ta tiếp tục đi tê liệt ngươi nhảy mũi liền nhảy mũi kiếm cớ lại không thể đi điểm tâm sao cái gì gọi là tới linh cảm một cái hát hơi cũng phải linh cảm sao ta nghiêng đầu qua một bên chẳng muốn cùng cái này hàng nói chuyện giả vợ không nhận biết hắn lao tần chút nào không cảm thấy không đúng nói tiếp tục tiếp tục mọi người tiếp tục chiêu hồn ta không chế không chế vừa nói chuyện đưa tay phải đi dắt bờ tay hắn tay mới vừa lao xong nước mũi b ậ n chê lắc đầu tỏ ý không cùng hắn dắt tay muốn đ ổ i cái chỗ ngồi tê liệt vì vậy ta liền ngồi vào lao tần bên tay phải dắt hắn vậy lao hoàn nước mũi tay dẫu sao mọi người là lần đầu tiên hợp tác cũng không biết lai lịch cũng nhịn được khẩu khí này chỉ có tiểu giã tứ lang nhỏ giọng mắng đôi câu tám cách ta cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng đối lao tần nói chúng ta là đi ra tị nạn tới ta còn có nhiệm vụ ngươi đặc biệt mẹ có thể hay không đứng đắn một chút đừng ra yêu con bướm lao tần ủy khuất nhìn ta nói mới vừa rồi vậy cái nhảy mũi thật là tới đặc biệt có linh cảm ta thật là không có nhịn được trải qua lão tần yêu còn bướm bầu không khí khẩn trương lập tức sẽ không có giáo linh lộ vẻ được có chút mệt mỏi nhưng vậy không nói nhiều tiếp tục thông linh chiêu hồn chương trình vẫn là trước khi chương trình lần này mọi người phối hợp lại vẫn ăn ý chút lần thứ hai chiêu hồn bắt đầu lão tần lại cũng không ra yêu còn bướm qua có mười phút vậy tiếng bước chân lần nữa vang lên lần này tiếng bước chân so với trước đó hơi nhỏ không thiếu bạc bạc bạc. đặc biệt có quy luật người anh em có kinh nghiệm lần trước không có ở ngu nhắm mắt lại nhưng vậy không đồng chương hy vọng giáo linh thần chú trong tiếng da cắm đến trên cây n ế n ngọn lửa bắt đầu đung đưa đồng thời ta ngửi được một cổ mục nát mùi máu t a n h cái loại này mùi để cho người buồn nôn ta thấy một cái mơ mơ màng, màng màng bóng dáng phiêu đáng tới đây để cho người cảm giác được cực độ không thích ứng không thích ứng là bởi vì là trước kia đối mặt ác quỷ thời điểm người anh em đều là chủ động có câu nói tiên hạ thủ vi c ư ờ n g sau ra tay và họa lúc này ta trên căn bản đã ra tay nhưng là hiện tại không được cần muốn tuyệt đối yên lập chỉ không thể quấy nhiều đến ác quỷ xuất hiện nếu không cái này ác quỷ liền sẽ biến mất chiêu hồn ý nghĩa cũng chưa có cho nên ta cảm giác tây phương thông linh và chiêu hồn tương đối ô tình không giống như là chúng ta trực tiếp đọc thủ chức nguyên chịu phục lại trác hỏi hô hô hô từ cái đó mơ mơ màng màng trên bóng người chuyển tới cân nặng tiếng thở dốc bóng người kia bay lên bay tới trên cái bàn tròn trôi lơ lửng ở thủy tinh cầu phía trên ta đặc biệt mẹ còn được ngửa đầu xem hắn mà ở cây nến ánh sáng phản xạ thủy tinh cầu trên lại chiếu đến cái đó cái bóng mơ hồ trên mình ta rốt cuộc thấy do nó hình dáng đây là một cái đen nhánh b ị hồn trên mình bất chấp đỏ tươi bóng tối hơi thở thân thể nửa phần dưới nút ở trường bảo màu đen bên trong nửa người trên là một tấm khu c ăn mặc bẩn thịt váy mang đường viền hoa cái mũ trên mình máu thịt đều bị móc sạch chỉ còn lại có túi da trước xương thật sự là rất lạnh người cũng không biết m a s s a đoàn đội có hay không chụp xuống tới ta vừa nghĩ đến cái này giáo linh thần chú tiếng đội được thê lương đứng lên thanh âm cao được có tám độ dùng tiếng anh cao giọng hỏi cái gì mà cái đó trôi lơ lửng ở thủy tinh cầu phía trên ác linh vẫn kịch liệt thở dốc hô hô hô hô giáo linh thanh âm càng ngày càng cao tiệ thu ác linh trên mình màu đen hơi thở vậy càng ngày càng nặng nề đột nhiên hô một hồi âm p h n g cầm trên bàn cây đến cho thổi tắt giáoảng ta thấy rõ được triệu hoán tới cái đó ác linh đưa tay bóp dạo l i n h cổ trên cao nhìn xuống cùng nàng tới một mặt đối mặt dạo linh dùng sức vùng gãy dạo linh lao công david kinh hô tiếng đứng lên từ trong lòng ngực móc ra cái thập tự giá hướng vậy ác linh thân thể in đi qua trong miệng cao giọng tụng n i ệ m t r ư ớ c thần chú tiến hành khu ma có thể hắn thập tự giá còn không đợi ấn đến ác linh trên mình phức tiếng ác linh trên mình hắc khí m n h tăng cùng kéo sợi liền tựa như lập tức cầm david cho đ ì n h bay ra ngoài lao tần vậy nhẹ c ấ lên ta cho rằng hắn muốn động thủ đâu không nghĩ tới nha lui về sau một bước la lớn thủ tiêu ác ủy nếu không vậy ngoại quốc phụ nữ liền bị bắt chết Ta, cơ mơ người ở n ngược lại là động thủ hạ hô to cái gì ta ở cách xa mới vừa lên trước một bước âm dương sư ra tay chỉ một cái vậy ác linh xí xô xí xào nói nhật bản nói vậy không động thủ nói còn rất kích động trời ạ n g ư ơ i đây là đang khiển trách ác linh sao nữ pháp sư bật và c ụ cơ tư cơ căn bản liền không có ý động thủ ngược lại lui về phía sau một bước ta cũng mơ hồ ta cũng không quản được người ta hướng lao tần hô lao tần ngươi đặc biệt mẹ động thủ hỗ trợ hạ lao tần hướng ta hô không phải ngươi để cho ta đàng hoàng một chút đừng ra yêu con bấm sao ta cũng không dám lộn sổ tay tình ngươi lại mang ta còn có thể chịu đựng chính ngươi tới à, đây chính là mới vừa ta không có ngươi tần thời n g u y ệ n cái này đồ tệ lão tử liền được ăn liền m ạ u thịt ta kêu lớn mau tránh ra tất cả mọi người đều hướng ta nhìn lại ta giơ tay hô một tiếng kiếm tới tống bình an ở bên người ta tay mắt lanh lệ thanh đại bảo kiếm nhét vào ta trong tay vì vậy trong tay ta đột nhiên là thêm một thanh đại bảo kiếm lớn như vậy một thanh bảo kiếm à, biết bao nổi bật có thể người anh em lúc tiến vào cả người nhẹ một tiếng kêu gạo đột nhiên liền ra hiện ở trong tay cho mấy cái này những quốc gia khác đồng hành khiếp sợ không được không được nhìn mắt ta thần đều thay đổi ta rút ra ngôi hoàng đệ kiếm cao r ộ n g tụng niệm thần chú h u y ề n kiếm gia thi thiên đinh vệ theo thiên đấu sát thần nam đấu trợ uy chỉ thiên thiên bất tỉnh chỉ đất đất nước chỉ núi núi lở chỉ quỷ quỷ diệt thần kiếm một tí vạn quỷ diệt tuyệt cấp cấp như luật lệ tụng niệm thần chú đồng thời một cái bước dài v ọ t tới t h u a kiếm hướng vậy ác linh trên mình chém liền sắp kiếm chú đặc biệt phối hợp ta ngôi hoàng đế kiếm thần chú b ả o kiếm thần chú uy lực tương điệp đổ quỷ kia trên mình hắc khí muốn ngăn trở ta bị ta một kiếm từ bên trong chặt n ư ớ mở đâm rồi t o á t ra đốn lửa nhỏ một kiếm chém vào đổ hơi thở máu tanh tràn ngập ra quỷ đồ trên mình hắc khí phiêu tán bị ta một kiếm chém chết giao lỉnh các tiếng ké ngã ở trên đất miệng to thở hổn hển vốn là trắng mặt cắn liếc người anh em một kiếm tiêu d i ệ t t ă n g linh bảo kiếm hướng bên cạnh rỗi một cái tiêu lớn kiếm đi tống bình an liền ở một bên thanh bảo kiếm cho tiếp đi qua tất cả mọi người trận tròn mắt trận mắt hốc mồm nhìn ta ngay sau đó nữ pháp sư bận hướng ta nhẹ nhàng vỗ tay một cái dùng kém chất lượng trung văn nói động p h ò n g hết cách rất lợi hại cái này không ngỡ đèo khen ngợi để cho ta rất lung túng ạ cái gì gọi là động phong hết cách thật giống như người anh em thận hư tựa như nàng phải nói là đồng phương pháp thuật ta vừa định ốn nắn nàng lao tần hư một tiếng nói tiểu ngư ả cái này ép để cho ngươi chứa cũng mau trời cao ngươi cũng mau và mặt trời vai sóng vai ta hướng lao tần liếc khinh bỉ để cho chính hắn nhận thức ta đích xác là có ra vẻ hiểm nghi nhưng là hắn khẳng định không biết ta vì chăng cái này ép trả giá như thế nào vất vả cùng tống bình an luyện đã mấy ngày đây một mực liền cùng cái cơ hội ngày hôm nay người anh em rốt cuộc đến lúc chứa thần thanh khí s ẵ n nữ pháp sư bẩn đối với ta chủ bàn tay nga sô mục sư cũng đúng ta vỗ tay chỉ có nhật buồn cái đó âm dương sư âm trầm nhìn ta không biết đang suy nghĩ gì david nào tới đỡ mình dậy lao bà massage nữ sĩ cũng vội vàng tới đây hiện trường hỗn loạn một hồi giáo lình không có chuyện gì chỉ là hơi có chút k i n h sợ massage gặp giáo lình không có sao t h ở p h à o nhẹ nhõm đi tới máy quay phim bên kia không biết ở cùng nhân viên làm việc thương lượng cái gì qua một hồi massage nữ sĩ tới đây đối mấy người chúng ta xí xô xí xào một lần người anh em nghe cái tỉnh tỉnh mê mê ta giàu gì có thể nghe hiểu mấy câu lao tần vậy thì thật là một câu cũng nghe không hiểu dùng tui trò hắn hận ta hỏi tiểu ngư massage cô nương kia nói gì thế ta đặc biệt mẹ nào biết nàng nói gì à nàng nếu là nói chậm một chút ta có lẽ có thể nửa nghe hiểu nửa đoán được điểm nói một chút nhanh liền cùng thần chú tự như căn bản liền nghe không hiểu hạ nhưng ta phải nói nghe không hiểu lao tần khẳng định cười nhạo ta ta trầm ngâm một chút nói mắt xa nói hắn mười phần cảm ơn ta có thể trợ giúp rào lĩnh nữ sĩ ta cái loại này bỏ mình cứu người tinh thần để cho nàng rất cảm động vậy rất đáng giá được mọi người học tập hy vọng mọi người lấy ta làm gương thời khắc mấu chốt đừng tụt dây xích ngàn vạn không muốn theo ngươi học không có sao mù đặc biệt mẹ n h y mũi lao tần cau mày nghe ta nói càng nghe càng cảm thấy không đúng hỏi nàng thật là nói như vậy ta nghiêm túc đối lao tần nói đó là dĩ nhiên nếu không ngươi hỏi một chút lao tần liền không nói nhắc tới cũng là kỳ quái mắt xa xí xô xí x à o nói hồi lâu tại chỗ tất cả mọi người đều hướng ta và lao tần nhìn lại ta h oán hận liền một tí lao tần nói có thấy không đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta đâu ta nói không sai chứ cùng người anh em học một chút cái gì gọi là thở mạnh cái gì gọi là bỗng nhiên nổi tiếng ta đang cùng lao tần lẩm bẩm đâu mắt xa nữ s i đi tới ta trước mặt nhẹ giọng nói giám lình hiện tại rất yếu ớt nàng được điểm kinh sợ tạm thời khôi phục không tới nhưng là tiết mục không thể ngừng ta cùng tiết mục tổ thương lượng một tí Quyết thử định dùng các đông phương cho đòi dùng ngươi phương hồn cho các mát ộ t chút, c vì vậy mấy i đáng h hài ư ơ n g tử, t a hy vọng các có thể vọng ngươi ứng, ta tin tưởng ngươi năng các có các đáp ta là ự c c n tin tưởng ngươi nhất định có thể mang cho chúng ta vui mừng lớn hơn. g thể ta vui các có cho Massa là dùng trung văn nói những lời này lao tần có thể nghe hiểu kinh ngạc nghiêng đầu hỏi ta ngươi đặc biệt mẹ không phải nói mát s a đang khen ngươi hả làm sao kéo đến để cho hai ta cho đòi hồn lên ngươi liền hay khoe khoang đi ngươi ta ho khan tiếng đối lao tần nói ta sẽ không cho đòi hồn hiện tại nên là ngươi biểu diễn thời điểm chương bốn trăm tám mươi ba lao tần chiêu hồn chương bốn trăm tám mươi ba lao tần chiêu hồn đối với chiêu hồn Ta c h gặp qua ngôi hoàng đế kiếm im hơi lặng tiếng xuất hiện mấy cái nước ngoài đồng hành đối với ta lộ vẻ được có chút kính sợ không có gì ý kiến bọn họ hy vọng thấy càng nhiều hơn thần hậu kỳ phía đông pháp thuật nhưng là lao tần chiêu hồn không nhiều như vậy nói vậy không việc gì nghi thức càng không có thần thần thao thao chỉ là để cho chúng ta cầm bàn dọn đi gần sát đứng sau đó nhìn ta nói tiểu ngư là ngươi để cho ta chiêu hồn xảy ra chuyện ngươi đừng trách ta chiêu cái hồn mà thôi cổ bảo có ác linh là khẳng định nhưng vậy không thật lợi hại trước vị kia đã rất hung ác còn không phải là bị người anh em một kiếm cho chém thú n g chi trừ hai ta nơi này còn có mấy ngoại quốc đồng hành hoàn toàn không cần thiết lo lắng coi như là chỉnh ra là ợt bá tức phu nhân tới người anh em cũng có lòng tin cùng nàng đánh một trận ta đối lao tần nói lao tần à ngươi đặc biệt mẹ suy nghĩ nhiều chiêu cái hồn mà thôi có thể xảy ra chuyện gì đừng đắn đo đến ngươi biểu diễn biểu hiện tốt một chút người ta ở trụ bành đâu tốt nhất chỉnh đẹp trai điểm thần bí điểm được rồi vậy ta bắt đầu lao tần nói câu bắt đầu dưới chân đạp cái cương bước nhẹ dọn g tụng niệm thần chú thiên g i ả i nước g i ả i nước kim g i ả i nước ba nước cũng một loại kêu lớn quỷ mời hai quỷ bốn cái tiểu quỷ cầm mài đầy đang đẩy đang chuyển đổ đẩy nã g chuyển nếu như không chuyển đẻ ở âm sơn phía dưới gửi cốt ngàn năm không cho phép ra đời nam đầu lục lang bắt đầu thất tinh thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ lao tần một bên, chân đạp cương bước, một bên miệng niệm chú tiếng nói còn từ trong lòng ngực móc ra một tấm phủ vàng tới hướng về phía không chúng so v ạ c mấy cái dùng bật lửa đốt phủ vàng một góc ngọn lửa dâng lên toát ra uy ánh sáng màu、xanh. một tấm phủ vàng không bao lớn thật nếu là cháy chốc lát liền đốt thành cho nhưng l ã o tần cái này tấm phủ vàng đặc biệt chịu đựng đốt so cây nến còn chịu đựng đốt đâu chỉ là đốt một chút so bật lửa ngọn lửa còn nhỏ tản ra quỷ dị ánh sáng l ã o tần ngón này để cho david vợ chồng thán phục lên tiếng ta nhìn xem mấy cái khác ngoại quốc đồng hành cũng ánh mắt lấp lánh nhìn l ã o tần làm phép bọn họ khẳng định không nghĩ tới cho đòi hồn lại sẽ như vậy đơn giản, không chỉ đơn giản nhìn qua vẫn còn có chút nhàn nhã đúng vậy lao tần lộ vẻ rất nhàn nhã lắc lư đáng đáng tụng niệm thần chú mặt đầy coi thường là một lần nữa nữa niệm mà là hô một tiếng sắc s ắ t chữ vừa ra lão tần sau lưng đột nhiên liền thêm một ác linh cùng trước khi như nhau người mặc thời trung cổ quần áo ác linh toàn đen khí thân thể rất mơ hồ khuôn mặt nhưng cực kỳ khủng bố là như vậy rửa nát hồi lâu vẫn chưa có hoàn toàn mục nát xong gương mặt xem trên mình quần áo hẳn là người phụ nữ nhưng là xem khuôn mặt nhưng cái gì cũng không nhìn ra được không có mắt nhân chỉ có mắt trắng càng đáng sợ phải nó hai cánh tay rút h ấ p từ chỗ cổ tay không ngừng tí tách tí tách nhỏ xuống dưới đáp máu tươi tí tách xuống máu tươi chỉ là một hình tượng hoặc là nói chỉ là một khái niệm cũng không có chân chính máu tươi nhỏ g i xuống không trở rơi xuống đất liền sẽ biến mất t h i túi m ù i vị tràn ngập ra đưa tới chuyên viên quay phim đeo lên mắt xa vội vàng dùng ánh mắt nghiêm nghị trận lại cái đó sợ chuyên viên quay phim ác linh rất khủng bố nhưng là đối với đột nhiên xuất hiện ở lao tần sau lưng rất mơ hồ không có bóng dáng không có thật thể đi theo lao tần sau lưng lao tần làm sao động nó liền làm sao động lao tần chiêu hồn không riêng gì không có nghi thức còn không có sợ hai tiếng bước chân không có thở dốc chưa từng có trình ác linh đột nhiên liền xuất hiện ngoại quốc đồng hành khẳng định cảm thấy một màn này rất thần kỳ nhưng ta biết lao tần chiêu hồn thu rất bá đạo không phải câu tới chính là nhắc tới cường ngạnh thủ đoạn tất nhiên sẽ để cho ác linh bất mãn đích x á c là rất bất mãn vậy ác linh mơ hồ đi theo lão tần đi mấy bước đột nhiên nổi cơn thịnh nộ đưa tay đi bắt l ã o t ầ n cách l ã o t ầ n một trường khoảng cách thời điểm cánh tay lại đột nhiên đường đúng mở ác linh nổi cơn thịnh nộ trên mình hơi thở máu tanh tràng ngập cầm l ã o tần chỗ ở vậy một địa phương tô lên một phiến hắc á m đó là một loại cực hạn hắc á m bên ngoài cây đến ánh sáng chiếu không đi vào ác linh muốn đi ôm ở l ã o t ầ n làm thế nào cũng không đến gần được không riêng gì không đến gần được nó còn bị lao tần cho t h a túng bỏ mặc nó cố gắng như thế nào cuối cùng vẫn là ở lao tần thần thần chú trong、tiếng. cùng lao tần giữ vững một cái khoảng cách an toàn và đồng bộ tần số lao tần đi như thế nào động nó liền theo sau lưng đi như thế nào động chụp ảnh đang tiếp tục toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh tất cả người đều trận mắt ố c mồm nhìn trước mắt một màn này ác linh cố gắng vùng đẫy làm thế nào vậy kiếm không thoát được lao tần trói buộc càng như bức phải lao tần căn bản cái gì cũng không có làm vẫn là tự mình d ơ thiêu đốt phủ vàng tụng niệm thần chú chân đạp cương bước thậm chí đều không xem cái đó ác linh một mắt ác linh rất tức giận nhưng không thể làm gì qua có như vậy một phút ác linh không có ở đây cùng lao tần so tài đột nhiên đưa hai tay ra bắt được đồ mình thuận tây kim chỉ dãy ruộng ngay sau đó trong đại sảnh vang lên thanh thúy ken k a c a tiếng vang đó là xương bị bẻ gãy hoặc là nói sai vị tiếng vang đặc biệt thanh thúy đặc biệt l ạ người h n ta cao mày nhìn ác linh ra chiêu không rõ ràng nó là ý gì đem đầu của mình làm nắp bình vốn tới hẻo lui làm gì đừng nói ác linh thật đúng là đem đầu của mình làm nắp bình ngắt mấy vòng r i á p r i á p một tiếng đầu bị chính nó cho bẻ xuống cái đó ác linh bưng đầu mình trên đầu miệng còn nứt ra cười một tiếng một màn này âm ù quý dị ly kỳ người bình thường cũng có thể bị sợ chết may mà người ở chỗ này trừ đồng hành trước khi tới cũng làm qua tâm lý xây dựng tức đã là như vậy ta cũng nghe được liền hoảng sợ nặng nghề hô hấp có nhân viên làm việc đang run run n g a y sau đó ác linh nâng g lên đồ mình hướng lao tần đầu đập tới đã có người kinh hô ta nhưng không nhịn được ngáp một cái lao tần nếu có thể bị cái này ác linh thu thập hắn cũng có thể đi chết quả nhiên lao tần đều không trả tay chỉ là dưới chân một sai người kia đầu hướng lao tần gào thét mà qua căn bản liền không đập phải nhưng là đầu người kia gào thét mà qua sau đó đột nhiên dừng lại sau đó trợn rẽ nghiêng tiếp tục hướng lao tần đầu đập tới cùng viên đạn đại bác như nhau muốn đụng nát lao tần đầu nó tốt tất lấy lao tần vậy không k h á c h khí bay lên một ước cầm cái đầu người kia cho đá bay ra ngoài t i ế n g đụng vào tường đụng cái tan thành mây khói như vậy liền lao tần sau lưng cùng một cái quỷ không đầu lại cũng không làm yêu giống như là bị chế phục đàng hoàng đi theo lao tần thu thập ác linh nghiêng đầu hỏi ta cái này có được hay không không được ta cứ tiếp tục chiêu ngươi hỏi một chút mát xa có được hay không đúng vậy lao tần đã chiêu hồn thành công phải hỏi hỏi người chủ trị ạ ta nghiêng đầu hỏi mát xa nữ sĩ cái đó lao tần đã khai ra một cái ác linh có thể không mát xa cởi khổ đối với ta nói chúng ta tới mục đích là vì mấy người trẻ tuổi kia ít nhất phải triệu hồi tới chết đi người tuổi trẻ linh hồn cũng hỏi ra quá trình cùng với khắc bốn người tuổi trẻ sống hay chết lao tần khai ra cái này liền đầu cũng bị mất không có cách nào hỏi ra vậy bốn người tuổi trẻ thi t ứ c ngươi cùng lao tần nói để cho hắn tiếp tục chiêu hồn tốt nhất là đem cái chết đi người tuổi trẻ kia linh hồn triệu trở về mát xa nữ sĩ、si、nói đúng chúng ta đi tới nơi này là ai giải quyết vấn đề không phải tùy tiện chụp cái có quỷ không có quỷ video là được ta đối lao tần h ô nghe chưa mát xa nữ sĩ、si、nói ngươi phải đem cái đó chết đi người tuổi trẻ hồn phách khai ra không phải tùy tiện cho đòi cái quỷ là được lao tần vẫn ở chân đ ạ p cương bước đi theo phía sau cái đảng hoàn g quỷ không đầu nghe được ta như thế nói từ một tiếng nói ta hiểu ý không quá ta có thể xấu xí nói trước cả cái cổ bảo này bên trong quỷ cũng không thiếu ta biết chiêu hồn chỉ có như thế một loại có thể cầm vùng lần cận quỷ hồn cũng khai ra còn như có thể hay không khai ra cái đó chết đi là người tuổi trẻ được xem tỷ lệ vậy được xem nơi này mặt rốt cuộc có nhiều ít quỷ lao tần như thế nói không phải bởi vì hắn đạo pháp không được vừa vặn là bởi vì là hắn đạo pháp rất cao nhằm vào nào đó người chiêu hồn vậy không phải là không có biện pháp nhưng là vậy cần sinh thần bắt tự hoặc là người chết khi còn sống đã dùng qua vật phẩm rồi đến người chết cuối cùng chết địa phương chiêu hồn vậy tất nhiên là một mướn một người chính xác vấn đề là phía tây không tin chữ bát cái này một bộ đừng nói m á t x a không biết sợ rằng liền chết đi đứa trẻ cha mẹ cũng không nói rõ ràng đứa trẻ chữ bát thêm nữa cho dù biết có thể đạt được người chết khi còn sống vật phẩm gặp lại dọn ra lại được mấy ngày lao tần chiêu hồn đã rất tác dụng nói khai ra liền đưa tới nếu là giống vậy tình huống sợ rằng đã khai ra chết đi người tuổi trẻ quỷ hồn nhưng là cổ bảo lộ ra như vậy có rất nhiều quỷ hồn đây chính là một quỷ hoa tự h cho nên liền được từng cái từng cái chiêu còn như có thể hay không khai ra người tuổi trẻ quỷ hồn xem tỷ lệ vậy nhìn thời gian ta đối lao tần gật đầu một cái nói được rồi ngươi tiếp tục chiêu đi cho đến cầm người tuổi trẻ kêu quỷ hồn khai ra mới ngưng lao tần lừ một tiếng tiếp tục đạp cưng bước d i ơ thiêu đốt phủ vàng trong tay hắn phủ vàng đốt hồi lâu cứ thế liền một cái sừng cũng không có đốt xong lao tần tiếp tục câu hồn tụng nhiệm liền một lần thần chú tay hô một tiếng cấp cấp như luật lệnh sắp dưới chân giấm một cái ở lao tần sau lưng cái đó quỷ không đầu sau lưng lại nhiều hơn một cái ác linh tới đây là một cái nam ác linh a n mặc cổ xưa của não mặt đầy hung ác đồng dạng là một thân hung ác trong tay nhưng s á c h một cái dao nhọn trên mũi đao m ặ t không ngừng tí tách máu tươi nó giống vậy có chút mộng không biết làm sao liền đến nơi này thân bất do kỳ đi theo lao tần đi theo trước mặt không đầu nữ quỷ dự vững có nửa mét tả hữu khoảng cách ở nơi này ác linh có chút mộng thời khác lao tần dưới chân giống một cái hô một tiếng s á c quỷ nam sau lưng lại nhiều hơn một cái nữ quỷ một cái trẻ tuổi rất nhẹ trên mình nhưng tràn đầy vết máu nữ quỷ theo trước mặt ác linh giống vậy g i vững nửa mét khoảng cách thân bất do kỳ đi theo lao tần bước chân mà đậu cái này hai cái ác linh còn không thích lại hô một tiếng sắc nữ quỷ sau lưng lại thêm một cái nữ quỷ ăn mặc thời trung cậu người hầu gái phục trang trên mình đồng dạng là vết máu lo lộ ngay sau đó lao tần lại dậm chân một cái hô một tiếng sắc phía sau lại thêm một nữ quỷ lao tần tiếp đạp mạnh liên tục chân tiêu sắc cũng chỉ ba phút cỡ đó sau lưng hắn đi theo mười mấy ác linh sáng đẹp nguy nga không nói còn tất cả đều đi theo lão tần động tác mà động lao tần giống như là một con quái xà đầu rắn phía sau đi theo nhất lưu ngoại quốc các quỷ chương bốn trăm tám mươi b ố mỗi người thăm dò chương bốn trăm tám mươi b ố mỗi người thăm dò lao tần n ó n này chơi tương đương xinh sắn s i n h s ắ n đến mấy cái ngoại quốc đồng hành nhìn về phía lao tần ánh mắt đều thay đổi biến thành một loại kính sợ có thể như thế nhiều ác linh trong đó lại không có vậy năm đứa bé linh hồn lao tần còn đang làm phép dẫm một cước kêu cái xác sau lưng liền nhiều ác linh không nhiều lắm sẽ công phu hắn đi theo phía sau hơn hai mươi ác linh mà lao tần cương bước đ ạ p vậy chậm lại không có cách nào không chậm lại ở mau thì trở thành tham ăn rắn hơn hai mươi ác linh ở bên trong đại s ả n h vòng vo hơi thở máu tanh đập vào mặt ấm lánh bất tường hơi thở tràn ngập ở chúng ta bụi phía như vậy bức bách và áp lực không có thân ở trong đó căn bản không cách nào hiểu ta còn chịu được nhưng là những người khác ngoại quốc đồng hành có chút khó mà ngăn cản có lui về phía sau hai bước có bắt đầu nhẹ dọn g tụng niệm trước cái gì nhất không chịu nổi là cái đó nga xô mục sư c ụ a cơ tư cơ vì ngăn cản sợ hãi trong lòng lại tụng niệm nổi lên thần chú mặc dù nghe không hiểu hắn thần chú vậy do trực giác vậy cảm giác được hắn tụng niệm chính là thần chú bởi vì có pháp lực chập trờn theo hắn thần chú tiếng vang lên nguyên bản đi theo l á o tần sau lưng xung quanh mau đầu đôi tương liên lũ ác linh đổi được sao động bất an tàn bạo hướng của cơ tư cơ nhìn sang hơn hai mươi đôi không có cảm tình chỉ có ác y ánh mắt kích thích của cơ tư cơ kích linh linh dùng mình một、cái. không nhịn được hát hơi một cái một cái nhảy mùi đánh ra những cái kia ác linh đột nhiên mất đi k h ô n g chế hướng củ cơ tư cơ nhào tới âm phong đ ư a khí u lùn kéo đến ta hô một tiếng kiếm tới tống bình an thanh đại bảo kiếm nhét vào ta trong tay ta rút ra trực tiếp chạy mát xa nữ sĩ ta được bảo vệ n ặ n g à, nếu không sẽ xảy ra chuyện còn như ta những thứ này ngoại quốc đồng hành thực lực rõ ràng không sao nhất là mục sư củ cơ tư cơ thuộc hắn to cao thuộc hắn nhất không kiên nhẫn thời khắc mấu chốt lại nhảy mũi nhưng tự vệ hẳn không có vấn đề ta còn có chút hoài nghi lão tần lười biếng mặc dù sau lưng hắn đã đi theo như vậy nhiều ác linh nhưng vậy chưa đến nỗi mất khống chế nha nhất định là ngại phiền mượn củ cơ tư cơ nhảy mũi lý do đình công quả nhiên cũng là như vậy liền nghe được lao tần hướng củ cơ tư cơ mắng lao tử nhảy mũi ngươi vậy nhảy mũi ngươi đặc biệt mẹ lại không thể học một chút tốt hiện tại xong trưa hưởng công chơi xem ngươi to cao cùng gấu bắc cực tự như đến ngươi nhất hoàn con b ê lao tần chớ mắng tới đây bảo vệ m a s s a ngươi m ắ n g hà án hắn vậy nghe không hiểu mấy chục cái ác linh như nước thủy triều vậy máy liệt tới ta mấy cái ngoại quốc đồng hành rối rít lấy ra mình pháp khí thập tự giá gợi ảo thuật thánh kinh thánh thủy còn có âm dương sư tiểu giã tư lang quạt xếp và phù vàng tất cả loại thần chú tiếng vang lên rất náo nhiệt nhưng là cùng lao tần chạy đến bên người ta ác linh đã tiêu tán giống như là một cái đợt sóng nhào tới có thể mang đi điểm gì liền mang đi điểm gì không mang được cũng chỉ nước xuống lao tần đi tới bên người ta ta đối hắn nhỏ giọng nói ngươi cố ý chứ lao tần kinh ngạc nói ngươi đây vậy có thể nhìn ra hai ta đều chín đến loại trình độ này sao ta đặc biệt mẹ còn không hiểu ngươi ư nhi nói mạnh miệng liền chứ ngươi có phải hay không tiếp theo muốn nói ta một q u y t cái đôi ngươi cũng biết ta kéo gì cứt ta không chỉnh như vậy muốn ta hiện tại thả cái r á m ngươi ngửi một cái ta có thể kéo ra gì c ứ c ngươi nếu là nói đúng ta liền tật h tin lao tần à vĩnh viễn là như vậy không đứng đắn không phân chia trường hợp không phân chia nhân vật không đ i ề u phản ứng hắn chính là cho hắn mặt thì sao ta hướng sau lưng mát xa nữ sĩ nói không sao chiêu hồn tựa hồ không thế nào tác dụng nếu như chúng ta phương pháp đúng rồi ít nhất sẽ gọi trở về tới cái đó chết đi thiếu niên bọn họ không xuất hiện thuyết minh biện pháp không tìm đúng tiếp đi xuống làm gì mát xa nữ sĩ không hổ là gặp qua tình cảnh to lớn ác quỷ thôn cũng đi qua những thứ này ác linh mặc dù vậy sợ nhưng vẫn là rất mau liền khôi phục lại có chút chưa tỉnh hồn đối mấy người chúng ta nói tiếp theo nên là các ngươi mỗi người đi thăm dò trận tướng tìm vậy bốn người thiếu niên thời điểm các ngươi có thể hành động đơn độc cũng có thể kết bạn mà đi mở ra các ngươi nút cải máy quay phim chúng ta sẽ ở phía sau đài tiếp thu được hình ảnh chúc các ngươi bình an c à n g c h ú c các ngươi may mắn massage và nàng đoàn thể nhiệm vụ đã hoàn thành các nàng muốn làm chính là cử hành một cái khai mạc nghi thức để cho mọi người biết nhau một tí nếu như chiêu hồn nghi thức có thể thành công như vậy thì tiếp tục tiến hành tiếp nếu như không thể nàng và quay phim những người bình thường này liền sẽ thối lui ra cổ bảo nhường cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm còn như cuối cùng sẽ là cái gì dạng không có ai biết nhưng là bằng vào mới vừa rồi ác linh hiện t h ầ n cùng với lao tần mang ác linh cùng tham ăn rắn như nhau vòng vo nửa ngày vòng đã đủ làm đồng thời tiết mục không có đặc biệt cứng rắn tính yêu cầu có thể ngủ ở cổ bảo bên trong cũng có thể ra cổ bảo đi ra bên ngoài chụp ảnh xe và hậu cần xe nghỉ ngơi thời gian kỳ hạn là bảy ngày đến ngày thứ bảy vỏ mặc có tìm được hay không bốn cái sống chết không biết h ả i tử đều phải rời cổ bảo massage và đài truyền hình cùng địa phương tránh phủ xin kỳ hạn chính là bảy ngày nếu như tiếp tục hành động đi xuống là thuộc về hành vi phạm pháp m a s s a nữ sĩ nói đến đây có chút do dự nói chúng ta đã thấy được cổ bảo bên trong ác linh nguy hiểm nếu như có muốn thối lui r a vì thời có thể thối lui r a bảo đảm an toàn là trọng yếu nhất cho dù là hiện tại muốn thối lui r a cũng có thể không thể không nói m a s s a và đài truyền hình làm việc vẫn là rất nghiêm cẩn v ậ y ý thức được cổ bảo nguy hiểm nhưng là không có ai thối lui r a ta và lao tần mỗi người s ố c lên mình ba lô dự định vấn đề ở ngay tại cổ bảo giải quyết ăn uống vấn đề ở tìm m a s s a giải quyết mát sa nữ sĩ gặp hai ta xốc lên ba lô đi tới hai ta bên cạnh giúp chúng ta kiểm tra một tí trên mình nút cải máy quay phim nhẹ giọng nói các ngươi đều là thần kỳ pháp sư ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích nhưng là mời đáp ứng ta nhất định phải chú ý an toàn bảo vệ tốt mình ta c h ờ các ngươi trở về mát sa bộ dáng kia giống như là một cái tiểu tức phụ ở cùng sắp phải xuất trình trượng phu nói chuyện chỉ như vậy lưu luyến không thôi làm mấy cái ý ta nhìn một cái lao tẩn lao tẩn chừng hai m ắ t xem ta ngươi đừng thật xin lỗi tam cô ả ta có thể nhìn chằm chằm ngươi đây ta đều không phản ứng hắn beo lên ba lô hướng cổ bảo bên trong đi t hơn u đầu cầu dẫu hiểu muốn quang nhiều. y vậy ngày, ngày ề liền hề n đến nhiên thẳng mạnh nhiệm công không tính là ít đi. không có tưởng thưởng đặc biệt. Thất bại muốn trừ 500 lớn như vậy cái quang đi bộ xong rồi được gần nửa ngày. Cho 7 ngày thời gian không đi, đức đi, đặc đi được cho có cái cổ cho tự trị ít biệt, thất trừ thời h giá bại rồi sao bảo, là là bà bộ vụ, nữa ta có thể cảm giác được ở cổ bảo chỗ sâu có hơn nữa h u ám lực lượng đang r ụ c dịch mặc dù không sợ nhưng vậy được rất cẩn thận chú ý mới có thể chạy nhanh được thuyền vào năm lao tần nhưng là dừng dừng huýt sáo đi theo bên người ta thật cùng đặc biệt mẹ tới du lịch tựa như hết nhìn đồng tới nhìn tây lao tần như vậy ung dung mặc dù để cho ta an tâm nhưng vậy rất không để ý tới rõ ràng tò mò hỏi lao tần à, một mình ngươi xem tiệm tạp hóa từ khẳng định không ra khỏi nước ngươi trước kia gặp qua ngoại quốc quỷ. lao tần lắc đầu một cái không có à, ta lên vậy khách khí nước quỷ đi không gặp qua ngươi làm sao cứ như vậy coi thường đâu ngươi sẽ không sợ ngoại quốc quỷ cùng chúng ta trung quốc quỷ không giống nhau sao ngươi xác định có n ắ m chắc có thể đối phó lao tần thích liền một tiếng đối với ta nói cái gì trung quốc quỷ, ngoại quốc quỷ, chết liền còn không đều là quỷ h ú n g chi người anh em mới vừa rồi kềm chế nhất lưu ngoại quốc ủy cũng không phát giác được có gì chỗ đặc t ù ngươi nếu là sợ liền đi theo ta sau lưng ta bảo ngươi bình an nhìn lao tần vậy được nước dạng ta hận cũng không được rất là không rõ ràng nàng được nước cái gì cái này ép để cho hắn chứa còn đặc biệt mẹ bảo ta bình an hồi tưởng lại cùng trường tiểu hồ hợp tác vậy thì thật là có thương có tính lẫn nhau dựa vào ở xem lao tần đơn giản là hai bút ở giữa máy bay chiến đấu ông trời ạ làm sao liền để cho ta biết như thế cái hàng mau rơi xuống cái lôi tới đánh chết hắn đi mau tanh mạ dị ạ cầm lao tần mang đi đi hắn có thể cho người tất chết ta âm thầm n g u y ệ n rửa mấy câu lao tần hướng cổ bảo chỗ sâu đi tới đi ra ngoài không bao xa nữ pháp sư bần lội theo dùng kém chất lượng trung văn hướng hai ta hô đạpata đạp đạpata đạp đạp đạp ngươi còn đặc biệt mẹ còn đạp đạp ngươi đâu nàng truy đuổi tới làm gì ta dừng bước vẫn đuổi theo đuổi với ta nói ngươi quá thật khí ta có thể yên lặng ngươi bảo bối sao mặc dù trung văn nói dập đầu ba nhưng ta liền nghe man đoán cũng biết nàng là ý gì muốn sợ ta bảo bối cái yêu cầu này người anh em không phải là một người tùy tiện à ta sợ kẹp chặt đáy quần mới vừa muốn cự tuyệt lao tần hướng ta hô xuống ngư ngươi đặc biệt mẹ muốn gì chứ tư tưởng sao xấu xa như vậy đâu người ta muốn sợ sờ ngươi ngôi hoàng đế kiếm ngươi kẹp chặt đ á quần làm gì à ngươi lai là ngôi hoàng đế kiếm à ta thở pháo nhẹ nhõm Đối bờ nói, bờ có tống h hả, thần kỳ ngôi hoàng ể ngươi ngôi tiếng, được, Đưa coi kiếm tới. Đưa tay một cái hô một tiếng, kiếm tới. đế ta tay một một t kỳ hô bình an thanh đại bảo kiếm hướng ta trong tay một n h é t người anh em ngôi hoàng đế kiếm ở vải b ẩ n trong mắt đông xuất hiện không thể không nói người anh em một tiếng này kiếm tới ngôi hoàng đế kiếm liền ở trong tay xuất hiện thật thật đẹp trai đẹp trai b ẩ n một mặt kích động cho ta vô tay để cho ta cái này một viên không chỗ sắp đặt nho nhỏ lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn người anh em ngàn g i m xa xôi mang tống bình an là vì cái gì còn không phải là vì làm ra vẻ nhưng nếu là không có người xem với ai chăng đi bận rất góp vui ạ cho nên ta ấn tượng đối với nàng rất tốt bận thận trọng sờ một cái ta trong tay ngôi hoàng đế kiếm ánh mắt cũng mau sáng lên nếu không phải là cùng ta và cái ảnh bảo là muốn treo lên twitter đi lên người anh em kia được phối hợp nàng à, giữa ngôi hoàng đế kiếm cùng bẩn trụ chung liền mấy tờ chụp hình xong ta lại kêu lớn kiếm đi cánh tay hướng ra phía ngoài rỗi một cái ngôi hoàng đế kiếm bị tống bình an cầm đi lão tần không chịu nổi đối với ta hô ra vẻ một tí được à, lại trang liền trắng h é t ta đặc biệt mẹ đều phải nói ai phản ứng hắn ạ ta hỏi bẩn ta nhớ có cái nước mỹ đ i ệ ảnh kêu nữ pháp sư bẩn cái đó không phải ngươi chứ không không đó chỉ là một t r ù n g hợp v n chỉ là một tên chữ rất thông thường rất nhiều cô gái đều kêu đúng rồi ta có thể cùng các người cùng nhau sao ta tin tưởng có thể giúp được các ngươi càng hy vọng cùng các người làm bạn làm bạn được à, ta chỉ thích cùng cô gái làm bạn nhất là còn là một nữ pháp sư ta gật đầu đồng ý chúng ta đội ngũ liền thêm một tóc vàng mắt xanh ngoại quốc đại lưu dọc theo đường đi vừa nói chuyện ta hỏi nàng ngươi còn muốn xem ngôi hoàng đế kiếm sao thấy bơi gật đầu ta dỗi một cái cánh tay hô một tiếng kiếm tới lao tần phi dậy một cướp cầm ta đạp cái ngãi nào ngôi hoàng đế kiếm rơi trên mặt đất chương bốn trăm tám mươi lăm một gian thư phòng chương bốn trăm tám mươi lăm một gian thư phòng âu châu có bốn lớn quỷ trạch xếp hạng thứ nhất chính là chúng ta chỗ ở cái này là ợt bá tức phu nhân lâu đài mặc dù rất xù xì nhưng là thật lớn à ta cũng có thể đi lạc đường lâu đài rất nhiều năm không có tu sửa qua khắp nơi đều là một cổ tử lên m ú t ngụy vị âm khí dày đặc hơi thở ưu ám rất kiềm chế đăng người thường không thể ở cái địa phương quỷ quái này lợi thêm sẽ bị ảnh hưởng cũng may mấy người chúng ta không phải người bình thường ảnh hưởng chừng mực thủng thỉnh đi về phía trước đi sâu vào cổ bão không bao xa ở chúng ta bên người nổi lên một đạo âm p o n g ta và bận trò chuyện lập tức liền ngưng ngay sau đó ở chúng ta bên thai như có như không vang lên giọng nói nói đúng hung ga z i tiếng nói người anh em vậy nghe không hiểu nhưng là cái thanh â m kia còn rất vội vã ta hỏi bên người bợ là nói cái gì b ẫ n lắc đầu một cái hiển nhiên hung ga z i tiếng nói vậy vượt ra khỏi nàng phạm vi năng lực lao tần nhữ mày một cái đối với ta nói nó nói đúng đi mau cái này cổ bảo vô cùng nguy hiểm các ngươi không muốn chịu chết ta kinh ngạc nhìn lao tần hỏi ngươi đặc biệt mẹ còn hiểu hung ga z i tiếng nói đâu lao tần nghiêm túc gật đầu một cái ta oán hận liền lao tần một tuổi trò nói vậy ngươi giúp ta hỏi hỏi cái này quỷ tên gọi là gì lao tần liếc khinh bỉ đối với ta nói ta nếu không đưa cái này quỷ đuổi đi đi vừa nói chuyện liền muốn động thủ bị ta một cái n í u lại thấp giọng nói trang làm ra vẻ ngầu rất l u n g t u n g chứ đừng như vậy có thể được nước có nữ pháp sư ở nơi này người thao cái gì tim nghiêng đầu lại hướng bởi nói ta còn không gặp qua nữ pháp sư làm phép đâu để cho ta kiến thức một chút thôi có phải hay không cùng ba l ạ c ba l ạ c nhỏ mà tiên t ự ợ n h ư đúng rồi ngươi có biết bay trổi sao làm sao không gặp ngươi mang nhọn cái mũ đâu bận hiển nhiên không biết cái gì là ba lạp ba lạp nhỏ ma tiên nhưng nghe rõ ràng liền ta mà nói đưa tay ở trong túi đeo lưng của mình lấy ra một chi gậy ma phát tới c h n g ta tưởng tượng kim quang loại loại gậy ma pháp không giống nhau phải b ậ n cái này cây gậy ma pháp chỉ là một đoạn nhánh cây hình dáng vậy rất bất quy tắc nếu như không phải là ở b ậ n trong tay ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không tiện tay nhặt ta nhất thời tinh thần chấn động chẳng lẽ b ậ n là học tới t ỷ trường học tốt nghiệp ta cũng không kịp đợi muốn xem nàng làm phép lôi lão tần lui về sau hai bước chờ b ậ n làm phép b ậ n làm phép có chút dài nhưng vậy rất có đặc điểm đầu tiên là bình tĩnh linh nghe thanh âm chuyển tới phương hướng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng vãi một cái màu xanh bột dùng trong tay gậy ma pháp trên không trung vẽ một ngôi sao năm cánh hình vẽ một cổ không giải thích được lực lượng liền chạ bụi mù tàn đi ta và lao tần thấy được một cái thời trung k h ẩ người đàn ông t u ổ i tác hơn ba mươi ăn mặc quý tộc quần áo mang tóc giả vẻ mặt bi thương dính liền một thân lục bột cùng cây h ì n h quang thành tinh tự a như hướng về phía ta không cửa kêu nghe không hiểu lời nói vẫn vô thuật rất ngạc nhiên nhưng là đối với ngoại quốc quỷ ra ta hiện cũng rất không biết làm sao bởi vì ta nghe không hiểu hắn đang nói gì nôn ngự trướng ngại thật rất khó chịu à mặc dù ta mang theo máy phiên dịch nhưng là phiên dịch không được quỷ nói chuyện nói vẫn là hùng ga di t i ế nói cho nên nhìn cái đó ngoại quốc quỷ rất nóng lòng hướng chúng ta gào thét người anh em có thể làm cũng chỉ có mơ hồ ngay tại ta không biết tiếp theo nên làm cái gì thời điểm cái đó thời trung cổ quỷ nam hướng bên phải gian nhà phiêu đãng đi qua bận muốn đang làm phép ta vội vàng nói với nàng chớ độc thủ hắn không có ác ý theo sau xem xem sở dĩ để cho bận đừng làm phép là bởi vì là ta thật không có cảm giác được người nam này quỷ có ác ý có lẽ hắn là muốn cho chúng ta một ít chỉ dẫn bận thu gậy ma pháp đi theo lên ta và lão tần chú ý đến gần một miếng vừa dày vừa nặng cửa gỗ bị đ ẩ y ra trong phòng bụi bặm đập vào mặt chúng ta ba cái tránh né sẽ cùng bụi bặm rơi xuống vào phòng đây là một gian thư phòng lại không có sách cái khung gỗ phía trên vậy không thứ gì chính giữa bảy một tấm to lớn b à n g ỗ cùng với gỗ cái ghế và bốn phía trên vách tường bức họa tất cả đều là bụi bặm mà ta thì thấy cái đó quỷ nam ngồi vào trên ghế trong tay cầm một cây bút lông nông ở viết cái gì nó đang làm gì ta nhìn xem bật và lao tần phát hiện hai người bọn họ cũng ở đây xem ta hiển nhiên cũng không biết người nam này quỷ đang làm gì ta nghĩ mớn lôi ra tấm phủ vàng cẩn thận xích tới đi cũng chỉ ba bước lao tần đột nhiên hô trên tường họa đang nhìn ngươi trên tường họa đang nhìn ta có ý gì ta hướng trên vách tường nhìn trên vách tường có hai tấm nhân vật bức họa song song ở tường phía bên phải cách ta rất gần mặc dù tràn đầy bụi bặm tranh sơn giàu nhưng giữ rất tốt cũng không có hư hại mà họa lên hai người vật ánh mắt nhưng theo ta động tác mà động thần kỳ như vậy sao ta lui về phía sau hai bước vách tường trên bức họa ánh mắt liền theo giật giật ta hướng lao tần hỏi trên bức họa có phải hay không có đồ cho ta đuổi đi lao tần h ư một tiếng lại không động ta hiếu kỳ nói làm gì vậy chứ động thủ hạ lao tần h ư tiếng nói có đồ ở thông qua trên bức họa ánh mắt ở xem chúng ta phong là có thể phong ngươi nhất định phải phong sao trên vách tường bức họa còn có chức năng này đâu người anh em thật sự là không nghĩ tới bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật không tốt ta đối lao tần nói phí lời gì hả p h o n g nếu không ta không được tự nhiên lao tần mắng ta một câu ngươi chuyện thật đặc biệt mẹ hơn móc ra hai t ấ m phù vàng tới nhẹ dọn g tụng niệm thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh x ấ m xét phạt á c có độc ngôi m i ế u đổ nát trừ hình tà thần yêu quái dám làm giám sắc xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp t h ố c ban cho thông linh bắp bắp hai tấm phù vàng dính vào hai bức tranh sơn g i u trên phốc phốc hai tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang hai cổ tử tanh hôi mùi vị từ tranh sơn dầu bên trong chuyền tới ai nha lao túi người anh em cấp vội vàng che lỗ mũi vậy hai bộ tranh sơn dầu nhất thời cũng chưa có khí tức cầm t r ầ m nhưng nhỏ xuống đắp nước đen toàn bộ tranh sơn dầu đang nhanh chóng đội cũ ta sợ hết hồn đây nếu là bị người ta thấy được nói chúng ta phá hoại cổ vật để cho chúng ta bồi liền thao đản vội vàng đối lao tần h hô mau đưa phủ vàng lấy xuống đừng làm h ư n g ư ờ i ta tranh sơn dầu ngươi chuyện là thật đặc biệt mẹ hơn lao tần h mắng ta một câu cầm hai tấm phủ vàng cho hai xuống kỳ dị phải phủ vàng một thảo xuống vậy hai bức tranh sơn dầu liền khôi phục lúc đầu hình dáng mất đi âm khí tranh sân dầu họa người trên v ậ t không đang chuyển động ánh mắt nhìn chằm chằm ta nhìn quỷ nam vậy từ trên ghế đứng lên chỉ chỉ b à n tựa hồ là ở nói cho ta nơi nào có cái gì ta cẩn thận đi tới quỷ nam lại rất quan tâm đi về sau、so、đứng đứng rất sợ hù được ta ta hướng trên b à n vừa thấy tràn đầy bụi bậm trên mặt b à n có một tờ tín chỉ chữ viết đều mơ hồ hiển nhiên là trải qua thời gian rất dài nhưng là cùng trên vách tường bức họa như nhau cũng không có mục nát hư mất chỉ là lộ vẻ được vô cùng cúc kỹ chẳng lẽ đây chính là đầu mối không thể nào đâu thư này giấy có năm đầu tại sao có thể là vậy bốn người tuổi trẻ đầu mối có thể phải nói không phải quỷ nam là ý gì húng chi chữ phía trên ta cũng không biết là nhưng ta vẫn là thận trọng đưa tay ra muốn cầm thơ lên giấy ta không nhận biết chữ phía trên không quan hệ massage và đài truyền hình người nhất định là có biết đây là cái đầu mối chơi qua khủng bố trò chơi người đều biết ngay tại ta mới vừa chạm được cái này nửa phong thư thời điểm đột nhiên bên ngoài vang lên nhất trận tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết trói thai à không riêng gì trói thai trong thanh âm còn lộ ra sợ h ã i tâm trạng dọa g i ậ mình như vậy yên tính lâu đài đột nhiên tới đây sau một g i n g vẫn là ta muốn cầm thơ lên giấy ngay tức thì cho dù ai cũng được hạ g i ậ mình phía sau ta tống bình a n lại là sợ hết hồn s á c h ngôi hoàng đế kiếm hướng ta đến gần ngôi hoàng đế kiếm đâm đến ta ta ai ư u lên tiếng ngồi s ổ n g xuống lao tần nhìn ta ai đâm cười lạnh một tiếng để cho ngươi làm ra vẻ bận kinh hô một tiếng muốn hướng ta chạy tới ta vội vàng hướng nàng phất tay nói ta không có sao yên tâm đi ta là không có sao nhưng mà ở một tiếng này thê lương gào t h é t bên trong cái đó quỷ nam biến mất không thấy chỉ còn lại trên bản tờ thư còn yên tĩnh nằm ở nơi đó ta nghiêng đầu đối tống bình ăn nói sư lệ ạ cách ta cần xa một chút tống bình an rất ngại quá lui về phía sau hai bước trước khi tới ta cùng hắn nói phải là một m người ẩn hình có thể không nói lời nào tận lực đừng nói chuyện để cho ta trang một cái thoải mái một chút tống bình an tiếp tục làm hắn người ẩn hình đi ta cầm lên vậy tờ tín chỉ cẩn thận xếp muốn bỏ vào p h ụ trong túi b ậ n đối với ta nói để cho ta xem một chút b ậ n chẳng lẽ biết hung ga gì chữ viết ta cầm vậy tờ tín chỉ đưa cho b ậ n b ậ n nhìn kỹ xem dùng tiếng anh đọc một lần sau đó dùng tiếng trung anh kết hợp nói cho ta cái này tờ tín chỉ lên nội d u là lại ợt ba tức phu nhân là mạ quỷ ta ngẩn ra náo loạn lửa này chính là như thế một câu nói à ta còn cho là có đầu mối trọng đại đâu vừa nghĩ đến cái này bên ngoài lại vang lên một tiếng k ê u thê lương tham thiết phảng phất là một cái tín hiệu đi đôi với tiếng này thê lương gào t h é t toàn bộ cổ bảo bên trong quanh quần lạnh người khóc thút thít hu hu hu đi đôi với từng trận â m phong toàn bộ cổ bảo nhiệt độ lập tức liền giảm xuống có ba bốn độ chúng ta chỗ ở thư phòng ở cổ bảo một tầng cách cửa không tính là rất xa hơn nữa vậy hai bộ tranh sơn d ầ u bị lao tần thu thập sau đó trong phòng lộ vẻ rất sạch sẽ chính là chú đóng địa phương tốt ta và lao tần đều rất ổ được vẫn không vững vàng có chút nóng này đối với ta và lao tần nói chúng ta không đi xem xem sao ta lắc lắc đầu nói gian nhà thật sạch sẽ chúng ta đem đồ vật đặt ở cái này cầm địa phương chiếm cho dù có chuyện cũng trở về cái này tập hợp lao tần h vải phụ trợ ta và lao tần h chân đạp c ư ơ g bước tụng niệm thần chú thiên lôi thiên bên trong dậy mìn trong đất hành thần lôi động ngũ nhạc thủy lôi tứ hải dọa ra năm nay lôi t ố c dậy bí mật hành năm quyết số xét đánh mượn thần uy thần phù khắp nơi vạn t à không d á m sinh cấp cấp như luật lệ ngũ lôi sắt chú phối hợp ngũ lôi phủ chiếm cứ trong phòng ngũ hành phương vị giống vậy yêu ma quỷ q á i còn thật không vào được trừ phi là đồng hành còn được là sẽ ngũ lôi sắt quyền rủa đồng hành không riêng gì yêu ma quỷ quái không vào được nếu như không phải là ta và lao tần mang người sống cũng không vào được bận ở vừa nhìn ta và lao tần làm việc trong mắt toát ra mê man g ánh mắt nàng không hiểu được đông phương pháp thuật tại sao chỉ là bước nhịp bước kỷ quái dùng một tấm đơn bạc giấy vàng là được rồi đồ chơi này vậy không giải thích rõ ràng văn hóa khác biệt bố trí xong phụ trận ta và lao tần cầm ba lô đặt ở bàn gỗ bên cạnh mang tốt tùy thân pháp khí bận vậy bung ô xuống lưng của nàng bao nàng đối với ta và lao tần thật sự là quá tò mò mạnh liệt yêu cầu muốn cùng hai ta phối hợp bung xuống ba lô ta và lao tần mang thả mìn nuôi nhẹ đeo trận. Mở ra cửa gỗ. chúng ta ba cái mới vừa bước đi ra khỏi tới liền gặp tâm dương sư tiểu g i ã tư lang từ bên phải hành lang hướng chúng ta chạy tới hô to đi theo phía sau một phiến đen nhánh mây đen không biết là quỷ quái hay là thứ gì rất rõ ràng là tiểu g i ã tư lang là ở hướng chúng ta cầu cứu vấn đề người anh em cùng ngươi lại không quen xoay người đẩy một cái lao tẩn hô trở về chương 486, t r ư ờ n g bào màu đen chương 486, t r ư ờ n g bào màu đen cầm lao tẩn và b ậ n đẩy về trong phòng người anh em ảnh tiếng đóng cửa lại ngay sau đó ngoài nhà vang lên tiếng gõ cửa còn có tiểu dã tư lang tiếng nhật xí xô xí xào kêu rất vội vã người anh em không có động tĩnh lao tần vậy không có động tĩnh vẫn không nhịn được hỏi chúng ta chúng ta không cứu hắn sao ta kinh ngạc nhìn mở đây là cái đơn thuần l ữ pháp sư ạ còn muốn cứu người đâu nếu như là người bình thường người anh em cũng chỉ cứu có thể hắn là cái nhận bổn âm dương sư ta đối âm dương sư không có cảm tình gì thú n g chi hắn còn là người trong đồng đạo đồng hành là hoàn g i ả không biết sao không thuận tay cái hô hắn một cái người anh em cũng đã là nhân phẩm sáng lên tại sao phải cứu hắn ta cùng hắn quen lắm sao ta đối b ờ n ó i cứu hắn là ân huệ không cứu hắn là bổn phận chúng ta tới mục đích không phải lẫn nhau cứu tới cứu đi mà là phải tìm được vậy bốn cái không biết sinh tử người tuổi trẻ tin tức hắn là cái âm dương sư có đạo hạnh biết âm dương t h u ậ t chẳng qua trọng thương phải chết vậy như vậy dễ dàng bận ngây ngẩn gật đầu ta cũng không nói nhiều đợi hồi xác định bên ngoài không người ta mới lại đem cửa gỗ đầy ra thò đầu đi bên ngoài nhìn xem âm dương sư không thấy vậy phiến âm u mây đen cũng không thấy lúc này mới đi ra ngoài đi tới ngoài cửa ta cho bận một tấm phủ vàng nói cho nàng nếu như tàn mát cầm phủ vàng có thể trở về đến gian phòng này bận nhận lấy phủ vàng gật đầu một cái lao tần nhàm chán đi về phía trước ta cẩn thận cảm thụ bốn phía hơi thở Trước mặt v a nếu g lên t i n g bước chân, như n xem qua ít ni e hoạt h o à người đối một màn này khẳng định không xa lạ gì nhưng thật xuất hiện ở trước mắt vẫn là để cho người cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi lão tần lắc mình đường đường ta cũng lắc mình đường đường bận lộ vẻ được rất khẩn trương cái ghế k i ế t nhưng như không có chuyện gì xảy ra hướng chúng ta bên người đi tới ngay sau đó từ bên trái trong phòng chuyển tới đùng đùng tiếng vang bận g i lên gậy ma pháp ta nói cho nàng không cần k ẩ n trương bận nói cho ta bên trong lâu đài ác linh đã không kềm chế được còn nói ở phía tây ác linh phân là hai loại một loại là hiện tượng ác linh một loại là không hệ i n giống thật ra thì chính là xem được gặp và không nhìn thấy ác linh ta và lao tần sở dĩ không cùng vậy trương một mình đi lại cái ghế so tài là bởi vì là cái ghế kia căn bản cũng chưa có uy hiếp không phải là một cái lao vật dính liền âm khí sắp thành tinh như vậy cái trạng thái bây giờ không có cần thiết kinh hãi quái vật nhỏ ta nói cho bợ thật ra thì hiện tượng không hiện xem đối với chúng ta mà nói không có khác biệt muốn thấy được mở âm nhãn là có thể thấy được ta và lao tần đã nợ âm nhãn bợ hỏi cái gì là mở âm nhãn ta giúp nàng mở âm nhãn b ậ c ngạc nhiên hô lên tiếng một cái sức lực cùng ta nói đông phương pháp thuật quá thần kỳ ta và b ậ c có nói có trò chuyện l ã o tần không nhịn được hướng hai ta hô nơi này là âu châu thứ nhất q u ỷ trạch có thể hay không cho cái này q u ỷ trạch điểm có tôn nghiêm hỏa khí phân nghiêm túc một chút có được hay không phản phất là đang kháng nghị bên trái trong phòng đùng đùng thanh âm vang hơn ta vừa định để cho lão tần đi xem xem l ã o tần lui trở về đối b ậ c nói ta còn có thần kỳ hơn pháp thuật đâu người muốn không muốn xem xem ta nhìn đột nhiên không pha lão tần rất im lặng nha không làm đứng đầu binh người anh em kia liền chỉ có thể tự lên đi tới cánh cửa kiếm i ệ n g lôi tấm phụ vàng tụng m i ệ m liền một lần thần c h ú mở cửa phòng ra đi vào trong vừa thấy mở âm nhãn dưới trạng thái liền gặp đây là một gian chất đầy tạp hóa gian phòng cái gì cái dương cái ghế bàn tủ quần áo tất cả đều phiêu ở giữa không t r u n g va chạm nhau cho nên mới sẽ có đùng đùng tiếng vang ta chưa đi đến đi ở ngay cửa nhìn xem thấy có hai cái ăn mặc thời trung k h ẩ người hầu gái quần áo linh hồn ở bên trong dạo chơi không nhìn thấy năm người tuổi trẻ q u ỷ hồn nếu không có người tuổi trẻ quỳ hồn vậy gian phòng này liền không có gì để mắt chúng ta tới nơi này không phải chạm yêu ma càng không phải là tới bắt quỳ trừ tà chúng ta nhiệm vụ chỉ là cái đó bốn cái sống chết không biết người tuổi trẻ ta bảnh tiếng đóng cửa lại tiếp tục đi về phía trước cổ bảo quá lớn muốn tìm được vậy năm người tuổi trẻ không cần biết là người vẫn là quỷ cũng cần thời gian tiếp tục về phía trước đi bộ thời gian đụng phải một cái ác quỷ bị ta một bảo kiếm cho chém bay mắt thấy toàn bộ một tầng sắp đi loanh quanh xong rồi bên phải đột nhiên chuyển tới thê lương tiếng tê có người dùng tiếng anh hô cứu mạng vẫn là t h a n h âm người phụ nữ v i chụp ảnh cổ bảo cùng với cứu ra bốn đứa nhỏ mắt xa mời tới bảy người hai phụ nữ, nữ pháp sư bật ở bên người ta như vậy tiếng kêu nhất định là thông linh sư giáo linh à, ta đối giáo linh ấn tượng cũng không tệ lắm húng chi cũng hô cứu mạng người anh em một cái bước dài vào tới hô một tiếng lao tần đuổi theo tần thời nguyệt ở ta sau lưng mắng ngươi đặc biệt mẹ không phải nói đồng hành là h o à n ra sao mới vừa rồi không cứu đổi một người liền cứu ngươi còn có chút chính xác phụ không có ta cũng không quay đầu lại hô ngươi biết cái gì khấu tiên sinh dạy dỗ ta nói làm người muốn t ù y mình muốn lao tử muốn cứu liền cứu muốn không cứu cũng không cứu đừng nói nhảm theo kịp cho ta hộ pháp ta hướng cứu mạng p ư ơ n g hướng của thanh em chạy mau Queo không không ta âm thầm khinh bị nhìn g một tí hai người này nhưng mắt tình hình trước mắt vẫn là để cho ta ngược lại hít một hơi khí lạnh liền gặp ở hai người này quanh thân trong trăm mét phảng phất đã không phải là nhân dân không riêng gì đen nhánh một phiến không có nửa điểm quan lượng bốn phía phía trên vách tường nổi lên ra từng tờ một thống khổ mặt người người mặt ở trên vách tường ngoại ngoại khi thì có quỷ vươn tay ra chấm thấp tiếng kêu khóc lui tới vang vọng ở hai người này chính diện ta thấy một bộ hoa lệ màu đen nữ sĩ trường bảo không có tư chi không có đầu treo lơ lửng trên không t r ú n g trường bảo tay áo bóp david cổ david bên phải giơ trong tay một cái thập tự giá cố gắng về phía trước kéo dài muốn đánh t r ú n g cái đó trường bảo màu đen có thể hắn cố gắng căn bản không tạo được nửa điểm tác dụng dạo lình nắm, nắm trong tay nhưng là trên mặt đất có mấy con tay quỷ bắt được dạo lình hai chân david cũng phẫn nộ người anh em nếu là đến chậm một bước nữa trên căn bản hắn cũng có thể đi gặp thượng đế ta không kịp suy nghĩ nhiều kêu lớn kiếm tới tống bình an thanh đại bảo kiếm nhét vào ta trong tay đồng thời ta lôi ra một tấm phủ vàng cao giọng tụng niệm thần chú huyền kiếm gia thi thiên đinh vệ theo thiên đấu sát thần nam đấu trợ uy chỉ thiên tiên bất tỉnh chỉ đất đất nước chỉ núi núi l ở chỉ quỷ quỷ diệt thần kiếm một tí vạn quỷ diệt tuyệt cấp cấp như luật lệ tay trái phủ vàng hướng cái đó màu đen lộng lẫy nữ sĩ trường bảo cầm tới đó là một bộ hoa lệ trường bảo màu đen có màu trắng đường viến hoa mang kim tuyến còn có đá quý t ố điểm đá quý long lánh q u dị ánh sáng phủ cận đây hết thẻ bóng tối n g ọ n n g u ồ n hết thẻ dị thường đều đến từ cái này hoa lệ trường b à o màu đen p h ù vang chạy thẳng tới trường b à o đi ngay ta chặt đi theo p h ù vàng sau lưng d ơ lên ngôi hoàng đế kiếm trong trường b à o mặt nhất định là có đồ ta ở sông tới đồng thời cảm giác được trường b à o lay động liền đứng lên về phía sau một phiêu kéo theo david và dạo đỉnh mà ta hất ra p h ù vàng lại cùng vậy trường b à o màu đen còn kém một cái t ắ t khoảng cách không có sức rơi xuống đất có chút lúng túng à, thật sự là người anh em phủ lục thuật còn không luyện đến tinh thông ước khoảng cách không có nắm giữ tốt không hất ra xa như vậy nhưng là người ta đã vào tới h ư n vậy trường bảo tay háo bổ tới rác rác một tiếng chém trúng trường báo tay h áo giống như là chém tới liền t h ấ thể t còn nghe được một tiếng tương tự gây xương tiếng vang người anh em có chút khinh địch vậy thân trường bảo màu đen khẳng định vậy khinh địch bởi vì nó từ đầu đến cuối không có bỏ được bông tay còn ở ngoan mệnh bấm đa vít cổ k h á c một cái tay h áo hướng ta bắt tới đây đen ngòm ống tay h áo có vô hình lực lượng quỳ dị ta lui về phía sau một bước thanh đại bảo kiếm đi màu đen ống tay h áo bên trong một nhét lôi ra tấm phụ vàng tụng niệm tần chú h u n h hoặc lập pháp tổng t i ê lừa quyền uy quan văn trượng đốt diện tinh linh theo phù hạ cần phải nhất phụ thân người ngôi hoàng đế kiếm tống đi được xem nơi g ư có bản lánh kia hay không tiếp thì i tay phủ vàng dính vào bóp david trên cổ tay áo đâm một tiếng ngọn lửa bay lên mà một cái khác tay áo bắt được ta ngôi hoàng đế kiếm sau đó màu đen lộng lây trường bảo lại phát ra một tiếng hét thảm à cái này một tiếng hét thảm hết sức lạnh người hai cái tay áo vội vàng về phía sau s ú c giáo l ì n h kéo lại david sức lực dù n g lớn ném xuống đất trên mặt đất hiện lộ ra tay quỷ điên cuồng điên cuồng bắt được david và giáo l ì n h mặt đất đ ổ i được đen nhánh vô cùng còn đội được xốp đứng lên david và g i o l i n mà lại ở chìm xuống david và g i o l i n không đối phó được chủ yếu ác l i n vậy không đối phó được mặt đất hiện lộ ra tay quỷ thật sự là người không biết không sợ cái này bản lĩnh còn dám tới c ổ bão thông linh ta là tương đối không nói nhặt lên trên đất ngôi hoàng đế kiếm vẫn là đối mặt với cái đó màu đen lộng l â y trường bảo không có cách nào không đối mặt màu đen lộng l â y trường bảo bị ta một kiếm và một tấm p h ù vàng sau đó tay áo g i ụ t trở về p h ù lửa lại không có bốc cháy nhưng là thật tốt một kiện lộng l â y trường bảo hiện tại nhìn qua càng giống như là hoa lệ d à i khả vai ta không dám xoay người lại cứu david và d ạ o l ỉ n h nhưng là còn có lao tần và b ợ không sống có thể để cho ta một người cũng làm à để cho ta không có nghĩ tới phải ngay tại bận muốn tới trợ giút ta đi giải cứu david vợ chồng thời điểm lại bị lao tần một cái cho kéo lại còn an ủi n à n g nói không có sao ngươi không cần lo lắng bảo kiếm ca một người là đủ rồi ngươi bây giờ đi qua hỗ trợ coi như là xem thường hắn lao tần hắn nhị đại gia mình không giúp cũng được đi còn không để cho bần hỗ trợ không chỉ như vậy kéo lại bần sau đó còn hướng ta hô ngư nhi à, ngươi dưới chân có tay quỷ nhớ đạp cưng bước người anh em cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này ta không quay đầu mắng liền một câu ngươi lại ra ngươi lại không thể tới chợ giúp sao lao tần như linh chém sát đối với ta nói không thể ta đột nhiên lĩnh ngộ được khấu tiên sinh tùy mình muốn hiện tại không muốn giúp ngươi mau đạp cưng bước ngươi xem tay quỷ muốn bắt chân ngươi còn đặc biệt mẹ dùng hắn nói người anh em đã sớm đạp nổi lên c ư ơ n g bước hướng dưới đất tay quỷ đạp đi bạc bạc. đạp tắt liền mấy con tay quỷ vừa lúc đó cái đó màu đen lộng lây trường bảo đột nhiên một phiêu cho ta tới một làng không đối lập một g i â y kế tiếp trường bao và táo đột nhiên rộng mở từ bên trong bay ra một cái đầu quỷ tới chương 487, cứu david chương 487, cứu david đầu người g i ữ tợn hôi bại b ắ p thịt mà không cảm giác thống khổ dương da miệng lớn h ơ i bày ra một cái hát động cùng viên đạn đại bác như nhau hướng ta gào thét tới ta không có cách nào né tránh bởi vì sau lưng chính là david vợ chồng ta tránh ra hai người này xui xẻo dưới chân cương bước hành đạp ngôi hoàng đế kiếm hướng quỷ kia đầu đâm một cái cái này một tí đâm tương đương tinh chuẩn phúc tiếng quỷ đầu toát ra khói đen suy suy thản ra mùi hôi thúi vậy một bộ hoa lệ trường b à o màu đen thừa dịp công phu này không tiếng động mở rộng ra muốn cầm ta bọc đi vào ta vội vàng t h u kiếm ngôi hoàng đế kiếm nhất hành muốn thuận thế chém đi qua mới vừa bày một động tác chân phải bị một cái tay quỷ không tiếng động bắt được âm u khí lạnh theo chân liền lên người chui ta động tác chậm một trụ vừa muốn phun ra đ ầ l ư i máu vậy trường bảo màu đen đột nhiên từ bên người ta vừa chuyển vẹo tiếng vượ hướng xuống đất lên david vợ chồng đi trường bào màu đen còn sẽ dương đông kích tây đâu cái này ta thật không nghĩ tới vội vàng xoay người nhưng phát hiện lao tần đến david hai vợ chồng bên người trong tay sát sinh đ a o thẳng ngay trên đất tay quỷ đâm tới đâm đi vậy hoa lệ trường bảo mới vừa mở ra muốn cầm david vợ chồng bọc trong đó lao tần sát sinh đ a o thọc đi qua phúc phúc phúc liên tiếp giọt vang thật tốt một bộ trường bảo bị lao tần thọc hết mấy lỗ thủng từ trường bào lỗ thủng bên trong chạy ra đen và máu tiếng kêu thảm vang lên thần xác trường bảo bay về phía sau đi trên vách tường màu đen vòng xoáy t h o á t h i ệ n trường bào lom sâu trong đó t h o á n một cái không gặp trường bao màu đen vừa biến mất tất cả dị tượng tất cả đều đi theo biến mất chỉ còn lại mấy người chúng ta còn tại chỗ ta thở phào nhẹ nhõm david hôn mê đi giáo l ĩ n h ở đ ố i mấy người chúng ta kêu cái gì ta đối lao tần nói còn đứng n g ố c ở đó làm gì cầm david đỡ đi ra ngoài ạ có câu nói đưa phật đưa đến t â y cứu người cứu tới cùng david đã mất đi sức chiến đấu chỉ có thể là cầm hắn cho đưa đến nơi an toàn để cho mát xa người chăm sóc lao tần không hài lòng lầm bầm mấy câu để cho ta đi hỗ trợ ta và lao tần một người một bên đỡ lên david cánh tay hướng lâu đài bên ngoài đi màu giáo lình và bầm đi theo hai ta bên n g giáo lình đã tắt tiếng b ậ n so nàng mạnh trong tay siết gậy ma pháp cảnh giác cho ta và lao tần hộ pháp lao tần một bên đi mau một bên l ầ m b ầ m không trước khi tới ta cho rằng tây phương khu ma sư thật lợi hại đâu náo loạn nửa ngày liền tài nghệ này tài nghệ này cũng được đi còn muốn tới đây sao địa phương nguy hiểm cho người khác t h ê m loạn đầu g óc là nghĩ như thế nào lao tần l ầ m b ầ m cũng chính là ta m u ố n trước ta cảm thấy tây phương khu ma sư thật lợi hại dẫu sao xem qua nhiều như vậy điện ảnh và truyền hình tác phẩm con s t a n w i n các loại cũng rất m á n h không nghĩ tới trình độ thật sự là tàn kém không đủ ta phỏng đoán không phải là không có lợi hại khu ma sư, mà là lợi hại khu ma sư mát xa không ngờ được mời tới mấy cái đều là gà m ở cho nên mới sẽ là cái này đức hạnh nếu như đều là david tài nghệ này vậy lần này đối cổ b ả o chiêu hồn đừng nói tìm được bốn cái biến mất thanh niên mình không nhập vào cũng coi là là tốt ta cũng b ừ n g ộ n rầu vốn là ta và lão tần là tới tránh nạn thuận tiện kiếm chút giá trị công đức suy nghĩ trộn lẫn phối hợp liền đi qua không nghĩ tới thành chủ lực theo hành lang đi trở về toàn bộ lâu đài lộ vẻ được buộc phát h á t cám cách đó không xa còn vang lên một hồi m ở mịt tiếng hát vậy không nghe rõ lời ca lại càng không hát là gì đồ chơi tay phải ngôi hoàng đế kiếm sốc lên ở không cần biết là đồ chơi gì dám đến gần chém liền một kiếm để cho ngươi tiếm thử một chút ta và lao tần cũng ổn được giáo lình và bật có chút kinh hoàng đi theo hai ta bên cạnh đi mau đi tới gần một nửa thời điểm trước mặt hình một vòng tròn đồ nhảy về phía trước liền tới đây giống như là một cái quả bành ra nhìn không quá rõ ràng ta nhữ mày lại dưới chân ngừng ngừng lao tần h ô đi ạ sao không đi đi ngươi đ ạ i ra ạ không xem thấy phía trước có cái cầu lăn đã tới sao một cái cầu ngươi sợ quả bành à, tiếp tục đi người ngoại quốc này chết nặng chết nặng nhanh chóng sẽ đi lao tần vừa nói chuyện tiếp tục đi về phía trước đi không mấy bước cái đó cầu giống như vậy cô lô lô lăn tới đây ta cũng thấy rõ là cái thứ gì liền thấy là một người trẻ tuổi đầu người trẻ tuổi này chính là năm người tuổi trẻ trong đó một cái ta vừa định để cho lão tần bắt đầu người lao tần hướng về phía đầu người kia bay lên một chân to phịch tiếng người đầu cho đá trở về trời ạ như thế lô mãng đụng sao ta đối lao tần h ô là mất tích bốn người tuổi trẻ đầu người thật vất vả đụng phải ngươi cho đá bay làm gì lao tần đối với ta nói hai ta không đem david s á đi cái gì vậy không làm được nhanh đi ta nhìn một cái giáo linh và b ỡ l... cái này hai vị thật vẫn là cái gì cũng làm không được cũng không phải không làm được giáo linh lấy ra thập tự giá tụ n g n i ệ m nổi lên kinh văn bận gậy ma pháp còn nắm chặt ở trong tay hướng về phía chúng ta bốn phía khoa tay m ộ a chân cũng không biết đang so hoa cái gì ta không nhịn được có chút nhức đầu không sợ yêu ma quỷ quái chỉ sợ bạn đồng đội như h e o nhanh chóng đi về phía trước đi người anh em tăng nhanh tốc độ đi ra ngoài không mấy bước người kia đầu liền lại nhảy tới lao tần đột nhiên cầm david liền vung đối với ta nói ta đi bắt người kia đầu các ngươi cầm hắn đưa đi lao tần đây chính là q u ò n gánh ngại mệt mỏi tìm một lý do thằng nhóc này thường xuyên làm như vậy ta đã thành thói quen đồng thời thói quen muôn mắng đường phố lao tần liền vung mở david david sức nặng liền toàn đẻ ở trên người ta ta đột ố i rào nhiên hô, hỗ ế t liền rõ ràng lao tần tại sao nhiều năm như vậy một người bạn cũng không có quá đặc biệt mẹ không phải là một đồ chơi quá bệnh thần kinh quá không nghe lời quá phóng đặng không kềm chế được yêu tự do vừa có chuyện liền chạy ai điên rồi tìm cùng hắn làm bạn bè ạ ta hận muốn mắng đường phố nhưng là ngay trước hai cái ngoại quốc phụ nữ người anh em còn được chứa có tư chất điểm ta âm thầm mắng lao tần và giáo lình đỡ david đi ra ngoài bận còn hỏi ta lao tần không sẽ gặp nguy hiểm chứ lao tần có thể có nguy hiểm gì người yên tâm đi người tốt sống không lâu gieo họa tặng ngàn năm chúng ta cũng chết giả hắn vậy không chết được trời ạ hắn nhị đ ạ i g i a ta vừa mắng lao tần một bên phân chân tinh thần đỡ david đi mau david thật đặc biệt mẹ nặng à, được có hơn chín mươi kg tướng c a o to cũng không nói tỉnh hồn lại chân lao nhà bị đỡ đều không tỉnh lao tần đã chạy mất dạng đi, đi ta đã thấy cổ bảo mở cửa vậy còn có cái hơn một trăm mét khoảng cách trước mặt đột nhiên nhiều hơn cái bé gái một cái bên trong thế giới âu châu bé gái mười hai mười ba tuổi dáng vẻ ăn mặc xinh đẹp áo đầm một tấm thảm trắng nhợt nhạt chết người mang trên mặt một loại lạnh người mỉm cười cả người nhưng là vô cùng cứng nhắc và cứng ngắc một cổ tử cực hạn hắc cám lấy bé gái là trung tâm lan tràn ra hắc cám là có tiết tấu không phải một chút xíu kéo dài mà là như vậy tạp đốn liền sau đó đại quy mô xuất hiện lấy chúng ta và bé gái khoảng cách này có cái ba lần tạp đốn là có thể lan tràn đến chúng ta bên này có cản đường nhất định phải thủ tiêu hả có thể người anh em còn đỡ david đâu vung xuống david giáo lĩnh và bẩn chưa chắc giá đứng lên david quá nặng chết nặng chết nặng đều là pháp sư không thể nhìn ta đại phát thần vị ả ta hướng b ầ n hô tiểu quỷ giao cho ngươi đuổi nàng đi ta lời mới vừa lối ra bé gái đột nhiên há miệng ra đen thui há miệng không có nha phát ra một loại quỷ dị sóng âm à à à à sóng âm bén nhọn trói thai có thể đem người góc tê dại vừa định tụng niệm thần chú vận động chật bước lên trước cao giọng tụng niệm nổi lên thần chú bận nữ pháp sư thần chú càng giống như là một loại ngâm sướng còn thật là dễ n g h e đâu nàng thần chú tiếng tiếng vằn g dậy nhất thời triệt tiêu bé gái bén nhọn tiếng tê ừ ngay sau đó bận hướng bé gái cơ múa ra gậy ma pháp gậy ma pháp chóp đỉnh có ánh sáng thoáng hiện đồng thời bận về phía trước một cái bước bước này nhìn như rất chậm lại đột nhiên đã đến bé gái trong vòng ba bước gậy ma pháp ánh sáng đột nhiên sáng lên bận hướng bé gái chán liền điểm bé gái vậy quỷ dị lợi hại thân thể không nhúc ních lại đột nhiên về phía sau một phía tránh ra bận gậy ma pháp ta vội vàng đi theo ta không thể nhàn rỗi có bớt kềm chế cái đó bé gái trước hay là cầm david đưa đi david và g i o lình bình an người anh em cũng chỉ có thể ta và giáo lính đỡ david đi mau trước mặt thần chú tiếng vang cái không ngừng gậy ma pháp ánh sáng long lánh ở hắc cám bên trong ta cảm giác bớt không có rơi xuống hạ phòng có thể ạ ít nhất bớt có sức đánh một trận không cần người anh em thao quá nhiều tim bợt thi triển vũ thuật ta dứt khoát liền xem bên đi mau mắt thấy thì phải đi tới cửa ta phía bên phải trên vách tường đột nhiên toát ra máu đỏ tươi máu phun ra phảng phất là vỡ đê nước sông thú ta và david và giáo lính v à tới ta biết cái này là hạo ảnh tránh là không tránh thoát hướng chi vậy không có chỗ trốn vội vàng thanh đại bảo kiếm đi bên ngoài đưa một cái sau lưng tống bình an bắt được ta ngôi hoàng đệ kiếm ta dọn ra một cái tay. từ phù trong túi móc ra một t ấ m phù vàng t h ư ớ n g thoát r a đỏ tươi huyết dịch trên vách tường q u ă n tới đồng thời tụng niệm thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh xâm xét phạt ác các độc ngôi miếu đổ nát trừ hình tà thần yêu quái dám làm dám sắc xét đánh đại tướng p h ù ta đạo pháp t h ú c ban cho thông linh thần chú trong tiếng phù vàng xuyên qua phun ra màu tươi đùng dính vào trên vách tường kim quang trước mắt tất cả dị tượng toàn bộ biến mất chúng ta cách c ử a vậy chỉ mấy bước khoảng cách không kịp suy nghĩ nhiều ta trầm giọng đối tống bình an nói sư đệ giúp ta một cái chúng ta xông ra tống bình an ở bên người ta vẫn là người ẩn hình ta cũng không muốn để cho hắn hiện thân nhưng là hiện ở tình hình này nhất định phải tống bình an giúp ta g i ú p một tay h a i nghe được tống bình an ừ một tiếng từ phía sau ô m lấy david hai chân vừa nhấc lên ta vội vàng về phía trước đi mau giám lĩnh cơ h ộ i là bị hai ta cho mang đi một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm vọt ra khỏi cổ bà cửa mới vừa lao ra cửa trên bầu trời một tia chớp s ẹ t qua trời mưa chương 488, động thủ khu ma chương 488, động thủ khu ma lúc tới thời tiết rất tốt tinh không sáng chói tin tức khí tượng vậy chưa nói ngày hôm nay có mưa dẫu s a mát xa nữ sĩ làm tiết mục những yếu tố này cũng là muốn cân nhắc đi vào nhưng mà một tràng mưa cứ như vậy thình lình rơi xuống mưa cũng không lớn mưa nhỏ xuống lâm trầm triển triển miên miên đài truyền hình xe còn ở bởi vì mưa rơi nhân viên làm việc cũng trốn vào trong xe cũng không có chào đón để cho ta buồn bực phải chúng ta chạy đến d ọ t mưa đánh vào david trên mình lại phát ra suy suy tiếng vang thân thể bị d ọ t mưa đánh trúng địa phương thẳng b ú c khói đen hôn mê david thanh tỉnh lại kêu thê lương thảm thiết một cái bỏ rơi ta và dạo lình david ở trong mưa to lảo đảo đi tới trước trên mình khói đen buốc hơi lên như dã thú kêu thảm thiết ta thầm kêu một tiếng không tốt xem hắn cái bộ rắn này hẳn là bị thứ gì phụ thân ta vừa nghĩ đến cái này mắt xa nữ sĩ quần áo mưa mang mấy cái nhân viên làm việc vật ra đồng thời đi ra ngoài còn có cái đó nước nga mục sư củ cơ tư cơ tiếng kinh hô liên tục loạn thành một đoàn ta vội vàng về phía trước nhưng gặp david đột nhiên lạc lạc hả cười quái dị đầu lâu lấy một loại quỷ dị góc độ lộn lại khoe miệng giữ lại màu đen chảy nước miếng cặp mắt hướng lên lật lên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị cười ngươi nhị đại g a hả ta liền không rõ ràng tại sao nhập vào người quỷ đồ cũng như vậy thích cười đều nói yêu người cười vận khí sẽ không kém n g ư ờ i như vậy thích cười lại thế nào chết liền làm ác quỷ đâu ta móc ra tấm phủ vàng vừa định thi triển thủ đoạn cú cơ tư cơ lớn tiếng gào thét mấy câu những người bên cạnh lại không nhúc đ í c h ta tỏ mò lôi xuống m ờ hỏi cái đó người nga nói cái gì vậy hắn nói david bị ác linh phụ thân để cho chúng ta không cần sợ hãi hắn sẽ cho david khu ma khu ma được à cú cơ tư cơ nếu có thể khu ma người anh em cũng không cần ra tay phải biết ta cũng rất mệt mỏi đỡ david lao ra rất tiêu hao thể lực vậy cứ nhìn đi ta lui về phía sau một bước nhỏ mưa vẫn còn rơi massa quan tâm đưa cho ta một cây dù đi mưa nhìn dáng dấp có chút như đưa đám ở không có tới cổ bảo trước ta là cùng massa nữ sĩ ký một phần hiệp nghị phía trên có cụ thể thủ lao cùng với chân chính gia nguy hiểm trách nhiệm phân chia thật nếu là xảy ra chuyện massa nữ Sĩ siêu tự nhiên hiệp hội không thoát được quan hệ phỏng đoán bọn họ cũng không nghĩ tới cổ bảo sẽ t à tính đến như vậy trình độ thấy massa nữ sĩ chán nản hình dáng ta an ủi không cần lo lắng có không được thì có được lao tần không phải còn chưa có đi ra vậy sao người yên tâm đi sẽ không xảy ra chuyện massa nữ sĩ hướng ta miễn cưỡng cười một tiếng đối với ta nói nếu như nguy hiểm quá lớn ta sẽ cân nhắc dừng lại chụp ảnh những thứ này thì không phải là ta nên suy tính hơn nữa cụ cơ tư cơ đã bắt đầu khu ma mấy cái cường tráng nhân viên làm việc k h ô n g chế được david david nhưng vẫn lạc lạc hạ c ư ờ i cái không ngừng trong mưa nhỏ l i ề u mạng vùng ấy giáo linh mặt đầy kinh hoàng ở lão công bên người nhẹ giọng tụng niệm trước thần chú cụ cơ tư cơ hướng giáo linh lớn tiếng d ậ y ý kiết thì không cần nàng niệm chú tiếng nói càng không nên q u ấ y dày hắn khu ma ta là như thế đoán dẫu sao người anh em vậy nghe không hiểu bọn họ chim hót david là điển hình phía tây khu ma thủ pháp đầu tiên là lớn tiếng tụng niệm kinh văn sau đó hướng david ác liệt dày lại dùng thánh thủy hướng david trên mình hát thấy dùng thánh thủy một khối này ta không nhịn được nhìn trời một chút nhỏ mưa rơi rất m i n mật còn đi david trên mình tạt nước đâu hiệu nghiệm không tác dụng thánh thủy tạt vào david trên mình hắn phản ứng vậy rất kịch liệt thân thể ở dãy r u a trên mình bắp thịt lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng suy bại biến thành màu x á m trắng da mất đi có giãn trong cổ họng thờ h ồ n hển không phải là loài người thô khí ở phía trước chương trình sau khi làm xong cụ cơ tư cơ lấy ra thập tự giá ác liệt hướng david ép tới gần giống như là phối hợp david trên bầu trời xét đánh từng cơn điện quang c h ấ p động đừng nói một màn này thật vẫn là rất sợ hãi đã có nhân viên làm việc bắt đầu d ơ máy quay phim quay chụp đối với phía tây khu ma người anh em chưa tính là quá xa l ạ ở tây tạm thời điểm có qua một lần như vậy trải qua nhưng nhìn qua củ cơ tư cơ đích sắc là so với kia hai cái mục sư có đạo hạnh nhất là trong tay hắn thập tự giá ta có thể cảm giác được phía trên linh khí cùng với khí tức thần thánh nhưng là nhập vào người ở david trên mình ác linh có thể so với tiểu tiên nữ dã man nhiều h ô n g ác dôi tinh dối mù suy nghĩ một chút cũng phải david bản thân chính là một khu ma sư có thể lên hắn người ác linh vậy thì tương đương không đơn giản quả nhiên cũng là như vậy ở cụ cơ tư cơ giơ thập tự giá đến gần david thời điểm david đột nhiên không vùng rẫy chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười q u ỷ dị nhìn cụ cơ tư cơ đến gần cụ cơ tư cơ dày thanh âm càng ngày càng vang dội trong tay thập tự giá hướng david trên c h á n in đi qua nhưng vừa lúc đó david đột nhiên hướng thập tự giá h ừ khạc ra một hơi mù máu ta mắt thấy trên thập tự giá linh quang phai nhạt xuống ngay sau đó ngài hơi há miệng chó vậy cắn thập tự giá về phía trước c h t ậ t r ợ một khẩu thập tự giá bị hắn tha ở trong miệm cụ cơ tư cơ không kịp đề phòng dưới căn bản tới không gấp vùng tay thập vết thương cú cơ tư cơ kinh hô tiếng tay trái thanh kinh ấn đi xuống david trên mình hắc khí manh tăng hắc khí không phải là âm khí có thể ảnh hưởng người nhưng là cũng không có thực tế tổn thương nhưng mà david trên mình hắc khí không phải trên người hắn hắc khí mang gai không sai chính là như vậy mang gai hắc khí từ hắn trong thân thể xuất hiện bắt hắn lại mấy cái nhân viên làm việc nhất thời bị đâm bị thương bưng l ò n g tay david ở cười quái dị bên trong thân thể hướng lên bay lên hướng lâu đài phương hướng di động một màn này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người vậy vượt ra khỏi ta tưởng tượng mở âm nhãn dưới tình huống ta thấy david trong thân thể tựa hồ có một cái màu đỏ đồ rất máu canh vậy rất khủng bố ta không nhịn được nghiêng đầu nhìn xem c ụ c ơ tư cơ lảo đảo đã t h u t trận hiện trường pháp sư chỉ có ta và bần đã dạo lĩnh dạo lĩnh căn bản là phế đã kinh ngạc nói không ra lời lớn tiếng đang cầu cứu vậy cũng chỉ có ta và bần ta nghiêng đầu nhìn một cái bần hỏi ngươi biết khu ma không bận lắc đầu một cái nói ta là pháp sư khu ma không có ở đây ta nghiệp vụ phạm vi bên trong dĩ nhiên những lời này là người anh em thay nàng nói bởi vì nàng tiếng trung anh kết hợp người anh em nghe không quá rõ ràng chỉ có thể là dùn đoán nếu bần không được vậy cũng chỉ còn lại có ta thôi quả nhiên cũng là như vậy m a s sa nữ sĩ đối với ta nói tiểu ngư chúng ta đã không có cách nào chỉ có thỉnh cầu ngươi trợ giúp xin giúp chúng ta một chút m a s sa nữ sĩ hướng ta nhờ giúp đỡ giáo linh vậy hướng ta nhờ giúp đỡ cũng hướng ta chấp hai tay cũng không biết là cùng vậy học người anh em nhìn chung quanh một chút người không kèm được phương pháp nội tâm than thở một câu năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn rút ra một t ấ m phụ vàng nhìn xem david lúc này david giống như là một cái toàn thân mọc đầy hắc đâm lớn con nhím lơ lửng có cao cỡ một người lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng lâu đài cửa thổi tới giọt mưa đã không rơi tới trên người hắn tất cả đều bị trên mình tràn ngập hắc khí ngăn c ả n mở ta nếu là ở không ra tay hắn đến l ư ợ t phiêu trở về trời ạ ta thật vất vả cầm ngươi chiếc đi ra ngoài ngươi nói phiêu trở về thì phiêu trở về xem thường ai đó đây là húng chi mát xa mặt mũi không thể không cấp ta về phía trước đạp cái cương bước cầm trong tay phủ vàng thả trở về lôi ra một tấm ngàn cân ép phủ vàng tới chân đạp cương bước đuổi theo lớn tiếng tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngơi đầu ép ngơi eo ép ngơi máu loãn thuận sông trôi không ng k h ô người chống minh h nổi đỡ eo, bảy trụ ơ n n g g cầm ư đ ố anh g n n g g em cái này người không kéo một a phụng tí h thượng lao chính n là một hư chiêu hạ cũng thật không có đánh ra đi mà là hư hoàng liền hạ như gai nhọn vẫy hắc khí không có đâm chúng ta sau đó người anh em lần nữa nhảy lên hư hoàng liền một chiều lung lay hai lần david trên mình hắc khí tựa hồ đều tê dại không có ở đây lộn xộn nhưng mà trung quốc có câu cách ngôn gọi là chuyện bất quá ba lần thứ ba người anh em cũng không hư hoàng mà là tay tăng thêm áp kỉnh nhảy lên p h ủ vàng quăng ra hắc khí lại tăng đã có chút không còn kịp rồi còn không đợi thành hình ngàn cân ép p h ủ vàng áp chế xuống liền nghe được ken két ca mấy tiếng g i ò n vang hắc khí bị đe b ể p h ủ vàng dính vào david sau lưng nỗi lơ lửng david đi xuống chầm xuống chầm xuống có hai mươi cm nhưng là rất quật cường mạnh còn đặc biệt mẹ mang nặng đi tới trước đâu chính là tốc độ chậm lại ngàn cân ép à đang nhất phái m a u sân thuật chữa người phương pháp cũng có thể dùng tại tất cả loại động vật ngàn cân ép vậy gọi định phân pháp cho người dùng trên sau đó có ngàn cân cảm giác bị áp bách khiến người không thể động đạo hạnh cao còn có thể ép xe hơi đâu lao tần đã làm qua chuyện này một tấm phủ vàng phất đi xe hơi cũng mở không n ú c đ í c h mặc dù ta còn không đến được lao tần trình độ đó nhưng là sử dụng ngàn cân ép người anh em cho tới bây giờ chưa từng bị thua ngày hôm nay lại không ép động một cái bị nhập vào người david thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi david mặc dù giảm xuống không thiếu nhưng còn ở về phía trước đồng bền đồng thời đầu nghiêng l ộ t lại hướng ta lạc lạc hạ người quái dị giống như là đang gây hấn mới vậy ta có thể nung chịu hắn sao ta đặc biệt mẹ sẽ không sợ khiêu khích ngươi cho rằng ngàn cân ép p h ủ vàng cũng chỉ có một tấm sao lại lôi ra một tấm ngàn cân ép p h ủ vàng tới tụng n i ệ m trước thần chú đưa tay đùng lại đăng david trên mình dán một tấm david tiếng cười g i á t đích một tiếng liền ngưng cả người trợn trầm xuống phía dưới lần này chìm xuống lợi hại đã chìm xuống đến ta eo hết nhưng còn không cam l ò n g về phía trước di động ta cũng không khách khí với hắn lại móc ra một tấm ngàn cân ép phù vàng hướng david sau lưng liền vung phóc thông lần này david lại cũng không chịu chật châm xuống phía dưới không riêng gì văng lên trên đất nước mưa còn cầm cứng rắn đất đai đập ra cái cái hố chương 489 c ó thể hủy bỏ chương 489, c ó thể hủy bỏ ba tấm ngàn cân ép phủ vàng mới đem david cho đ è xuống lần này david cũng không nhúc nhích được nữa không riêng gì nhúc nhích không được cả người bắt đầu hướng xuống long xuống ngàn cân ép uy lực bắt đầu hệ ra ba tấm ngàn cân ép phủ vàng ta đều sợ cầm david cho ép chết vội vàng cho hắn rõ ràng chú bóp cái thủ quyết nhanh chóng tụng niệm thần chú phụng dậy chín châu tổ sư tới tạo dậy âm cựu châu dương chín châu mau, mau dậy nếu không dậy chín châu tới t d ậ y ta phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ liền trước tụng n i ệ m liền hai lần lấy xuống hai tấm ngàn cân ép phù vàng david mới ngược lại hút một hơi khí cuối cùng một tấm ngàn cân ép phù vàng ta không rõ ràng hắn trong thân thể cái đó quỷ đồ cũng không có rời đi ta lại móc ra ba tấm phù vàng dán vào hắn ấn đường ngực trên đăng điển bắt pháp quyết n h ậ ệ m chú nguyên hưởng lợi trinh quần quần thần quân n h ậ t nguyện vận dụng rực rỡ q u a n g tinh chiếu khắp tam giới tinh đấu đủ cúng thiên cương tranh khí tám đ ạ nghêu phân chín vượng phá huế tinh tả diệt hình khôi chuyển cơm tinh tôn ly hử cấp cấp như luật lệ ba tấm phù vàng ở ta thần l â y động không ngừng hô x ì x ì rồi thàng vang màn mưa bên trong ta bấm thủ quyết ở phủ vàng trên nhanh chóng đ i ể m động một lần một lần lui tới lặp đi lặp lại điểm kém không nhiều m ư ờ i m ấ y hạ ngã xuống đất david trợt quỳ đứng lên há miệng như dã thu gào thét tư thế kia và trạng thái cùng tiếu thân khắc cứu chuộc tựa như ta không dám b u n g lỏng thủ quyết vẫn không ngừng ở trên người hắn ba tấm phủ vàng nhanh lên một chút à à à david miệng càng trương việt lớn từ hắn dương lên trong miệng một đoàn màu đen đổ một chút xíu xuất hiện rất khó hình dạng đó là cái đồ chơi gì giống như là một đoàn va tốt vắt mì rơi vào cho than trong đồng cái đó trạng thái rất bất quy tắc, linh hoạt hết lần này tới lần khác bên trong giống như là cất giấu một người thể vân ôn để cho người sợ hãi lớn như vậy món đồ từ david trong miệng phun ra thị giác hiệu quả đặc biệt m á n h liệt ta còn thật chưa từng gặp qua loại chuyện này quốc nội trừ tả vậy đều là linh thể cái loại này hóa thật đồ rất ít gặp thật là ác tâm nếu như lao tần ở nơi này có lẽ có thể dẫn dắt ở david nổ ra cái này quỷ đồ đem nó cho móc ra tới vấn đề là lao tần không c ó ở đây ta ít đi một người rút tống bình an thọt cận t ặ n được đối đạo thuật hiệu còn t ế u không trông cậy nổi ta cũng chỉ có thể tiếp tục lấy tay quyết đi điểm phụ vàng kỳ vọng cầm cái đó quỷ đồ cho bức ra người anh em tụ tinh hội thần thần chú tiếng không ngừng thủ quyết cũng không ngừng lại đang david đa trên mình điểm mười mấy h ạ n david trong thân thể cái đó quỷ đồ đều bị b ứ ớ c ra dài hơn một m ở trong mưa quái dị dãy r i ụ a nhưng còn chưa có đi ra nguyên vẹn ta đầu ngón tay cũng đông đau chỉ cần ta hơi chậm một tí cái đó quỷ đồ liền rút về tương đối ngoan cố tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp à ta cũng gấp tay trái còn ở điểm p h ù vàng tay phải r u ỗ i một cái hô một tiếng kiếm tới tống bình an đã sớm muốn giúp ta nhưng là không giúp được gì có chút nóng này nghe được ta kêu kiếm tới vội vàng đem ngôi hoàng đế nhét vào ta trong tay ta tay phải nhận lấy bảo kiếm ngang tới đây một thắc thần công phu david trong thân thể cái đó quỷ đồ đi hồi co r ú t một cái từ david trong miệng rút về một phần ba đây là cầm david miệng làm động rắn muốn vào liền đi vào muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài người anh em vậy không k h á c h khí dùng ngôi hoàng đế kiếm kiếm cầm nhắm ngay david giữa lưng c h ầ m giọng hô to chín vượng phá huế tinh tả diệt hình khôi chuyển c ư ơ n g tinh thôn ly hử cấp cấp như luật lệnh hướng hắn giữa lưng hung hăng đâm một cái n g à o tiếng kêu thảm thiết cái đó quỷ đồ cứ thế bị ta ép đi ra sau khi đi ra quỷ dị xoay người hướng ta có tới ta trong tay ngôi hoàng đế kiếm trở tay g ạ c h một cái bắp chém chúng cái đó quỷ đồ đồ quỷ kia bị ta chém bay ra ngoài thành một bãi mù máu bay đi phương hướng đúng lúc là củ cơ tư cơ phương hướng củ cơ tư cơ đang tập trung tinh thần xem ta trừ ta đâu không nghĩ tới đồ quỷ kia bị ta một kiếm bổ về phía liền hắn căn bản tới không gấp phản ứng、Bắc. tiếng bị đánh ở trên mặt ngay sau đó hóa thành một bãi mù máu david xoay mình gục miệng sùi bấm mép thân thể q u ấ t thẳng tới rút ra cũng v h ẫ n nộ lúc này ta đây còn có thời gian đi xem củ cơ tư cơ hà vội vàng lại móc ra một tấm phụ vàng nhẹ giọng tụng niệm thần chú thái hư huyện diệu thần chống dông u nguyên quân sống ở miễu mãng bên trong vận hóa tiêu huyền cây l phản chiếu diệt t à p h â n t i ê u ma nhưng hại trừ xông lên d u n g và tới thật chiêu chiêu trí không p h ò n g uy hóa so yêu nhóm nam trọc c a n có thể nhiễu minh huy hoa cảnh hình bội phục cảnh tiêu văn mây quan g hoán người thân ngọc phù bên trong c h â n cảnh long hổ c u ố n thai anh nước lửa kim mục dao trộn lẫn tông hoàng linh bách mạch tức tiên sướng đế thật vệ n g ư ờ i sinh thần chú gọi là chữa bệnh bảo sinh chú đối với âm t à rời thân thể sau y ê u ớt có hiệu quả thậm chí có thể đem trong cơ thể còn thừa lại âm độc cho bức ra để cho người khôi phục nhanh chóng phụ vàng dán vào david giữa lưng ta tụng n i ệ m một lần thần chú sau đó david bình tĩnh lại từ từ mở mắt người vẫn còn là yếu ớt không chịu nổi dẫu sao cũng là một khu ma sư so với người bình thường khôi phục mau ta nghe được hắn dùng kém chất lượng trung văn đối với ta nói tiếng cảm ơn g i a o lình chạy tới kích động ôm lấy david m a s s a và hai cái nhân viên làm việc cũng tới m a s s a lo lắng hỏi ta tiểu ngư david không có việc gì chớ ngươi yên tâm hắn trong thân thể ác linh bị ta đổi ra ngoài đều bị ta chém thành mù máu sẽ không lại có vấn đề đừng để cho hắn tiếp tục ở lâu đ à i đợi mang bọn họ rời đi đi về nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe ăn nhiều một chút dinh dưỡng phẩm nghỉ ngơi hai ba tháng trên căn bản là có thể tỉnh lại david vợ chồng nhất định là muốn rời đi nhưng là ai vậy không nghĩ tới làm là vợ chồng đương david vợ chồng sẽ nhanh như vậy liền rời đi hai người bọn họ nhưng mà chủ trì mở màn chiêu hồn nghi thức nói cách khác ở massage và đài truyền hình trong mắt david vợ chồng hẳn là chúng ta trong này mạnh nhất tồn tại mặc dù ta không biết david vợ chồng trên người có câu chuyện gì nhưng từ massage nữ sĩ và nhân viên làm việc trong thái độ nhìn ra hai người này hẳn danh tiếng không nhỏ có thể ai có thể nghĩ tới trước nhất bị loại cũng là hai người này massage nữ sĩ x ế p đặt để cho nhân viên làm việc mang david và giáo lình đi bệnh viện dẫu sao mạng người lớn hơn trời ai cũng không dám k i n h thường xử lý x o n g đa với chuyện người anh em cũng có chút mệt mỏi nhận lấy bận đưa cho ta cây dù đi mưa nghỉ ngơi nghỉ ngơi hút một điếu thuốc vừa định xoay người hồi cổ bảo massage nữ sĩ cầm ta gọi lại tiểu ngư chờ một chút ta và đài truyền hình người thương lượng một tí chúng ta cảm thấy lần này thám hiểm quá mức lỗ mãng cổ bảo ta ác vượt ra khỏi chúng ta thực tế dự liệu cho nên chúng ta thương lượng một tí lần này hoạt động có thể hủy bỏ ngại quá tiếp theo các ngươi có thể ở bù ạ bẹt hơn chơi mấy ngày phí có cần hay không lo lắng còn có trở về vé máy bay và thù lao đô thị phát cho các ngươi massage nữ sĩ nói xong ta cũng bối rối có ý gì ạ trước nửa đêm còn không qua hết đâu ngươi nói cho ta không chơi không phải là david bị phụ thân mà liền sợ đến như vậy cổ bảo không nguy hiểm ngươi làm việc này động còn có ý gì mấu chốt nhất là người anh em là mang nhiệm vụ tới à, năm trăm giá trị công đức không được lợi còn được đổ b ồ i năm trăm giá trị công đức vậy ta khẳng định không làm ạ h ú n g chi lão tần còn ở cổ bảo bên trong đi lang thang đâu vậy có thể nói đi là đi nhìn m ắ t xa nữ sĩ sợ hai ánh mắt ta biết ngày hôm nay đối nàng mà nói là tương đối chật vật một ngày lâu đài âm t à trình độ vượt qua nàng dự trù hơn nữa chỉ là một bắt đầu david vợ chồng liền bị nhập vào người bị thương nói cách khác tình huống không có ở đây các nàng có thể khống chế bên trong dĩ nhiên lo lắng tiếp tục đi sâu vào đi xuống Sẽ ra nguy hiểm lớn hơn nữa thậm chí là bỏ ra sinh mạng giá phải trả ở đích thân trải qua đa vít nhập vào người sau đó hơn nữa vậy chụp xuống tới một ít ống k í n h đài truyền hình và massage nữ sĩ cảm thấy hoàn toàn có thể báo cáo kết quả mặc dù không nguyên vẹn nhưng là so tiếp tục nguy hiểm đi xuống thân nhau cho nên bọn họ muốn kết thúc chụp ảnh ta đối với bọn hắn làm như vậy hiểu nhưng là không tán thành massage nữ sĩ cùng ta nói xong ta nhìn một cái bật và củ cơ tư cơ cái này hai vị bản lánh cũng có giới hạn cộng thêm ta hiện trường đã có năm vị ra khỏi thành bảo hôm nay bên trong lâu đ à i mặt chỉ có lao tần và cái đó âm dương sư tiểu g i ạ t ứ lang ta lắc đầu một cái đối mắt xa nữ s i nói lao tần còn ở cổ bảo bên trong ta không thể cầm hắn ném ở bên trong bỏ mặc thú chi ta và lao tần vẫn chưa có hoàn toàn dùng s ứ c bỏ qua như vậy thực đang đáng tiếc nếu không như vậy đi chúng ta tiếp tục hoàn thành thăm dò tìm cái đó bốn cái sống chết không biết thiếu niên những người khác ta không xem vào nguyện ý rời đi có thể rời đi chúng ta tiếp tục các ngươi công tác xem nếu như có thể ở cách xa điểm là được nếu là không phải rời đi cũng có thể người thấy thế nào mát sa nữ sĩ có chút không nắm được chủ ý đi cùng đài truyền hình người thương lượng lại đem củ cơ tư cơ và bẩn kêu qua nhất định là cầm mới vừa rồi cùng ta nói lại cùng hai người bọn họ lại nói một lần để cho ta không nghĩ tới phải củ cơ tư cơ và bẩn lại ai cũng không muốn đi ngược lại cùng ta như nhau phải tiếp tục hoàn thành thăm dò tìm vậy bốn cái sống chết không biết thiếu niên nhìn cái này hai vị kiên nghị diễn cảm ta cũng mơ hồ ta là có nhiệm vụ có giá trị công đức cầm nếu không ta có thể mang lão tần xoay người rời đi tiêu tiêu sai sai ở bù ạ pẹt chơi mấy ngày một cái ma quỷ lộng hành của bảo có cần hay không làm như vậy bi hùng ạ thật giống như bọn họ đại biểu là tất cả quốc gia pháp thuật trình độ tựa như còn đặc biệt mẹ muốn vì nước làm vẻ vang có địa phương lĩnh kim bài sao ta than khổ liền đôi câu không hiểu được củ cơ tư cơ và bật lý tưởng người anh em vậy không nói nhảm vừa định muốn đi cổ bảo bên trong đi mắt xa nữ sĩ lại đem ta gọi lại nàng cùng ta nói tiết mục có thể tiếp tục tiến hành nhưng là công tác xe sẽ rời đi lâu đài phạm vi ngoài năm trăm h thước địa phương ngoài ra nếu như cần phải tiếp tục thăm dò nói cần cùng ta bổ ký một phần hợp đồng một phần tự nguyện thăm dò cổ bảo g i a nguy hiểm cùng đài truyền hình và siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội không có quan hệ hợp đồng người anh em không chút do dự liền ký ta biết mát xa các nàng là không muốn gây phiền thoái ký xong liền hợp đồng ta hỏi mát xa nữ sĩ còn có vấn đề sao không có thân ai cá ngươi là một cái chân chính dũng sĩ cũng là ta bạn thân nhất ta chúc ngươi thành công chúc phúc ngươi bình an ta hướng mát xa cười nói lợi khách khí thì chờ nói chờ ta thắng lợi tin tức tốt đi không có ở nói nhảm sách ngôi hoàng đệ kiếm mang tống bình an người anh em xoay người hướng cổ bảo đi trở về lúc này mưa rơi càng lớn lên chương bốn trăm chín mươi hai cái người hầu chương người、hầu. một mình hướng lâu đài đi tới không có mang t r ư ớ c bờ thật sự là quá nguy hiểm nhất là tây phương quỷ quái đúng là có không giống nhau địa phương ta không dám k i n h thường càng không muốn mang một con g h ẻ vào lâu đài trực tiếp đi thư phòng nơi đó có ta và lao tần bố trí phụ trợ tương đối an toàn vào thư phòng ta xoay người đ ố i tống bình an nói sư đệ ngươi ở nơi này c h ờ ta và lao tần ngàn vạn đ ừ n g đi ra ngoài bên ngoài quá nguy hiểm mang tống bình an tới bụ a p t c h làm ra vẻ cũng là xem hắn ngày thường bận bịu trong ngoài cùng con ruồi không đầu t ự như chứ trong nhà chỉ là tiệm vị quay liền tuần lễ thiên cũng không có trong a lâu đài k mặt ác linh thật sự là quá nhiều tống bình an rất nghe lời đối với ta nói biết sư huynh ngươi vậy chú ý ta ở nơi này chờ ngươi và tầng ca cần ta liền cho ta gọi điện thoại ta ở nơi này tiếp ứng các ngươi sắp xếp xong xuôi tống bình an người anh em một mình sách ngôi hoàng đế kiếm sửa sang lại một tí quần áo bước ra khỏi phòng hướng bên phải đi mau kỳ dị phải mới vừa rồi còn ác linh qua lại của bảo lúc này lại yên tĩnh lại yên lặng để cho người có chút không nghĩ ra ta cũng không cuồng cuồng thong thả tiếp tục đi tới trước tầng một mũi căn nhà ta cũng đẩy cửa ra vào đi bộ liền một vòng không có bất kỳ dị thường giống như là n g n cái gì đại chiêu đâu một tầng đã xong ta đang chuẩn bị tìm tới tầng hai đường phía trên chuyển tới một hồi du dương tiếng n h ạ c ta cẩn thận lắng nghe cách ta cũng không xa tựa hồ là dẫn dắt ta phương hướng theo phương hướng của thanh âm ta tìm được trên tầng hai thang lầu theo tràn đầy bụi bậm thang lầu hướng lên đồng dạng là không có da yêu còn bướm mắt thấy thì phải bước lên nấc thang cuối cùng hai bên da cắm đến ánh lửa chiếu sáng rất sáng sủa toàn bộ tầng hai ở vào một loại mập mờ sáng sủa bên trong để cho người không khỏi cảm giác được một loại ấm áp đang phía trước mấy chục mét địa phương một khoảng cách to lớn bên trong phòng thấm da ánh lửa cùng với tiếng ngạc còn có nói chuyện trời đất thanh âm bóng người đung đưa cùng lúc đó ta trong đầu một hồi nóng gian mơ hồ có chút hôn mê có chút giống là cao nguyên thiếu dưỡng khí loại tình huống đó ta hít một hơi thật sâu nhẹ giọng tụng niệm thần chú thái thượng g ạ i tinh ưng biến không ngừng chư ta bồn bị bảo vệ tánh mạng hộ thân trí tuệ minh sạch sẽ tâm thần trật tự ba hồn vĩnh cửu phách không tăng nghiêng sạch sẽ tâm thần chú nhất nghiệm lập tức cảm giác đầu góc bình tĩnh lại xuất hiện loại chuyện này ta một chút cũng không kinh ngạc ảo ảnh mà thôi đây là các g á c quỷ thích dùng nhất một chiều dùng âm sát hơi thở ảnh hưởng người sống để cho ngươi thấy kinh khủng tình hình rất nhiều ma quỷ lộng hành địa phương thật ra thì đều là ác linh làm ra ảo ảnh rất nhiều người chính là bị ảo ảnh dọa cho chết người anh em nếu có thể bị cái loại này hảo ảnh mễ hoặc cũng sẽ không phối làm bạc trắng tiểu pháp sư vậy không cần phải nhất định phải pha hảo ảnh dẫu sao đầu mối có thể ở nơi này hảo ảnh trong đó ta về phía trước nhìn xem ở đó một náo nhiệt cửa thấy một cái người hầu một cái thời trung cổ người hầu đứng ở cửa ăn mặc kiến đôi u quần áo mang tóc giả giống như là một người sống Ta tới, bước đi đ người dạng hầu ệ n gì thấy ta đi tới đặc biệt biết lễ phép không người đối với ta đưa ra một cái động tác tay mời ta sai bước mà đi đột nhiên dừng ở người hầu trước người cái đó người hầu bị ta sợ hết hồn hắn cho rằng người anh em muốn đi nhanh đi vào đâu không nghĩ tới ở trước mặt hắn tới một t h á n g xe gấp có chút không hiểu nhìn ta ta vậy tò mò nhìn người hầu hắn là điển hình người âu châu trên mặt đắp trước p h ấ n trắng tóc giả cổ xưa phục trang ta tò mò hỏi n ở t ờ cờ người hầu bối rối không rõ ràng n ở t ờ cờ là ý gì hướng ta lẩm bẩm đôi câu hụt ga di tiếng nói người anh em vậy nghe không h i ể u h ả cầm ra ta mua máy phiên dịch hỏi n g ư ờ i là n g h ê n đón ta sao người anh em hơn hai nghìn mua máy phiên dịch rốt cuộc có thể dùng tới nhưng là ta cho rằng bù ạp cũng là dùng tiếng anh. cho nên không muốn như vậy nhiều m á y phiên dịch chỉ có thể phiên dịch bốn loại ngôn ngữ tiếng anh tiếng nhật tiếng hàn nước nga tiếng nói cho nên ta dùng là tiếng anh không nghĩ tới cái đó người hầu không chỉ nghe không hiểu tiếng hoa liền đặc biệt mẹ tiếng anh cũng nghe không hiểu một mặt mơ hồ nhìn ta lại một mặt mơ hồ nhìn ta trong tay m á y phiên dịch như vậy đần độn si lăng đức hạnh là ý tốt như vậy là mắt linh ta chỉ chỉ bên trong phòng lại hỏi một câu bên trong đang làm gì người hầu kia gặp ta chỉ chỉ r a n nhà nhất thời ánh mắt liền sáng hướng ta ô lạp ô lạp kéo nói mấy câu người anh em nghe không hiểu không riêng gì ta nghe không hiểu máy phiên dịch cũng nghe không hiểu ta c a o mày nhìn ta một cái hoa này liền hơn 2.000 đại dương mua máy phiên dịch ta đặc biệt mẹ muốn cái này máy phiên dịch có gì dùng ta hướng người thị vệ kia so đấu hoa hoa người thị vệ kia hướng về phía ta so đấu hoa hoa hai ta hướng về phía khoa tay múa chân nửa này còn là ai cũng không biết đối phương muốn làm gì dù sao người anh em vậy không nóng này đi vào liền đứng ở cửa cùng người hầu so tài so tài nửa này g cái đó người hầu đột nhiên đầu bốc khói đen xem bộ dáng là có chút nóng này trời ạ người gì cũng không biết còn muốn hủ dọa ta ta d ơ lên ngôi hoàng đế kiếm liền muốn cho cái đó người hầu một kiếm bên trong phòng chuyển tới lao tần thanh âm ngư nhi ngươi đặc biệt mẹ có còn hay không chút t r á n h sự cùng một giữ cửa so với cái gì sức lực mau vào t ị c h hay muốn mở màn nhanh lên một chút lao tần mà lại ở bên trong vậy ta an tâm nhưng mà cùng cái này ngu đ ầ n người hầu lãng phí thời gian lâu như vậy người anh em vậy rất tức giận liền tiếng anh đều sẽ không làm cái gì người hầu hạ ta hướng hắn hử liền nổ nước miếng mới vừa muốn đi vào gian nhà cái đó người hầu nổi giận đột nhiên biến thành một bộ ác quỷ hình dáng một cái mặc quỷ khô cạn biết gầy hướng ta tàn bạo dương da hắc quật lung v ạ n miệm một cổ tử ưu ám tức giận tâm trạng phun trào tới người anh em vậy không ngông chịu hắn một tấm phủ vàng đặt vào liền hắn trong miệng quỷ kêu mặt lập tức đờ đẫn ở hai tay bóp cổ họng sau đó t a một cái bước dài vào phòng vào phòng trước mắt nhất thời liền sáng nếu như nói trước làm ở tối lượng như vậy hiện tại chính là đèn đ u ố c huy hoàng sáng thời trung cổ lâu đài là không có đèn điện trên vách tường giá cắm n ế n nhưng đ ố t đèn đốt sáng rực một gian kém không nhiều hơn năm trăm h thước vông cự phòng lớn trang sức n y n a l ộ n lẫy đang cử hành một tràng trọng thể vũ hội trong phòng kém không nhiều có năm sáu mươi người trai gái đều có ăn mặc cổ xưa lại hoa lệ áo quần trên mặt của mỗ rất hiển nhiên đây là một tràng mặt nạ vũ hội ta đến kinh động người trong phòng tiếng nhạc đột nhiên ngưng tất cả người toàn đều nhìn về ta cổ ưu ám hơi thở phun g trào người anh em âm thầm kinh hãi tay trái phù vàng tay phải ngôi hoàng đế kiếm nhưng hướng những người đó lên tiếng trào thì mọi người khỏe không người phản ứng ta vẫn là âm u nhìn ta ta không nhịn được sờ một cái mình mặt chẳng lẽ là ta anh tuấn để cho bọn họ tự ti khoát tay một cái nói chơi các ngươi không cần chiêu lại ta những lời này những người đó giống như là nghe hiểu nên khiêu vũ tiếp tục khiêu vũ nên nói chuyện trời đất tiếp tục nói chuyện p i ế m nên uống rượu tiếp tục uống rượu trong nháy mắt liền không phản ứng ta giống như là ta không tồn tại đột nhiên ta thì trở thành trong suốt loại phim này lớn tương phản để cho ta rất không để ý tới rõ ràng một đám quỷ đồ cùng ta ở nơi này cố làm cái gì huyền hư hạ người anh em cười lạnh một tiếng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng quan sát bốn phía quan sát ở phòng khiêu vũ bốn phía có hình tròn bàn ghế không khiêu vũ liền ngồi chung một chỗ nói chuyện t i ế m bên phải có một cái to lớn tủ rượu nhưng là phía trên không có bảy rượu bình mà là từng cái từng cái gỗ tròn thùng phía trước có một tấm to lớn bàn gỗ một cái người hầu đứng ở phía sau quậy là khách nhân phục vụ không thấy lao tần cũng không biết thằng nhóc này đi chỗ đó ta không có chết khí trắng liệt đi tìm thằng nhóc này so trong phòng quỷ quái còn cách cứ người n g so ác linh càng sẽ cố làm ra vẻ h u y ề n bí càng tìm hắn càng mạnh hơn dù sao ta biết hắn ở chỗ này là được suy tính một tí ta hướng tủ r i ệ u đi tới bởi vì ta thấy người hầu liền cảm thấy thân thiết ta bước nhanh tới bàn trước mặt bảy mấy cái ghế gỗ ta dùng phù vàng quét một tí cái ghế bề ngoài ngồi lên nhìn cái đó người hầu hỏi ngươi là nở đỡ cờ sao đây là một cái rất trẻ tuổi người hầu hai mươi ba tuổi nhìn qua còn có chút anh tuấn đâu trừ hắn không có mang mặt nạ toàn bộ người trong phòng cũng mang mặt nạ hơn nữa hắn rất u b u ồ n u b u ồ n một ép, rất giống là tựa vào tiệm tạp hóa trên tường nhìn bầu trời muốn cha lao thần trọng yếu hơn chính là hắn cùng ngoài cửa cái đó người hầu lớn lên thật giống cho nên ta đối hắn cảm giác rất thân thiết nhưng là cái này người hầu đối với ta cũng rất không thân c á t nghe được ta mà nói m ở mịt nhìn ta một mắt xí xô xí xào nói một đồng nói ta thật là một câu cũng nghe không hiểu lại hỏi nói ngươi sẽ nói tiếng hoa sao cái đó người hầu cũng không để ý ta từ dưới quầy mặt cầm ra một chi thủy tinh ly cao cổ đặt ở ta trước mặt sau đó chỉ, chỉ sau lưng hắn những cái kia thùng gỗ tỏi ta muốn uống chút gì mười mấy thùng gỗ chỉnh tể trồng lên nhau mỗi một cái thùng rượu phía trên đều có một cái thả rượu tương tự thủy long đầu như vậy món đồ phía dưới có cái khay có thể trực tiếp cầm ly cao cổ thả vào phía trên tiếp rượu những thứ kia ai dám uống à dù sao ta là không dám uống hỏi cái đó người hầu n g ư ờ i đây có năm tám hai già p h è o sao nói thật ra phải năm tám hai già p h è o là đồ chơi gì ta căn bản cũng không biết đừng nói uống rồi gặp đều không gặp qua đây là một cái ngạy à ra vẻ thời điểm cũng yêu hỏi có hay không năm tám hai da p h è o vấn đề là người hầu không hiểu cái này mạnh mơ hồ nhìn ta sau đó chỉ chỉ sau l ư n g thùng rượu ta thở dài chỉ, chỉ bên phải nhất thùng rượu bưng lên ly cao cổ cái đó người hầu rõ ràng hướng ta gật đầu một cái bưng lên cái ly rượu kia bỏ vào trên thay chặt một chút công tác từ trong thùng gỗ tí tách bắt đầu lộ ra màu đỏ rượu chỉ là rượu kia không phải thành chạy mà là từng giọt từng giọt đi trong ly rượu tí tách cứ như vậy tí tách tí tách đầy một ly rượu được tí tách tới khi nào ta rất có kiên nhẫn trở từ trong túi móc ra điếu thuốc tới đốt hướng người hầu, kia phun một vòng khói, tiếp rượu người hầu đột nhiên quay đầu lại một đôi không cảm tình chút nào ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm ta chương bốn trăm chín mươi mốt người nổi bật chương bốn trăm chín mươi mốt người nổi bật người hầu dùng chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn ta âm trầm lạnh như băng lạnh thật giống như ta biết sợ tựa như ta hướng người hầu kia trận mắt hỏi ngươi dùng chết liền tra ánh mắt nhìn ta làm gì muốn giết chết ta có phải hay không vậy ngươi động thủ ạ ngươi tại sao không động thủ chứ ngươi là cái quỷ a còn đặc biệt mẹ sợ ta thật cho quỷ mất thể diện cũng không biết hắn có thể nghe hiểu hay không ta nói coi như là nghe không hiểu chắc có thể xem hiểu trên mặt ta đùa c ậ t và khinh thường ta chính là đang chọc giận người hầu muốn để cho hắn động thủ sau đó người anh em cho hắn cái giết ngược mượn cơ hội nháo đẳng ta ở minh lão tần ở trong tối không đúng liền có thể tìm được mấu chốt không nghĩ tới người hầu kia nhìn ta một cái đột nhiên xoay người đi cầm ta chỉnh sửng s ố t một chút đi làm mấy cái ý người hầu cũng không có đi xa từ từ đi tới thùng rượu bên cạnh bưng lên ta chân cao ly rượu rượu ly rượu bên trong không có trang bị đầy đủ chỉ sắp xếp một nửa dưới ánh nến rượu trong ly lóng lánh màu hổ phách ánh sáng ta quay đầu nhìn sân n h ẹ mấy chục người ở cổ điện nhà khúc du dương bên trong nhẹ nhàng múa lên tựa như không có ai chú ý tới ta bên này chân cao ly rượu đặt ở trên bàn ta bưng lên ly rượu nhìn cái đó người hầu từ trong lòng ngực móc ra tấm phủ vàng bỏ vào ảo ảnh bữa mất ly rượu vẫn là thủy tinh ly rượu nhưng là rượu ly rượu bên trong nhưng không còn là màu hồ phép rượu vang mà là đỏ tươi máu đỏ tươi ta cũng khiêu khích thành như vậy cái đó người hầu vẫn là không có nửa điểm phản ứng ngược lại không nhìn ta ta đối người hầu kia nhẹ nhàng c ư ờ i một tiếng nhẹ g i ọ n g nói viêm linh chấn động thần lửa lệ chiếu dọn thần xích minh hoan hách chạy mây lưu trung thiên đô sát hạ tinh đấu ẩn minh mây đen đ ầ y vải điện lửa chạy tinh kim việt bú tở thu chém tà t in thiên làm một tí tốc chấn động tốc q a n h cấp cấp như luật lệ sắt lôi bừa chú cũng đập lên người hầu rốt cuộc có phản ứng c h ậ m nhìn về phía ta thân thể hướng ta đỉnh đầu một cổ tử ưu ám hơi thở sông tới mặt người anh em vậy không k h á c h khí vâng lên chân cao ly rượu hướng người hầu kia trên mặt tạt một cái đâm một tiếng văng lớn người hầu bị hắt bên trong trận một tiếng thê lương gào khét trên mình suy suy thẳng bốc khói đen tung người hướng ta nhào tới ta thanh đại bảo kiếm về phía trước đưa ngang một cái người hầu kia nhào tới bảo kiếm trên phịch tiếng tiêu tán mất tăm người hầu bị giết chết tủ rượu cái này một khối địa phương nhỏ lập tức liền lâm vào bóng tối trạng thái trên vách tường ánh nến lại chiếu không đi vào khôi phục được cũ nát cổ bảo hình dáng cùng toàn bộ nguy nga lộng lấy phòng khiêu vũ căn bản không trở xem là một khối xấu xí thuốc r á n chó ra càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là ta gây động tĩnh cũng lớn như vậy vũ hội vẫn ở chỗ cũ tiếp tục vẫn không có người nào làm khó ta tựa hồ ta không tồn tại thậm chí liền nhìn về phía người nơi này cũng không có như thế kìm nén sao ta suy nghĩ một chút đi vào trong tủ rượu mặt ở nơi này phía nào ảnh biến mất địa phương ta thấy được một cái thiếu niên một cái mất tích thiếu niên mà đây cái thiếu niên lại chính là trong đó một cái thùng rượu nói như thế nào đây căn bản cũng chưa có thùng rượu chỉ có một cái thiếu niên trên mình cầm mấy cây ống kéo dài đến mỗi cái thùng rượu địa phương tí tách giọt đi ra ngoài rượu vang là trên người thiếu niên máu tươi gian nhà lớn như vậy ta sở dĩ đi vào chạy thẳng tới loại rượu này tủ chính là người thấy bên này nồng nặc huyết tinh khí không nghĩ tới thật bị ta tìm được mấu chốt mà lại ở tủ rượu nơi này tìm được bốn cái mất tích thiếu niên một cái trong đó chàng trai chàng trai gầy n h o n trên mình máu sắp bị móc sạch cả người ở vào trạng thái hôn mê nhưng là còn có hô hấp ta vội vàng mau đi tới một tấm phủ vàng vỗ vào thiếu niên trên mình t ụ n i ệ m thần chú cao nhất có thanh h u y ề n nguyên đế quân bảo sinh bảo vệ mệnh sắc nhiếp ba hồn linh phủ vệ ph làm ta hưng huyết độ ta huyền môn mời bước lên ngọc đình mặt thị cao thật lùi tới rõ ràng cung tấu thần thành ngọc đế s á c mệnh vội vàng theo đuổi ta phải hay mau đem thiếu niên cho mang đi ra ngoài mang đi ra ngoài còn có một đường sinh cơ trễ mại nữa chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết ta cầm chàng trai trên mình ống nổ hết đỡ lên chàng trai liền đi một m t á thân cao chàng trai hiện tại cũng chỉ năm mươi kg r a mặt sức nặng trên mình còn có nhiệt độ hiển nhiên là bị nuôi ở trong cổ bảo lấy máu dùng ta đỡ lên chàng trai đi mau những cái kia trước làm ta không tồn tại ác linh rốt cuộc có phản ứng không đang k ê u vũ tất cả đều âm u nhìn về phía ta lắc lư lập tức ngăn chặn ta đường đi người anh em tay trái đỡ chàng trai tay phải ngôi hoàng đế kiếm hướng một cái trong đó người mặc áo bảo màu lam mang mặt nạ nữ quỷ tàn nhẫn đốc tới người nữ kia quỷ ở người đống ở giữa bên phải vị trí rất không dễ thấy nàng căn bản là không có nghĩ đến ta sẽ đâm nàng thậm chí không có bất kỳ động tác liền bị ta một bảo kiếm bị đâm trúng suy tiếng trên mình toát ra khói đen ta đâm trúng nàng đồng thời tất cả ác linh toàn đều t h ừ r a hạn cảm giác kia giống như là đột nhiên dừng lại ta đỡ thiếu niên vội vàng đi mau đi ra ngoài không bao xa những cái kia ác linh một cái hoảng hốt lại ngăn chặn ta đường đi. người anh em vậy không k h á c h khí ngôi hoàng đế kiếm hướng bên trái một cái mặc t r ư ờ n g bảo màu đen mang mặt nạ người phụ nữ đâm tới bắp tiếng tất cả ác linh lại thử ra một chút người phụ nữ kia trên mình t o á t ra khói đen suy tiếng lại biến mất ta tiếp tục đi tới trước ở sắp đi đến cửa thời điểm ác linh tất cả đều cùng ước định xong như nhau ngăn chặn ta đường đi ta d ơ lên ngôi hoàng đế kiếm hướng trung gian một cái ăn mặc màu đỏ t r ư ờ n g bảo người phụ nữ đâm tới suy tiếng lại t o á t ra một cổ khói đen lần này người phụ nữ không có biến mất mà là rất tức giận hướng ta gặp hét còn so đấu hoa vạch đặc biệt không phục và không để ý tới rõ ràng tựa hồ ở để cho ta cho nàng cái câu trả lời tại sao ta mỗi một lần dùng ngôi hoàng đế kiếm t h ọ t đều là nàng ta đôi cái này ngu quỷ đô hết ý kiến ngươi đặc biệt mẹ cũng không biết ngươi mặc một đôi giày cao g ó t màu đỏ sao nhiều như vậy ác quỷ tất cả đều là màu đen l giày chỉ có ngươi mặc một đôi màu đỏ giày vậy đều không phải là nổi bật là nổi mắt ta không cầm bảo kiếm t h ọ t ngươi thọc hay ta cũng không k h á c h khí d ơ lên ngôi hoàng đế kiếm lại thọc nàng một tí cô kia phốc hạ lại biến mất ngay sau đó lại mang một đám ác quỷ ngăn trận ta đường đi ta cầm bảo kiếm lại đ ô n sau đó cái đó nữ quỷ, quỷ hiển nhiên là mấy chục cái quỷ ở gi hoặc giả nói là mấu chốt ở nàng không có phát hiệu lệnh dưới tình huống mấy chục cái ác quỷ không có một cái hướng ta nhào lên còn rất tuân kỷ luật đây mặt đỏ dày nữ quỷ là cái rất cố c h ấ p quỷ đối với ta luôn có thể dùng ngôi hoàng đế kiếm thọ ậ đến nàng rất không để ý tới rõ ràng vì vậy lại chỉnh như thế vừa ra lần này người anh em tụng niệm trước thần chú sức lực làm cho lớn cầm nữ quỷ cho thọ bay là thật cho thọ bay ra ngoài nữ quỷ đụng vào vách tường sau đó đột nhiên hướng ta tức giận hám i ệ m ra à à à phát ra một hồi quỷ dị xóm ông nó rốt cuộc không có ở đây cùng ta làm trò chơi do xét ta mà là chuẩn bị triệu hoán các g á quỷ quần đấu ta ta đặc biệt mẹ vậy buồn mực ngươi mang mấy chục cái ác quỷ vẫn là ở ngươi địa bàn ta cứu người đi ra ngoài ngươi không cùng ta đánh hội đồng biến đổi tới biến đổi đi cùng ta so tài cùng ta chơi trò chơi ngươi là nghĩ như thế nào nữ quỷ treo lơ lửng trên không trung trường bào màu đen r i n g ra giống như một đoá quỷ dị màu đen lớn lệ hoa sóng âm trói thai mang d u n g động lực lượng kích thích người thần kinh người bình thường trừ sẽ cảm giác được khó chịu ra còn sẽ đưa tới h à o giác vấn đề là người anh em đã không phải là tay mơ ở nàng tiếng kêu quái dị vang lên cùng thời khắc đó ta đỡ thiếu niên một bên đi ra ngoài một bên lớn tiếng tụng n i ệ m thần chú n h ậ t nguyện minh càng cốt phối nhân đạo hưng quỷ đạo phế ta tử tiên h đ ồ n g nhập thiên bên trong lướt qua thiên sông lên gặp phụ lui phản trâu trời cầm cùng tìm đúng cầm thiên trụ hề đảm nhiệm anh sẽ đ ấ u bước đi lại giữ thuần thần nhân đạo thông hề quỷ đạo ngại ngàn tạ vạn h ế đều là tránh cấp cấp như luật lệ âm đấu cưng chú chuyên phá quỷ đánh tưởng quỷ che mắt quỷ quái hình thành ảo giác còn phá giải quỷ quái âm khí tạo thành ảnh hưởng nhất là người anh em cái này thần chú đó không phải là dùng giọng hô mà là dùng đan điển khí tụng niệm đi ra ngoài thần chú tiếng cùng nhau liền đệ lại nữ quỷ tiếng rít nữ quỷ tiếng rít phảng phất là một cái tín hiệu kêu sau khi đi ra mấy chục cái ác quỷ đột nhiên náo động hướng ta đưa ra tay quỷ người anh em liền làm xem không thấy tiếp tục đỡ thiếu niên đi ra ngoài phàm là hướng ta nhào tới ác quỷ sắp đụng chạm ta thời điểm liền sẽ kêu thả một m tiếng tan thành m â y khói ta một chút đều không lo lắng những thứ này ác quỷ sẽ tổn thương ta lão tần còn ở đây trà trộn ở ác quỷ trong đó nếu là lúc này hắn còn không ra tay ta liền cùng hắn đoạn, đoạn giao quả nhiên thời khắc mấu chốt lão tần vẫn rất đáng tin n h a mười phần ô n tổn cũng không biết từ vậy chỉnh cả người thời trung cổ lễ p h ụ mặc vào người trên mặt beo một mặt nạ trên mình không có dương khí âm khí dày đặc cùng quỷ như nhau không biết là không phải ăn che n ă n g hoàn tóm lại cùng vũ hội lên á ắ không có quỷ bất kỳ khác biệt nhưng ta vẫn là một mắt liền nhận ra hắn bởi vì quá quen thuộc bởi vì hắn quá có thể được nước không được rõ lao t ầ n người vĩnh viễn vậy không tưởng tượng nổi hắn có nhiều có thể được nước nha dưới lòng b à n chân là một đôi màu đen không quân số một nhưng là ở đế dày hạ tất cả dán một t ấ m p h ù vàng trong tay sát sinh đao xuất quỷ nhập thần phàm là có đến gần ta hắn chính là một đao ra tay tàn nhẫn một đao vạch trần ra xoay người liền tránh tiếp theo thống hạ một đao đao, đao đều là thẳng tới yếu hại sát sinh đa phàm là bị giết sinh đao thọt đến ác quỷ lập tức tan thành mấy khói nhưng mà khi có quỷ tìm bốn phía nội gian thời điểm lao tần lại làm bộ hướng ta đưa tay ra tiếng kêu quái dị liên tục cùng muốn cùng ta quyết tử chiến một trận tựa như chơi vậy kêu là một cái kinh khủng ta hận cũng không được không biết hắn sao cứ như vậy có thể được nước ở quốc nội được nước cũng được đi ở nước ngoài cũng có thể được nước thành như vậy hết lần này tới lần khác những cái kia ác quỷ còn không nhận ra hắn tới chốc lát tới giữa lao tần giết chết mười mấy còn dư lại ác quỷ mơ hồ không rõ ràng xảy ra điều gì tình huống nhưng biết có đồ núp ở giữa bọn họ bắt đầu lẫn nhau không tín nhiệm còn kém không l ụ đ ụ người anh em nhân cơ hội vọt ra khỏi cửa phòng vừa ra cửa phòng cái đó giữ cửa người hầu thấy ta đột nhiên liền điên cuồng mặt quỷ thoát hiện hướng ta nhào tới ta đã sớm xem cái này giữ cửa người hầu không vừa mắt nghe không hiểu ta nói cũng được đi còn cùng ta trang lễ phép vậy ta có thể nung chịu hắn mà ở hắn há mồm thời điểm ta trong tay ngôi hoàng đế kiếm cầm ngược hướng nó dương lên miệng đâm tới bắp tiếng kiếm cầm nhét vào người hầu trong miệng người hầu đặc biệt có cá tính so với những thứ khác á c quỷ có cá tính nhiều người ta bị ngôi hoàng đế kiếm đánh chúng đều là trên mình bút khói teo thê lương thảm thiết điên cuồng g i y r u a nó không có nó đặc biệt dứt khoát phức tiếng tự b bốn trăm chín mươi hai không đầu kỵ sĩ chương bốn trăm chín mươi hai không đầu kỵ sĩ tiêu diệt giữ cửa người hầu ta đỡ thiếu niên bước nhanh về phía trước đồng thời âm thầm thở dài một tiếng người anh em đường đường một cái bạc trắng pháp sư đi tới b ù a apec làm lại là vận chuyển sống một đêm trước đi ra ngoài hai người với ai nói phải trái đi ả lại không thể để cho ta đường đường t r á n h tránh cùng ngoại quốc những yêu ma này quỷ quái tới một tràng kinh thiên động địa chiến đấu sao tựa hồ thật không có thể bởi vì lao tần không điều hắn không muốn làm cái loại này việc thể lực cho nên tặc hề hề nằm vùng đi hắn không điều ta nếu là có ở đây không trước điều thì phải chết mấy hấp tử mụ lần sau còn có loại chuyện này mang theo mã triệu đều không mang láo tật tới chịu khổ bị mệnh chỉ có thể là ta ta ám thầm mắng lao tần mấy câu dưới lòng b à n chân nhưng một chút cũng không dám chỉ hoãn bước nhanh về phía trước theo thang lầu đi xuống h á cám như bóng với hình đi theo ta lan tràn ra phía trên vách tường tay quỷ từ bất đồng góc độ hướng ra phía ngoài đưa ra bắt ta và hôn mê thiếu niên ta còn bị quỷ đánh tưởng mặc dù là một mực hướng xuống đi làm thế nào vậy đi không tới lầu một vòng tới vòng lui liền ở lầu hai trên thang lầu đi l o n quanh ta được phá giải ạ nếu không có thể m ệ n h chết ta lão tần cái đó hàng không theo kịp cũng chỉ có thể ta tự nghĩ biện pháp chân đạp cương bước xuống thang lầu trong miệng tụng niệm thần chú n h ậ t nguyện minh càn k h ô n phối nhân đạo hưng quỷ đạo phế ta từ tiên h bồng nhập thiên bên trong lướt qua thiên sông lên gặp phụ lui phản trầu trời cầm cùng t i m đúng cầm thiên trụ hề đảm nhiệm a n h sẽ đấu bước đi lại giữ thuần thần nhân đạo thông hề quỷ đạo ngại ngàn tạ vạn huế đều là tránh cấp cấp như luật lệ cương bước là tác dụng, thần chú cũng là tác dụng nhưng lâu đài là như vậy kiểu cũng lâu đài thang lầu rất hẹp hai bên là vách tường không gian chừng mực ta trên cánh tay đỡ người trên tay còn cầm trước một thanh đ vậy cương bước đạp khỏi phải nói có nhiều không được tự nhiên không được tự nhiên chết ta cũng không ngừng đang thu nhỏ lại cương bước khoảng cách lộ vẻ được lảo đảo cũng may là tác dụng chấn n h i ế p bên trong vách tường ác linh cờ mờ nờ phải mắt thấy ta thì phải đi tới lầu một đ ụ c g phải lên lầu tới củ cơ tư cơ cụ cơ tư cơ cùng ta tới một mặt đối mặt ta hạ hắn lên ta vội vàng đ ố i hắn hô xoay người lại cú cơ tư cơ thật cờ mờ nờ không có ánh mắt cũng không nói vụ một tay đặc biệt thống khoái lại xoay người hướng dưới lầu đi hắn rón rén dĩ nhiên đi nhanh chốc lát đi xuống lầu người anh em chật vật hướng xuống đi không bao xa cú cơ tư cơ lại cùng ta tới một mặt đối mặt sau đó hắn liền mơ hồ tây phương quỷ đánh tường cùng đông phương quỷ đánh tường có chút không giống nhau thứ tự cũng không giống nhau trách sao nha còn chỉnh ra cái nịch thời không tới cú cơ tư cơ lại đem ta đường trận lại nếu không phải hắn ta phỏng đoán cái này sẽ ta đã xuống đến lầu một cái này bạn đồng đội như h e o chửi nhau thời điểm không xuất hiện lại ra tới quấy dối trở về ngươi đặc biệt mẹ trên tới làm chi xoay người lại ta hướng cú cơ kêu, tư cơ mặc dù nghe không hiểu trung văn nhưng có thể nghe hiểu ta trong giọng nói tức giận cung cấp vội vàng xoay người đi trở về còn đi rất nhanh sợ cản ta đường nhưng mà không đi ra ngoài bao xa nha liền lại cùng ta đụng đầu hắn rất mơ hồ tại sao hắn đi xuống ta cũng đi xuống ta hai có thể đụng đầu cù cơ tư cơ không nhịn được hướng ta khoa tay múa chân trong miệng vừa nói tiếng nga ta cũng nghe không h i ể u hả nhưng có thể nhìn ra hắn chỉ nấc thang đó là ý nói có cổ quái ta thật sự là không nhịn được ta thật ra thì thật muốn cùng bọn họ thật tốt trung đụng vấn đề là ngôn ngữ không t h ô n g hơn nữa hắn nhìn quang ngu ta không nhịn được móc ra một tấm phụ vàng hướng đối diện cù cơ tư cơ trên nóc dán một cái phương nam hoạ lệnh trên dùng sáu đinh chín tầng trời l ư c sĩ triệu tinh binh phong suối suối liền phong đá đá nước r a phong sơn núi lở phong sông sông kiệt phong miêu miêu phá phong hỏa hòa diệt phong thần thần mất phong quỷ quỷ tuyệt ba ngày lai làm hết thẻ t h ú nhiếp cấp cấp như luật lệ ta lớn tiếng tụng niệm trước phong tà cửa miêu chú không chờ c ụ cơ tư cơ kịp phản ứng đâu ta bay lên một ước đá vào c ụ cơ tư cơ trên ngực c ụ cơ tư cơ thân thể ngựa về sau xí xô xí xào lan xuống người anh em vội vàng đỡ thiếu niên đuổi theo trên mình sức lực toàn xử xuất ra phải thừa dịp củ cơ tư cơ làm thịt người phụ thời điểm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới dưới lầu đừng nói thật vẫn tạo nên tác dụng đi theo củ cơ tư cơ vào xuống. thật liền vọt tới lầu xuống một tầng cú cơ tư cơ ai u tiếng liên tục trên đầu dập đầu ra bao tới cũng nhìn ánh mắt ta có chút l ử a giận ta hướng trước mặt đi mau la lớn nhìn ta làm gì làm tránh sự h ả n g ư ơ i nếu là không chịu phục quay đầu chúng ta đang t h đấu đỡ thiếu niên người anh em tựa như một trận gió đi cửa chính chạy cú cơ tư cơ vẫn là theo sau ở trong này ta nghe được bên phải chuyển tới âm dương sư tiểu giã tư lang tiếng tê ờ sợi đay rớt sợi đay rớt gọi rất vội vã tiếng nhật ta quen thuộc nhất chính là câu này sợi đay rớt không rõ ràng vị này âm dương sư gặp cái gì cũng đặc biệt mẹ tê lên sợi đay rớt、tới. ta vậy có thời gian đi quản sợi đ â y rất cả về phía trước bánh chạy sau lưng lại đột nhiên chuyển tới củ cơ tư cơ tiếng kinh hô đồng thời ta cảm giác được một cổ bóng tối lực lượng từ ta bên phải xuất hiện vội vàng một cái xoay người thấy từ trên vách tường bước dài ra cái không đầu kỵ sĩ sở dĩ nói nó là cái không đầu kỵ sĩ là bởi vì là nó mặc trên người một tầng thời t r u n g cổ dày dày khôi giáp cùng một tôn người tựa như rất hùng trắng trong tay còn giơ một thanh trường kiếm lại không có đầu càng quái dị phải hắn không phải h o a bác như thế nói có thể rất nhiều người không để ý tới rõ ràng cái gì gọi là không tươi và sinh động nên nói như thế nào đâu cái này không đầu kỵ sĩ là đen trắng không sai chính là như vậy đen trắng không đầu kỵ sĩ rất lập thể thật là tồn tại giống như là từ cổ xưa t v trắng đen bên trong đi ra nhân vật mặc dù là đen trắng nhân vật nhưng là không đầu kỵ sĩ sai bước sông tới mặt quanh thân trên giới mang bóng tối hơi thở dưới chân tôn d à y phát ra ken k ế t ken k ế t kịch liệt mà tiếng vang lênh lánh không cần độc thủ chỉ là khí thế kia liền đủ nhiếp nhân t â m phách ai ở thiếu niên thời điểm không có n g h ĩ xem qua người gan dạ đối mặt á c long thời điểm chưa từng có từ trước đến nay ít nhất ta thì có qua vậy đoạn chung hai thời kỳ đối mặt với đâm đầu vào không đầu kỵ sĩ so ác long càng thêm âm u tà ác ta nhưng cảm giác nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng đối c ụ cơ tư cơ hô giúp ta đỡ thiếu niên ta đi đối phó hắn n ô n ngữ không thông chỗ xấu chính là ở chỗ ai cũng nghe không hiểu ai mà nói chỉ có thể là dù n g đoán nhưng là như thế rõ ràng dưới tình huống người anh em tiếng kêu cùng với động tác rất rõ ràng là để cho cụ cơ tư cơ tiết bản mà cụ cơ tư cơ vậy rõ ràng biết ta để cho hắn làm gì nhưng hắn nhưng lắc đầu một cái đối với ta giống lên đôi câu tiếng nga sai bước về phía trước cầm ta và thiếu niên ngăn cản ở sau lưng ta đoán chừng hắn nói đúng không muốn xem thường ta Ta cú ũ n g l cơ tư cơ dũng cảm đứng vậy người anh em cũng có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút cầm thiếu niên bỏ trên đất lôi kéo tư cơ lược trận hắn nếu là không được rồi người anh em ở trên cao an tâm chờ đợi cú cơ tư cơ độc thủ cú cơ tư cơ vẻ mặt rất nghiêm túc trong tay thập tự giá là một cái nhìn qua rất có niên đại cảm rất cổ xưa màu bạc thập tự giá phía trên điêu khắc trước tất cả loại ký hiệu thần bí ở đen nhánh trên hành lang tản ra ánh sáng màu bạc cú cơ tư cơ đối mặt với không đầu kỵ sĩ d ơ cao thập tự giá lớn tiếng tụng niệm thần chú người anh em nghe không hiểu cũng may máy phiên dịch có tiếng nga ta móc ra muốn xem xem là ý gì liền gặp máy phiên dịch trên biểu hiện là bất luận ngươi là dưới đất sông tới quỷ hồn hoặc là không có ngủ giường âm hồn hoặc là t r ầ n thi đại m ạ n g không đất che phủ hoặc là không tán quỷ hoặc là không người chiếu có quỷ hoặc là không người làm tế án quỷ hoặc là không người làm rót rượu quỷ hoặc là không tự quỷ hoặc là nữ pháp sư linh hoặc là trộ mộ quỷ hoặc là cường đạo a linh cái này thần chú vậy quá dài chứ ta nhìn trợn mắt hốc mồm người anh em học phù lục thuật thời điểm không thiếu than khổ nói pháp có chút thần chú quá dài quá trễ ngoại thời gian cho nên vậy ra tay trước liền bắt đầu tụng niệm chú ngữ không nghĩ tới phải cùng tây phương thần chú so với đạo pháp thần chú thật là quá ngắn gọn cú cơ tư cơ thần chú khẳng khái hùng dũng tụng niệm liền hai mươi ba phút vẫn là không có muốn ý chấm dứt thật dài à, nhưng là vậy rất tác dụng ở hắn như ngâm sướng vậy thần chú trong tiếng cái đó không đầu kỵ sĩ bước chân đột nhiên liền không lanh lệ như vậy giống như là có một cổ lực lượng ở giam cầm hắn dưới chân đổi được cân n Đạp đất thanh một tiếng vang thật lớn không đầu kỵ sĩ trường kiếm và trên mình khôi giáp phát ra to lớn tiếng vang có chút giống là đập vào không thùng tôn lên như vậy tiếng vang mà cái này một tiếng vang thật lớn tựa hồ làm vỡ nát củ cơ tư cơ thần chú cho hắn áp lực không đầu kỵ sĩ động tác đột nhiên liền nhanh cao dơ trường kiếm trong tay lên hướng củ cơ tư cơ vào tới tốc độ đặc biệt nhanh mang q u ỷ dị hát á m âm u lực lượng c ủ cơ tư cơ sắc mặt lập tức liền biến tay phải giơ lên thập tự giá về phía trước r ố i một cái thần chú tiếng lớn lên thanh âm cũng thay đổi được các liệt không đầu kỵ sĩ trường kiếm trong tay hướng củ cơ tư cơ chém tới đây đều như vậy củ cơ tư cơ còn không chạy đâu chờ cùng không đầu kỵ sĩ mạnh cương g i lên trong tay thập tự giá muốn ngăn cản không đầu kỵ sĩ trường kiếm ta cảm thấy củ cơ tư cơ không ngăn được không đầu kỵ sĩ ác liệt nhất kích thời khắc mấu chốt ta về phía trước một cái chân xúc cầm củ cơ tư cơ cho xúc ngã xuống đất cái đó không đầu kỵ sĩ một kiếm chém không sức lực làm cho quá lớn còn không xoay người lại người anh em trong tay ngàn cân ép phủ vàng hướng d à n tới linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ép ngơi ư đầu ép ngơi ư eo ép ngơi ư m á u l o a n g thuận s ồ n g chồi không nốc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm ngơi đốt ngàn người không n ằ nổi vặn người kéo không dậy nổi ta phụng thái thượng lao quân cấp cấp cấp như lu người anh em liền trước mấy tờ ngàn cân ép phủ vàng d à n tới k e n k k không đầu kỵ sĩ bị ta ngàn cân ép cho ép ở ngay sau đó mấy tờ dán lên giao một tiếng không đầu kỵ sĩ bị người anh em ngàn cân ép cho ép tán giá tử nhìn tán rơi trên mặt đất lẹ thẻ ta không khỏi được thợ dài một tiếng đối phó cái loại này kịch c ậ m quỷ đồ cứng đôi cứng khẳng định thua thiệt nhất định phải dùng ngàn cân ép à chương bốn trăm chín mươi ba phong tiêu tiêu hề chương bốn trăm chín mươi ba phong tiêu tiêu hề không đầu kỵ sĩ bị giết chết ta đã dạy thiếu niên nhấc trần đi củ cơ tư cơ từ dưới đất bỏ dậy nhìn qua rất tức giận ta đặc biệt hiểu hắn nếu là có người đạ từ trên thang lầu té xuống ở cùng không đầu kỵ sĩ đấu pháp trong quá trình lại để cho người khác tới cái chất xúc cầm ta ném choáng váng chuyển hướng ta cũng tức giận không riêng gì tức giận nhất định chính là có thủ án à cho nên ta dùng đặc biệt xin lỗi mắt nhìn c ủ c ơ tư cơ nói liền hai cái thật xin lỗi còn như c ủ cơ tư cơ tha thứ không tha thứ ta vậy cũng là chuyện sau này hiện tại phải làm là cầm thiếu niên cho cứu ra ngoài cũng may một đường bình an lại cũng không có quái gì phát sinh ra cửa mưa rơi càng lớn lên m a s s a vẫn là rất chú đáo đài truyền hình công tác xe cũng không có rời đi chỉ là hơi dừng xa chút m a s s a thấy ta đỡ thiếu niên đi ra vội vàng cùng hai cái cường tráng nhân viên làm việc xuống xe tiến lên đón ở massage và nhân viên làm việc đài truyền hình kêu lên h ạ ta cứu ra thiếu niên này đúng là mất tích bốn cái thiếu niên một vị trong đó như vậy tiếp theo chính là đưa đi bệnh viện cùng với cùng địa phương bót cảnh sát liên lạc ở chưa đi đến nhập cổ bảo trước massage và đài truyền hình người nhất định cho rằng mất tích bốn cái thiếu niên đã chết chiêu hồn cũng là thu cái này bốn người thiếu niên hồn thà nói là cứu không bằng nói là tìm ra thi thể không nghĩ tới người anh em lại cứu ra một cái sống tới nhất thời làm dối loạn bọn họ kế hoạch ta vốn là ý tưởng là nghỉ ngơi một chút lại đi cổ bảo hy vọng có thể tìm được còn dư lại ba cái thiếu niên không nghĩ tới cảnh sát tới so ta tưởng tượng còn nhanh địa phương bót cảnh sát cục trưởng đều kinh động một cái hơn bốn mươi tuổi bụng bự cảnh trưởng mở ba chiếc xe cảnh sát mang năm cái cảnh sát đánh đèn cảnh sát nhanh như điện chấp vào tới sau đó sau đó ta liền không vào được cổ bảo đồn trưởng cảnh sát đang gọi điện thoại để cho theo tới ba cái cảnh sát đi cổ bảo bên trong tìm những thứ khác thiếu niên massage cho ta làm phiên dịch để cho ta miêu tả sự việc đi qua cùng cha hỏi phạm nhân tựa như đối với ta cái này một trận hỏi ta cũng không g i dếm có gì nói đó đồn trưởng cảnh sát chân mày cũng nhớ lại hiện nhiên hắn cũng không tin ta nói những thứ này không nhiều lắm xe công phu lại có mấy chiếc xe cảnh sát tới không riêng gì cảnh sát phòng cháy chữa cháy đều tới hiện nhiên bốn người thiếu niên mất tích cho bót cảnh sát mang tới áp lực không nhỏ bọn cảnh sát phong tỏa khổ b ả o bốn phía khu vực kéo cảnh dưới tuyến cầm chúng ta cũng cho ngăn cách đi ra bên ngoài ta trận mắt hốc mồm nhìn hết thệ các thứ này thật sự là không nghĩ tới địa phương bót cảnh sát lớn như vậy t r ư ờ n g kỳ cổ vấn đề là có cái thí dụ ạ các người thì bảo vậy không tìm được mất tích thiếu niên ạ hiện tại chính là đêm khuya thời điểm âm khi nặng nhất ta có chút lo lắng đi vào mấy cái bù ạ bét cảnh sát ta gánh để tâm một chút đều không nhiều hơn qua không thời gian bao lâu cổ bảo bên trong chuyền tới thê lương tiếng quát tháo cùng với tiếng súng mấy cái cảnh sát chạy ra một cái trong đó đã hù điên rồi ở trong mưa hoa hoa teo to giơ súng có chút lục thân không nhận dáng điệu thật may những người khác còn có lý trí nào tới cầm hắn súng cho đ ư ợ t lại mát xa một mực ở cùng cảnh sát giao thiệp khiếu l ạ i đường này lại trở về tìm ta nói là có hai cái cảnh sát không đi ra ta nhất thời cảm giác đau đầu một vòng lão tử rằng con một đêm cứu ra một cái các ngươi tới cho ta nguyên đi vào hai cái không có như thế đưa đầu người có được hay không ta đối mát xa cười khổ nói ngươi cùng cái đó bụng bự cục trưởng nói nếu là không muốn chết người thuận lợi giải quyết chuyện này cũng không muốn ở phái người đi vào c ổ bảo không thêm loạn l à được ta còn có thể cho ngươi giao phó chiếu tiếp tục như vậy người chết càng ngày càng nhiều càng không có cách nào giải quyết massage cũng không ngại mệt mỏi tới tới lui lui giao thiệp làm người trung gian rằng có mấy lần nói cho ta có thể đi trở về c ổ bảo cục trưởng hy vọng ta có thể giải quyết chuyện này ta nhìn lên đồng hồ trời cũng sắp sáng nhìn một cái cách ta không xa nhưng thủy trung không để ý tới ta củ cơ tư cơ ta đi tới dùng máy phiên dịch phiên dịch nói với hắn thật xin lỗi tình huống trước quá khẩn cấp Ta k h ô người p cố anh em xốc lên ngôi hoàng đề kiếm xuyên qua khu vực cách ly hướng lâu đài đi tới trong màn mưa lộ vẻ rất bi hùng bụ hạ bẹt bọn cảnh sát đưa mắt nhìn ta đèn cảnh sát tránh l ư ợ n g người anh em đánh từ xuất đạo còn từ không như thế bị nhìn chăm chú qua xoay người đối những cái kia đưa mắt nhìn ta bù ạ bẹt cảnh sát ôm cửa nói phong tiêu tiêu hề nước mưa hẳn tráng sĩ、si、đi một lần hề một lát còn chờ tin tức tốt của ta đi không người có thể nghe hiểu ta nói ta cũng chính là cố ra v ẻ n tí không nghĩ tới phải một cái từ cổ bảo đi ra ngoài cảnh sát đột nhiên đối với ta chào một cái những thứ khác cảnh sát ở trong màn mưa cũng đúng ta thi lễ lộ vẻ rất trịnh trọng nghiêm túc ánh mắt rất mong đợi giống như là nhìn sắp xuất trinh anh hùng chính ta còn thật ngượng ngùng người anh em g ơ ngôi hoàng đệ kiếm ngầm đầu lưỡ ngực đi vào lâu đài vừa vào lâu đài liền để cho ta kích linh linh dùng mình một cái bên ngoài mặc dù mưa rơi nhưng là cổ bảo bên trong nhiệt độ vẫn là so bên ngoài thấp hơn cái ba bốn độ ta đang chuẩn bị hướng lầu hai đi đâu thành cựu căn cứ đất căn nhà kia cửa mở ra lao tần n ô đầu ra đối với ta nói ngư nhi bên này thấy được lao tần ta liền giận không chỗ phát tiết nói xong cùng nhau giải quyết cổ bảo chuyện nửa đường hắn chạy hiện tại lại chạy trở lại ta lên đi chính là một ước lao tần l ắ c mình trốn một chút vừa vặn cầm ta tránh vào trong thư phòng trong thư phòng rất sạch sẽ dẫu sao bên trong có chúng ta bố trí xong phụ trận tống bình ăn cũng ở đây trong thư phòng trông chừng chúng ta mang tới trang bị ta vào thư、phòng. lao tần đóng cửa lại ta hướng hắn mắng lao tần ngươi đặc biệt mẹ còn có chút t r á n h sự không có lao tần không phục một n mẹ c ổ ta đặc biệt mẹ làm sao liền không c h u y ề n tránh cái này không vẫn là hai anh em ta ăn ý sao ngươi ở trước mặt lộ mặt làm ra vẻ ta ẩn nút trong bóng tối đánh lén ta làm sao không c h u y ề n tránh ta cẩn thận suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy đánh từ ta biết lao tần hai mới không cần biết là đụng phải chuyện gì đều là ta ở mình hắn ở trong tối nhá cứ như vậy người không nhận ra sao ta kéo một cái hắn hỏi ngươi trong bóng tối cha xảy ra cái gì tới l ã o tần nói bên trong lâu đài mặt có một nơi c ự c â m địa phương hết thể ưu ám hơi thở đều là từ vậy chuyển tới ta cho là lầu hai cái đó phòng khiêu vũ đâu tìm thân quần áo đoạt cái mặt nạ lan lộn đi vào phát hiện cái đó phòng khiêu vũ cùng lâu đài cực kỳ địa phương âm vũ có không giải thích được liên lạc phòng khiêu vũ là c ả b ấ y tối hôm nay chúng ta lại đi xem xem tối hôm nay hiện tại không phải là buổi tối sao ta còn không đợi hỏi đâu lão tần cầm túi ngủ nguyên đi ra đi vào trong khoan một cái đối với ta nói trời sáng mau quá âm khi ở biến mất chúng ta chính là đi loanh quanh một ngày vậy không tìm được cái đó chỗ nấu chốt hay là ngủ mượt r ớ dưỡng chân tinh thần buổi tối lại đi dày vào đi không phải cái này thì ngủ ta có chút mơ hồ dẫu sao người anh em mới vừa đau buồn cùng cổ bảo bên ngoài bù ạ bẹt cảnh sát hôn khẩu hiệu xong người ta lại là chào lại là mong đợi ánh mắt ta đặc biệt mẹ và cổ bảo chính là tới ngủ tới vậy không tốt lắm ý ta vừa nghĩ đến cái này lão tần không nhịn được đối với ta nói ngươi không phát hiện toàn bộ cổ bảo hơi thở bắt đầu thu l i ê m sao ngươi đi ra ngoài mệnh chết vậy không tìm được điểm mấu chốt nghe ta mà nói mau ngủ buổi tối thành tạo động lão tần nói có thể tin sao ta vừa định cẩn thận cảm thụ một tí đang cái cổ bảo hơi thở tiếng gõ cửa vang lên ta sợ hết hồn hỏi là ai ngoài cửa truyền tới bận thanh âm ta vội vàng mở cửa bận chật vật đứng ở ngoài cửa nếu như nói trước khi bận thanh xuân lung linh giống như là một nước mỹ đội cổ động viên dài như vậy hiện tại bận giống như là một lan xin đòi nửa năm lưu lạc dịp thi đấu thiếu nữ tóc hai rối bởi cùng ổ chim như nhau mắt phải sưng môi chảy máu giày cũng vung thất lạc một cái gậy ma pháp chặn một nửa thê thảm cũng không được ta tò mò cũng không được hỏi n g ư ờ i đây là trách sao bận lộ vẻ rất nóng này cờ mờ nờ cờ mờ nờ mắng n ử này cùng ta tiếng trung anh kết hợp nói đến nàng gặp vỡ nàng nói nàng đụng phải hai cái anh tuấn quỷ nam ở quyết đấu ngươi một kiếm ta một kiếm lẫn nhau họ có thể bọn họ đã là quỷ dĩ nhiên không chết được không chết được cũng chỉ không phân được thắng bại vừa vặn bận tìm ta và lao tần thời điểm đụng phải sau đó hai cái thời trung cổ quyết đấu quỷ ca ca liền chạy bận đi để cho nàng khi trọng tài bận đại phát thần uy muốn thu thập liền cái này hai cái ác quỷ lại là thần chú lại là gậy ma pháp không những không cầm hai cái ác quỷ thu thập ngược lại cầm chúng bị chọc giận không quyết đấu bắt đầu vây đánh bợ bận vừa đánh vừa lui trong quá trình này đụng phải nhận b u ồ n âm dương sư tiểu dạ tư lang để cho bận không có nghĩ tới phải tiểu dạ tư lang không những không có giúp nàng ngược lại quay đầu chạy bận đi theo tiểu dạ tư lang chạy hai cái ác quỷ đổi u theo hai nàng trong quá trình này bận dùng cái ẩn thân vô thuật vậy hai cái ác quỷ liền truy đổi u tiểu dạ tư lang đi nàng nhân cơ hội thoát thân trở lại tư h phòng bận kể xong nàng đi qua ta nhìn xem nàng thật sự là rất thê thảm đồng thời đối với nàng thực lực cũng có một đại khái phỏng đoán nữ pháp sư là thật nữ pháp sư nhưng là không trải qua lịch luyện và nện u ấ t đạo đỉnh hơn chính là giải quyết một ít phiền t h o á nhỏ trong cổ báo ác linh hiển nhiên vượt ra khỏi nàng phạm vi năng lực. Ta t h ở dài, dứt khoát c ầ máy túi một chút cho khỏe, nghỉ khỏe. Người tốt nhất nói với đi, ngơi người đi ngoài ngủ nhường nàng, ngủ nghỉ nghỉ cùng cho cho khỏe, khỏe, bỡ, m ra t tranh xa hội họng, không muốn ở tranh vũng nước ở đục à còn giữ lại có chúng ca. giữ lại hai ta、2K. Ở máy phiên dịch dưới sự giúp đỡ b ậ rõ ràng liền ta ý lộ vẻ được không phục lắm hướng về phía máy phiên dịch nói cho ta nàng là một cái chân chính nữ pháp sư ác linh hù dọa không được nàng mà nàng sẽ không bỏ rơi lại càng không sẽ kéo chúng ta chân sau vậy ta liền không phản đối đối nàng gật đầu một cái tìm một chỗ sạch sẽ rửa vào nhắm hai mắt lại bảy cái pháp sư đến ta làm việc tối đa cứu ra ngoài hai người ta cũng rất mệt mỏi có được hay không chương bốn trăm chín mươi b ố màu đỏ dày da chương bốn trăm chín mươi b ố màu đỏ dày da ta tìm một chỗ sạch sẽ tựa vào trên t ư ờ n g mới vừa nhắm mắt lại nghĩ tới một cái vấn đề mở mắt ra hỏi lao tần ngươi từ vậy tìm vậy cả người thời trung cổ quần áo và dày lao tần r ú t vào túi ngủ bên trong do đầu đối với ta nói trong tủ treo quần áo à. nhiều năm như vậy quần áo đều không nát vụn sao ta tò mò hỏi một câu âm khí quân quanh nát vụn không được thế nào xem ta mặc x o á i ngươi cũng muốn tìm cả người mặc một chút ta không phản ứng lao tần nghiêng đầu đối bật nói không muốn cùng lao tần học cũng ổ bảo b không có ngủ thời gian quá dài cũng chỉ ba bốn cái tiếng ta liền tỉnh lại mở mắt ra lao tần và bợ l... tống bình an còn đang ngủ say theo cửa sổ hướng nhìn ra ngoài bầu trời âm trầm nhỏ mưa vẫn còn rơi trước ta tùy tiện ăn chút gì uống chai nước ngủ tiếp nhưng làm thế nào cũng không ngủ được dứt khoát ngồi xếp bằng tính toạ nhập n yên t í n h sau thời gian qua thật nhanh không biết qua bao lâu bên hai chuyển tới bật tiếng tê mở mắt ra trời đã tối đen nhìn lên đồng hồ đã là buổi tối hơn mười hát người anh em lại ngồi tám chín tiếng sau khi đứng dậy tinh thần s á n g l á n g trên mình mệt mỏi cũng đều quét một cái sạch khoảng thời gian này chính là âm khí bay lên ác quỷ qua lại thời gian ta nhìn xem lao tần rốt cuộc lại không có ở đây ta hỏi bật lao tần đi chỗ đó bật nói cho ta nói lao tần lại nằm vùng đi ta không nhịn được cười khổ đối với chúng ta mà nói cổ bảo giống như là một chàng t h ự t ậ nhưng đối với lao tần mà nói nha chính là làm trò chơi tới chơi t r ờ i cũng không còn sớm quỷ vậy không ít vậy liền bắt đầu đi lần này ta mang theo tống bình an không để cho hắn cầm ta ngôi hoàng đế kiếm để cho hắn cầm mình chạy kìm c a n g xem tình thế mà làm chúng ta minh lao tần ở trong tối tống bình an vừa không có cảm giác tồn tại ta cảm thấy sẽ không có nguy hiểm quá lớn kéo cửa phòng ra đi ra ngoài vẫn như cũng là đen nhánh phòng khách và hành lang ta không có làm dừng lại trực tiếp chạy lầu hai bước nhanh hôm nay cổ bảo so với hôm qua an tính rất nhiều không có trách tiếng cũng không có xuất hiện dị t h ư ờ n g giống như là nín cái gì đại chiêu đâu ta nhưng một chút cũng không dám buông lỏng nắm chặt ngôi hoàng đế kiếm nhẹ giọng tụng n i ệ m trước thần chú mắt thấy muốn đi đến đi tầng hai t h a n g lầu bên phải trong phòng chuyển tới thê lương tiếng quát tháo vẫn hướng bên phải tránh đi bị ta một cái nữ lại trầm giọng nói đừng để ý tới những cái kia không giải thích được hiện tượng cái gì ở trên lầu hai tìm được chỗ mấu chốt nếu không chúng ta được bị dây dưa chết ta coi như là nghĩ rõ ràng không thể đang bị trong cổ bảo quỷ đồ d ắ t đi nhất định phải tìm được lão tần nói điểm mấu chốt đó là cổ bảo ma quỷ lộng hành n g ọ n n g u ồ n chỉ có giải quyết cái đó mấu chốt địa phương mới có thể thuận lợi giải quyết bốn người thiếu niên chuyện nếu không, cùng không đầu như rồi vậy loạn chuyện trừ lãng phí thời gian đưa đến tác dụng cũng không lớn giống như là tối ngày hôm qua người anh em làm việc chết bỏ mới cứu ra hai cái tới cảnh sát lại nhập vào hai cái làm như vậy đi xuống không có đầu không bằng dứt khoát tìm được điểm mấu chốt cầm toàn bộ cổ b ả o sự việc giải quyết vẫn kinh ngạc nhìn ta không rõ ràng ta là ý gì ta đặc biệt nhớ nói cho nàng bắt quỷ trừ tà không chỉ đường giao thông quan trọng h n h cao đầu hóc vậy thật tốt dùng có chút quỷ là rất g à o hạn nhưng ta chưa nói ta cũng không phải là nàng đời người đạo sư nói người ta cũng chưa chắc nghe văn hóa có khác biệt chỉ số thông minh có khác biệt ta tiếp tục bước về phía trước thời gian trong các ngõ ngách thỉnh thoảng lên tiếng cười q á i dị cùng với hô hô cứu mạng thanh âm ta đều không coi ra gì trực tiếp lên lầu hai đến lầu hai một cái hoảng hốt lại biến thành như vậy nguy nga lộng lấy bộ dáng trước mặt trong phòng khách chuyển tới âm nhạc tiếng vang vũ hội còn ở c ử hành cái gì những thứ này ác linh rất thích vũ hội ạ hàng đêm x a n h ca à đây chính là so làm người còn phải mái đâu ta hướng cửa nhìn xem cái đó người hầu không thấy lầu hai cử hành vũ hội phòng khách chính là một quỷ ổ bên trong nhất định là có đầu mối nếu không lão tần cũng sẽ không lẹn vào đi vào ngày hôm qua cứu cái thiếu niên không có tìm được điểm mấu chốt ngày hôm nay nhất định phải có chút tiến triển ta quyết định muốn đại náo một chàng chân đạp cơm bước lôi ra hai tấm phủ vàng tất cả đều là h ỏ a phủ chuẩn bị muốn p h ó n g hỏa thật phù bay lên lần tung ánh lửa mục tinh t u ổ i hoa chủ l i n h phía đông chấn động cung kinh chập vận chuyển lôi phòng thật phù bay lên lôi uy làm mạnh huỳnh hoặc chấp pháp nghiêm giá dịch phi cấm uy tam giới quỷ thần tim uy thật phù bay lên viêm h ỏ a t ố c bay ta cao r ộ n g tụng niệm thần chú tay phải ngôi hoàng đề kiếm tay trái phù vàng hướng phòng khách đi đến cửa đại sảnh người anh em đã xúc thế đai phát đặc cưng bước vào phòng khiêu vũ vừa muốn hất ra phù vàng một màn trước mắt nhưng để cho ta trợt gây dại kinh ngạc đến ngây người không phải bởi vì trong phòng khiêu vũ ác linh nhiều cũng không phải những thứ này ác linh chơi xảy ra điều gì nhiều kiểu mới mà là ta liếc mắt liền thấy được â m dương sư tiểu giã tư lang lúc này vũ hội say x ư a tiếng nhạc tung bay mấy chục cái ác linh ăn mặc cổ xưa trường b ả o mang mặt nạ liền đối đối ở nhẹ nhàng múa lên tiểu giã tư lang liền xen lẫn trong sàn nghệ ương hắn không có khiêu vũ mà là tụng niệm trước thần chú trong tay nhiều một cái tiểu nhận đoàn ao đầu đầy mồ hôi muốn liều chết s u n g phong đi ra tiểu giã tư lang khuôn mặt rất dữ tợn rất liều mạng làm thế nào vậy liều chết xung phong không ra bởi vì hắn bên người tất cả đều là khiêu vũ ác linh vây quanh tiểu giã tư lang ác linh mười phần có cá、tính. thậm chí vượt ra khỏi ta nơi h i ể u quỷ quái p h m vi cũng không phải là như ong vỡ tổ tắc quái do người nhào tới âm khí mười phần đoạt đánh mạng người mà là rất y ê u nhã khiêu vũ nhưng là sẽ đánh lén chỉ cần tiểu giã tư lang hơi có bưng lỏng lập tức hướng về phía hắn chính là một móng vớt sau khi bắt xong vậy không ngừng chạy chuyển động tiếp tục y ê u nhã khiêu vũ vì vậy tình cảnh thì trở nên được đặc biệt tức cười của quái tiểu giã tư lang chật vật cũng không cách nào nhìn trên mình quần áo bị gãi từng cái cùng đôn vải thành tinh tựa như trên mình trên mặt nhưng là máu đường cặp mắt mê mang nhìn như giữ tợn lại có một loại bông tha cuộc sống khí chết ủy tắc cái ta có thể hiểu nhưng không hiểu được tại sao chỉnh như thế ưu nhã đây là cầm tiểu dã tư lang làm con chuột phải từ từ chơi đuổi chết hắn sao ta vừa nghĩ đến cái này tiểu dã tư lang thấy ta hướng về phía ta lớn tiếng gào thét thắp thơm mở thay ta nghe không hiểu vậy không phản ứng hắn nhưng là tiểu dã tư lang thấy ta tới lúc đầu ảm đạm ánh mắt đột nhiên có thần thái chợ hướng ta vào tới trong tay đoạn đao cơ múa lại bị bên người một cái ác linh một cái gai ở trên mặt ta không biết tiểu dã tư lang tại sao thấy ta hưng phấn như vậy là cảm thấy tìm được chỗ dựa vững chắc vẫn là muốn kéo ta xuống nước ta cảm thấy người sau có khả năng khá lớn căn bản liền không phản ứng hắn trong tay phủ vàng run một cái hướng tiểu dã tư lang bỏ rơi tấm phủ vàng giơ lên ngôi hoàng đế kiếm hướng trong sàn nhảy g i a n một cái bước dài đi qua nhắm ngay cái không dễ thấy nữ quỷ tản n h ẫ n đ â m tới người nữ kia quỷ bị một người đàn ông bị ôm đang dựa theo âm nhạc nhịp điệu chuyển động đâu bị ta một tí đâm cái n g u y ê n trước thân thể h o à n g hốt hạ biến mất không gặp quỷ nam nổi giận chợt hướng ta xem ra còn không đợi có động tác đột nhiên liền tan thành mây khói tan thành mây khói rất bình thường dẫu sao ta ở ngoài sáng chỗ tối còn có lao tần và tống bình ăn đâu người anh em chính là hấp dẫn mục tiêu cái địa hai người bọ cho nên người anh em không cố kỹ chút nào lắp một cái thân d ơ cao ngôi hoàng đế kiếm hướng bên phải một người đàn ông quỷ đánh ra một kiếm à một tiếng hét thảm quỷ nam bị ta cho đánh tan ta vừa quay người hướng bên trái một nữ quỷ đi ngôi hoàng đế kiếm nghiêng khều một cái lại đem một cái nữ quỷ cho đâm biến mất sau đó ta hướng bên phải một cái bước dài ngôi hoàng đế kiếm lại hướng một cái nữ quỷ trẻ bổ tới cái đó nữ quỷ cũng bối rối đột nhiên cầm cùng nàng khiêu vũ quỷ nam hướng ta đẩy một cái lớn tiếng đối với ta hô c h í c c h í c bên trong ngừng n g c ta nghe không hiểu nàng mà nói nhưng ta rõ ràng nàng ý nàng là đang hỏi ta tại sao mỗi lần cũng có thể tìm được nàng? vừa vừa nàng một cái quỷ lại chém lại trẻ lại gai lại giết khắp phòng quỷ tại sao tại sao ta có thể tìm chuẩn như vậy người anh em không khỏi được thở dài một tiếng thật sự là ngươi vậy đôi da đỏ dày quá đặc biệt mẹ trói mắt hôm qua chính là ngươi ăn mặc cái da đỏ dày ở đất nước ngày hôm nay còn ăn mặc da đỏ dày ngươi phải là thích bao nhiêu cái này đôi màu đỏ dày ra ngươi cũng nổi bật như vậy ta nếu là không bắt trước ngươi giết ta không phải ngu sao hơn nữa ta ngôi hoàng đế kiếm là trung q u ỷ da da chém yêu kiếm giống vậy cô hồn giã quỷ đánh phải hai kiếm đã sớm hồn phi phép tán ngươi không những không hồn phi phép tán còn có thể đổi tới đổi lui tan mặc nổi bật như vậy da đỏ dày ngươi liền là chủ hạ không đuổi theo ngươi chém đuổi theo ai chém ta không k h á c h khí về phía trước lại là một kiếm nữ quỷ rốt cuộc nổi giận không có ở đây cùng ta chơi bắt mê tảng về phía sau một phiêu trường bảo đồng b ì n h tới bốn phía ác quỷ đột nhiên liền đều không đang khiêu vũ toàn đều nhìn về ta giống như là lấy được tín hiệu gì hướng ta chen trúc tới người anh em căn bản không sợ những thứ này ác quỷ không có một cái có thể dựa vào gần ta người phạm la tới gần một chút cũng sẽ bị thủ tiêu tan thành mây khói ta bốn phía vang lên từng trận phốc phốc tiếng vang cùng với tiếng kêu thảm thiết mặc đỏ dày ra ác quỷ nổi giận nàng làm sao cũng không nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy tóc bù sù liền xuống tóc màu vàng một chút xíu dưng ra còn không đợi hắn phát chiêu đâu người anh em xoa thân về phía trước thần chú tiếng v a n g lượng huyền kiếm r a thi thiên đinh vệ theo thiên đấu sát thần nam đấu trợ uy chỉ thiên thiên bất tỉnh chỉ đất đất nước chỉ núi núi lở chỉ quỷ quỷ diện thần kiếm một tí vạn quỷ d i ệ t tuyệt cấp cấp như luật lệ ta lười được lại cùng nàng chơi tiếp không cần biết nàng có phải hay không mấu chốt đều đáng chết ai để cho ngươi mặc một đôi như vậy nổ mắt da đỏ dày đâu ngôi hoàng đế kiếm cơ tròn liền hướng nàng bộ tới người anh em kình đạo dùng hết bốn bên ác quỷ cách ta còn xa đều bị ảnh hưởng đến bị ta kiếm khí gây thương tích sau đó sau đó cái đó mặc đỏ dày ra ác quỷ kinh sợ lại về phía sau một phiêu muốn né tránh mới vừa một phiêu thân thể của nàng phốc tiếng toát ra một đoạn mũi lao nữ quỷ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước ngực xuất hiện mũi lao còn không đợi vặn quay đầu đi、Phỉ. tiếng vỡ vụt ra ta tụ tập tất cả khí lực một kiếm lại không có cơ múa đi ra ngoài không khỏi được giận hô một tiếng lao thần ngươi đặc biệt mẹ cướp người ta đầu chương bốn trăm chín mươi lăm cơ quan mật đạo chương bốn trăm chín mươi lăm cơ quan mật đạo lao tần cầm mặc đỏ dày r a nữ quỷ r ế t cái đối xuyên lại thả một cây b u ố c trong phòng khiêu vũ một mực y ê u nhã khiêu vũ các gã quỷ liền hồng mất ta trên căn bản không làm sao xuất lực thậm chí ở ta mới vừa cầm phụ vàng hất ra thần chú tiếng còn không đọc thời điểm toàn bộ phòng khiêu vũ đột nhiên liền hắc không có ở đây là nguy nga lộng lẫy nhạc khúc du dương đội trở về đen thụi trần h ủ cũ nát hình dáng lớn như vậy cái gian phòng chỉ còn s u ấ t ta b ợ t tiểu giã tư lang cùng với ăn mặc thời trung cổ q u ầ áo lao tần lao tần ở bên phải đối mặt với trên vách tường một bộ tranh sân dầu nhìn tập trung tinh thần ta đi nhanh tới liền gặp treo trên vách tường một bộ lớn đặc biệt tranh sơn dầu trên tranh sơn dầu mặt vẽ là thời trung cổ mặt nạ vũ hội tình hình ta không nhịn được nói lao thần ngươi đặc biệt mẹ còn sẽ thưởng thức tranh sơn dầu đâu ta sẽ thưởng thức ngươi nhị đại gia ngươi không nhìn ra trên tranh sơn dầu mặt có cổ cái sao cổ cái ta nhìn kỹ xem rõ ràng cho thấy một bộ rất cổ xưa tranh sơn dầu nhưng là trên tranh sơn dầu mặt có mấy người quần áo là không giống nhau đó là gần hiện đại mới có quần áo kiểu dáng vậy mấy cái rõ ràng không phải một cái niên đại nhân vật đều dùng mặt nạ che lại mặt không thấy rõ hình dáng có thể nguyên phó tranh sơn giàu nhưng là hồn nhiên s ắ c có không có một chút một chút nào hậu kỳ thêm dấu vết rất là quái dị trước mắt bức họa này để cho ta nghĩ tới phim khủng bố tránh linh nhất cái k i ệ t tác đ ộ n ngắn cuối cùng hồi kết thời điểm trong hình nhiều hơn vai nam chính chẳng lẽ có hiệu quả hay như nhau vẫn là ta vừa nghĩ đến cái này tiểu giã tư Tứ lang tức giận hướng chúng ta chít chít bên trong đ ư ờ n g ngực ta có máy p h i ê n dịch nhưng ta lười được phản ứng hắn không chỉ bởi vì hắn là người nhật b u ồ n mà là ta đối nhật bùn âm dương sư không có gì hảo cảm quá tự đại cũng quá tự cho là đúng để cho ta không nghĩ tới phải tiểu giã tư lang gặp ta và lao tần không phản ứng、hắn. tức giận đi tới đưa tay muốn đẩy ta t r ờ i ạ đây là với ai hai đâu ta lắc người một cái dưới chân vấp một cái ngôi hoàng đế kiếm hoành đánh hắn một tí tiểu giã tư lang chân hạ lao đảo một cái hướng lao tần đi lao tần càng t ồ n ai u lên tiếng bắt lại tiểu giã tư lang t ó c hướng bộ kia h ỏ a trợ đụng tới phịch tiếng vang tiểu giã tư lang cùng bộ kia mặt nạ vũ hội tranh sơn dầu tới một tiếp xúc thân mật ngay sau đó trên tranh sơn dầu mặt thoáng qua một chút hắc khí tiểu giã tư lang cầm tranh sơn dầu cho đụng tư còn đụng phải cơ quan một miếng cửa đá ken các ca chuyển động lao tần trách trách hô hô hô không tốt có cơ quan đưa tay bắt được tiểu g i ã tứ lang cần cổ đi về sau kéo một cái tiểu g i ã tứ lang lại bị hắn cho lôi trở lại ta thấy góc tường thật liền di động mấy cái l ó e lên một cái khe hở một cái có thể chứa một người khe hở ta không nhịn được quay đầu nhìn xem phòng khiêu vũ to lớn mà tranh sơn d ầ u chỗ ở vị trí đặc biệt tấn nút là ở góc tường trong góc cách cửa sổ rất gần nếu như phủ lên to lớn thật dày d è m cửa sổ bất kể l à thu vẫn là kéo ra cũng sẽ không có người chú ý tới nơi này mật đạo cơ quan hẳn là tìm được chỗ mấu chốt ta vừa nghĩ đến cái này lao tần bắt tiểu dã tứ lang cổ hướng lộ ra khe hở ném vào còn la lớn ai ngươi lại thế nào tiến bảo quá lỗ mãng trước mặt truyền tới tiểu n g u y ệ t tứ lang mắng người thanh âm tám cách tám cách còn có lăn chuyển động tiếng vang lao tần xe xuống trên mình thời trung cổ trường bảo thao xuống mặt nạ quay đầu lại hỏi ta ngư nhi hả vẫn là được dựa vào người anh em chứ nếu là chính ngươi khẳng định không thể nhanh như vậy đã có đầu mối ngươi nói người anh em có phải hay không so trường tiểu hầu ngưỡng bức ngươi cũng cầm tiểu giã tứ lang ném vào trong mật đạo ngươi đặc biệt mẹ ngược lại là đi vào h ở điều này cùng ta nói gì nói nhảm à ta gật đầu nói phải phải ngươi rất n ư ỡ n g b c ngươi đệ nhất thiên hạ n ư ỡ n g b c mau vào đi thôi ta lên trước dùng chân đạp lao tần trước mắt và o mật đạo ta cũng đuổi theo phía sau đi theo bờ mật đạo rất hẹp chỉ có thể chứa một người hướng xuống trước mặt tiểu giã tư lang tiếng mắng chửi vàng cái không ngừng h i ệ n nhiên mật đạo không có gì cơ quan ta móc ra đèn tin siêu sáng đ ộ n g còn không đợi hướng bốn phía chiếu chiếu một cái bị lao tần đoạt lấy đi hướng phía dưới chiếu mật đạo không dài rất nhanh thì đến để đuổi theo mặt như nhau đồng dạng là có thể đẩy ra nửa phiến cửa đá cửa là nửa mở tiểu giã tư lang không có ở đây lao tần dẫn đầu đi ra ngoài trước ta cũng đi ra ngoài đi ra vừa thấy là một khoảng cách to lớn phòng ngủ được có cái năm nghìn sáu mươi m hai tả thơi giường gỗ tiểu ả t ơ bàn trang đ i m tả tơi đ gia tứ lang té ở phòng ngủ trên đất từ từ bỏ dậy phẫn hận nhìn ta và lão tần cũng không đang đến gần mà là tận lực cách chúng ta xa một chút cũng không mắng chửi người nha hiện tại mới rõ ràng hắn thế đơn lập bạc thật muốn được nước ta và lão tần quần đấu hắn một chút áp lực cũng không có ta lời ư được phản ứng hắn ở trong phòng lục soát một lần vậy không đụng phải gì thường càng không có quái xảy ra chuyện còn như mận đạo tựa hồ chính là phòng ngủ thông hướng phòng khiêu vũ như thế một cái phòng ngủ và phòng khiêu vũ mận đạo trước kia ở tại trong phòng ngủ người là cái nhân vật phong lưu ạ tuy thời có thể từ phòng ngủ trực tiếp tiến vào vũ hội cũng có thể từ vũ hội trở lại phòng ngủ trộm hoàn cái đó gì trở về đến vũ hội trời ạ thời trung cổ hâu châu quý tộc rất biết chơi vậy rất ba tủ cả sáng ý là cấp cho toàn phần nhưng mà cùng chúng ta muốn tìm điểm mấu chốt tựa hồ không có bất luận quan hệ gì ta đối lao tần nói đây chính là ngươi nói điểm mấu chốt lao tần trận mắt nhìn ta một mắt không lên tiếng khắp nơi tìm một chút cũng không có tìm được cơ quan ta có chút phía não dứt khoát móc ra tấm phụ vàng muốn dùng phụ vàng lực l ư ợ n tìm đạo trong phòng không bình thường địa phương hoặc là nói hơi thở dưới chân đạp cái cương b tụng niệm thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh sấm xét phát á c tác độc ngôi miếu đổ nát trừ hình tà thần yêu quái dám làm giám sát xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp t h ố c ban cho thông linh tụng niệm thần chú đồng thời ta lòng bàn tay run một cái phù vàng tự cháy nhẹ nhàng hướng lên liền vùng phù vàng theo tiếng cùng bị có đồ cho hấp dẫn như nhau hướng bên phải đi ngay ta chặt bận b i ể u đuổi theo liền gặp phù vàng đ ù n g tiếng dính vào bản trang điểm trên gương mặt ta kêu lớn bản trang điểm cơ quan khẳng định ở bản trang điểm lời nói còn không rơi đâu lao tần một cái bước dài đến bản trang điểm đưa tay liền rời bản trang điểm nhưng bản trang điểm phía sau chính là chặn một cái bền chắc tưởng nha sở nửa ngày vậy không mỏ ra cơ quan vừa lúc đó bận kêu lên tấm gương tấm gương ta hướng tấm gương nhìn liền gặp trong gương có một cổ hắc khí đang r u động nhanh chóng hội tụ ở phù vàng phía trên phù vàng ánh sáng màu vàng c h ấ p động ngăn cản vậy cổ từ di động hắc khí lại bị liên tục không ngừng hắc khí quân quanh kim quan g biến mất phù vàng từ trên mặt kiếm rất xuống linh k h í hoàn toàn không có lao tần nhìn trên bản trang điểm tấm gương nói tấm gương có cổ q á i đuổi theo mặt trong phòng khiêu vũ họa như nhau mấu chốt ở trong gương tiểu ngư mau chui vào trong gương đi xem xem tình huống gì ngươi làm sao không chui vào xem xem thiếu thả cho rắm nghiêm túc một chút ta mắng lao tần đôi câu đứng ở trước b à n trang điểm mặt đây là một cái rất cổ xưa b à n trang điểm rất lớn so bây giờ b à n trang điểm lớn hơn phía trên n ạ m một mặt thủy tinh tấm gương có thể theo chúng ta đến gần tấm gương khôi phục bình thường tựa hồ không có gì phát sinh trong gương lao tần ngu đức hạnh vừa xem trọn vẹn ta vừa định nặng cái thủ quyết dò xét một tí lao tần đụng ta một chút nói né tránh điểm không thấy được ta đang soi gương vậy sao ta cho rằng lao tần có biện pháp gì tốt đâu vội vàng tránh ra điểm sau đó liền gặp lao tần nhích tới gần tầm g ư ơ n g lấy tay đi chen trên, trên mặt vướng mắt còn mình lầm bầm đâu mấy ngày nay thủy thổ bất phục nổi giận trên mặt cũng dài n g ợ t đáp ta đặc biệt mẹ hận cũng không được còn có thể hay không có chút tránh sự ta vừa muốn đ ạ p hắn bận tới suốt ruột đối với chúng ta lầm bầm liên tiếp tiếng anh nàng nếu là một câu một câu vỡ ta còn có thể nghe h i ể u điểm dính chung một chỗ nói lại nhanh như vậy ta liền thật nghe không hiểu ta vội vàng lấy ra máy phiên dịch để cho bận nói chậm một chút bận hướng về phía máy phiên dịch chít chít bên trong ngực n g ta biết nàng là có ý gì bận nói đúng lại ợt b á tức phu nhân là phía tây khủng bố trò chơi máu tanh mạ di ngọn n g u ồ n triệu hắn máu tanh mạ gì, thật ra thì chính là lợt b á tức phu nhân nếu như triệu hắn một tí máu tanh mạ gì có phải hay không liền có thể có đầu mối ta nhất thời tinh thần chấn động không sai à chúng ta cũng đi tới máu tanh mạ gì trong nhà nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh t r ă n g à ở bên trong nhà nàng chơi cái trò chơi này có phải hay không là có thể cầm nàng cho gọi đi ra lại ợt b á tức phu nhân lâu đài ma quỷ lộng hành nhất định là cái này là huyết c ủ ồ ma đang làm yêu nàng là hết thệ tội ác ngọn mườn cầm nàng giải quyết cũng chỉ giải quyết cổ bạo bên trong ma quỷ lộng hành ta hướng bân gật đầu một cái tỏ ý nặng có thể bắt đầu chơi cái trò chơi này thử triệu hắn máu tanh mạ gì, thử một chút thôi vạn nhất nếu là có thể thành đâu bận gật đầu một cái chỉ chỉ còn đang soi gương chen trên, trên mặt vướng m ắ t lao tần cười khổ ta cũng hướng bận ngượng ngùng cười khổ một cái ném lên lao tần nói với hắn khác đặc biệt mẹ đất nước bận muốn triệu hắn máu tanh mạ gì, hai ta cho bận hộ pháp lao tần đối với ta nói gấp làm gì à cổ bảo lớn như vậy làm sao cũng có thể hơn chơi hai ngày nhanh như vậy ngươi thì phải d é t tới giây phút vậy còn có ý gì ta đối lao tần trầm giọng nói chúng ta muốn cứu người còn có mấy cái hải tử sống chết không biết đây mạng người lớn hơn trời ngươi coi như là trò chơi tới chơi lao tần c h ầ m giọng đối với ta nói ngươi nói rất có lý ta không muốn như vậy nhiều mau để cho bần bắt đầu đi ta im lặng nhìn lao tần hắn là một cái trời xanh không pha người trò chơi nhân gian trong x ư ơ n g rất đạm mạc đối xanh chết đối với người cũng không nhiệt tình tựa hồ vậy không việc gì thiện ác xem càng giống như là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử ta cầm lao tần lôi đến một bên bận lối mặt với tấm gương từ tùy thân trong túi beo vai móc ra một đoạn sáp b n g đến nhẹ nhàng đốt lao một tí trên bản trang điểm mặt kiếng cầm lối r a đỏ hướng về phía tấm gương viết tiếng anh mạ g ì hai chữ cây nến ở trong tay của nàng đung đưa vẫn dùng tiếng anh nhẹ nhàng t ụ n g niệm triệu h ắ n máu tanh mạ g ì ngươi là ta tín ngưỡng ngươi là ta tín ngưỡng ngươi là ta tín ngưỡng ánh đến mở tối chiếu trước bật gò má trắng nón cùng với trong tiếng bợn bận thần tình nghiêm túc lộ vẻ rất thành kính không ngừng đang kêu gọi triệu h ắ n liền có chừng mười mấy câu sau đó một hồi âm phong từ trong gương thổi đi ra lay động bợn trong tay cây nến lảo đảo lắc lư nơi này đồng thời ta thấy trong gương bợn khỏe miệm đột nhiên thoáng qua một chút nụ cười quỳ dị Máu truyền n tanh h mạ Máu mạ gì? Máu tanh mạ gì t coi là ê n nhất, là xưa h c ế n nhất, rộng nhất lưu u xa thị t r đô y thuyết máu tanh r m năm u i i t độ không g mạ dị đặc biệt thần thông còn lại không riêng gì hù do người nguyên rủa thậm chí còn có thể dự gặp tương lai nghe nói ở phía trước gương kêu gọi ba lần nàng tên chữ sẽ xuất hiện làm nàng vô hại thời điểm ngươi xuyên thấu qua tấm gương thấy sẽ là bóng lưng của nàng có thể hướng nàng xách xảy ra vấn đề máu tanh mạ gì vậy sẽ trả lời ngươi vấn đề chỉ khi nào máu tanh mạ gì ở tấm gương bóng người là ngay mặt như vậy thì sẽ khủng bố hạ xuống nghe nói sẽ giết chết triệu hoán làng người thủ pháp rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn không phải dùng móng tay và móng đuốt bắt người chính là dùng răng nanh xé ra mặt người ra hoặc là là bức người tự sát còn có thể cầm linh hồn người khốn tại tấm gương trong đó chuyến lưu rộng nhất chính là đào người con ngươi chuyển thuyết đó là thấy nàng giá phải trả dù sao cũng lao thần kỳ ta chưa xử lý qua một cái tương tự máu tanh mạ dị trò chơi trong chúng ta sáng ý chính là từ máu tanh mạ dị cái này học được hẳn coi như là một giản phối bản ngày hôm nay ở máu tanh mạ dị trong nhà chơi máu tanh mạ dị vậy thì thật là có chút kích thích đích sắc là rất kích thích kích thích trên người ta nổi lên t ầ n g một n ổ i da gà ở bờ triệu hoán hạ cũng không có xuất hiện dọa người m ặ t quỷ thây h ô nữ pháp sư nhưng là trong gương cái đó bần hoàn toàn cùng tấm gương bên ngoài bần không giống nhau trong k i ế n g bần ở quỷ dị cười tấm gương bên ngoài bần sắc mặt nghiêm túc cùng pho tượng như nhau tấm gương bên ngoài bần bắt đầu tụng niệm thần chú trong gương bần bắt đầu cười q á i dị càng để cho ta cảm thấy sợ hai phải bần vốn là mặc lại từ cái mũ bắt đầu ở một chút x í u biến thành đen bận đang chạy mồ hôi không nhịn được lui về phía sau một bước trong tay sáp ong đến rơi trên mặt đất ngọn lửa phốc hạ diệt nhưng là trong gương b ậ n trong tay cây nến còn ở ánh sáng còn ở lóng lánh quỷ dị ánh sáng ta vội vàng bước lên trước muốn cầm b ậ n lôi ra vừa lúc đó trong tiếng b ậ n cùng tấm gương bên ngoài b ậ n lại sinh ra liên hệ kỳ diệu ta lôi xuống b ậ n bận trên mình lại t o á t ra tiêm máu tiêm máu nối liền trong k i ế n g b ậ n ta cái này kéo một cái không những không có đem bật lôi ra ngược lại đưa tới cắn trả tiêu máu trận c ó giúp một cái bận hướng tấm gương đi lạo đạo hạ cơ hồ cùng trong tiếng bận tới một mặt đối mặt thần bí thần chú tiếng vang vọng ở phòng ngủ trong đó cũng không phải tấm gương bên ngoài bận phát ra thanh â m ta có thể cảm giác được bận trong thân thể linh hồn đang bị dẫn dắt hướng ra phía ngoài vội vàng móc ra một t ấ m phụ vàng tụng nhiệm thần chú thư huyền diệu thần chống r ô n g u nguyên quân sống ở miễu mãng bên trong vận hóa tiêu huyền cây lãnh đạm cư đang tính phản chiếu diệt tà phân tiêu ma nhưng hại trừ xông lên dùng và tới thật chiêu chiêu trí chi không p o n g uy hóa so yêu nhóm nam trọc can có thể nhiễu minh huy hoa cảnh hình vội phục cảnh tiêu văn mây quan hoán n g ư ờ i thân ngọc phù bên trong c h â n cảnh long hổ quấn thai anh nước lửa kim một dao trộn lẫn tông hoàng linh bách mạch tức tiên sướng đ ế thật vệ ngươi sinh phù vang đùng dính vào bẩn trên mình hướng ra phía ngoài một hấp dẫn bận mặt rời đi mặt kiếng xa chút ta thấy rõ bận ngũ quan có chút biến hình ánh mắt chừng to lớn bên trong tất cả đều là tiêu máu đây là bị ảnh hưởng dấu hiệu lúc này ta phải được níu lại bận không để cho nàng đến gần cái gương căn bản không thời gian ra tay vội vàng nặn động thủ quyết hướng bẩn trên mình điệp tới đồng thời đối lao tần hô hỗ trợ động thủ h nếu là ta cùng trương tiểu hồ hợp tác tiểu h ổ đã sớm ra tay nhưng là lão tần không giống nhau hãn vĩnh viễn cũng là một bộ xem náo nhiệt đức hạnh không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối không ra tay như vậy chơi tim quá đặc biệt mẹ lớn lão tần nghe được tắt đều ừ một tiếng nói ngươi đang kiên trì một tí ta tới ngay ta kiên trì một tí ngươi tới ngay là cái có ý gì ta cũng không tìm hỏi trong gương cái đó bởi cùng điều khắc vậy trôi lơ lửng ở tấm gương ngoài mặt trên mình hơi thở máu tanh h đại tăng toàn bộ trong gương một phiến đỏ tươi phảng phất là một mảnh huyết hải biển máu trong đó vô số ác quỷ tê gào lật lan thanh em vang vọng ở trong phòng ngủ kinh khủng bầu không khí lập tức tràn ngập toàn bộ phòng、ngủ. đồng thời một cổ tử hơi thở máu tanh tràn ngập ra để cho đầu góc người có chút hôn mê ta lực lượng lại có chút không đỡ được tấm gương trong đó cái đó quỷ đồ lực lượng bận đầu ở một chút xíu hướng tấm gương di động cổ cũng kéo dài thời khắc mấu chốt ta hô một tiếng bình an chặt đứt trong gương t i ê n máu tống bình an là ta lá bài chủ chốt không tới thời khắc mấu chốt ta chẳng muốn để cho hắn bại lộ có thể hiện tại chính là thời khắc mấu chốt lao tần không điều chỉ có thể kêu tống bình an ở ta hô xong sau đó còn không đợi tống bình an động lao tần lại một cái kéo qua tiểu dã tư lang đầu tiên là ở trên người hắn dùng cái định thân thuật sau đó hướng tiểu dã tư lang trên mình tiếp phù vàng không riêng gì tiểu giã tứ lang mơ hồ ta cũng mơ hồ không rõ ràng lao tần muốn làm gì ngôi hoàng đế kiếm ở tống bình an trong tay nghe được t ắ c đều tống bình an cơ múa lên ngôi hoàng đế kiếm hướng trong gương bẩn và tấm gương bên ngoài bẩn ở giữa liên lạc tiêu máu chém xuống đâm một thanh n m vang lên tống bình an chặt đứt một nửa tiêu máu nhưng là còn có một nửa tiêu máu vẫn liền ở bẩn trên mình tống bình an không có đạo hạnh cùng ta học mấy tay đạo pháp không thế nào tinh thầm ngôi hoàng đế kiếm mặc dù lợi hại nhưng không đạo pháp gia trì uy lực căn bản không thi triển được có thể chặt đứt một nửa t i ê máu đã cho ta tranh thủ thời gian ta cũng không do dự. phù vàng nơi tay cao r ộ n g tụng niệm thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh xâm xét phát á c tác độc ngôi miếu đổ nát trừ hình tà thần yêu quái dám làm dám sắp xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp t ố c ban cho thông linh phù vàng không phải ở đi tấm gương bên ngoài bờ trên mình dán mà là hướng tấm gương q u a n tới kỳ dị chuyện xảy ra phù vàng lại có thể xuyên thấu tấm gương trực tiếp đánh vào trong gương bờ trên mình nhưng là trên mặt kiếng lại không có phù vàng đó là một loại cảm giác gì đó chính là phù vàng ở mắt ta ra phía dưới xuyên biệt đến một cái khắc không gian cảm giác hơn nữa ta vẫn có thể thấy quá đặc biệt mẹ thần kỳ thần kỳ hơn phải phụ vàng dính vào trong gương bẩn trên mình trong gương cái đó b ầ n hét thảm tiếng trên mình tia máu phiêu vũ hiện ra chân thần tới liền thấy là một cái diêm dúa loại loại đẹp tà mị âu châu thời trùng cổ người phụ nữ trung niên đó là một loại diêm dúa lại t à ác đẹp da thịt trắng nón thức tha vóc người màu vàng kim mái tóc dài màu xám cho tơ l ụ i trường bảo lồi lom thích thú thân thể đặc biệt đoạt tâm hồn người ta không kịp khiếp sợ vị này lao yêu b à yêu dị vội vàng móc ra ngoài ra một t ấ m của người ta không kịp sợ vị n à vô số ác quỷ tranh tiên đi bắt chìm ngập phụ vàng yêu dị lao yêu bà thân thể thoáng một cái đã r ớ t k h e xuống đất b ầ n đột nhiên cùng chứa đạn hoàng như nhau bói lăng lập tức liền đứng lên đưa hai tay ra bóp ta cổ ta vội vàng vừa đỡ tống bình an ngôi hoàng đế kiếm lần nữa vung ra nhưng chém cái c ố c q u ạ n g cái gì đều không chém tới có chút không rõ bẩn đã bị ảnh hưởng ta nhất định phải giải quyết bẩn mới có thể tiếp tục cùng lao yêu bà so tài ta móc ra chương ngàn cân ép phụ vàng còn không đợi hướng bẩn trên mình gọi bên kia lao tần trên mình gọi bên kia lao tần chỉ huyết sắt tinh quân máu nhận tinh quân máu độc tinh quân, kiểm tra máu tinh quân nhật nguyệt giải minh thiên có năm sao thiên tim hợp ta tâm trái đất hợp ta nào đó bây giờ thống làm xét đánh t à n khôn đây là huyết sát chú ả lao tần làm muốn phát đại chiêu ả ta không nhịn được liếc mắt một cái nhưng gặp lao tần bấm tiểu giã tứ lang cổ cầm tiểu g i a tứ lang làm vũ khí dùng thướng vậy mặt tấm gương đụng tới ta nghe được tiểu giã tứ lang hét thẳng tiếng tám cách đầu âm lập tức đụng vào trên gương mặt tấm gương cặt la một tiếng lại n ứ t ra đường mày khe cửa tấm gương một nước a khe hở bận thân thể mềm lún ngã xuống đất ta vội vàng cho nàng dán tâm phụ vàng nhưng gặp lao tần nắm tiểu giã tư lang đầu không ngừng đi đụng vậy mặt tấm gương tiểu giã tư lang trên đầu dán ba tấm p h ù vàng đụng tấm gương ầm ầm ầm thẳng v a n g nhưng mà vậy mặt tấm gương lại bền chắc rứt liền trước đụng mấy cái đều không đụng nát nhưng là trong gương quỷ dị hình ảnh đã bắt đầu rút lui lao tần chiêu này mặc dù âm t ồ n nhưng là thật tác dụng ta không khỏi được tinh thần đại c h ấ n vừa muốn đi lên hỗ trợ liền nghe lao tần hô không cần ngươi hỗ trợ nhìn là được nói xong một cổ kính thần chú tiếng lớn lên tiếng sấm một phát thiên lôi tướng quân tung gió gửi mưa mục lang tránh hành t á n hoa giao trì bay ra ta bây giờ có sắc không được lâu lừng chín tầng trời khu long xứ người nghiêm rộng tôi núi liếp mắt hô thiên địa quỷ thần không được tiêu trời mìn c h ấ n lôi thần xét đánh n ă n g bay thiên địa nhật n g u y ệ t mở tối cả thôn cấp tốc báo ứng chợt d ù n g sức một cái tiểu giã tứ lang đầu ẩ m tiếng đụng phải trên gương ken k a c a một hồi giòn rách thanh n â m vang lên tấm gương b ể tiểu giã tứ lang cũng bị đụng n g ấ t đi lao tần bông lòng tay một cái tiểu giã tứ lang mềm trên đất lao tần hướng ta một chen lông mày nói n ư nhi ả không nghĩ tới phủ vàng còn có thể như thế dùng chứ ta cờ mờ nhìn xem tiểu giã tứ lang cái này xui xẻo hải tử、rào. tấm gương mảnh vỡ rơi trên mặt đất ở tấm gương mảnh vỡ rơi ở dưới đất một khắc kia bên phải dựa vào cửa sổ góc tường thẻ rồi thẻ rồi vang lên một hồi giòn vang lại lại xuất hiện một cánh cửa đá đồng dạng làm ở nửa phiến rất hiển nhiên lại là một cái mật đạo ta không khỏi được coi trọng lao tần một mắt nói thật nếu như không có lao tần thật không biết được phí nhiều ít công phu mới có thể tìm được hai cái này mật đạo chủ yếu là cơ quan thiết t r í quá thao đản cái đầu tiên mật đạo mấu chốt là trên t ư ờ n g họa cái thứ hai mật đạo mấu chốt là tấm gương hơn nữa ta cảm giác tấm gương nếu là không bể mật đạo khẳng định sẽ không hiện ra nhưng vấn đề là tr chương ầ n p ả i triệu di, tiểu giã để cho cầm hắn tanh bật t máu mạ l bốn trăm chín mươi bảy tấm gương thế giới chương bốn trăm chín mươi bảy tấm gương thế giới lao tần l i ề u mạng vào mật đạo đi người anh em không thể cùng hắn như nhau trên đất còn nằm hai người đâu một cái bờ một cái tiểu g i ã tứ lang cũng may cái này hai vị đều không phải là người bình thường vỗ vỗ liền thanh tỉnh lại tiểu dã tứ lang rất tức giận n h ẹ cỡn lên một bộ muốn cãi nhau hình dáng không thấy lao thần thấy vậy phiến nửa mở cửa đá đi tìm lao thần tính s ố đi ta đỡ dậy b ậ n nói với nàng ngươi không có sao chứ nếu là cảm thấy không thoải mái trước hết lui ra ngoài còn dư lại giao cho chúng ta b ậ n lắc đầu một cái tỏ ý nàng không có chuyện gì nàng còn có thể kiên trì còn từ trong túi móc ra một cái thủy tinh dây chuyền treo ở trên cổ thấy nàng treo dây chuyển thủy tinh ta rất buồn bực tại sao trước không p h ụ lên hai ta câu thông vốn là khó khăn vậy không như vậy nhiều nói nhảm nếu bẩn có thể kiên trì vậy cứ tiếp tục đi tổng không thể ở nơi này trễ nãi nữa ta mới vừa cầm bớt lỡ dậy n g h e xuống phía dưới chuyển tới một tiếng t h é t kinh hãi là tiểu giã tư lang thanh â m ngay sau đó thần chú thân văng lên ta vội vàng đi m a u hai bước bậc và tống bình an theo sau theo thang lầu h ư ớ n g xuống mới vừa đi ra đi không bao x a sau lưng b ả n h tiếng vang cửa đá đóng lại dựa theo ta tính toán mới vừa rồi phòng ngủ hẳn ở một tầng tiếp tục h ư ớ n g xuống vậy cũng chỉ có thể thuyết minh cổ bảo phía dưới có phòng ngầm dưới đất còn như là địa phương nào vậy được đi xuống sau mới có thể biết ta đi mo hai bước đi tới mặt đất không thể nói là mặt đất mà là mặt kiếng nhất thời cả kinh nơi này quả nhiên là một gian phòng ngầm dưới đất chỉ là phòng dưới đất này rất lớn ít nhất được có cái hai trăm hai ba mươi bằng phẳng diện tích diện tích lớn không coi vào đâu để cho ta giật mình là cái này gian phòng ngầm dưới đất lại khảm đầy tấm gương dưới đất là tấm gương bốn phía vách tường là tấm gương liền trần nhà đều là tấm gương ở nơi này chút trong gương gian là một cái to lớn bùn tắm một cái dùng đá xanh xây thành bể tắm người có thể nằm ngang ở bên trong thậm chí có thể bày rượu ly thả mâm trái cây bể tắm xem quang nước trượt không hề lộ vẻ được cũ kỹ trừ cái này ra vẫn là tất cả loại tấm gương cái gương lớn cái gương hội p h ò người ngầm d đất một là c biết a trận m khắp nơi đều là tấm gương không riêng gì ta kinh hãi bận vậy khiếp sợ một cái sức lực lẩm bẩm lại không thấy chỉ thấy tiểu dã tứ lang đầu đậy mồ hôi đứng ở mặt phía trước gương không biết nhìn thấy cái gì còn ngươi cũng mau chừng ra ngoài ta nhẹ giọng kêu gọi tiểu giã t ứ lang tứ lang tứ lang ngươi làm gì vậy xem gì nhìn như vậy mê mẫn thấy được ngươi tức phụ tiểu giã tứ lang căn bản không lý ta vậy không quay đầu ta t ử phản xạ trong gương thấy hắn mặt dữ thợn trong miệng chế môi khẽ nói ta không dám trực tiếp đi tới nhẹ giọng kêu lao tần lao tần lao tần ngươi đặc biệt mẹ chết vậy đi cách đó không xa tấm gương bên kia chuyển tới lao tần thanh âm ta ở tìm trong gương cây nến trong gương cây nến là ý gì ta cẩn thận quan sát một tí nhất thời bừng tình hiệu ra lao tần nói cây nến lại không phải ở bên ngoài mà là ở trong gương có ý gì đây chính là nói chúng ta đi vào cái này gian phòng ngầm dưới đất sau đó ánh sáng rất đầy đủ cái loại này đầy đủ là tất cả loại tấm gương phản xạ ánh sáng hình thành một cây nến ánh sáng vậy là đủ rồi nhưng mà tấm gương bên ngoài nhưng căn bản không tìm được cái này cây nến trong gương cây nến cầm ánh sáng mang ra ngoài như vậy vấn đề đã tới rồi trong gương thật có một cái thế giới khác cả ta có chút do dự rốt cuộc có nên đi vào hay không nhưng gặp tiểu giã tư lang rút ra e o bạn đoạn đao hướng trong k i ế n g mình hung hãn bổ xuống cái này một đao kình đạo và khí thế cũng mười phần ánh đao t r ớ c mắt ta cho rằng tấm gương muốn bể cũng không có liền nghe ca đích một tiếng tiểu giã tư lang trước m ngược lại một cổ quái dị lực lượng cầm hắn cho tung bay ra ngoài ném đặc biệt tàn nhẫn ta bị sợ hết hồn lão tần thanh â m chuyển tới xuống ngư tiểu giã tứ lang là cái phế v ậ t ngươi mau ra điểm yêu còn b ớ m hấp dẫn điểm sự chú ý người ta tiểu giã tứ lang thật tốt một cái nhật bản âm dương sư ngươi đặc biệt mẹ cầm đầu người làm b ữ a sắt dùng không đụng ngu cũng coi là là tốt còn ngại người ta là phế v ậ t cũng không biết tiểu giã tứ lang nếu là nghe hiểu lão tần nói có thể hay không bị khí chết rồi hơn nữa ta hiện tại có một loại x u n động muốn e m lão tần đầu làm búa sắt dùng rốt cuộc lại để cho ta hấp dẫn hỏa lực ta giống như vậy người tiêu tiền như ra sa để cho người khác làm người tiêu tiền như rác loại chuyện này ngày thường đều là ta làm tốt không tốt nhưng mà cũng đến lúc này lao tần lại giấu đi cũng chỉ có thể là người anh em ra mặt ta không dám để cho bận cùng tống bình an cùng đi ra xoay người đối hai người bọn họ nói liền n ú t ở nấc thang cái này bảo vệ tốt đường lui ta nếu là không được rồi đang gọi các ngươi tống bình an hướng ta gật đầu bận nhưng có chút hồ đồ đến nay mới ngưng nàng cũng không biết thật ra thì bên người một mực có cái người ẩn hình tồn tại ta sợ nàng nghe không hiểu lại lấy ra máy phiên dịch phiên dịch cho nàng xem bận hướng ta kiên định gật đầu một cái sắp xếp xong xuôi tống bình và bờ người anh em hô một tiếng kiếm tới nhận lấy tống bình ăn trong tay ngôi hoàng đế kiếm bước lên trước bước ra đạp một cái đến tấm gương trên mặt đất cảnh tượng chung quanh mau chóng lại chính là biến đổi đổi được cùng không dẫm ở trên gương mặt hoàn toàn khác nhau đặc biệt kỳ dị một loại cảm giác nên làm sao hình dạng đâu đó chính là trong gương và tấm gương bên ngoài là hai cái thế giới trong k i ế n g thế giới là một người có á n h nến có bàn có tủ quần áo còn có tất cả loại dụng cụ gian phòng mà ta chỗ ở mảnh đất này hạ phòng tắm nhưng trừ cái đó buồn tắm không có gì cả thực tế cảnh tượng cũng không có ánh chiếu đến trong gương ngược lại trong gương cảnh tượng ảnh hưởng đến thực、thế. nguyên bản đồ không có ta lại có thể rõ ràng thấy đặc biệt kỳ dị loại cảm giác đó ta không dám thờ ơ móc ra một tấm p h ù vàng tay trái nắm được dơ lên nhẹ dọn g tụng niệm thần chú vừa chuyển tiên quan đang b á n hai chuyển xét đánh ra bay ba chuyển long thần nói sương ngủ bốn chuyển r ô n g tố rộng thi năm chuyển cắt bay đá chạy sáu chuyển quỷ núi phụ tồi thất chuyển âm đình đem binh theo ta luật lệ thu n h ế p sáu ngày chém đầu không đạo quỷ phó ta khôi cơn dưới nhận lấy cái chết không động không làm cầm lôi cục chú lôi phủ ngũ lôi sử tử phụ lục đại toàn trên có ngũ lôi pháp nhưng là cần đạo hạnh chống đỡ người anh em điểm này không quan trọng đạo hạnh lôi phủ ở ta thần chú trong tiếng hiện lộ ra nhàn nhạt sấm sét ánh sáng người anh em đạo hạnh không đủ chỉ có thể thoáng hiện ra cùng chạy điện bật lửa như vậy yêu ớt dòng điện dòng điện ở phủ vàng trên quanh quẩn chiếu đến trong gương nhất thời toàn bộ phòng ngầm dưới đất nhấp nhoáng liền đùng đùng đệ quang cùng ăn tết thả pháo bông tựa như còn rất tốt xem ở dòng điện lóng lánh đồng thời ta thấy trong gương đột nhiên thay đổi cái hình dáng ta lại thấy được người không sai ta thấy được ba người tuổi trẻ quỳ xuống bên cạnh b ồ n tắm trên tường trẻ tuổi cô gái đã chết k h ô đét gầy đét bị hút khô máu hai cái con trai túi thấp đầu nửa quỳ xuống đất hai tay dây thừng định ở trên mặt tường cổ tay bị cắt vỡ tí tách nhỏ xuống dưới máu nhỏ máu vị trí chính là cái đó thật lớn b ồ n tắm mà cái đó trong b ồ n tắm đã tràn đầy máu tươi càng giống như là một cái ao máu cái tràng diện này thật sự là quá mức quỷ dị khủng bố hơn nữa rất tàn nhẫn ta không nhịn được nhìn xem trên thực tế bể tắm lại cùng trong gương như nhau tràn đầy máu tươi giờ khác này thực tế và ảo cảnh hòa là một thể căn bản không phân do nơi đó là, thực tế, nơi đó là ảo cảnh. một á i gì như v ậ cái bây nhìn lực lớn t tại hiện qua hơn ba mươi tuổi ăn mặc áo chẳng tám tóc dài màu vàng kim bù sù m ị nữ ngoại quốc là thật đẹp không riêng gì đẹp nàng trên mình còn có một loại lạnh xinh đẹp khí chất và tà mị mị lực chính là t r ư ớ c ở trong gương thấy người phụ nữ kia nếu như ta đoán không sai nàng chắc là phía tây nổi tiếng đô thị truyền thuyết máu tanh mạ dị nguyên hình lại ợt bá tức phu nhân nàng ở hướng ta đi tới chân trần màu vàng kim mái tóc dài không gió tự động đã quý vậy mắt xanh con người ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách ánh sáng màu lửa đỏ quần áo ngủ giống như lưu động lửa cháy mạnh như nhau bao quanh nàng bạch ngọc tựa như thon dài thân thể cả người giống như một đoàn di động lửa tinh linh trong gương ánh đến và dòng điện ánh sáng chiếu ở trên người nàng để cho nàng càng tăng thêm một phần thần bí dùng nàng tản ra mê người ánh sáng ta thích nhất quả phụ tỷ ở nơi này vị phía tây phụ í a tây p h nữ tương đối h ạ g i ố n g như là một cái thôn nàng có ở một chớp mắt kia ta có chút hoảng hốt nàng thật quáiêu dị yêu dị giống như là thế giới nhi đồng bên trong ma nữ nàng không có ra tay ta cũng đã có chút không đỡ được không nhịn được về phía sau liền hai bước tự mình nói nhất định phải chấn định cái đó âu châu người phụ nữ trung niên tựa hồ xuyên qua tầm gương t h ư ớ n g ta đi tới b ố n phía mặt đất trần nhà toàn đều là của nàng bóng người ta giống như là bị nàng bao vây thời khắc mấu chốt ta móc ra điếu thuốc tới muốn điểm rút ra một hơi bình tĩnh bình tĩnh nàng đã đứng ở trước mặt của ta t h ư ớ n g ta y ê u nhã lại mị hoặc đưa tay ra đó là một cái như thế nào tay ả bạch ngọc vậy sạch sẽ và xinh đẹp tho non i giống như là một kiện hoản mỹ tác phẩm nghệ thuật ta tựa h ầ nghe được nội tâm nàng thanh âm tới ả cùng ta cùng nhau sung sướng ả cùng lúc đó ta gửi được trên người nàng mãnh liệt một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu t a n h giống như là tình nhân tới giữa chém giết lẫn nhau tới giữa như vậy mờ mờ ta có chút thất hồn l ạ c phách không k è m h á m được hỏi một câu người là ai không trả lời nhưng là ở ta trong nội tâm nhưng tựa như nghe được nàng thanh â m ta là lợt bá tức phu nhân tay nàng đã đưa ra ngoài cách ta chỉ có k ề bên xa chỉ cần ta bắt tay nàng tựa hồ ta có thể có được nàng người vậy chỉ tác phẩm nghệ thuật vậy vươn tay ra tới động cũng không động kiên nhẫn cùng đợi ta đi tiếp người anh em hít một hơi thật sâu Nhìn là bá tức phu nhân ánh tiên lặng cầm thuốc lá trong tay bỏ vào tay nàng bên trong, ngươi muốn Chương Ảnh hưởng lẫn nhau. Chương Ảnh hưởng lẫn nhau. phu thuốc hỏi lợt lá lửa tức mắt, tay tay bá bỏ bổ cầm câu, một vào sao? 498. 498. không khỏi không thừa nhận người anh em trong một cái chớp mắt như vậy đích xác là bị là ợt b á tức phu nhân cho hấp dẫn hồn thiếu chút nữa không có bị nàng câu đi nhưng ta trong tay ngôi hoàng đế kiếm mười phần thần dị ở ta sắp bị lạc trong nháy mắt bảo kiếm giống như là có điện như nhau kích thích ta lòng bàn tay đau nhói dưới để cho ta lập tức liền thanh t h n h lại cầm thuốc lá đưa cho lợt à bá tức phu nhân nàng bị ta hành động này làm s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó người anh em ngôi hoàng đế kiếm đâm tới hướng ngực nàng đi ngay lại ợt bá tức phu nhân hướng ta khẽ mỉm cười ta một kiếm đâm ra s ử x u ấ t toàn thân khí lực nhưng đâm hụt không nhịn được về phía trước lào đào hạ phía trước là mặt một người cao tầm gương ta có chút đ ộ n g chẳng lẽ trước ta thấy chỉ là một hình ảnh cũng không phải là lợt bá tức phu nhân thật đi ra cái này khoảng cách to lớn dưới đất phòng tắm không riêng gì mặt đất vách tường trần nhà đều là tầm gương còn ở các nơi sốc xếp bảy một người cao tấm gương tấm gương cũ kỹ đều là chút l a o v ợ n lẫn nhau ánh chiếu h ạ bốn phía tất cả đều là ta bóng người ta không dám dựa vào quá gần cấp vội vàng lui về phía sau hai bước mới vừa lui ra ngoài hai bước ta cảm thấy không đúng dưới chân vội vàng hoành đạn một cái túi đầu vừa thấy liền gặp là ợt bá tức phu nhân xuất hiện ở ta dưới chân hướng về phía trong tiếng ta đưa tay đi bắt đâm một tiếng trên người ta đau nhói bên phải ngược lại bị trong tiếng l ợt bá tức phu nhân lấy ra một dấu máu ta lấy làm kinh hãi đồng thời ngôi hoàng đế kiếm hướng xuống đất trong tiếng là ợt bá tức phu nhân đâm xuống cao giọng tụng niệm thần chú thiên thương vàng tà thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hưu u hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệnh thần chú tiếng vang lên ngôi hoàng đế kiếm đâm vậy rất chính xác dưới chân đạp nổi lên cương bước một kiếm đâm đi ra ngoài lại đâm cái cô q u ạ n g lại ợt ba tức phu nhân thoáng một cái lại thoáng đến vách tường trong g ư ơ n g thừa dịp công phu này ta vội vàng móc ra phủ vàng đi trên, người mình thiếp, trên đầu trước ngực cửa sau trên đùi dán bảy tám tấm phủ vàng Ta v ẫ người là xem t n anh em muốn cùng nàng đậu pháp chỉ có thể trước cầm mình bảo vệ không bị thương tổn mới được nếu không căn bản không có sức liệu mạng ta cho mình dán lên phụ vàng suy nghĩ nên như thế nào hóa giải cục diện này giản dị nhất trực tiếp biện pháp chính là cầm tất cả tấm gương cũng đập cho nên thiếp hoàn phụ vàng sau đó dưới chân ta dùng sức đi đạp c ư n g bước mỗi một lần nhấc chân đặt chân đều đem ra hết rất lớn khí lực đáng tiếc là mỗi một lần cương bước đặt chân mặt đất tấm gương cũng sẽ được ta bước ra một chút hắc khí nhưng là tấm gương nhưng không hư hao chút nào đặc biệt bền chắc ta dùng ngôi hoàng đế kiếm đi chém x ó c xếp đặt ở các nơi tấm gương căn bản là không phá hư được tấm gương dưới đất bên trong phòng tăm tấm gương giống như là dùng hợp kim tị tạ n h ị ùn chế tạo vậy kêu là một cái bền chắc sau đó ta liền nhớ chẳng lẽ ta cũng phải đem tiểu dã tứ lang đầu làm cái búa dùng mới có thể đập bể tấm gương tiểu dã tứ lang trêu a i ghẹo a i ta vừa nghĩ đến cái này trong gương bên trong lợt bá tức phu nhân lần nữa hiện thân hướng về phía trong tiếng ta đưa tay đi bắt động tác kia rất nhẹ nhàng giống như là muốn dắt tay ta ta sợ hết hồn nào dám để cho nàng dắt tà vội vàng l ắ c mình đi tránh nhắc tới cũng là kỳ quái trên thực tế ta động tác đúng là tránh hứng ra khác trong gương ta cũng tránh hứng ra có thể ở có lợt bá tức phu nhân vậy mặt trong tiếng ta động tác lại chậm một trụ bị lợt bá tức phu nhân dắt tay sau đó trên thực tế ta lại bị hắn cho mang đi một cổ tử không nói rõ ràng ấm áp t r u y ề n đến ta bàn tay ngay tức thì cả người cảm giác vô hình nóng gian có chút hôn mê quá q u ỷ dị ta không biết tại sao sẽ như vậy không kịp suy nghĩ nhiều ngôi hoàng đế kiếm hướng ta cánh tay phải lần trước t i ế p đâm lên tiếng ta thân thể vẫn bị không kềm hãm được mang về phía trước ta hướng là b á tức phu nhân chỗ ở phương hướng liền đâm hai kiếm lại không có đâm tới hắn sau đó ta liền bị kéo tới b ồ n tắm bên m ở máu đỏ tươi ở trong b ồ n tắm nhẹ nhàng đung đưa hơi thở máu tanh tràn ngập tới đây ta đầu góc càng ngày càng hôn mê giống như là nặng cảm bạo loại trạng thái kia dưới tình thế cấp bách ta dùng hết khấu tiên sinh dạy ta trên thanh thiên đôi chân vừa bước hướng ra phía ngoài một kiếm thân thể nhanh chóng về phía trước nhưng dưới đất trong gương ta nhưng thấy rõ lại ợt bá tức phu nhân tay vẫn bắt được ta trên thanh thiên đều không thoát khỏi là ợt bá tức phu nhân nắm trong tay ta nhớ lại vẽ bờ đầu chật cắn bể ngón tay xoay người hướng về phía hư vô không gian trong tiếng là ợt bá tức phu nhân la lớn thiên viên địa phương sáu làm kiểu trường bây giờ ta hạ bút vạn quỷ phục giấu đầu ngón tay vừa muốn vẽ ra đi lao thần xuất hiện ở trong gương nha cùng làm kẻ gian vậy đi vòng qua là ợt bá tức phu nhân sau lưng cầm sát sinh nào hướng là ợt bá tức phu nhân sau lưng mảnh đất chính là một đao phức một cổ tử máu màu đỏ tinh khí tức tràn ngập lại ợt bá tức phu nhân vội vàng xoay người lao tần một cái hoành đạp hướng là ợt bá tức phu nhân lại là một đao phức tiếng trong tiếng là ợt bá tức phu t r ê n người lại văng lên một phiến xương máu lại ợt bá tức phu nhân nổi giận b u ô n g lòng ta xoay người hướng đi bắt lao tần lại ợt bá tức phu nhân một tức giận bên người xuất hiện vô số hoan hồn hướng tần thời n g u y ệ t bay lượn đi qua lao tần nhấc trân chạy tại là cả phòng tắm liền xuất hiện như thế một màn lao tần ở mỗi cái tấm gương trong đó chạy như bay đi theo phía sau vô số oan hồn cùng với lợt à bá tức phu nhân ta là t h ở phào nhẹ nhõm vội vàng lui về sau hai bước cách cái đó bể tắm xa một chút tại c h i ề u tấm gương nhìn lao tần còn đang chạy nhanh lại ợt bá tức phu bên người thân oan hồn thành đoàn ở truy đuổi ta muốn phải giúp lao tần móc ra phủ vàng hướng trong k i ế n g oan hồn v ỗ tới nhưng không tạo được bất kỳ tác dụng ta nóng nảy một đầu mồ hôi cái này lúc nào là cái đầu hạ đồng thời rất buồn bực lao tần làm sao chạy đến trong gương đi lại vẫn tổn thương là ợt bá tức phu nhân nhưng từ lao tần hình dáng tới xem hắn bị đuổi rất chật vật tựa hồ ở trong gương hắn cũng không thể thi triển ra hắ ngôi hoàng đệ kiếm thần chú cương bước người anh em đều dùng một lần nhưng là đối trong kiếng ác linh căn bản không tạo tác dụng đâu đến hiện tại ta đã bao nhiêu rõ ràng là ợt bá tức phu nhân chỗ đặc thù nàng chính là nút ở tấm gương trong đó ác linh bị nhiều người như vậy triệu hoán tín ngưỡng đã thành ma trong gương là nàng thế giới mà tấm gương chiếu thế giới bên ngoài đến trong gương nàng là có thể ảnh hưởng đ ư ợ c mà ở bên ngoài chúng ta nhưng cầm nàng không có cách nào nên làm sao hình dạng đâu giống như là hai cái thế giới nàng thế giới có thể ảnh hưởng đến chúng ta, chúng ta thế giới nhưng không ảnh hưởng tới nàng cho dù là ảnh hưởng đến cũng là cực kỳ nhỏ vậy ta nên làm cái gì bây giờ biện pháp là có đó chính là dùng địa phủ câu hồn n h ấ t p h á c h pháp khí cầm lợt bá tức phu nhân từ trong gương móc ra tới nhưng mà người anh em không có à, ta không phải hắc bạch vô thường phe tia ta là mạnh bà phe lão đại ta biết trưng canh nhưng nàng không có câu hồn bài ngay tại ta âm thầm lo lắng suy nghĩ nên làm sao có thể cầm lợt bá tức phu nhân câu lúc đi ra bận đi tới ta sợ hết hồn hướng nàng hô mau trở về quá nguy hiểm ta chiếu không lo được ngươi đích xác là quá nguy hiểm nếu như không phải là có lao tần ở trong gương k i ể m chế lợt bá tức phu nhân người anh em hiện tại sợ rằng cũng rất khó đứng ở chỗ này bận vu thuật thật sự là rất một lời khó nói hết bận lại không nghe ta mà nói tỏ ý ta cầm ra máy phiên dịch sau đó đối với ta xí xô xí x à o nói một đồng nói ta hướng máy phiên dịch trên xem còn không đợi xem rõ ràng đâu bận đi tới bên cạnh bùn tắm từ trong lòng ngực móc ra một cây tiểu đ a o ở cổ tay mình trên nhẹ nhàng cắt một cái máu tươi từ cổ tay nàng trên xuống tí tách giọt vào bể tắm trong đó ở máu tươi nhỏ xuống đến bùn tắm ở một t r ớ c mắt kia toàn bộ phòng tắm mặt k i ế n đột nhiên như sóng vệ hiện ra một ph phản phất là máu tươi thổi phơ mở mà ta cũng từ máy phiên dịch trên xem rõ ràng liền bận phải làm gì nàng phải đem lợt bá tức phu nhân đưa ra nàng nói cho ta so với ta lại nói nàng càng rõ ràng lợt bá tức phu nhân đặc thù phải dùng máu tươi mới có thể cầm lợt bá tức phu nhân đưa ra hơn nữa còn là thiếu nữ máu tươi chỉ có lợt bá tức phu nhân từ trong gương đi ra chúng ta mới có thể tiêu diệt nàng nếu không chúng ta sẽ rất bị động sẽ bị nàng khốn ở chỗ này từ từ tiêu hao chết nhìn xong máy phiên dịch trên bờn mà nói ta đột nhiên có chút vui mừng để cho bờn đi theo dẫu sao chỉ có nàng là thiếu nữ mà còn dư lại chính là người đều là hỏng bét các lao ra đồng thời cũng đúng nàng nhìn với cặp mắt khác xưa vũ thuật mặc dù không sao rồi nhưng là tinh thần rất cường đại rõ ràng liền bờn cách làm ta không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái tấm gương trong gương lão tần còn ở hào phóng chạy nhanh sau lưng đuổi theo là ợt ba tước phu nhân ba tước phu nhân lúc này toàn thân đỏ tươi giống như một cái huyết ma trên mình huyết tinh khí tức tràn ngập bên người đi theo vô số o a n hồn những cái kia đều là bị nàng sát hại bị nàng giam cầm ở trong gương hoan hồn tất cả đều là mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ hình dáng nhưng vô cùng thê lương và tàn bạo hoa n khí ngất trời lao tần bị đuổi cùng một thỏ như nhau nhưng cũng không phải một chút lực phản kích không có chỉ cần có hoan hồn đến g ầ n s á t sinh đao liền vạch trần ra bị hắn h ọ t ở giữa hoan hồn nhất thời liền toát ra một cổ khói đen tiêu tán ở trong gương lao tần rất gian xảo rất khó b ắ t nhưng ta nhưng rõ ràng cảm giác được là ợt bá tức phu nhân tâm tư đã không có ở đây trên người nàng bởi vì nàng đầu đã quay lại ánh mắt nhìn về phía bồn tắm phương hướng tí tách tí tách Vẫn、trên cổ tay máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống ở trong hồ tắm phản phất bể tắm dâng lên một phiến máu màu đỏ sương mù tấm gương trong đó là ợt b á tức phu nhân trong mắt thoáng qua một chút c ủ a n h i ệ t chương 499. t ộ i ác nguồn chương 499. t ộ i ác nguồn lại ợt b á tức phu nhân ở phía tây kêu máu tanh mạ di ở phía đông đó chính là huyết ma thuộc tính rất đ ặ c thủ trong gương là nàng thế giới vậy có thể nói là nàng địa bàn nàng địa bàn dĩ nhiên nàng làm chủ muốn đánh bại nó rất khó chỉ có cầm nàng từ trong gương thế giới đưa ra mới có thể thủ tiêu nàng mà thiếu nữ máu tươi là nàng theo đổi hết t h ầ tội ác nguồn năm cái thiếu niên tới hai người thiếu nữ cũng sớm đã chết chết ở ma trảo của nàng hạ chết ở nàng đuối máu tươi đòi lấy hạ mà ta mặc dù có thể cứu ra một cái bé trai còn dư lại hai cái chàng trai không có chết đơn thuần chỉ là bởi vì bọn họ là nam bọn họ máu tươi cũng không phải là lợt bá tức phu nhân cần bận chắn cổ tay hướng trong b u ồ n tắm tí tách máu tươi đ ố i lợt bá tức phu nhân mà nói đó là một loại cực h ạ n cầm d ỗ nàng căn bản là kháng cự không được ở cùng lao tần đấu pháp bên trong châm lại tâm thần bị bận máu tươi hấp dẫn đã không truy đuổi lao t ầ n nghiêng đầu tơi lây âm ú nhìn bẩn trên cổ tay nhỏ xuống máu tươi bận hướng trong đồng thời đối với ta nói về phía sau một ít không muốn ngăn trở nàng vẫn đã làm đến bước này còn dư lại liền xem người anh em ta nhìn xem máy phiên dịch lên chữ lui về phía sau hai bước hai bước lui ra ngoài hoảng hốt h ạ n trong gương đã không có lợt b á tước phu nhân lao tần cũng không thấy toàn bộ dưới đất phòng tắm trầm tính dọn người chỉ có bơn máu tươi nhỏ xuống thanh âm tí tách tí tách ở nơi này loại có tiết tấu dọn máu dưới thanh âm toàn bộ dưới đất phòng tắm tựa như dừng lại qua có như vậy một phút từ dưới đất mặt k i ế n trong đó lại ớt ba tước phu nhân cùng đồn thổ như nhau toát ra người mặc màu đỏ áo c h o n tắm đưa tay đi bắt bờ ta mới vừa muốn động thủ nhưng gặp bận tay trái gậy ma pháp đột nhiên thoáng qua một chút ánh sáng màu trắng ánh sáng phảng phất là dây thừng trói lại là ợt bá tức phu nhân vẫn là một vòng một vòng trói đồng thời bận thần chú tiếng v a n g lên lại ợt bá tức phu nhân bị trói lại một khắc kia thân hình dừng lại ngay sau đó thân thể lắp một cái ken k a c a bận gậy ma pháp ánh sáng màu trắng vỡ v ụ ra ta giơ tay lên ở giữa ngôi hoàng đế kiếm về phía trước một cái dầm chân cao giọng tụng niệm thần chú h u y ề n kiếm gia thi thiên đinh vệ theo thiên đấu sát thần nam đấu trợ uy chỉ thiên thiên bất tỉnh chỉ đất đất nước chỉ núi, núi lợ, chỉ quỷ quỷ diện. thần kiếm một tí vạn quỷ diệt tuyệt cấp cấp như luật lệ ngôi hoàng đế kiếm hướng là ợt b á tức phu nhân người hung hãn đâm xuống người anh em đã cổ tốc khí lực muốn một kích giết chết tuyệt đối không nghĩ tới lại ợt b á tức phu nhân cũng không quay đầu lại chỉ là hướng phía sau hất tay một cái từ nàng bên người toát ra vô số hoan hồn hướng ta gào thét tới vốn là hoan hồn nữ quỷ liền nhiều cộng thêm trong gương chiếu phản xạ ở ta xem ra trong nháy mắt u đù đùn kéo đến hoan hồn nữ quỷ như nước thủy chiều hướng ta nhào tới bay múa lời trời hiệu quả kia hiệu quả đặc biệt cũng chụp không ra ta sợ hết hồn ngôi hoàng đế kiếm mui kiếm dùng kiếm khí thủ tiêu những thứ này oan hồn đáng tiếc là người anh em đạo hạnh chưa tới trình độ đó nuôi kiếm căn bản liền không rút d ậ y vậy không xuất hiện kiếm hoa nhưng là ta trong tay phủ vàng quăng ra ngoài hỏa phù bay lên ép được hướng ta nhào tới oan hồn cửa ngừng lại một chút lúc này ta không nhiều như vậy ý tưởng thà bị oan hồn cửa cắn xé trên hai miệng vậy phải đem lại ợt bá tức phu người thủ tiêu h ỏ a phù treo trên bầu trời chỉ là ép được oan hồn cửa dừng lại lại ợt bá tức phu nhân liền đầu cũng không quay lại vẫn ở trên người nàng thi triển vũ thuật cũng không có giam cầm ở nàng ngược lại tấp tấp vỡ vụn ra lại ợt bá tức phu nhân đ giống như là rút r a gà con vậy cầm bẩn cho rút r a liền đứng lên ngay sau đó bẩn trên cánh tay vải đột nhiên liền lấy một loại quỷ dị tốc độ thay đổi mục nát từng mảnh rơi trên mặt đất lộ ra cánh tay vậy không gặp l ợt bá tức phu nhân có động tác gì bẩn hai cánh tay trên xuất hiện từng đạo vết thương máu tươi theo cánh tay hướng ra phía ngoài chạy ra giọt máu không có ở đây là tí tách mà là lóc cóc tháp giọt vang liên tục đáng sợ hơn phải bẩn cánh tay phải bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên c ũ n g hướng là ợt bá tức phu nhân đưa tới mà l ợt bá tức phu nhân đưa đầu đi hút bẩn máu tươi sau đó trên mình huyết tinh khí t oanh thân đều là đỏ tươi màu sắc trong bùn tắm xuất hiện ảo ảnh máu đỏ tươi tựa hồ sắp cầm toàn bộ bể tắm r ó t đầy cùng lúc đó lại ợt bá tức phu nhân bấm bật cổ hướng bể tắm lơ lưng đi qua lạc lạc hạ tiếng cười quái dị vang lên ở ta bước về phía trước một bước đồng thời bị hỏa phu ép dừng oan hồn cửa đột nhiên hướng ta trợt vào tới ta vẫn về phía trước kiếm lâm cao giọng tụng niệm thần chú thậm chí cũng không có đi quản bên người oan hồn bởi vì ta biết một khi bận bị q u bên người o n hồn bởi vì t biết một khi bận liền không ra được lại ợt bá tức phu nhân biết nói hành đại tăng ta nhất định phải ngăn cản. nàng ta vẫn là một kiếm đâm ra ở mũi kiếm chọn chúng là ợt b á tức phu nhân đồng thời trên bả vai v ậ y gác lên một cái h o a n hồn há miệng cắn đau đó là thật đau đau ta chống đủ khí lực lơ tiếng tụng nghiệm trước thần chú về phía trước tàn nhẫn đ âm đáng tiếc là ngôi hoàng đế kiếm cũng không có làm tổn thương đến là ợt b á tức phu nhân lại bị một đoàn hơi thở máu tanh bị bọc lại mũi kiếm mà ta thì bị n h à o tới h o a n hồn tàn nhẫn cắn hai miệng bị h o a n hồn cắn trúng địa phương lại đau vừa tê dại từng cổ một oán hận và hung ác hơi thở ảnh hưởng ta trong n h y mắt ta có chút bị lạc tâm trí vội vàng cơ múa ngôi ho một bóng người lăng không gào t h é t tới ta về phía sau một bước liền g ặ p tiểu giã tư lang trên mình dán mấy tờ phù vàng hướng là ợt b á tức phu trên người đập tới góc độ rất xảo quyệt nếu như là ợt b á tức phu nhân né tránh liền sẽ đập phải b ợ trên mình nếu như là ợt b á tức phu nhân lôi ra b ợ tiểu giã tư lang liền sẽ nện ở trên người nàng ta biết là lao tần ra tay không khỏi được tinh thần chấn động một bên chân đạp cơn g bước phù vàng phục vụ ngăn cản ác quỷ đi sang một bên xem là ợt b á tức phu nhân sẽ làm sao ứng đối lại ợ ba tức phu nhân thật đúng là đủ tả tính đưa tay một cái bắt được tiểu giã tư lang tay phải bấm b ậ cổ tay trá tiểu giã tứ lang lạnh leo tiếng kêu t h ả g thiết trên thân thể máu thịt ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô n é t lại tiếp theo lão tần quỷ mị giống vậy xuất hiện ở nàng xuất hiện sau lưng hướng l ợ t b á tức phu trên người chính là một đ a o lao tần đánh lén coi là thật vừa nhanh vừa độc đi theo bên trong bệnh viện c h â m cái đó đoạt thai người già đầu như nhau nhưng là l ợ t b á tức phu nhân không phải đoạt thai người già đầu so đoạt thai người già đầu lợi hại hơn bị một đ a o sau đó c h ậ t một tiếng bén nhọn g à o thét tiếng quát tháo giống như sóng âm rung động lỗ hai ta ông, ông trực hưởng trên mình lại chảy ra nước suối vẫy máu tươi hơi thở máu tanh trong nháy mắt cơ hồ có thể đem người cho sông đổ ở lão tần muốn châm ra thứ hai thời điểm lại ợt ba tức trong tay phu nhân tiểu gia tư lang hướng lao tần đập tới lao tần cái này một đau nếu là đâm xuống liền được bị tiểu giã tư lang đập trúng lao tần hơn kẻ gian à, một cái nghiêng người tránh khỏi tiểu giã tư lang phanh tiếng rơi vào trong bùn tắm nhắc tới cũng là kỳ quái tiểu giã tư lang một rơi vào trong bùn tắm trong bùn tắm ảo ảnh liền biến mất lúc này ta cũng tiêu diệt cắn ta hoan hồn nhưng lại hoan hồn quá nhiều ta vẫn là hút không thân tới l u i giúp lao tần ta là thật nóng nảy chân đạp cơm bước ngôi hoàng đế kiếm cơ tròn liền đi chém vây công ta hoan hồn ngay tại ta trước lúc g trên mình bốc khói tan thành mây khói ta thấy được tống bình an thằng nhóc này gặp ta nguy cấp không để ý ta dặn dò chạy tới dùng trong tay chạy kìm căng đi đâm vây công ta hoan hồn lại ợt ba tức phu nhân thuộc tính đặc thù tống bình an thuộc tính cũng là thật đặc biệt mẹ đặc thù ạ trên mình sát ta chữ bát phù vàng chử ta có thể thấy hắn ngoài ra hoan hồn cửa lại không thấy được hắn tống bình an đầy đủ phát huy liền hắn đặc thù thuộc tính ở vòng ngoài hướng về phía những cái k i a hoan hồn dùng chạy kìm căng mánh đâm đâm cật yêu thích cũng không tha hướng hoan hồn trên mình rất đâm đâm một cái một cái chính xác đâm một cái một cái chính xác trên người ta áp lực nhất Thời ta nhất định phải cho lão tần tranh thủ thủ tiêu là ợt bá t ư ớ c phu nhân thời gian cứ bơ lúc này là ợt bá t ư ớ c phu nhân vẫn trôi lơ lửng ở giữa không chúng b ậ n đã p h ẫ n nộ thêm dối chân ta lớn tiếng tụng niệm thần chú huyền kiếm gia thi thiên đinh vệ theo thiên đấu sát thần nam đấu trợ uy chỉ thiên thiên bất tỉnh chỉ đất đất nước chỉ núi núi l ở chỉ quỷ quỷ d i ệ t thần kiếm một tí vạn quỷ d i ệ t tuyệt cấp cấp như luật lệ trong tay ngôi hoàng đế kiếm bị ta làm ám khí sử dụng hướng là ợt bá tức phu nhân q u ă n tới lại ợt bá tức phu nhân lắp mình trốn một chút tránh thoắt ta trong tay ngôi hoàng đế kiếm nhưng là người anh em đầu ngón tay vậy đến hướng nàng v cao r ộ n g tụng niệm thần chú một khoản thiên địa động hai bút tổ sư kiếm ba bút hung thần á c sát đi đến ngàn dặm bên ngoài thời khắc mấu chốt ta dùng hết năm ngoái đối phó thích l a o thái quá biện pháp vẽ b ừ a đầu lại tác dụng ta cảm thấy trong cơ thể chuyển t h ừ a lực mặc dù không vẽ ở lại ợt b á tức phu nhân trên mình nhưng k i ể m chế nàng lại ợt b á tức phu nhân thân thể ngã xuống một c á i nghiêng b ấ mất b cổ tay bông lòng một chút vẫn vội vàng há mồm thở dốc ta tiếp tục vẽ bửa lại ợt ba tức phu nhân ánh mắt nhìn về phía ta đó là một loại chấn động tâm hồn người ánh mắt không có cảm tình chỉ có lạnh lùng và đối chết không thèm chú ý đến ta tâm thần không khỏi được cái này ngoại quốc lao yêu bà thật sự là quá mạnh mẽ tâm thần r u lên không đại biểu tâm thần cả kinh trong này vẫn là có khác biệt đối mặt với lợt bá tức phu nhân đưa ra tới muốn bắt tay ta ta dũng cảm n ê n đón ở cánh tay nàng trên nhanh chóng vét bửa cao r ộ n g tụng niệm thần chú một khoản thiên địa động hai bút quỷ thần kinh ba bút bình thiên hạ bốn bút độ b à t đánh lao tần lúc này xuất hiện thừa dịp ta kiềm chế lợt bá tức phu nhân trong tay sát sinh đao hướng lợt bá tức phu nhân sau cái cổng ạ n h tử mảnh đất chính là một đao chương năm trăm đi trở về phủ chương năm trăm đi trở về phủ lao tần không riêng gì trâm tàn nhẫn hơn nữa còn châm đến chỗ hiểm lại ợt bá tức phu nhân trong cổ máu tràn ra lao cao thân thể kịch liệt dãy r u ộ n vung lỏng bấm bờ tay trở tay bưng kín h cổ cái tay còn lại cũng muốn lùi về người anh em thật vất vả kiềm chế nàng vậy có thể để cho nàng thoát thân vẫn là cao r ộ n g tụng niệm thần chú ở lại ợt bá tức phu nhân trên cánh tay nhanh chóng vét vừa lao thần đổi u kịp cơ hội thiếp thân di động một đao một đao tàn nhẫn châm trong chốc lát là ợt bá tức phu nhân trên mình liền bị hắn châm ra bảy t à n cái lỗ thủng theo máu tươi tràn ra tất cả tấm gương phát ra kèn tất tan vỡ tiếng vang người anh em vội vàng móc ra phủ vàng hướng lao tần tiếp tục dùng sát sinh đao tàn n h â n trầm toàn bộ dưới đất phòng tắm phát ra quỷ khóc sói chu tiếng kêu tất cả hoan hồn đều điên cuồng hướng ta và lao tần công kích mãnh liệt vào giờ phút này ai còn để ý những cái kia ạ tất cả thủ đoạn cũng hướng là ợt bá tức phu trên người gọi ở ta và lao tần vây đánh hạ lại ợt bá tức phu nhân thịt tiếng hóa thành một đoàn sưng máu vỡ vụn cùng lúc đó tất cả tấm gương mặt kiếng cũng đều vỡ vụn tựa như một cái bom ở phòng tắm nổ bề r a đang cái phòng tắm nhất thời tối xâm lại tất cả hoan hồn quét một cái sạch ta rất ngồi dưới đất mặt bị kính phiến tìm một chỗ rách nhưng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. thấy bấn ngã ở trong b ộ t tấm vội vàng bước nhanh chạy tới ở b ậ n giữa lưng rán một tấm phủ vàng theo ta điện thoại di động một tiếng thanh thúy tiếng đinh đông ta biết là địa phủ trí k h ô n áp phát g ử i tới tin tức nhắc nhở ta hoàn thành nhiệm vụ ta không đi xem điện thoại di động bởi vì bấn còn không có thanh t ỉ n h ta nghiêng đầu hỏi lao tần giải quyết sao ta cũng không phải là không tin phủ trí k h ô n áp nhưng ta luôn là cảm giác là ợt b á tức phu nhân tựa hồ vẫn tồn tại dẫu sao một mấy trăm năm đô thị truyền thuyết bị ta và lao tần sảng khoái như vậy giải quyết có chút quá mức ảo mộng chẳng lẽ sau này thì không có máu tanh mạ l ã o tần trầm ngâm một chút nói chuyện nơi đây giải quyết có hay không phân thân ta không biết ta rõ ràng lão tần ý lại ợt b á tức phu nhân là tà ác tồn tại không riêng gì ở trong cổ bảo sợ rằng toàn thế giới đều có nàng phân thân chỉ cần có người t r i ệ u hoán vẫn sẽ ra còn như trong cổ bảo chủ thể hẳn là bị ta và l ã o tần tiêu diệt ta để cho lão tần giúp ta đỡ tốt lắm ở từ trong túi đ e o vai móc ra băng cá nhân cầm máu cho nàng b ở i vì đối phó là ợt b á tức phu nhân trả giá cao quá lớn trên cánh tay đặc biệt rõ ràng một đạo vết đau còn có chút lỗ nhỏ coi như là sau này tốt lắm sợ rằng trên cánh tay mặt cũng là vết thương trầm chất ta thở dài âm thầm may mắn có bờ ở đây không có bờ ta và lao tần còn không biết sẽ như thế nào đâu cho dù là có thể giải quyết là ợt bá tức phu nhân cũng phải là đại phí chắc t r ở bị thương không nhẹ mà trong phòng tắm ngoài ra hai cái con trai sợ rằng cũng sẽ bị chết không sai dưới đất phòng tắm tấm gương vừa vỡ nứt ra liền khôi phục bình thường không riêng gì mấy người chúng ta ở đây còn có một cổ thây khô và hai cái hấp hối thiếu niên thây khô là cô gái thây khô hấp hối là con trai ta hiện đang chiếu có bờ căn bản rút ra không ra thân tới lui cha xem hai cái còn đang dì máu hấp hối thiếu niên t h ú n chi trong bùn tắm còn có một đã hôn mê tiểu dã tứ lang lao tần đi ra ngoài một chuyến để cho massage dẫn người đi vào hai ta làm không đi ra tất cả người lao tần cái này lời hàng khẳng định sẽ không một người một người đỡ đi ra ngoài vậy so giết chết hắn còn khó chịu hơn nghe được tắt ê ừ một tiếng co cẳng liền đi ra ngoài lao tần ra đi gọi người ta bóp cái thủ quyết cho bật ra trì nhẹ giọng tụng niệm trước thần chú không thể không nói có chút bữa chú uy lực vẫn rất lớn nhất là bảo vệ tánh mạng chế vận một ít thần chú ở ta thần chú trong tiếng vận thanh tỉnh lại nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí mở mắt thấy ta lại cười cười ta cũng đối nàng cười cười nói không sao yên tâm đi cái đó là hợp bá tức phu nhân bị chúng ta tiêu diệt ngươi là lần hành động này đại công thần vẫn muốn nghe hiểu ta nói rất tốn sức nhưng ta nụ cười cho nàng lòng tin nàng hướng ta gật đầu một cái lộ vẻ được rất bình tĩnh tiếp theo liền không có gì đáng nói lao tần mang mát xa nữ sĩ cùng với bảy t ặ m cái bù ạ vẹt cảnh sát vào vào sau khi đi vào tiếng kinh hô liên tục còn có chụp hình thu hình loạn thành một đoàn sau đó ta và lão tần bị thu xếp ở địa phương một nhà khách làm ghi chép cùng với một ít chứng tử massa đang qua lại câu thông ba ngày sau massa nữ sĩ đến tìm ta và lão tần nói cho chúng ta một cái tin tốt hai cái con trai tỉnh táo lại mặc dù mất máu quá nhiều nhưng không có nguy hiểm tính mạng ta vội vàng hỏi b ờ đâu massa nói cho ta bận vậy khôi phục xong hết rồi nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể xuất viện nhưng là tiểu giã tư lang và c ụ cơ tư cơ đã trở về nước nhất là tiểu giã tư lang lúc đi rất tức giận liền thù lao đều không sách nhưng là massa vẫn dựa theo ước định cầm thù lao ngừng lại tiểu giã tư lang trong tài khoản đối với tiểu giã tư lang gặp vỡ ta bày tỏ sâu đầm h i ể u và đồng tình massa nữ sĩ、si、nói cho ta chúng ta trước ngực nút cải máy quay phim ghi xuống tới không ít quỷ quái hình ảnh nhất là ở dưới đất phòng tăm châu đó quay phim rất chân thực đài truyền hình cùng các nàng hiệp hội cũng rất hài、lòng. bù ạ p b o t cảnh sát vì biểu đạt đối với ta và lao tần cảm ơn muốn cho chúng ta ban hành hữu nghị huy chương hữu nghị huy chương là cái gì quỷ ta cũng không biết nhưng nghe vào liền rất cao lớn trên cùng quốc nội cờ thượng không phân cao thấp h ư n g h ứ a n g ư ờ i ta người ngoại quốc không thích phát cờ thượng liền yêu phát huy t r ư ơ n g đâu người anh em từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên được huy chương vậy nhất định phải đi nhận ạ vì vậy ở một cái trời trong nắng ấ m sáng sớm ta và lao tần đi tới bù ạ b e t b o t cảnh sát đón nhận tiếng vô tay và huy chương cùng với cùng mập cục trưởng và k á c cảnh sát trục chung vậy cái huy chương thật ra thì rất giá rẻ nhưng dẫu sao là người anh em quả thứ nhất huy trường vẫn là cùng bảo bối vậy giấu đi lấy được huy chương thì cũng không có sao mắt xa nữ sĩ bận bịu xử lý đến tiếp sau này cùng đài truyền hình thương lượng biên tập lại cùng với hết thệ công việc theo lý thuyết ta và lao tần liền có thể trở về nước nhưng mà hai ta không dám trở về sợ hồ tam ra tìm tới cửa dây dưa không đớt dứt khoát ngay tại bù ạ bẹt đi loanh quanh mua chút vật kỷ niệm mù đi bộ d ấ u sao ra tới một lần vậy không dễ dàng thoáng một cái ba ngày liền đi qua lý văn na cho ta tới một điện thoại mới vừa tiếp thông liền đối với ta nói tiểu ngư ngươi và lao tần lựa liền ngươi biết không ta cũng lửa làm sao lửa lựa cái gì ta tò mò hỏi lý văn na các nàng này thần kinh căng thẳng cũng không biết nàng đang nói gì lý văn na kích động đối với ta nói ta muốn phát video tuyên truyền siêu tự nhiên nghiên cứu hiệp hội muốn nhúng tay vào massage nữ sĩ muốn các người video massage nữ sĩ cho ta phát mấy đoạn trời ạ lao đặc sắc ta phát đến ta phần bố cáo mục bên trong lượt nhấn lao n g ạ m ạ n không tin chính ngươi xem ta ấn cất dọ kiện mở ra lý văn na trang chính quả nhiên bên trong nhiều mấy cái coi thường nhiều lần cái đầu tiên coi thường nhiều lần là david vợ chồng chiêu hồn thời điểm người anh em xuất thủ tương trợ video thứ hai là lao tần chiêu hồn đi theo phía sau một đám mờ mờ ảo bóng dáng video cái thứ ba là không đầu k ỵ sĩ video cái thứ tư là cuối cùng tấm gương phòng tắm video cuối cùng còn có một tấm ảnh là ta và lao tần cùng bót cảnh sát c h ụ p c h u n g người anh em tay trái cầm ngôi hoàng đế kiếm tay phải cầm hữu nghị huy c h ư ờ n g t o á t miệng mỉm cười bên cạnh là cục trưởng phía trước là cảnh sát viên tấm ảnh tấm ảnh này quá có sức thuyết phục để cho người không tin cũng không được ta mở ra video nhìn xem video đập cũng không rõ máy quay phim không giống như là người mắt như nhau có thể thấy quỷ quái toàn cảnh trong video ác linh p ơ i bày ra chỉ có thể nói là từng cái một đứng danh hoặc giả nói là mơ hồ hình ảnh đoán ngắn rất lâu đều là chợt lóe lên nhất là thời khắc mấu chốt có ảnh hưởng quay phim hình ảnh rất lóe lên còn có chút tạp đốn mặc dù không lưu loát nhưng bị ở chân thực nhất là một ít quỷ hồn hình ảnh ở tạm đ g ừ n g phóng đại sau đó vẫn có thể rõ ràng nhìn ra được lượt nhấn đã q u a triệu phía dưới nhắn lại hai mươi ba nghìn cái càng để cho ta kinh ngạc phải lại có rất nhiều người nhận ra ta một cái tên là dỗ mẹo và chưa quá dạ bạn trên mạng nhắn lại trời ạ đây không phải là chúng ta đô thị truyền thuyết bảo kiếm ca à quốc nội cũng không chứa nổi bảo kiếm ca dương y dị vực đi bảo kiếm ca ngữ bức bảo kiếm ca huy vũ biển ca dịt bỉn mang nhắn lại à à à nguyên lai、like、là bảo kiếm ca à ngươi là ta thần tượng à nhất là tay cầm ngôi hoàng đế kiếm tư thế mai hùng quá đặc biệt mẹ đẹp trai có hay không đặc cô nương nhỏ nơm ăn ai có thể nói cho ta đây là cái gì tiết mục ở đó nhìn xong thành bản quỳ cầu hoài niệm ở trái đất này trong video n ộ i dung là thiệt hay giả không phải là một đám người tự tiêu khiển tự giải trí chứ cảm giác có chút kém cọi à nhìn qua rất giả hẳn không phải là thật nhà s á c công chúa trên lầu ngươi biết cái gì bảo kiếm ca là chúng ta nơi này như bức nhất truyền thuyết gặp qua hắn chân nhân rất ít đi trên mạng lục soát một chút bảo kiếm ca đi ngươi cũng biết hắn có rất châu bỏ b ừ a buồn cái gì nhắn lại đều có còn như lý văn na nói lựa ta thật không nhìn ra rất nhiều người cũng đều làm coi thường nhiều lần đến xem tin người mới có thể có một nửa cũng không tệ nhìn xem không ý gì cùng lý văn na trò chuyện đôi câu các nàng này để cho ta giúp nàng mang mỹ phẩm và nước hoa còn hỏi ta lúc nào trở về liền đưa điện thoại cho treo nhận lý văn na điện thoại tính một chút thời gian đi ra ngoài thời gian vậy không ngắn ta thật là có điểm nhớ nhà muốn tổ sư ra cửa cho mạnh h i ể u ba phát cái tin tức hỏi nàng sự việc đã giải quyết chưa mạnh h i ể u ba nói cho ta hồ tam ra nàng đã giải quyết ta và lao tần vì thời có thể về nhà ba ngày nữa sau đó b ẫ n xuất viện ta và lao tần mua bó hoa tươi đi đón bệnh viện tiếp nàng bận người vẫn là có chút yếu ớt mất máu quá nhiều tạo thành nhưng tinh thần đầu không tệ thấy ta và lao tần nhiệt tình cho hai người chúng ta mỗi người một cái ôm chằm thật chặt ta cầm hoa tươi đưa cho b ậ nói n cho nàng ta và lao tần muốn trở về nước nếu như không phải là vì tiếp nàng xuất viện hai ta hẳn đã đến nhà b ậ n có chút t ảm đạm trải qua như thế một lần sống chết lịch luyện lẫn nhau cảm giác cũng thân cận không thiếu mát xa nữ sĩ đề nghị mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trên bàn cơm chúng ta bốn cái chục chúng mỗi người để lại phương thức liên lạc sau đó ở bận manh liệt dưới sự yêu cầu nàng và m a s s a đưa ta và lão tần đến sân bay sân bay thời điểm lên máy bay ta với tay và bật và m a s s a nói tạm biệt ngay h o à n g hốt ta tựa như thấy bận bên người có cái màu đỏ bóng dáng cũng ở đây đối với ta với tay chương năm trăm linh một ta tài mây chương năm trăm linh một ta tài mây ban ngày ban mặt trời đất s á n g trưng lại là ở sân bay sóng người dạy đặc như vậy địa phương cho dù có yêu ma quỷ quái vậy không dám đi ra làm yêu chứ ta xoa hạ ánh mắt lại không thấy được cái đó màu đỏ bóng dáng hết thể bình thường chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt ta có chút suy nghĩ không ra trên lên máy bay sau đó cho b ậ n phát tin tức để cho nàng đi tìm nhà trưởng bối xem xem giúp nàng khôi phục một tí tinh khí thần có chuyện liền cho ta gọi điện thoại bận thơ hồi âm tức nói sẽ nghe ta nói đi tìm trưởng bối trong nhà chúc chúng ta một đường thuận gió vân vân để điện thoại di động xuống ta cũng không quá coi ra gì trên máy bay ngủ một giấc tỉnh cùng lao tần nói chuyện phiếm lại nhìn hồi lâu sách rốt cuộc về nhà xuống máy bay vậy không người nhận điện thoại còn không bằng ở bù ạ p ẹ t có massage nhận điện thoại đây vậy không có gì dễ nói ta và lao tần ai về nhà lấy về nhà nghỉ ngơi một ngày vậy đã đến nên thu nợ thời điểm ta t ì lại tụng niệm liền một lần thần chú trong phòng cửa bị lệ ra tán tài đồng tử ở ánh mặt trời rực rỡ bên trong tùy tiện đi vào đặt mông ngồi vào trên ghế dáng liệu mười phần hỏi tiểu ngư ngươi tìm bổn tiên đồng chuyện gì ạ tán tài đồng tử lại biến thành bộ kia chăm nõn mềm mịn đặc biệt bộ dáng đáng yêu hướng lên trời đôi sam trải đầu đặc biệt thô bạo nhìn cung nhất chủ kình thiên tự như trên cổ còn treo một cái đại k i vọng kim quan g lập lòe ăn mặc màu đỏ cà i hiếm hắn là linh thể không sợ bị người thấy khí thế mười phần như bức h ò hét nhìn ta nhớ tới t r ư ớ c tán tài đồng tử giống như đệ tử cái bang cái đó đức hạnh ở xem xem hắn bây giờ không riêng gì hình dáng thay đổi thái độ đều thay đổi vậy còn cũng có t r ư ớ c cầu ta đáng tương tướng ta không nhịn được thở dài qua sông rút cầu không riêng gì lao thôi tán tài đồng tử vậy thuần thục nắm giữ cửa này kỹ thuật tìm hắn chuyện gì đương nhiên là vì tài mây chuyện ạ nếu không phải tán tài đồng tử hứa hẹn cho ta một đo tài mây ta mới sẽ không bất chấp bị khắc nguy hiểm đi cho vương hâm cầu hôm đâu sau đó bị hồ tam ra còn hết thi hết đấu i nước n g tại đồng từ đặc biệt khinh thường nhìn ta nói ta cũng biết ngươi tìm tiểu ra tới là đòi nợ không phải là một đoá tài mây sao các ngươi những quỷ nghèo này còn như thúc giục như thế chẳng sao ta đôi tán tài đồng tử châm biếm không thèm để ý chút nào cười hát hát nói ta thừa nhận ta là quỷ nghèo ngươi cầm tài mây cho ta ta không thì không phải là quỷ nghèo liền sao ta cũng không là sợ ngươi dừng nợ ta chính là sợ ngươi quên giúp ngươi nhớ đây tán tài đồng tử hư một tiếng nói quỷ nghèo gặp qua cái gì à các ngươi tiểu ra còn có thể thiếu ngươi nợ tán tài đồng tử bên trái một câu quỷ nghèo bên phải một câu quỷ nghèo còn trâm trọng người anh em cũng nhịn vấn đề là ngươi đặc biệt mẹ ngược lại là vội vàng đem tài mây cho ta à trong miệm rừng dưng coi thường chính là không cho ta l à mấy cái ý ta không nhịn được cười lạnh một tiếng nói tán tài à ta căn bản sẽ không sợ ngươi dừng nợ hiện tại vương hâm là ta sư đ ệ ta để cho hắn làm gì hắn liền làm cái đó ngươi nếu là không cho ta ta liền mang theo hắn đến thần tài điện đòi nợ đừng quên ngươi cho ta đánh giấy nợ quan này ti đánh tới chân trời ta cũng có thể thắng ta liền nói vương hâm tán tài đồng tử sợ hết hồn vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một đoá nho nhỏ tài vân đạo cho ngươi cho ngươi chọc cười ngươi chơi sẽ ngươi làm sao như vậy không kháng chọc cười à. thấy tài vân ca cửa đẹp cũng không được vội vàng nói kháng chọc cười h ngươi trước cầm tài mây cho ta hai ta ở chọc cười tán tài đồng tử hướng ta hừ một cái cầm tài mây hướng ta nhẹ nhàng liền v u n g vậy đó tài mây liền nhẹ bông trôi lơ lửng ở ta trên đỉnh đầu ta nhất thời cũng cảm giác tinh thần sảng khoái tựa hồ toàn thân cũng khoác một t ầ n g kim quang tán tài đồng tử đối với ta nói có tiền mây ở đây có thể bảo ngươi hai mươi năm phát phúc sinh tài thật tốt dữ chớ làm mất cái này đồ chơi này còn có thể là đâu ta tò mò hỏi tán tài đồng tử gật gật đầu nói tài mây người bình thường là không thấy được nhưng là có đạo hạnh người không chỉ có có thể thấy còn có thể cướp đi được rồi tiểu ra phải đi hai ta thanh toán xong ạ sau này không có sao đừng tìm ta có chuyện vậy đừng tìm ta ta đều không phản ứng tán tài đồng tử ngươi đặc biệt mẹ tượng thần cũng cung phụng ở trong tiệm triệu hoán ngươi thần chú ta cũng biết muốn tìm ngươi liền tìm ngươi ngươi nói không tìm liền không tìm tán tài đồng tử đi người anh em tìm một tấm gương dùng sức chiếu trên đầu có như thế một đoá tài mây ta đột nhiên liền cảm giác được mình đẹp trai cũng không được có tiền như vậy x o á i đẹp trai thảm t u y ệ t nhân hoàn không có chút nào thiên lý vì phối hợp ta đỉnh đầu cái này đoá tài mây ta quyết định đi mua cả người bộ đồ mới nhất định phải cầm cái loại này có tiền soái cho phối hợp lại ta vừa mới chuẩn bị lên đường điện thoại di động reo móc ra vừa thấy là mạnh hiệu ba cho ta phát tin tức chỉ có ngắn ng tới cầu nại hà đầu một chuyến nhanh tới ta không biết mạnh h i ể u ba tìm ta có chuyện gì vội vàng trả lời một câu lão đại ta đang muốn đi ra ngoài mua quần áo đâu có chuyện gì gấp sao tướng tương tin tức lại trở về vẫn là cái đó mấy chữ tới cầu nại hà đầu một chuyến nhanh tới mạnh h i ể u ba thúc giục rất chặt cũng không nói là chuyện gì chẳng lẽ là b ổ nồi tượng hứa sư phụ c h u y ệ n ta suy nghĩ trước đi một chuyến cầu nại hà xem xem trở về ở mua quần áo hơn nữa ta cũng muốn khoe khoang một tí ta tài mây ngươi mạnh hiệu ba có hiện tại ta tiếu ngư cũng có hừ, hừ có tài mây không đi trên cầu nại hà được nước một vòng nhất định chính là áo gấm đi đêm gọi xe chạy thẳng tới đường sắt nhà trọ ngõ hẻm vào tiệm t ạ n hóa lao tần lại không coi tiệm đẩy ra cửa sau hướng bên phải quan sát chút lao tần dựa vào tường ưu b u ồ n nhìn bầu trời ta đã lao tần một câu nói lao tần lại đang muốn cha đâu lao tần không phản ứng ta có thể ta muốn phản ứng hắn à người anh em trên đỉnh đầu tài mây như vậy không rõ ràng à ta lại đạp hắn một cái hỏi lao tần ngươi xem xem ta lao tần liếc mắt nhìn ta một mắt lại không có bất luận phản ứng gì lại nhìn thiên đi ta lại cho hắn một câu nói lao tần ngươi không phát hiện người anh em không giống nhau sao lao tần ứ một tiếng nói phát hiện ta phát hiện đặc biệt mẹ thi hơn. biệt ti tiện Ta ngươi đặc mẹ lại cho lão tần một cước nói ngươi đặc biệt mẹ mù à, xem ta đầu hướng về phía ta lão tần ta dùng sức lắc lưu đầu lão tần kinh ngạc nhìn ta một cái nói đầu ngươi bị lửa đá ta đầu bị ngươi đá ta lại cho lão tần một cước không phản ứng hắn tới lui đi lên hoàng t u y ể n lộ người anh em đẹp cũng không được lui tới cô hồn giã quỷ tất cả đều xem ta trên đỉnh đầu tài mây có qua lại quỷ sai cũng đúng ta chỉ t r ỏ mặt đầy hâm mộ nhất là ta còn đụng phải một cái cha án ti quỷ sai lại gần đối với ta nói t u t lung linh một đoá tài mây ạ ta đặc biệt mẹ chỉ thích như vậy mắt không mù cùng nó trò chuyện đôi câu tới lui đầu đi cầu nại hà đi vừa mới đến cầu nại hà uống nhanh ngay tại đầu cầu chờ ta thấy ta tới nhất thời ánh mắt liền sáng tiến lên đón mặt đầy tươi c ư ờ i đối với ta nói thiếu ra thiếu ra ngươi đỉnh đầu tài mây thật là mắt sáng ạ ta đắc ý liền vung đầu đẹp không uống nhanh gật đầu xinh xắn xinh xắn chủ tử để cho ta ở nơi này chờ ngươi ngươi m a u đi đi không cần uống nhanh t h u ố c d ụ c ta cũng muốn nhanh lên một chút đi ạ người anh em cấp cho mạnh hiệu ba biểu diễn một tí ta đỉnh đầu cái này đoá tài mây hơn nữa ta tài mây so nàng xinh đẹp hơn ta tới lui trên đầu cầu trong miệng ngâm nga khúc nhạt ta có lòng hoàn lương hạ đi theo vậy có tài mây đi à à à ta không sợ dậy sớm khi trời còn tối phục vụ tiểu ngư à à à một ngày một cái ánh vàng rực rỡ gạch vàng đầu à à à tới lui đi lên cầu đại hà bây giờ trên thiên kiểu chờ uống canh cô hồn giã quỷ không nhiều tất cả đều hướng ta nhìn lại phỏng đoán bọn họ cũng không nghĩ tới có người đi tới cầu đại hà có thể cao hứng như thế ngâm nga khúc nhạt đã tới rồi trái hồng m i ệ n g tỉ tỉ thấy được ta trách trách hô hô hô xấu x a người tới xấu xa người tới mạnh h i ể u ba đang ngoẹt vạch uống canh đu đủ ngầm đầu một cái thấy ta ta cũng thấy nàng ta ngẩn ra hai ta đối mặt có ba giây ta vội vàng hướng mạnh hiệu ba khoác khoác tay xoay người chạy bị uống nhanh lập tức trở lại bắt được ta vào áo cười khổ đối với ta nói chủ tử sớm liền nghĩ đến ngươi biết chạy cho nên mới để cho ta đón ngươi thiếu ra không chạy khỏi rồi ta kinh sợ dùng sức vùng vây đối uống nhanh nói uống nhanh hai ta quan hệ không tệ ngươi nếu là không thả ta đi sau này ta có thể không phản ứng ngươi ạ uống nhanh khổ một gương mặt dàn mua nói ta dám đắc tội ngươi ta không dám đắc tội chủ tử ạ thiếu ra nhịn một chút đi ta dùng sức một kiếm tranh thoát uống nhanh cánh tay vừa muốn chạy mạnh hiểu ba đã ngăn trận ta đ ư n g đi đối với ta nói từ nước ngoài trở về cũng không tới xem xem ta thấy ta chạy là ý gì Ta trên mặt có đồ bẩn sao ta cởi khổ nhìn mạnh h i ể u ba trên mặt nàng đúng là không có đồ bẩn ta cũng đích xác chưa cho nàng mang đồ những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là nàng trên đỉnh đầu tài mây không thấy không biết đi chỗ đó ta cảm thấy không ổn cảm thấy thuộc về ta tài mây thì phải bay đi ta vội vàng nói lao đại ta cho ngươi mua đồ trang điểm đến đầu cầu mới nhớ chưa cho ngươi mang đến ta lần này trở về lấy cho ngươi đi mạnh h i ể u ba hướng ta gật đầu một cái cười nói cái này còn giống như nói phải trở về cho ta lấy đi đi ta ở nơi này chờ ngươi vừa nói chuyện hướng ta trên đỉnh đầu vung tay lên cầm ta trên đỉnh đầu tài mây hai xuống sau đó đi trên đầu mình mặt liền vùng t à i mây là được nàng người anh em cũng điên rồi t à i mây ả hai mươi năm phát phúc sinh tại ả cứ như vậy không có mắt thấy mạnh hiệu ba xoay người đi trở về ta một cái nào h tới mạnh hiệu ba sợ hết hồn lắc mình trốn một chút ta tấn công ở trên mặt đất ta đều không cảm giác được đau vọt về phía trước ôm lấy mạnh hiệu ba bắt đuổi kêu g ê n nói l ã o đại ta tài mây ả ngươi không thể như vậy ả ngươi là âm thần ngươi không phải cái thổ phỉ ả chương năm trăm linh hai tài mây không có chương năm trăm linh hai tài mây không có mạnh hiệu ba đối với ta kêu gen không có động、tính. nhưng vậy không cầm ta một cước đá văng ra thở dài một tiếng nói ngư nhi ạ hồ tam gia nháo đằng lợi hại hắn chiếm lý đâu nếu không phải là cầm vương hầm trên mình nghiêng cái cổ hồ lô phải đi ngươi suy nghĩ một chút vương hầm đã bị ngươi lắc lư thành bộ nổi tượng truyền nhân hứa sư phụ ở đó hắn liền được ở đó không có nghiêng cái cổ hồ lô chúng ta đều không được cắn xanh ta cũng là không có biện pháp cho nên cầm tài mây thường cho hồ tam gia lão đại ạ ngươi tài mây thường cho hồ tam gia ngươi cũng không thể đánh cướp ta, ta, ta ạnh hiệu ba bất đắc gì nói ta không phải đánh cướp người tạm thời giúp ngươi giữ một tí có đôi lời là đã nói như thế nào thất phu vô tội mang ngọc mắc tội ngươi không đủ bản lãnh tài mây ở đầu ngươi trên vậy được bị cướp đi không bằng ta t r ư ớ c giúp ngươi bảo quản chờ ngươi bản lãnh lớn hoàn thành nhiệm vụ quá nhiều ta ở còn đưa ngươi lão đại ngươi yên tâm tài mây chính là mạng ta không sẽ cho người cướp đi ngươi hay trả lại cho ta đi ồ ta như thế nói ngươi cũng không b u n g tay muốn trở mặt có phải hay không lão đại ngươi đoạt ta tài mây còn muốn trở mặt với ta ngươi còn có thể có chút danh giới cuối cùng không được ngư nhi h ta thật sự là vì ngươi tốt ngươi lạ hạnh không đủ tài mây quá nổi bận ngươi mang được nước đó là cho mình chiêu họa đây chiêu họa cũng là chuyện ta cũng không cần ngươi quan tâm bận tâm dễ dàng l o ả. ta ung r ư ớ c mạnh hiệu ba bắp đ u ổ i sống chết không b u n g tay đã quyết định chủ ý phải đem tài mây cho muốn quay về mạnh hiệu ba có chút không nhịn được một c ư ớ c cầm ta đa văng ta hướng nàng trên đầu tài mây liền tấn công mạnh hiệu ba một bên tránh một bên giống c ụ c g tê ờ vương hâm vương hâm sư h u n h ngươi đ ế n rồi ngươi còn không mau tới đây quản quản vương hâm nghe được mạnh hiệu ba tiếng tê ờ vội vàng chạy tới đưa tay bắt ta còn gọi nói sư h u n h sư h u n h có lời thật tốt nói ngươi đây là thế nào vương hâm từ uống canh mạnh bà mất trí nhớ sau đó ở bộ nổi tượng hứa sư phụ chăm sóc huấn luyện hạ đổi được đặc biệt chất phác không có ở đây là một bộ xảo quyệt bệnh mạnh hận chơi hận đất hình dáng chất phác không được thật là cận chu giả xích có thể ta nào dám để cho hắn bắt được vội vàng l ắ c mình trốn một chút nhìn một cái hắn treo ở ngang hông hồ lô đã nửa h á c thuyết minh chứa đựng không ít xui và mùi múc ta vội vàng đối vương hâm nói ta không sao ngươi mau cùng sư phụ đi đi bộ nổi tượng hứa sư phụ ở đầu cầu bên kia cầm sự việc nhìn rõ ràng gặp ta sợ vương hâm chào hỏi một tiếng vương hâm giút hắm sư phụ kêu ta ta giúp sư phụ đi làm việc sư huynh có chuyện liền kêu ta ta hướng vương hâm k h o á t k h o á tay vương hâm trở về giúp hứa sư phụ đi làm việc mạnh h i ể u ba trở về lại gian hàng trước mặt thử xem thử xem b ố n canh ta nhìn nàng trên đỉnh đầu vậy đó tài mây là như vậy lung linh và l o a mắt trên mình máu đều lạnh từ ta đạt được tài mây đến hiện tại nửa ngày cũng chưa tới liền bị mạnh h i ể u ba cho đoạn cái này đặc biệt mẹ đó là tài mây đây là mây trôi hả ta cũng biết không lấy về được nhưng vẫn là không nhịn được đi tới mạnh hiệu ba gian hàng trước nói lão đại tài mây ta là không lấy về được có phải hay không mạnh hiệu ba nghiêm túc nói、um. ta lạnh mặt nói ngươi chính là như thế cái hố tiểu lệ mạnh hiệu ba thở dài nói ta thành tâm là vì ngươi tốt ta cười lạnh một tiếng không nói gì xoay người rời đi tài mây đã bị mạnh hiệu ba đoạn nếu là không lấy về được nếu là có thể đòi về được nàng đã sớm cho ta người anh em ăn lớn như vậy thua thiệt trong lòng vậy kêu là một cái không được tự nhiên suy nghĩ muốn tìm về mặt mũi phải về tài mây nhưng bi ai phát hiện ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm ta một cái sức lực khuyên giải an ủi mình quân tử báo thủ mười năm không muộn ta nhất định phải mạnh hiệu ba trả giá thật lớn đang tức giận đi trở về trở lại tiệm t ạ n hóa lão tần còn tựa vào bên tường trên nhìn trời vừa nghĩ cha đâu nhìn ta một mắt đột nhiên liền vui vẻ đối với ta nói ồ ngươi trên đỉnh đầu vậy đoá ngưu bức lại xinh đẹp t à i mây đâu tại sao không có còn sao ta chẳng muốn quá cao điều để cho mạnh hiệu ba giúp ta nhìn một chút đ ặ t ở n n g vậy tần thời nguyện hướng ta hừ một cái nói bị đoạt chính là bị đoạt còn đặc biệt mẹ con vịt chết mạnh nữa đâu nên để cho ngươi được nước tiền không để lộ ra không biết sao không có đi vui vẻ chứ kinh không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngờ bên ngoài ta cho lão tần một ước thật nhanh ra tiệm tạc hóa suy tính suy nghĩ tại mây là tán tải đồng tự cho h ồ người là ta h cho h cho á i t c h ngươi tài mây đâu tán tại ạ thấy ngươi ta thật cao hứng tìm ngươi đương nhiên là có chuyện ngươi cho ta một đoá tài mây nhưng mà ta vậy đoá tài vân bị mạnh hiệu bà cho đoạn chúng ta là thật yêu ngươi có thể hay không ở cho ta nguyên một đoá ta tài đồng tử kinh ngạc nhìn ta nói mới mới ba buôn cái tiếng ta cho ngươi tài mây cũng chưa có ngươi còn muốn quản ta lại muốn một đoá ta nghiêm túc gật đầu một cái nói ngươi thần thông q u ả n g đ ạ i ở cho ta một đoá thôi sau này ta cái này tiệm vịt quay bên trong vịt quay ngươi tùy tiện ăn nước ô mai tùy tiện uống ngươi phải có chuyện ta cái đầu tiên giúp ngươi sùng phong sông trợ ta tài đồng tử thở dài nói một đoá tài mây cần triệu người phát tài n g u y ê lực cần triệu người hương khói công p h n g trước vậy đoá tài mây là góp nhặt tới vì cho ngươi cái này đoá tài mây ta cầm tất cả góp n h ặ t nguyện lực và hương khói cung phụng đều đem ra hết lúc này mới cho ngươi góp ra một đoá tài mây tới ngươi ba bốn cái tiếng liền cho làm không có ngươi thật đúng là một bại gia tử ngươi thật đúng là bùn nát đỡ không n ổ i tưởng đúng rồi ta còn có việc chính ngươi muốn dám ăn đi tán tài đồng tử mắng ta đôi câu vừa quay người người không thấy ta ngẩn ngẩn n g à y cợt m ở nở không cho cũng không cho thôi mắng ta làm gì ta rất tức giận càng nhiều hơn chính là như đưa đám tán tài đồng tử đừng xem hào hành nhưng từ trước đến giờ đều là nói thật khinh thường tại nói láo ta thật không nghĩ tới một đoá tài mây cần nhiều như vậy nguyện lực và hương khói tán tài đồng tử cầm của cải cũng móc rỗng đang suy nghĩ quản hắn muốn căn bản không có thể trừ phi tìm ông thần tài m u ố n có thể ông thần tài biết ta là ai à? căn bản không thể nào chuyện ta rất thương tâm vậy rất khó chịu khổ sở trễ cơm ăn hai con vịt mấy ngày kế tiếp cảm thấy làm gì đều không sức lực vốn là một cái kim quan g lập lòe phát phúc sinh tài đại lộ đang ở trước mắt cứ thế bị người anh em bị được nước không có ta quái mạnh hiệu ba mạnh lấy đoạt tiền vậy trách mình không cẩn thận một chút quả nhiên là chiêu họ ạ chẳng lẽ người anh em cũng chưa có số phát tài ta mười phần nhớ ta vậy đoá đẹp đáng yêu tiểu vân vân nhưng nàng đã không thuộc về ta cái loại này khó chịu cùng thất tình không phân cao thấp cái gì cũng không muốn làm làm gì đều không sức lực ngây ngô dại rột đầu vóc mơ hồ qua mấy ngày từ giao cho ta gọi điện thoại để cho ta mang lão tần tiếp tục thôi mini đ ta nhớ tới còn có lao tần chuyện không làm đâu cho lão tần cứ gọi điện thoại đi tìm từ giao từ giao thấy ta sợ hết hồn quan tâm hỏi nói tiểu ngư xem ngươi một mặt mệt mỏi mặt mày ủ rột thế nào đây là người anh em nội tâm buồn khổ không chỗ bày tỏ hết vừa định cùng từ giao nói một chút chuyện ta lão tần đối từ giao nói không cần biết hắn hắn quá có thể được nước mới vừa đạt được một cái tốt liền khắp thế giới được nước bị đỉnh đầu của hắn thượng cấp cho đoạn hắn còn nếu không trở lại đang buồn rầu đây từ g i a o không hỏi kỹ chỉ là an ủi ta nói đừng bị khuất mất nhất định có được ta gật đầu một cái không cảm giác được dễ chịu nhìn từ g i a o cho lão tần thôi miên lần này tiến triển rất lớn l ã o tần thấy cửa đã biến thành thông thường cửa nhưng lão tần vẫn là đẩy không ra cánh cửa kia rằng có hơn một tiếng l ã o tần thôi miên mới kết thúc ta và l ã o tần nói tạm biệt từ dao ra cửa bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn ta nhưng tâm tình gì cũng không có lao tần gặp ta cái bộ dáng này rốt cuộc có chút lo lắng q u a n g ta qua một bên hút thuốc đối với ta nói tiểu ngư ngươi thật cầm tài mây chuyện để ở trong lòng thật đệ bụng ta hít một hơi thuốc lá nói ngươi nói sao nếu không phải vì t à i mây ban đầu tán tài đồng tử đến tìm ta ta sẽ giúp trước đối phó vương hâm đ ắ p tội h ồ tâm ra còn bị buộc trốn nước ngoài cùng ngoại quốc lao yêu bà đấu pháp là vì cái gì bây giờ là tất cả mọi người chuyện đều giải quyết cuối cùng người anh em gì vậy không có dựa vào cái gì hả lao tần hít một hơi thuốc lá nghiêm túc đối với ta nói ta đây là cảm thấy mạnh hiệu ba lần này không làm sai tán tài đồng tử cho ngươi vậy đoá tài mây quá đổ mắt ngươi hiện tại đạo hạnh không đủ mạnh h i ể u ba có thể c ấ p đi người khác cũng có thể c ấ p đi mạnh h i ể u ba c ấ p đi ngươi nhiều lắm là trong lòng không thoải mái nhưng nếu là đụng phải một người tàn nhẫn mạng ngươi cũng không g á n h nổi tiểu n g ư ơ ạ ở ngươi không đủ bản lanh trước ngươi c h ỉ a vào cái tài mây ra cửa thì chẳng khác nào là đưa đầu người trước tiên ở mạnh h i ể u ba vậy để đi chờ ngươi bản lanh đủ rồi ta rút ngươi nghĩ biện pháp trộm trở về lao tần mấy câu nói này nói ngươi thật là nghĩ như vậy lao tần gật gật đầu nói、um, thật là nghĩ như vậy tài mây đặt ở mạnh hiệu ba vậy so đặt ở ngươi cái này an toàn chờ n g ư ơ i bản lãnh đủ rồi người anh em khẳng định giúp ngươi ta ừ một tiếng cầm thuốc lá đầu ấn trên đất bóc t ắ t n g h i ê n g đầu nhìn lao tần nói có thể ta vẫn là rất khó chịu đi cái đầu ngươi vậy ngươi cứ tiếp tục khó chịu đi lao tần cho ta một c ước xoay người đi còn lại người anh em một người nhìn bầu trời ở giữa đoá đoá mây trắng ai nha ta liền nghĩ tới ta vậy đoá đáng yêu xinh đẹp tiểu vân vân càng khó chịu hơn ta rốt cuộc để ý rõ ràng lao tần mỗi ngày nhìn bầu trời muốn t r a càng thụ lúc đầu nhớ nhung một người và một món đồ là khó như vậy bị vậy ta có phải hay không từ nay về sau cũng không dám n ử a mặt trông lên bầu trời chương năm trăm linh ba chúng thi độc t h ư ơ n g năm trăm linh ba chúng thi độc tìm mộ tổ tiên truyện t r ư ơ n g tiểu hồ đã sớm cùng ta nói qua cũng đều thời gian dài như vậy người anh em cũng từ bù ạ quẹt trở về chương tiểu hồ mới sẽ nhận hạ công việc này hẳn nếu không nói ta cũng bên cùng t r ư ơ n g tiểu hồ cỡ tại liền tiện vịt quay gặp mặt trở lại tiện vịt quay ta lại chán nản suy nghĩ sẽ ta tiểu vân vân trương tiểu h ổ tới. c ù ngồi Trương Tiểu Tiểu thời tiếp theo tìm mộ tổ tiên Trương Tiểu như không miệng nói. gian sống. n gì g hỏi dài mới Hổ hay khách khí. Hổ Hổ vậy vậy có Mở mộ xuống mình rót ly nước nói thì đừng nói nữa ta cũng lấy là chuyện này được không liền rồi đâu ông chủ đỗ trước khi xác thực là vô dụng chúng ta tìm một phong thủy tiên sinh một đường xuôi nam chạy đến tương tây bên kia đi tìm một hơn một tháng nghe nói là tìm được người giàu có tổ tiên đ ấ t trôn buổi tối hôm đó đi ngay đ ả o không đào được mình tổ tiên hải cốt không biết đụng chạm tới tả tính vật kiện bị dây dưa trên mình lớn lên đổ vô tích sự ông chủ đỗ không dám trở về ngay tại tương tây địa phương một cái mầm ý nơi đó chữa bệnh nhớ tới ta tới gọi điện thoại cho ta hỏi ta có thể hay không giải quyết ngư ca ngươi nói chúng ta việc này có tiếp hay không ta ngón tay gõ mặt bàn ó i lại là ngựa chết chữa thành ngựa sống ta phát hiện chúng ta luôn là tiếp loại việc này trương tiểu h ổ không biết làm sao c ư ờ i khổ nói không có biện pháp ai để cho chúng ta quá trẻ tuổi đây ta cũng c ư ờ i khổ không sai ta và trương tiểu h ổ quá trẻ tuổi từ hình tượng trên xem liền không giống như là đạo hạnh cao thâm không bằng những cái kia giang hồ lao tên lường gạt không cần biết bản lánh bao lớn ít nhất tuổi tắc ở đó chứa chút dâu trang hoàng một tí cũng r ấ trương phù hợp t o cao n lòng dân chung cao nhân hình g t tiểu vân vân, nghĩ hồ, mộ hồ ư một tiếng t h ư ngư ca ngươi nói cái này ta cũng nghĩ đến cùng ông chủ đỗ mở bốn triệu giá cả hắn đáp ứng cho chúng ta một triệu tiền cọc đ ố i chúng ta mà nói đây coi như là việc lớn nghe được bốn triệu số này người anh em tinh thần bốn triệu à hai triệu quên đi ra ngoài ta và trương tiểu hồ còn có thể còn lại một triệu có khoản tiền này ta liền có thể khuyết trương tiệm vịt quay làm qua ta vội vàng đối trương tiểu hồ nói nhận ngươi cùng ông chủ đố nói chúng ta rất nhanh liền đến ta và trương tiểu hồ đang nói chuyện đâu tống bình an tiến vào đối với ta nói sư minh mang ta đi thôi ta nhìn tống bình an hỏi n g ư ơ i đều nghe được tống bình an ừ một tiếng nói sư minh tiệm vịt quay đã đi lên quỹ đạo chính phối món sư phụ ta cũng bồi dưỡng ra tổng không thể ta liền buộc ở tiệm v ị quay liền à mang ta ra đi vòng vòng t h i nói xong vừa nhìn về phía trương tiểu hồ nói tiểu h ổ ca ngươi cùng sư huynh nói một chút mang theo ta ta cho các ngươi làm trợ thủ t r chứ tiểu h ổ gặp hắn đáng thương t r ư n g mong cộng thêm hắn có là cái sẽ không cự tuyệt người của người khác đối với ta nói mang theo bình an đi hắn nhưng mà cái trợ giúp tốt phải vậy thì mang theo bình an vẫn là chúng ta ca ba cái đều đi chuẩn bị một chút mua sớm nhất vé xe nhanh chóng chạy tới ta nói xong tống bình an cao hơn g thiếu chút nữa không nhảy lên đối với ta nói mang theo tần ca không ta trầm giọng nói không mang theo liền chúng ta ba cái đi đừng chậm trễ cái đó hàng muốn cha lao tần cái đó hàng ta là thật tâm chẳng muốn mang hắn đi quá đặc biệt mẹ không điều cho tới bây giờ không thương lượng đi đặc biệt tùy mình m u ố n nửa đường nói chạy là có thể chạy người lớn như vậy một chút t r á n h sự cũng không có mang theo hắn chính là một phiền thoái húng c h ỉ giúp người giàu có tìm mộ tổ tiên khu một t í t a ta và trương tiểu h ổ vậy là đủ rồi mang lão tần đi phân tiền sao đối với không mang theo lão tần tống bình an và trương tiểu h ổ đều không coi ra gì ta vội vàng mua xe phiếu sớm nhất một chuyến xe cũng là ngày mai buổi sáng ta còn có thời gian ăn bài một tí thật ra thì vậy không có gì ăn bài chính là tổ sư ra cửa hương khói được có người thường xuyên đi chiếu cố một tí có thẩm hạo và trương l ộ i ở đây cũng không phải là một chuyện về nhà thật tốt ngủ một giấc ngày thứ hai ta mang tống bình an đi ga xe lửa cùng trương t i ể u hồ hội họp lời ong t i ế n g ve nói ít một đường bình an được liền tương tây sáng xe chạy ông chủ đố cho địa chỉ của chúng ta rằng có hai mươi ba ngày đến miêu tộc trong núi lớn một cái trấn nhỏ từ trên mặc dù thị trấn đã sớm thông xe nhưng là đạo lý như c ũ khó đi rất xưa cũng một cái trấn nhỏ t ử duy trì lúc đầu hương vị ân huệ đánh nghe hồi lâu ở trấn đông đầu một cái lão mầm ý trong y quán tìm được ông chủ đố và em vợ của hắn cùng với phong thủy tiên sinh ông chủ đố kêu đố duyệt hơn bốn mươi tuổi một thân cao một thứ bảy bụng địa tròn vo v ó c người đặc biệt vui mừng và xã hội trên cổ mặc dù không mang dây chuyền vàng lớn nhưng là trên cổ tay đồng hồ vàng và có chút h o a trường c h i ế c n h ậ n lớn vẫn là thấu lộ ra một bộ nhà giàu mới nổi tục thẳng khí chất đố duyệt tiểu cứu tử thì hoàn toàn là một bộ xã hội người ăn mặc tạo trước ngu đầu đinh sát mang dây chuyền vàng kẹp túi nhỏ phong thủy t i ề n sinh hơn năm mươi tuổi gầy nhom gầy nhom một e m sáu mươi lăm cũng chưa tới ăn mặc đ ư ờ n g trang tóc chọc liền một nửa ba trên mặt người đều dài hơn đồ vô tích sự trên cổ trên cánh tay tất cả đều là nhẹ nhàng vừa đụng liền ra nước dơ và mủ máu như vậy đồ v đặc biệt cách thứ người cộng thêm hình tượng của bọn họ nhìn qua liền không thể nào điều cùng lính mất chỉ huy tựa như l à gan quá lớn liền mấy người này tổ hợp chung một chỗ liền dám đến tương tây tìm mộ tổ tiên ai cho bọn hắn dũng khí lương tĩnh như mẹ nàng n e o n e o sao ông chủ đ ố thấy ta cũng rất buồn bực một bộ không thể nào tin đảm nhiệm hình dáng dẫu sao người anh em đích sắc là quá trẻ tuổi hơn nữa rất ơ tú bọn họ cái loại này người xấu luôn luôn là đối với ta cái loại này xoáy ca có ý kiến ông chủ đô đều không đứng lên trương tiểu hồ giới thiệu ta ngư ca đi âm bản lánh rất lớn tại địa phủ bên kia nói trên nói trương tiểu h ổ vừa giới thiệu như vậy ông chủ đố liền càng không tin hắn nhất định là cảm thấy trương tiểu h ổ giúp ta đang khoác l ấ c ép không thể nào cùng địa phủ liên hệ quan hệ bởi vì q u a xé có thể đây là sự thật à, nhưng chuyện ta thực nghe vào chỉ là có chút kéo ông chủ đố không nói nhiều hướng ta gật gật đầu nói vậy thì phiền p à i hai vị huynh đệ ta cũng hướng ông chủ đố gật đầu một cái hỏi chị liệu thế nào ông chủ đố rên gì thở dài nói từ trong núi đi ra cứ như vậy mầm y không chị hết nói là chúng ta chúng ta chỉ có thể dùng thảo dược tạm thời áp chế ngư huynh đệ có biện pháp gì hay không còn không đợi ta nói chuyện đâu từ trong phòng đi ra một cái miêu tộc lao đầu xách cái gạt tản thuốc túi trong tay bưng chén thảo dược canh thấy ta và trường tiểu hổ lộ vẻ được có chút kinh ngạc ông chủ đ ỗ cho chúng ta giới thiệu lao đầu là y quán đại phu lộ vẻ được có chút trầm mặc ít nói không nói gì hướng chúng ta gật đầu một cái để cho ông chủ đ ỗ nhanh chóng uống thuốc từ thấy ông chủ đ ỗ đến già mầm y xuất hiện ông chủ đ ỗ và em vợ của hắn cùng với cái đó phong thủy tiên sinh một mực trên người g a i à gãi từ cổ gãi đến lớn chân trên mình đổ vô tích sự một gãi liền phá tản ra một cổ tử mùi túi gái mũi cái này ba người đã mau không có cách nào nhìn ta hỏi trong y quán lão mầm y đại phu ông chủ đố bọn họ đây là cái gì t Thi trong họ độc, bọn lão i thi ề n bản ta độc, l n trừng h chỉ mực, mầm y rên rỉ than thở vừa nói chuyện nhìn ông chủ đố ba người không ngừng lắc đầu ông chủ đố uống thuốc sau đó trên mình chẳng phải ngứa rốt cuộc không dùng sức nào nhưng mà ngoài ra vậy hai vị thấy ông chủ đố uống thuốc tựa hồ nhột lợi hại hơn dùng sức gãi gai trên mình máu phân p h n thảo nào ông chủ đố không rời núi bọn họ như vậy cũng không cách nào rời núi c trên giữa đường liền được ngứa ngay chết Đúng、chi ú n g c h bọn họ trên mình bệnh không phải thông thường bệnh rời núi vậy không chỉ được nếu là không có lao mầm y dùng thảo dược rút bọn họ chỉ ngứa cái này sẽ còn không biết là dạng gì đâu ta nhìn một cái trương tiểu hồ hỏi nhìn ra chút gì chưa trương tiểu hồ lắc đầu nói ta được mở âm nhãn nhưng là ban ngày mở âm nhãn hiệu quả không tốt không được thì đến buổi tối ở xem xem hai ta nói ông chủ đấu nghe được vội và nói n hiện tại liền cho xem một chút đi không được buổi tối lại cho xem xem hai vị huynh đệ chỉ cần có thể đem chúng ta trên mình cái này ngứa đi hơn tiêu ít tiền cũng được à? ông chủ đỗ tiểu cữu tử và cái đó phong thủy tiên sinh vậy cầu khẩn đúng vậy trước giúp chúng ta xem một chút đi còn nữa trên mình cùng có mấy trăm con con kiến leo tựa như ngứa ngáy như vậy chúng ta thật mau không chịu nổi cái này hai vị càng gãi càng ngứa trên mình máu tơi ư làm địa tựa hồ không cảm giác được đau thị giác hiệu quả đều có chút k i n h sợ lão mầm ý thở dài nói càng gãi càng ngứa đ ừ n g nào ta lại đi cho các ngươi chịu đựng chén thảo r ư ợ c u uống ta không nghĩ tới ông chủ đỗ ba người tình huống như thế nghiêm trọng tìm một mộ tổ tiên mà thôi có cần hay không cầm mình làm thành cái này đức hạnh lại thế nào chỉnh ra trương tiểu hồ muốn mở âm nhãn giúp bọn họ xem xem bị ta một cái níu lại nói mở cái gì âm nhãn à ta có điện thoại di động chiếu một tí liền biết chuyện gì trương tiểu hồ g ầ n ra ngay sau đó nhớ tới ta có một cái thần kỳ điện thoại di động thật ra thì cũng không phải là điện thoại di động thần kỳ mà là địa phủ trí k h ô n thần hòa áp thần kỳ đối với tiền kỳ ta lại nói điện thoại di động chức năng còn rất cường đại nhưng mà theo ta tu luyện từ từ có đạo hạnh điện thoại di động một ít chức năng liền càng ngày càng gần g ả cho tới ta hiện tại rất ít dùng điện thoại di động nhưng không đại biểu ta quên mất điện thoại di động chức năng ví dụ như hiện tại dùng điện thoại di động chiếu so mở âm nhãn còn nhanh hơn nữa rất chính xác ta lấy điện thoại di động ra mở ra máy chụp hình hướng về phía ông chủ đỗ trên mình một chiêu cẩn thận vừa thấy nhất thời c ả kinh liền gặp ông chủ đỗ trên mình bao quanh một tầng thối giữa ra người rất hoàn chỉnh ra người phía trên tràn đầy thật nhỏ quái dị côn trùng côn trùng nhỏ không ngừng theo ra người đi ông chủ đỗ trong thân thể chui vậy không riêng gì buồn nôn c ò n rất sợ hãi ta sợ hết hồn vội vàng đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ mau tới xem trương tiểu hồ lại gần xem ông chủ đỗ vậy trận con ngươi nhìn hai ta hỏi bây giờ pháp sư cũng dùng điện thoại di động liền sao dùng là khu ma phần mề quá lửa bịp ta chứ ông chủ đ ấ u nghĩ như vậy tiểu cứu tử hắn và phong thủy tiên sinh cũng muốn như vậy một bên trên người dùng sức gãi vừa hướng ông chủ đ ấ u nói đây là hai cái tên giang hồ lửa bịp đi vậy có dùng điện thoại di động xem chuyện trừ tà nhanh chóng muốn biện pháp khác đi đừng chậm trễ chúng ta ta đều không phản ứng cái này ba cái hàng nhìn trương tiểu h ổ trương tiểu h ổ nhìn trước điện thoại bên trong da người nhìn hồi lâu trầm giọng nói không phải thi độc là da người cổ chương năm trăm linh bốn lột da chữa trị tương tây ba đại tà cả thi thả cổ hoa rơi động nữ ông chủ đố qua loa tìm mộ tổ tiên đụng phải điểm t a tính chuyện cũng ở đây tình lý bên trong nhưng mà lại có thể chúng cổ bọn họ điểm thật là đủ cóng ta nhìn trương tiểu hồ hỏi có biện pháp giải quyết chưa trương h i ể u hồ gật đầu một cái may mà chúng ta tới sớm da người vẫn chưa có hoàn toàn dung nhập vào trong da chính là hao chúc chuyện nói xong hỏi ông chủ đố các ngươi đào thi hải thời điểm có phải hay không đào được một tấm da người ông chủ đố vội vàng gật đầu đúng đúng đúng phong thủy tiên sinh nói tìm được liền ta mộ tổ tiên để cho moi ra hỏa táng mang về tìm một phong thủy tốt nghĩa trang an táng sau này ba tiết c ũ vụng hưng khói không ngừng tổ tiên sẽ tốt hơn phù hộ ta phát phúc sinh t à i có thể chúng ta đào nửa ngày vậy không đào được quan t à i liền đào được một tấm rửa nát một nửa ra người phong thủy tiên sinh nói đào sai rồi chúng ta phải đi đột nhiên nổi lên trận â m phòng vậy t r ư ơ n g ra người liền đứng lên còn đối với chúng ta vây tay đâu ta hồn cũng mo hù bay nhanh chân chạy trở về trên mình n u ậ t vô cùng tìm được nhà này mầm ý đ a nói trong chúng ta liền thi đấu ông chủ đố vừa nói vừa nói cũng muốn khóc h ắ trương tiểu hồ gặp ông chủ đỗ nói thế thảm an ủi không có sao anh em chúng ta tới nhất định giải quyết cho ngươi sẽ không để cho ngươi tiền nộp phí ta trước giúp các ngươi rõ ràng nữa bởi tối lại đi cầm vậy trương g ra người đốt thì không có sao thật tốt vậy chúng ta bắt đầu đi trên người ta lại bắt đầu nữa ông chủ đỗ nghe trương tiểu hồ nói có thể giải quyết lập tức liền đứng lên tràn đầy mong đợi nhìn hai ta ta thu điện thoại di động nhìn một cái phong thủy tiên sinh hỏi ông chủ đố từ vậy tìm phong thủy tiên sinh à trình độ có chút một lời khó nói hết à, ông chủ đố hải tìm nói từ mạng trên tìm mở shop ôn lại kêu ngự l n g cát bán chút pháp khí phong thủy đồ dùng còn ở trên mạng giảng bài ta cho là cái đại sư đâu không nghĩ tới cầm chúng ta mang trong hốc núi tới người cũng không để cho mang nhiều nói có hắn là được mộ tổ tiên không tìm được mệnh thiếu chút nữa không t r ở bên trong ông chủ đố nói một chút phong thủy tiên sinh không vui đối ông chủ đô nói ta dùng giọt máu tìm người thân bí thuật giúp ngươi tìm mộ tổ tiên tuyệt đối không tìm lộn ngươi lên năm đời tổ tiên tất nhiên ở chúng ta đào địa phương vùng lân cận chỉ là chỗ đó t a tính nhưng cũng không thể trách ta ạ phong thủy và trừ tà là hai cái khái niệm tổ tông ngươi coi như không phải vậy trương gia người vậy cùng vậy trương gia người không thoát được quan hệ bây giờ phong thủy tiên sinh tìm long điểm huyện bản l ã n h không nhất định có nhưng miệng mới khẳng định có nếu không vậy không làm được cái nghề này dù sao vì ngươi tìm được mộ tổ tiên còn như t h ằ n giả người cha đi à ta đột nhiên phát hiện phong thủy chuyến đi này s o bắt quỷ trừ tà tốt liền nhiều bắt quỷ trừ tà đụng phải đều là thật quỷ phong thủy tiên sinh nhìn phong thủy không nhất định chính là thật phong thủy hơn nữa tính nguy hiểm thấp hơn bắt quỷ trừ tà là làm giàu tốt con đường vậy ta có phải hay không sau này cũng hẳn học một ít phong thủy đúng rồi hơn hai trăm cái tổ sư ra bên trong không có xem phong thủy tổ sư ra sao ta suy nghĩ lung tung sẽ chương tiểu h ổ trầm giọng đối với ta nói nước g ca ta giúp bọn họ người ra lột xuống người giúp ta hộ pháp ra người l ộ xuống sau đó dùng phụ lửa đốt chúng ta trước tìm một chỗ không người địa phương không người căn bản không cần tìm y quán phía sau có cái nhà mình tiểu viện tử liền không người y quán bản thân rất hẻo lánh viện tử thì càng hẻo lánh trương tiểu h ổ để cho ông chủ đỗ tiểu cứu tử và phong thủy tiên sinh ở trong phòng đ ợ i chỉ mang ông chủ đỗ một người vào tiểu viện tử móc ra một bản vẽ phủ để cho ta đi ngồi một chén nước trong tới trương tiểu h ổ nghiêm túc nghiêm túc đối ông chủ đỗ nói rút ra ra người cổ rất đau người nhẫn l ạ i một tí ông chủ đỗ còn trên người gãi mở miệng trách móc đau không sợ chỉ cần không n g ứ là được trương tiểu hồ để cho ông chủ đỗ đứng ngay ngắn từ tùy thân trong túi đeo vai móc ra một tấm phủ vàng một chén nước trong để dưới đất, đốt phủ vàng. dùng phụ vàng ở đó chén nước trong phía trên lắc lư nhẹ giọng tụng niệm thần chú thủy đức tý sáng sớm bẩm mệnh xét đánh động âm thủy p h ụ kiểu giang chính minh tuân thừa phù nói với dết giảm họa tinh thuận kim đồng hồ vòng vo ba vòng ngược kim đồng hồ vòng vo ba vòng cầm tiêu h đốt phủ vàng đi nước trong trong chén ném một cái suy tiếng một chén không có gì lạ nước trong toát ra cổ từ khói trắng trương tiểu hổ cầm chén nước đưa cho ông chủ đô nói uống vào ông chủ đô một chút cũng không do dự bưng lên chén một n g ứ cổ uống sạch sẽ nhìn trương tiểu hổ lắm phép ta không khỏi được âm thầm xúc động trương tiểu hồ so tần thời nguyện tin c ậ hơn t ầ người thời n u y ệ làm phép lại là phép đ n ngang ngọt g ra tát, trước rút t cổ h ờ điểm, chỉnh r anh cái cổ ve sầu cổ lấy độc g trương độc, ở xem trương tiểu ổ phù vàng, nước trong, thần chú, thủ quyết, nhìn qua cứ như trình anh vàng, vậy và nước trong, đứng đắn và chính tông. Người cứ quyết, qua em không dám k i n h thường c a n h giữ ở trương tiểu h ổ bên người cho hắn hộ pháp ông chủ đồ uống đùa sau đó trên mình bắt đầu bước lên hắc khí trương tiểu h ổ để cho ông chủ đồ r ử a và ở sau trong sân một thân cây trầm giọng nói tiếp theo nên đau nhịn được đứng tê ơ ông chủ đồ gật đầu một cái trương tiểu hồ lại móc ra một tấm phụ vàng thủ quyết không ngừng biến đổi tụng niệm thần chú thiên thần hành phụ thiên đạo tự nhiên thần hành phụ giết hại quỷ thần tự biết không thật không làm ta thật tự biết không thần không làm ta thần tránh người không tổn thương làm người diệt vong trong thiên hạ mưa bên trên theo phù đi trước hiện lộ thật hình minh t r ư ờ n g báo ứng cấp cấp như luật lệ thần chú trong tiếng trương tiểu h ổ p h ù vàng dính vào ông chủ đỗ trên thiên linh cái sau đó lại móc ra một tấm p h ù vàng cùng dán vào hắn trên thiên linh cái p h ù vàng một tấn tiếp theo đi bên ngoài một hướng dẫn ông chủ lâu ngao một tiếng h é t thảm quá đau khổ tật u cùng làm ta giật cả mình không riêng gì làm ta giật cả mình còn cầm trên cây chim dọa cho bay trương tiểu hồ vậy sợ hết hồn nhưng là trên tay lại không ngừng x u ấ t ruột hướng ta kêu một tiếng phong bế hắn miệng người anh em một cái bước dài liền đi qua từ trong lòng ngực móc ra tấm phủ vàng cầm ông chủ đ ỗ miệng đóng cửa đồng thời cầm hắn đi dậy liền nói lưu còn ở trên người hắn dùng trương ngàn cân ép phù vàng không phải người anh em lòng dạ ác độc mà là ông chủ đ ỗ đau thân thể mềm n ú n thiếu chút nữa thì rất ở trên mặt đất hắn nếu là ngã xuống đất liền sẽ ảnh hưởng trương tiểu hồ phát huy chỉ có ép ở mới có thể để cho hắn không loạt động ông chủ đố bị ép ở người nhưng đau ánh mắt hoảng hốt mà ta vậy thấy rõ trương tiểu hồ một tấm phủ vàng đi xuống kéo lại từ ông chủ đố sẽ kéo tiếng da người bị từ ông chủ đỗ trên mình kéo ra một khối lớn da người bên trên còn có tiêu máu phía trên mục nát tanh hôi côn trùng nhỏ nhúc đ í c h nhìn đã đủ buồn nôn người ông chủ đỗ đã đau mất đi chi giác mặc dù trương tiểu hồ là đang cho hắn rút ra cổ nhưng cầm nhập vào hắn đã mấy ngày da người lột xuống cùng lột ra hắn không có gì khác biệt lột ra vậy phải là bao nhiêu đau hà người anh em cũng cảm thấy h ơ i răng trương tiểu hồ tụng niệm trước thần chú tay cũng không ngừng không ngừng hướng ra phía ngoài lôi kéo ra người quá trình này kéo dài có năm phút rốt cuộc trương tiểu hồ cầm một tấm nguyên vẹn lại thối giữa da người từ ông chủ đỗ trên mình lột xuống hướng trên đất liền vùng đối với ta hô ngựa ca dùng hỏa phù đốt hỏa phù ta đã sớm chuẩn bị xong sẽ chờ trương tiểu hộ phát hiệu lệnh đâu hắn vừa hô ta trong tay hỏa phù hướng trên đất ra người quang tới tụng niệm thần chú phương hỏa lệnh trên dùng sáu đinh chín tầng trời l ự c sĩ triệu tinh binh phong suối suối liền phong đá đá nước r a phong sơn núi lở phong sông sông kiệt phong miêu miêu phá phong hỏa hòa diệt phong thần thấn mất phong quỷ quỷ tuyệt ba ngày lai làm hết thẻ thú nhiếp cấp cấp như luật lệnh người anh em luyện tập phù lục thuật đã có một thời gian mặc dù vẫn không thể cùng á m khí vậy chỉ kia đánh vậy thất ra khoảng cách vậy ngắn nhưng ngắn như vậy khoảng cách còn là tuyệt đối không có vấn đề hỏa phù quăng ra bắp rơi vào da người trên da người h oanh một tí liền bị đốt ta cho rằng da người là cái v ậ t chết không nghĩ tới nguyên bản yên tĩnh người nằm trên đất r a ở hỏa phù đốt một khắc kia đột nhiên nhảy bắn lên phát ra thê lương tiếng gạo khói đen buốc hơi lên hướng lên đùng đùng giòn vàng không ngừng rất là sợ hãi càng sợ hãi phải đùng đùng cháy trong tiếng x e n lấm kêu khóc chửi mắng thanh âm không nghe quá rõ giống như là ác độc mề đ ì n a đồng thời một cổ tử mùi hôi thúi tràn g ậ p chọc được sau nhà vùng lân cận những người khác nhà gà vịt n g ỗ n g tựa như điên v ậ y đập thình thịch nhất là chó điên c u ồ n g la cái không ngừng có người ở bên ngoài hô thứ gì như thế thúi hầm cất đâu ta sợ có người tới tham gia náo nhiệt bị sợ trước vội vàng hô không có sao không có sao bón phân đâu đợi hồi dùng lấp đất trên là tốt ta nghe có người hùng hùng hổ hổ nhưng là không người đến gần cũng vậy thú như vậy mùi vị ai cũng không nguyện ý đến gần r a người đốt có năm phút mùi vị và khói đen mới tiêu tán ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm ở xem ông chủ đỗ đã máu dầm dề thành cái người máu thật là do người ta sợ ngàn cân ép phủ vàng ép hư hắn vội vàng hái được trên người hắn phụ vàng ông chủ đố mềm mềm rất ngồi dưới đất dựa vào cây ta cầm ông chủ đố đã dậy hỏi trương tiểu hổ hắn không có sao chứ không có sao da người nhập vào hắn đã mấy ngày cái phản ứng này rất bình thường để cho lão mầm ý cho hắn p h ố i ít thuốc uống nghỉ ngơi một chút cho khỏe là có thể tỉnh lại nhưng là chúng ta được tìm được mộ phần trong đất da người vậy trương da người không đốt da người cổ còn được tìm tới hắn ta gật đầu một cái đối cổ thuật ta nhiều ít cũng rõ ràng điểm cái gọi là trồng cổ dễ dàng rõ ràng cổ khó khăn không theo ngọn nguồn trên giải quyết cơ bản không tác dụng gì Ta và Trương Tiểu và Hồ đỡ dạy ông, ông chủ đỗ tiểu r ở về nhà, mang đến m cửa sau ệ hiện n nhưng ông g phát chủ t i đỗ cữu tử và phong thủy tiên sinh cũng đứng ở cửa hai chân không chỉ như nhuận ra còn run r u dậy hiển nhiên mới vừa rồi một màn ứng kia bọn họ cũng nhìn thấy ông chủ đỗ hôn mê bất tỉnh trên mình máu phần phật đặc biệt thê thảm cái này hai vị cũng không có nhãn lực giá cả không vụ một tay tới đỡ ông chủ đỗ ta nhìn hai người bọn họ run run cùng một chim cút vậy đức hạnh tức giận trầm giọng nói tránh đi sang một bên đừng có gấp lập tức đến phiên các ngươi ông chủ đỗ tiểu cữu tử sắc mặt bị sợ t r ắ n bệnh lắp bắp nói đại đại sư còn có biện pháp khác sao ta có thể không bị lột ra sao chương năm trăm linh năm vùng đất nuôi thi chương năm trăm linh năm vùng đất nuôi thi ông chủ đỗ tiểu cứu tử và phong thủy tiên sinh sợ chân cũng mềm lún một cái sức lực run run nhưng mà sợ vậy được lột ra à, không lột ra liền được chết ở chỗ này ta và trương tiểu hồ không để ý tới bọn họ cái này cha sắp xếp xong xuôi ông chủ đỗ liền cho cái này hai vị lột ra lúc này có kinh nghiệm trước phong miệng têu cũng không têu i được một mực giày vò đến mặt trời xuống núi mới đem trên thân ba người vậy một lớp da cho moi hết ba người mới ngã xuống dương bất tỉnh ngủ không tỉnh ta và trương tiểu hồ vậy vô cùng mệt mỏi chúng ta làm xong lột ra sống sắp thuốc chính là lão mầm ý chuyện ý quán t r ư n g mực ông chủ đố là nhét tiền ăn ở đều ở chỗ này ta và trương tiểu hồ nếu là lưu lại liền không chỗ ở hai ta vậy không để cho lão mầm ý làm khó ra đi tìm cái quán trọ nhỏ lại tìm một tiệm cơm nhỏ ăn cơm tương tây cảnh sát xinh đẹp dân phong chất phát hương vị đặc biệt ăn một chút địa phương đặc sắc thức ăn ngon khôi phục chút tinh thần ta mới vừa ăn no điện thoại di động tứng tưng một thanh â m vang lên ta móc ra vừa thấy lại là địa phụ trí k h ô n sinh hoạt á p cho ta phát nhiệm vụ thân ái bạc trắng tiểu pháp sư mạnh bà nồi lọn cần tập năm núi tinh hợp n g ư ơ i ở tương tây vừa vặn cách sáu kim anh phía tây canh kim khoảng cách không xa mời đạt được phía tây canh kim đưa đến cầu đại h ạ nhắc nhở buồn môn nhiệm vụ khen thưởng gấp bội có thể lấy được được một ngàn giá trị công đức nhiệm vụ thất bại đem khấu trừ một ngàn giá trị công đức nhiệm vụ kỳ hạn một tháng chúc ngươi may mắn mạnh h i ể u ba phát nhiệm vụ thật sự là càng ngày càng nước cũng không nói thật tốt biên tập một tí chính là lớn lời nói không căn cứ thậm chí hữu nghị nhắc nhở cũng không có ta đặc biệt mẹ nào biết phía tây canh kim là cái đồ chơi gì lớn lên đức hạnh gì giàu gì cho cái vị trí cụ thể h mấu chốt là nàng trước nhưng mà cùng ta nói qua chỉ cần ta cầm b ổ nồi tượng hứa sư phụ mang tới cầu loại hà đầu là được vật liệu không cần ta tìm lúc này mới thời gian bao lâu ạ l i ề n bắt đầu đánh mình mặt để cho ta đi tìm phía tây canh kim canh kim không phải số mạng ở giữa một cái danh từ sao thật là có canh kim loại kim loại này ta cho mạnh hiệu ba phát tin tức lão đại ngươi không phải không cần ta tìm b ổ nồi vật liệu ạ ngươi như vậy lặp đi lặp lại vô thưởng nói không giữ lời thật tốt sao mạnh hiệu ba thơ hồi âm tức rất nhanh ngươi cũng đến tương tây cách phía tây canh kim rất gần mang kèm tay chuyện nói sau ta cho ngươi thiết lập thành bổn môn nhiệm vụ thời gian cho vậy dư giả tiểu ngữ ạ đây là ta đang chiếu cống ngươi ngươi trừ có thể kiếm tiền còn có thể kiếm giá trị công đức đừng tốt dựa vào không biết tả lời nói này ngược lại cũng có chút đạo lý vấn đề là ta không biết canh kim cái dạng gì à, mạnh h i ể u ba nói cho ta muốn lợi dụng địa phủ trí không áp giờ tí thời điểm mở ra là có thể phát hiện canh kim vị trí ở phát tin tức cũng không trở về ý kia phải dù sao nhiệm vụ ban bố không x o n g thành tựu trừ ta giá trị công đức người anh em có thể làm sao ta lại không thế nào tức giận cũng không phải nói người anh em nóng này thay đổi tốt hơn mà là thói quen thói quen mạnh hiệu ba không đáng tin h ỗ và không theo như chiêu thức ra bài ta không nhịn được thở g i i thói quen lực lượng thật là đáng sợ trương tiểu hồ gặp ta d ê n d ì than thở tò mò hỏi lại có nhiệm vụ lão đại ta cho ta phát cái nhiệm vụ để cho ta giúp nàng tìm phía tây canh kim b ổ n ồ i tiểu hồ hạ ngươi biết phía tây canh kim là hình dáng gì không trương tiểu hồ lắc lắc đầu nói không biết không gặp q u a nhưng ta sẽ giúp ngươi xem xem vẫn là ta tiểu hồ huynh đệ nói tim mở miệng chính là muốn giúp ta nếu là lao tần cái này sẽ đến lượn tố ta chờ xem ta náo nhiệt coi như là giúp ta cũng là miệng đầy nổ mìn cho ta mấy câu ta nghĩ muốn đôi trương tiểu hồ nói trước c ầ m ông chủ đ ố chuyện giải quyết đợi hồi chúng ta liền mang ông chủ đ ố đi tìm ra người ngươi phụng bồi hắn đi tìm mộ tổ tiên ta tìm c á n h kim cơm được từng miếng từng miếng ă n sự việc được từng bước từng bước giải quyết cơm nước no nê ta và trương tiểu hồ hút một điếu thuốc mới đi y q u á n đi đến y quán đã gần tám hát y quán ánh đèn mở tối ông chủ đỗ đã tỉnh lại rồi tiểu cứu t ử hắn và phong thủy tiên sinh còn ở ngủ mê man ông chủ đỗ trên mình không có ở đây là mủ pháo thành đống nhìn qua người tinh thần không thiếu đang uống thuốc thấy hai ta trở về ánh mắt liền sáng hướng hai ta nói đa tạ hai vị pháp sư ra tay các ngươi là chân nhân bất lộ tướng ả lợi hại, lợi hại. Ta đối ông chủ đố ấ cười nói, lấy tiền tài người, người lấy gật chỉ đầu nói có thể nhúc ních có thể nhúc ních ta uống thuốc trên mình chẳng phải ngứa đ ồ vô tích sự cũng biến mất không có chuyện gì lớn buổi tối ta cùng các người đi có hai vị cao nhân trợ giúp ta cũng có thể đào ra ta tổ tông hải cốt a ông chủ đố đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu nói ta ở đó khới gì máu máu xâm nhập đi vào có phản ứng hẳn không sai ta hiện tại có chút tiền không thể để cho tổ tông hải cốt lưu lạc bên n g o à i hạ ta nghĩa trang cũng mua xong tìm được m g o à i ra đến bản xứ nhà tăng lễ đốt cầm cho cốt mang trở về được ông chủ đố còn rất cố chấp chúng ta cầm lại là số tiền này không có gì đáng nói vậy không có gì hay khuyên ông chủ đố mục đích cuối cùng liền là tìm ra mộ tổ tiên mang về tổ tiên cho cốt chúng ta có lý do gì cự tuyệt vậy thì đi đi ta đơn giản thu thập một tí cho ông chủ đố hai tấm phụ vàng một tấm rắn vào trước tim một tấm rắn vào giữa lưng ông chủ đố cầm cái xem xát trương tiểu hổ vậy cầm cái s ẻ n g sát mang ánh sáng mạnh đèn tin ở ông chủ đỗ dưới dẫn đường đi vào trong núi chúng ta ba người không đúng là bốn người bên người ta còn có một t ố n g bình a n đâu nhưng là t ố n g bình a n là thật không có cảm giác tồn tại chỉ cần là cùng ta ra tới làm việc coi như là bóng dáng ta trở thành một cái người ẩn hình hắn vậy thói quen ta cũng thói quen chứ ta chịu hoàn hắn hoặc là thời khắc mấu chốt hắn mới phải xuất hiện thậm chí có thời điểm ta cũng có thể cầm hắn quên mất đường núi khó đi nhưng là tối hôm nay là cái đại nguyện chỗ sáng ánh trăng nhẹ nhàng sáng sửa tấm mắt ngược lại không thu trở ngại cộng thêm trong núi không khí tốt đèn i n cũng không dùng được đi theo ông chủ đỗ đi tới trước đi hơn ba tiếng mới đi tới một phiến đã sớm hoang vu thôn hơn ba tiếng à lấy chúng ta ba cái tốc độ ít nhất đi ra ngoài hơn hai mươi dặm đất thị trấn vốn là nhỏ không có người nào đến nơi này hoang vu thôn vậy thì càng là một người cũng không có đừng nói người ngay cả một thọ ta cũng không thấy đến thôn ta không gấp tiếp tục đi mà là dừng lại cẩn thận quan sát một tí thôn này vậy còn có cái thôn dạng nhà đã sớm sụp đổ thành một phiến trước người cũng không nhiều cũng chỉ mười mấy gia đình thôn này nếu không phải hoang vu trăm năm trở lên đều được cái bộ dáng này quá già phá nhỏ nhưng là ở thôn phía bên phải lại có một cái thật lớn nhà vẫn đứng vững không ngã còn có một v i ệ n tử trong sân có một hơi đá lớn l ù c ổ quái nhất là nhà phía bên phải còn đứng thẳng một cây cột cờ cột cờ không tới đã sớm không lá cờ thôn có chút c ổ quái à ta vừa nghĩ đến cái này trương tiểu hồ thọc một tí ta nói n g ư ca đừng suy nghĩ bậy b ạ thấy được vậy căn phòng lớn liền sao trước chính là một đình thi khách sạn bên cạnh mấy gia đình cũng không phải thật đăng cái này cư trú thôn dân đều là chút tiếp sống c ả n thi mà sống người xây dựng nhà ta kinh ngạc nhìn trương tiểu hồ nói ngươi còn biết c à n thi đâu Trương Tiểu hổ cười hát hát nói, biết một chút, xem qua cương thi tiên biệt tìm thức t cười cương phương nói, sinh, diện này nhìn kiến nửa này nặng, hiểu cái kiến thức với chỗ này, ấm khí nặng, đi qua Hổ sách chỗ khí h đặc xem xem, âm ông i đi được trước tìm ư ờ i ra. Ông chủ đỗ mang chúng ta vòng qua thôn ở thôn phía sau có một rừng cây ông chủ đỗ chỉ một cái rừng cây nói ra người liền ở trong rừng mặt trong rừng nhà ai người chết rồi sẽ táng ở trong rừng làm phân bón sao ta rất là b u ồ n bực nhưng ông chủ đỗ hiển nhiên là sẽ không nhận sai vậy thì đi xem nhìn tôi h ta hướng cánh rừng bước nhanh tới một cước bước vào cánh rừng cũng cảm giác không được bình thường cánh rừng cây này bên trong hàm chứa tử khí còn có một cổ tử ôn sát hơi thở trương tiểu hồ cùng sau khi đi vào kinh ngạc hô một tiếng vùng đất nuôi thi vùng đất nuôi thi trong truyền thuyết nuôi cương thi địa phương là trong phong thủy kinh khủng nhất nguy hiểm và k i ề g kỵ mai táng thi thể lầm t r ô n ở vùng đất nuôi thi sau đó thân thể con người bắp thịt đạt tới nội tạng bộ phận c ũ n g không chỉ có sẽ không mục nát lông giang móng tay c ũ n g sẽ còn tiếp tục sinh trường thi thể bởi vì đoạn ánh sáng n h ậ t n g u y ệ n hấp thu thiên địa sơn xuyên tinh hoa bộ phận cơ năng thân thể khôi phục sinh cơ cũng như chết p h á c h c h u y ể n sống liền sẽ huyền biến thành cương thi khắp nơi dạo chơi hút người máu tươi mà sống đối với vùng đất nuôi thi chỉ là ở một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm và trong tiểu thuyết thấy qua thật đến nơi này vùng đất nuôi thi trừ tràn ngập tử khí và ôn sát hơi thở bên ngoài tựa hồ cũng không có quá chỗ hiếm lạ ta tỏ mò hỏi tiểu hồ thật sự là vùng đất nuôi thi chương tiểu hồ gật đầu một cái ngư ca nơi này đích sắc là vùng đất, nuôi thi. Ngươi xem xem trong rừng đất bùn tất cả đều là màu vàng sấm bên ngoài nhưng mà màu đen còn nữa những cây đó phần lớn đều là chết cây có chút còn sống cũng là nửa chết nửa sống hơn nữa cũng không tạo lớn cánh rừng có màu đỏ độc nằm ăn trương tiểu hồ cho ta thông dụng một tí vùng đất nuôi thi kiến thức người anh em cũng không hiểu hắn nói phải thì phải thôi ông chủ đ ố sợ hết hồn vội vàng hỏi vậy vậy chúng ta còn có đảo hay không trương tiểu hồ trầm giọng nói đạo không đem vậy trương ra người tìm ra các ngươi còn được bị dây dưa tới cung bắn mũi tên không quay đầu lại cẩn thận một chút là được n g ư ca ngươi chăm sóc k ỹ ông chủ đỗ ta đi đảo trương tiểu hồ dẫn đầu đi trong rừng m ặ đi ông chủ đỗ chân có chút mềm ta đỡ hắn một cái nói không có sao Có cương trương h chúng ta hai ca càng đối phó được, yên tâm đi, chúng ta không phải phong thủy tiên sinh chỉ biết núp nít miệng, còn sẽ thủ.、Ông、chủ đô nói, thật tốt, vậy. Vậy thì phiền thoái hai vị pháp、sư. Chúng thận i đối tiên đi, tiên biết miệng, nói, cái ca càng được, còn cẩn núp nít đồng Ông ta tâm ta tốt, ta ba cái cẩn thận đi vào đô sư. vậy? Vậy sẽ vị o ngoài bao đào n không ông chủ đô chỉ cánh rừng bên phải một cái hố đất nói, chúng ta chính g vậy chủ chỉ phải hố đi đô đất đó đ cái ra xa, ta là một ở ợ c r tiểu h ổ dẫn đầu đi đến bờ hố nhìn xem cái hầm kia không tính là quá lớn đất bùn răng ra hắn ra h i ệ n nhiên là ông chủ đỗ ba người công lao ta trông nom ông chủ đỗ tò mò đi trong hố xem vậy không thấy ra người hải trường tiểu hồ sách sẻng ở đó b ờ hố vòng vò chuyển móc ra tấm phủ vàng tới tụng niệm thần chú thủy thanh phủ mệnh động nguyên đăng hình kim việt trước đạo lôi cổ sao thanh binh chiến đâu trăm triệu ngàn biến hóa chân linh cảnh tiêu bộ đội sở thuộc bên trong có uy thần hoa du nhất dùng mặc chỗ thật u quy đo lường cấm động hồi khi huyên tấu minh lễ cương l ớ n biện đà mạc tử cẩm ngưng âm hợp dương lý cấm tả nguyên yêu ma lệ quỷ thúc đường nhào suối g á n g có liền thí n h ế p phó động nguyên gió đao thi thân chết vạn lần không nguyên cấp cấp như luật lệ thân chú trong tiếng trong tay phủ vàng run lên hướng cái hầm kia bên trong liền v ù n g phủ vàng oanh tiếng bốc cháy ngay sau đó ta nghe được một tiếng quay vang suy suy từ hố đất bên trong t o á t ra khói đen chương năm trăm linh sáu l ạ i chiến ra người chương năm trăm linh sáu đại chiến ra người chương năm trăm linh sáu đại chiến ra người t r ư ơ n g tiểu h ổ trong tay sẻn cơ múa thật nhanh xuống hai mươi ba theo hố đất đào được một cái quỷ đồ sẻn hướng lên thề một cái lựa ra một tấm da người tới một tấm nửa thối giữa da người trên mình thi ban nổi bật vật còn sống vậy trên không trung vận chuyển hướng trương tiểu hồ nhào tới mở rộng ra liền muốn hồ ở trương tiểu hồ đầu ta kinh ngạc nhìn một cái ra người nghiêng đ ầ u hỏi ông chủ đố đây chính là ngươi muốn tìm tổ tiên chỉ còn lại một tấm da ngươi còn muốn đốt thành cho mang về ông chủ đố sợ ánh mắt đều có chút tan giã nghe được ta cùng hắn nói chuyện răng đánh chết nói ta ta cũng không biết phong thủy tiên sinh nói là nơi này ta liền cửa theo đào xuống đào được tờ này ra người mau tránh xa một chút cho tổ tông ngươi dập đầu không đúng hắn có linh liền không làm có ngươi ta chập trần một tí ông chủ đố ông chủ đố không hề nghĩ ngợi nằm sấp dưới đất liền hướng về phía vậy trương g a người dập đầu ta giữ được ông chủ đố một chút cũng không có cần giút trương tiểu hồ ý hắn một cái long h ổ sơn đệ tử thân truyền đối phó người như vậy ra một chút vấn đề cũng không có ta nếu là đi lên hỗ trợ nhất định chính là xem thường hắn thú n g chi hai ta đối phó ra người đã có kinh nghiệm người anh em lần đầu tiên bắt quỷ trừ t à đối phó chính là phủ ra người không nghĩ tới lần này trực tiếp tới tờ nguyên chẳng lẽ là trương tiểu hổ cùng ra người có duyên vận ta suy nghĩ lung tung hạ liền gặp trương tiểu thần chú tiếng văn lượng khảo quỷ bổng đánh người nọ ra liên tiếp lui về phía sau một tấm phủ vàng quăng ra người trên mình ra người phốc hạ ngã xuống trong hố trương tiểu hổ mới vừa phải chăm chỉ thêm liền gặp vậy trương ra người hướng dưới đất hoàn một cái ta Trương Tiểu chút ta đều đầu nhìn sướng cũng sướng còn Hổ hỏi sờ, sờ, có ở dập đầu ông chủ đỗ trên ổ tông người lớn đầu mồ hôi lạnh rào rào ra người cùng vật còn sống vậy có thể nhúc ních cũng đã rất vượt qua chúng ta dự liệu nhưng vậy không hơn hiếm lạ tà thuật g i a trì da người quấn người rất bình thường nhưng là ai đặc biệt mẹ có thể nghĩ đến da người còn sẽ đội thổ à, trương tiểu h ổ quái khiếu tiếng trời ạ ưa múa lên sẻng đuổi theo vậy trương da người tiếp tục đào đào mấy cái hướng lên kề một cái lại lựa ra một tấm da người tới trương tiểu hồ về phía sau liền một bước ta vội vàng hướng hắn hô dùng ngàn cất ép trương tiểu hồ mục đích trước chính là trực tiếp dùng phù hỏa thiêu ra người làm mệt mẹ khỏe suốt đời sạch sẽ, sẽ lanh lẹ giải quyết vấn đề nhưng bây giờ tình huống phải ra người không chỉ có thể cùng hắn đấu pháp còn đặc biệt mẹ có thể độn thổ đâu vậy trước tiên ép ở đang từ từ đối phó thôi nghe được ta nhắc nhở trương tiểu hồ lập tức đổi t ấ m phù vàng hướng người nọ ra đi trong miệng tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ép ngơi đầu ép ngơi eo ép ngơi mó loãn thuận sông trôi không lấp đầu lên được, không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm ngươi đốt ngàn người không ngẩn ta phụng thái thượng l a o quân cấp cấp như luật lệnh phù vàng nhanh bắn ra đúng đánh vào da người trên mình người nọ ra t r ợ t bị ép ở tư thế quái dị không n ú c đ í c h trên mình nhưng phát ra lạc chi chi t i ế n g vang ta nhìn vậy trương ra người còn ngươi cũng mau t r ư ờ n g ra ngoài ngươi đặc biệt mẹ chính là tấm ra còn quật cường như vậy làm gì tại sao không ngã trương tiểu h ổ lần này móc ra tấm phù vàng mới vừa muốn động thủ ta thấy hố đất bên trong có đồ ngoằn ngoại vội vàng hô tiểu h ổ trong hố mặt còn có đồ chứ đừng để ý vậy trương ra người trương tiểu hồ vội vàng quay đầu quả nhiên thấy được trong hố mặt có đồ một cái bước dài đi qua xẻm đi trong ruộn đâm một cái tiếng lại một t r ư ơ n g gia người toát ra đưa tay bắt trương tiểu hồ trương tiểu hồ vội vàng lấp mình ra người hướng trương tiểu hồ liền ôm muốn cầm hắn bọc ở bên trong ta có lòng muốn phải đi giúp trương tiểu hồ nhưng mà ông chủ đố còn ở đây chỉ là hôm một tiếng tiểu hồ chú ý trương tiểu hồ vậy không đáp lại ta dưới chân đ ư a n g a n g một cái tránh khỏi da người nhào lên trở tay một tấm ngàn cân ép phù vàng ra tới da người lại bị ép ở nhưng là hố đất bên trong còn có đồ đang n o a n n g ạ i trương tiểu hồ hướng vậy hố đất liền trước hất ra hai tấm phù vàng liều mạng tụng niệm thần chú đông giáp liền nguyên hành tránh khí tốc lư hành ta bị trường sinh mệnh thiên địa trong lòng b ẩn nút theo ta chú dùng thì g ô n g tố dọn ra ngũ lôi nhảy dù khí nhập ta lôi luân hành giúp ta hành đại lộ không dám chếp làm trái minh t h ố n ông trời đinh lập chém ngươi thất tổ hình cấp hàng v ộ i vàng hàng cấp tốc hiện thật hình cấp cấp như luật lệ rất lôi chú ngũ lôi pháp ở giữa t h â n chú trước tiểu hồ gần đây tiến bộ không thiếu à. đô thị ngũ lôi pháp nhìn như cũng có chút nóng n ả y chủ yếu là không biết hố đất bên trong còn có nhiều ít chương gia người tổng không thể từng tờ từng tờ đi đảo lúc nào là cái đầu cẳng cờ mờ nờ phải ai biết vậy chương gia người là ông chủ đố bọn họ trên mình ra người cổ ngọn nguồn ả ta lại không nhịn được hỏi ông chủ đố vậy trương gia người là tổ tông ngươi không thể đều là tổ tông ngươi chứ ông chủ đ ỗ p h ả n nàn gương mặt lắp bắp nói ta ta cũng không biết cả dập đầu nửa l ề trên vậy không phản ứng ta và ông chủ đ ỗ nói chuyện công phu trương tiểu hồ bắt đầu phát huy trong hố đất phủ vàng đùng đùng c h ấ p động địa quang ánh sáng chừng mực dòng điện cũng không lớn thuyết minh trương tiểu hồ đạo hạnh không đủ nhưng vẫn có liền phản ứng lấy hố đất là trung tâm trong rừng đất đai đột nhiên cũng động giống như là vô số to lớn con run ở sới đất ngay sau đó phốc phốc phốc mười mấy trương gia người từ đất đai bên trong dưới đất trôi lên ta kinh ngạc nhìn một cái ông chủ đố nói đều là tổ tông ngươi ngươi rốt cuộc làm cái gì để cho ngươi các tổ tông như thế tức giận ông chủ đố không lên tiếng ta lại hướng trương tiểu hồ kêu m ộ t câu tiểu hồ chúng ta đây là moi ra ông chủ đố mấy chục thế hệ tổ tông vẫn là thọc da người h à tử trương tiểu hồ căn bản tới không gấp cùng ta nói chuyện khảo quỷ bổng cơm ú a thần chú tiếng vang cái không ngừng mà vậy mười mấy t r ư ơ n g g i a người mang theo hàng loạt tâm phong hướng chúng ta ba cái nào tới không riêng gì mang â m phong còn mang theo hàng loạt thi t ú i ta đã không thể không ra tay vừa định hô to một tiếng kiếm tới g ú p trương tiểu hồ thủ tiêu những người này ra ông chủ đố kinh sợ ngao đ í một tiếng nhẹ cỡ lên xoay người chạy ông chủ đỗ có thể kiên trì đến hiện tại đã là siêu giải phát huy dù sao cũng là một người bình thường thấy ra người cùng người sống vậy tung tăng đã là vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi và kiến thức hai tấm v ậ y còn chịu đ ư ợ c được đột nhiên toát ra mười mấy chương ra người ủy dị nào h lên hắn trong lòng phòng tuyến liền bị đột phá trong lòng phòng tuyến đột phá chính là ta n vỡ cái gì cũng không chiếu cố tổ tông cũng không cần nhấc chân chạy người đã kinh sợ làm ta sợ hết hồn hắn nếu là không chạy ta còn có sức đánh một trận hắn nếu là chạy cách ta một xa muốn chiếu cố hắn vậy chiếu cố không tới ta vội vàng đuổi theo đôi tống bình an hô bình an cho ta hộ pháp ngôi hoàng đế kiếm ở ta trong tay uy lực khẳng định so với tống bình an lớn người anh em sẽ thần chú sẽ cưỡng bước biết nói pháp tống bình an sẽ không nhưng hắn ẩn thân như bước không riêng gì ở người trong mắt không có cảm giác tồn tại ở yêu ma quỷ quái trong mắt giống vậy không có cảm giác tồn tại ai cũng không thấy được hắn không cảm giác được hắn ra người mặc dù khủng bố âm ta nhưng cũng không thật lợi hại ngôi hoàng đế kiếm đủ để khắc chế bây giờ ta nhất định phải giữ được ông chủ đố nếu không còn lại vậy ba triệu tìm ai phải đi ta về phía trước một cái bước dài đi truy đuổi ông chủ đố mấy tờ ra người chạy ta tới nhưng là không chờ đến gần liền bị tống bình an dùng ngôi hoàng đế kiếm thọc cái lỗ thủng ngã nào h trên đất nhắc tới những người này ra vậy thật là tà tính lợi hại bị ngôi hoàng đế kiếm cái loại này chạm yêu trừ ma pháp khí t r ọ c ra cái lỗ thủng cũng không có lúc này xong đợi chỉ là ngã nào h trên đất tựa hồ là hơi lấy hơi sau đó liền đứng lên tiếp tục truy đuổi ta và ông chủ đố người anh em trong tay không có pháp khí cũng chỉ có thể là dùng phủ vàng lôi ra tấm phủ vàng đi truy đuổi ông chủ đố la lớn ông chủ đố chớ chạy ngươi càng chạy chúng lại càng truy đuổi ngươi chơi ạ chúng có thể thật là tổ tâm ngươi nếu không tại sao đuổi theo người không ông h ồ n cũng hù bay ông chủ đỗ vậy còn nghe ta ạ gào kêu chạy về phía trước người anh em cái này tăng thêm tốc độ mẫn người đều đang không theo đuổi hắn bất quá hắn nếu là chạy ra trong rừng ngược lại cũng an toàn vấn đề là hắn vẫn là không có chạy ra ngoài ngay tại hắn cơ hồ phải chạy đến cánh rừng danh giới thời điểm đột nhiên từ dưới đất đưa ra một cái tay tới một cái ra người tay một quyển bắt được ông chủ đỗ chân phải ông chủ đỗ bắp tiếng liền ném xuống đất ta sợ hết hồn một cái bước dài chạy tới vậy trương ra người tay kéo lại ông chủ đỗ dùng sức đi xuống kéo một cái ông chủ đỗ nửa kéo thân thể cũng mau vào trong đất ta vội vàng hướng vậy trương ra người tay quăng ra một t ấ m p h ù vàng thiên đế phù mệnh ra lệnh xâm xét phát á c có độc ngôi m i ế u đổ nát trừ hình tà thân yêu quái dám làm dám sắp xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp t ố c ban cho thông linh phù vàng đánh vào vậy trương ra người trên tay suy toát ra cổ khói đen ra người tay r ú p vào liền trong đất ta vội vàng đi đỡ ông chủ đỗ ông chủ đỗ dập đầu mặt đầy máu người đàng không ngừng run run ta đỡ hắn chạy về phía trước la lớn tiểu hổ đừng cùng ra người so tài trước c ầ m ông chủ đố cứu về đi ta đỡ ông chủ đố đi mau bên người có tống bình an hộ pháp ra người không đến gần được ta sau lưng vậy vang lên trương tiểu hồ thần chú tiếng sự thật chứng minh chỉ cần không dây dưa ra người căn bản không giữ được hai ta bị hai ta liều chết xung ố phong ra vừa ra cánh rừng tất cả quái dị liền đều biến mất hết lại cũng không có ra người làm yêu mang ông chủ đố về phía trước đi mau đi tới thôn ra người cũng không có đuổi theo ra ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm trương tiểu hồ vậy thở phào nhẹ nhõm ông chủ đố khóc khóc thút thít đối với ta và trương tiểu hồ nói những người đó ra khẳng định không phải ta tổ tông vậy có tổ tông như thế hạ i người ta không đ ả o h ù chết ta trở về trở về hai vị pháp sư tiền một phần không thiếu các ngươi về nhà về nhà ông chủ đỗ xem ra là thật bị bị dọa sợ phỏng đoán sớm đã có muốn về nhà ý niệm chỉ là cuối cùng một cây dơm dạ còn không đẻ xuống tối hôm nay thấy mười mấy t r ư ơ n g da người vật còn sống vậy làm yêu cũng không chịu được nữa rồi vấn đề là có thể trở về sao thân người trên da cổ còn ở không đem ngọn nguồn ra người tiêu hủy ông chủ đỗ không đi ra lọt tương tây ta an ủi ông chủ đỗ nói đừng hoảng hốt chúng ta hai ca có thể bảo đảm ngươi an toàn mang không mang theo tổ tiên hải cốt chuyện chúng ta trước không nói nhưng là phải đem trên mình ngươi ra người cổ giải quyết nếu không về đến nhà cũng là một chết chúng ta đã biết địa điểm lần sau ngươi cũng không cần đi theo ở ý quán chờ tin tức là được ông chủ đ ố một bên khóc một bên run run nội tâm sợ hãi không chỗ sắp đặt không ngừng cùng ta và trường tiểu h ồ nói chuyện nói nhà bọn họ là từ vùng khác di chuyển sơn tây đi khi còn bé học tập không giỏi để cho người xem thường mấy năm này dựa vào dám sông dám làm ba o một ngọn núi r a mỏ thiết và than đá rốt cuộc có tiền có thể có tiền coi trọng người hắn cũng không nhiều cũng cảm thấy hắn là cái nhà giàu mới nổi hơn nữa hắn mười phần hâm mộ những cái kia có thể tế tổ người có cây nhưng mà trong nhà tổ tiên cũng không có ở đây suy nghĩ tìm một phong thủy tiên sinh tìm được mộ tổ tiên cầm tổ tiên rời ra tới có cái có thể tế bái địa phương không nghĩ tới thiếu chút nữa không cầm m ệ n h nhập vào ta và trương tiểu h ồ một cái sức lực an ủi ông chủ đố cùng hắn nói nhất định sẽ giúp hắn giải quyết ra người c ổ u chuyện nếu là có có thể còn sẽ giúp hắn tìm được tổ tiên hải q u ố t chương năm trăm linh bảy rừng cây chỗ sâu t r ư ơ n g năm trăm linh bảy rừng cây chỗ sâu cầm ông chủ đố đưa về y quán cầm hắn tâm trạng dưới sự chấn an tới đã là sau nửa đêm ta và trương tiểu h ổ không có ở đi chỗ đó mảnh r ừ n g tử hồi quán trọ nhỏ ngủ một giấc ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng hai ta thương lượng thương lượng đi chấn trên mua chút đồ lại chuẩn bị chuẩn bị vác xẻng hướng trong núi đi tới ta và trương tiểu h ổ đến hiện tại cũng không có làm rõ ràng vậy phiến trong rừng tại sao có thể có nhiều người như vậy ra mấu chốt là r a người nhìn lớn nhỏ đều giống nhau giống như là một cái khuôn bên trong đi ra ngoài trên mình cũng không có ký hiệu không thể nào là bởi vì so phủ r a người ta tính nhưng không có ai r a phủ rõ ràng như vậy người làm dấu vết cái này thì rất kỳ quái càng kỳ quái chính là da người cùng vật còn sống như nhau tại chưa có ngoại lực ra chỉ xuống da người căn bản không có thể lại nhảy lại múa như vậy linh hoạt khó dây dưa có thể sự thật là da người không chỉ có thể nhúc ních còn có thể cùng ta và trương tiểu hồ đấu p h á p đâu chẳng lẽ những người này ra cũng thành tinh tựa hồ không thể nào bởi vì ta và trương tiểu hồ nhìn cũng rất rõ ràng da người phía trên có thối giữa dấu vết còn có thi ban thành tinh không phải là cái này đức hạnh muốn phải giải quyết ông chủ đỗ trên mình cổ độc nhất định phải thủ tiêu ra người có thể tối ngày hôm qua liền toát ra mười mấy t r ư ơ n g da người không biết hạ có còn hay không những người khắc gia cho nên ta và trương tiểu hồ thừa dịp ngày trời vừa vặn dương khí đang v ư ợ n g thời điểm chạy tới rừng tây nhỏ tốt nhất là có thể trước lúc trời tối người già cũng n g o i ra thiêu hủy chúng ta bước nhanh mà đi không có ông chủ đố đi rất nhanh buổi trưa liền chạy tới mảnh rừng tây kia vào cánh rừng vừa thấy tối ngày hôm qua ta và trương tiểu hổ dùng ngàn cân ép ép cư trú mấy tờ ra người lại không thấy chỉ còn lại mấy tấm phủ vàng thê lương nằm ở trong rừng tây linh khí hoàn toàn không có cái này liền có chút không tưởng tượng nổi ngàn cân ép phủ vàng lại đối với người già không có hiệu quả ta và trương tiểu hổ ngu nhìn bốn phía xem vậy mấy tờ ra người đúng là không có nhưng là ngày hôm qua đảo hố đất còn ở hai ta chờ mắc sẽ trương tiểu hồ đối với ta nói ngư c a ngươi cho ta hộ pháp ta cầm những người đó ra cho bức ra ta gật đầu một cái lôi ra trương hòa phủ canh giữ ở trương tiểu hồ bên người trương tiểu hồ hít một hơi thật sâu vây quanh cái đó hố đất chân đ ạ p cương bước tụng niệm thần chú đông giáp liền nguyên hành tránh khí tốc lưu hành ta bị trường sinh mệnh thiên địa trong lòng bàn tay hoành ẩn nút theo ta chú dùng thì r ô n g tố dọn ra ngũ lôi nhảy dù khí nhập ta lôi luân hành giúp ta hành đại lộ không dám chép làm trái minh thốt ông trời đinh lập chém ngươi thất tổ hình cấp hàng vội vàng hàng cấp tốc hiện thật hình cấp cấp như luật lệ thân chú trong tiếng trương tiểu hồ liền trước hướng h ố đất bên trong quăng ra ba tấm phủ vàng vẫn là ngày hôm qua đã dùng q u a rất lôi chú có thể là bởi vì ban ngày duyên cớ đùa chú điện q u a n g rất yếu ớt thậm chí rất khó thấy ngược lại là phát ra đùng đùng tiếng vang sau đó cũng chưa có sau đó không có ai ra càng không có chuyện kỳ quái phát sinh trương tiểu hồ n g â y cả người sơ đ ầ u tự lẩm bẩm ngày hôm qua khá tốt dùng đâu ngày hôm nay làm sao không tốt sử dụng đâu ta cũng buồn b ự c đối trương tiểu hồ nói rất lôi phủ không hữu hiệu ta còn có điện thoại di động điện thoại di động có thể không thể nhìn thấy dưới đất phủ ra người ta cũng không dám dù sao vậy không làm chậm trễ thời gian bao lâu thật nếu là có cái đó chức năng có thể chiếu tới dưới đất ra người từng tờ một moi ra đốt là được chiếu không ra vậy đang suy nghĩ biện pháp khác ta lấy điện thoại di động ra mở ra máy chụp hình chức năng hứng cái đó trong hố chiếu một cái trời ạ thật có thể xem tới dưới đất tình hình nhưng ta không nhìn thấy ra người nhưng xem xuống đất t r ô n rất nhiều thi hải có chút thi hải nhẹ mục nát có chút bảo tồn coi như hoàn hảo còn đều bảo chỉ bị t r ô n thời điểm tình hình tất cả thi thể c h ộ t chúng rất nhiều tất cả đều là phái nam thi hải ta tựa hồ còn thấy được một ít không có mục nát sạch sẽ súng Cái cánh rừng này bên trương o thoại n chính điện động g mặc có tha hạ, thể là một bãi tha ma hạ. Điện thoại di động mặc dù có thể xem tự tới bãi di dù d ớ i đất t tiểu hồ thanh ớ i tới, hướng đ i ệ t o ạ i di đ ộ n g n h ì n x e m một cung á i tới, bắt l i hai về sau hai bước, dựa theo bước, c á h r ừ n thần sát cầm ta Trưng tiểu thanh ra vội vàng hỏi, nhìn ra được gì? Tiểu hổ thanh cũng gì. hổ được c âm đè nén kinh ngạc nói ngư ca chúng ta phán đoán sai lầm nơi này không phải vùng đất nuôi thi nơi này là luyện thi ngươi tới xem dưới đất thi thể mặc dù nhiều nhưng trưng bày vị trí là dựa theo cựu cựu đồ chuyển âm dương trận pháp bày còn nữa bọn họ trong bụng khẳng định đều có hồ l ô tử trên mặt đất cây tối khô chết đó là bị chúng thu nạp sức sống ta nhận lấy điện thoại di động cách xa xem quả nhiên nhìn diện tích lớn liền một ít vậy thật có thể nhìn ra một ít con đường tới dưới đất thi thể mỗi chín cái một đống thân thể dây dưa chung một chỗ tổng cộng có chín đống tạo thành một trận pháp ở trận pháp này ở giữa có một cái đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên thi thể ở nơi này thi thể phía dưới có một khối hắc không sót mấy không biết là đá vẫn là đồ chơi gì đồ rất nổi bật ta cẩn thận vừa thấy đặc biệt mẹ trên điện thoại di động lại xuất hiện mấy chữ phía tây canh kim nói cách khác phía tây canh kim trong chăn gian cái đó thi thể đầu hướng xuống dưới chĩa vào đâu thảo nào mạnh hiệu ba nói thuật tay thật đúng là đủ thuận tay ta không nghĩ tới phía tây canh kim lại có thể cùng ông chủ đỗ chuyện liên hệ với nhau như vậy nói cách khác giải quyết ông chủ đỗ chuyện cũng chỉ giải quyết ta chuyện mình không chỉ có thể kiếm đến bốn triệu còn có thể được một ngàn giá trị công đức nghĩ như vậy mạnh hiệu ba tựa hồ đối với ta thật đúng là không tệ bất quá năm ngôi sao nhiệm vụ ả dưới đất thi thể lại bảy như thế cổ quái nhưng không nhìn thấy ra người trương ố t thành, hơn nữa, ta cũng không biết thi, t lắm là luyện hoàn hơn không hỏi nữa cũng cái gì tiểu hồ gật ì là luyện thi? Hỏi trương tiểu hồ, cái gì là luyện thi t Cái đó ở r n bên r o nhào n ngã lộn g quỷ đầu rất Trương Tiểu gật lợi hại phải không? Trương tiểu hồ đ một cái trầm giọng nói luyện thi là c ử a tà thuật muốn chọn một mạng cách thuộc âm còn muốn ở phá ngày ngày chết người mới có thể bị luyện thi thủ pháp rất phức tạp trước được đình thi ở tắm thi tìm được vùng đất nuôi thi cũng chính là bốn âm t r i địa phải là đ ồ nát cử chỉ chọn xong vùng đất nuôi thi còn muốn đốt đông đất phủ n i ệ m chú đào thi cãi hố còn muốn giết gà trống cầm máu gà vẩy vào là trên ngực t h ẳ một t i ế n bắt q á i thu nạp â m khí thổ khí tóm lại đặc biệt phiền thoái có thể luyện thành cương thi ta tò mò hỏi một câu trương tiểu hồ thanh â m trầm thấp hơn có thể luyện thi sau đó chính là thông linh luyện thi pháp sư muốn thả mình máu dung hợp thông linh phủ cùng khô giáo sau đó nghiền mai thành cho nghiệm huyết chú dưới vào thi thể trong m i ệ n g cần chín ít tháng chín năm tám một ngày như vậy luyện ra được thi thể chính là không thay đổi cốt nghe được trương tiểu hồ nói đến không thay đổi cốt ta không khỏi được sợ hết hồn cái gọi là không thay đổi cốt là thông thường giải thích người sau khi chết thân thể một ít vị trí bởi vì tinh thần bơm vào mà khiến cho vị trí hài cốt không thay đổi cái gọi là tinh thần bơm vào cũng tỉ như vác mệ công người bởi vì một mực dùng bả vai xuất lực sau khi hắn chết có thể bả vai vùng lân cận liền đều sẽ không hủ hóa mà bả vai không thay đổi vị trí gọi là không thay đổi cốt cục xương này nếu như sau đó được nhật nguyện tinh khí liền sẽ quay phá nhưng trương tiểu h ổ trong miệng không thay đổi cốt hoàn toàn cùng cái loại này giải thích là hai cái khái niệm hắn nói không thay đổi cốt là đã đem cương thi luyện thành đầu đồng cánh tay sát nhưng bể ngoài cùng người bình thường như nhau. trà trộn ở trong đám người căn bản không biết là c ư ờ n g thi không sợ nước lửa không sợ đau tương cũng không sợ ánh mặt trời mà muốn khống chế không thay đổi cốt phải dùng mình tâm thần dẫn dắt mười phần nguy hiểm hơi lơ là ngược lại sẽ không bị hóa cốt c a n trả luyện chế thành không thay đổi cốt rất lợi hại nhưng thủ pháp phức tạp cực kỳ không dễ dàng luyện thành bây giờ vấn đề là ở nơi này phiến nhỏ trong rừng lại có một cái không thay đổi cốt vẫn là cái trôn đỉnh đầu phía tây canh kim không cần hỏi c ũ n g biết những người đó ra ngọn nguồn là cái này không thay đổi cốt vấn đề là đã nhiều năm như vậy còn trôn ở cái này nó là bị luyện thành vẫn là không có bị luyện thành biết trong rừng có cái gì không những không có đem sự việc giải quyết tựa hồ phiền phái hơn ta nhìn trương tiểu hồ hỏi tiểu hồ làm thế nào trương tiểu hồ nói hết thẻ quái gì đều là bởi vì cái này không thay đổi cốt may mà chúng ta đủ phải nếu như lại chậm mấy năm đến khi không thay đổi cốt đi ra trong vòng phương viên trăm dặm đem không có một cái vật còn sống ngư ca không cần biết là không phải là vì vậy bốn triệu và ông chủ đố chúng ta gặp chuyện này đều không thể bỏ mặc trương tiểu hồ lời nói nặng nề hắn là sợ ta lâm trận lùi bước vấn đề là người anh em vậy không muốn lùi bước cả trong này không riêng gì ông chủ đố chuyện còn có ta nhiệm vụ phía tây canh kim đâu lùi bước căn bản không thể nào ta đối trương tiểu hồ nói liền nó quả nó n là đồ chơi gì chúng ta ca ba cái còn không thu thập được cái cương thi trương tiểu hồ ừ một tiếng tống bình an ở một bên hương phân nói liền nó quả nó n là đồ chơi gì thật hắn cật liền xong rồi thật ra thì ba anh em chúng ta chuyến này rất thuận lợi đi tới tương tây đại sơn bất quá hai ngày tìm được không thay đổi cốt chuyện này ngọn n g u ồ n chỉ cần thủ tiêu không thay đổi cốt người nào ra ra người cổ các loại liền sẽ theo không thay đổi cốt cùng nhau xong đời so khắp nơi mù tìm mù đụng mạnh hơn nhiều tiểu hồ thừa dịp bình minh đào hắn đi ra trương tiểu hồ gặp ta n h a u n h a u muốn thử nói không gấp ta trước bố trí cái trận pháp cầm hắn khốn ở bên trong không thể để cho hắn ra vòng chúng ta ở cầm hắn thủ tiêu vậy liền bắt đầu đi ta và trương tiểu hồ ở rừng cây bên trong bố trí bữa trận lúc tới ở trấn trên mua một con gà trống lớn dùng dây thừng buộc lại chân cột ở bên cạnh trên cây gà trống vì là đối phó ra người không nghĩ tới hiện tại dùng để đối phó không thay đổi cốt phụ trận bố trí xong trương tiểu hồ nạn quyết đặc tương một chút không qua loa tụng niệm thần chú phương bắc xét đánh sứ giả thiên lôi đại thần xây đấu chất cờ d i ệ tác trừ hình thiên có sắc tốc hạ đế đỉnh ngũ nhạc theo ta đấu hành một mình du ngoạn tiên h địa vạn thần theo đuổi thần chú trong tiếng trong rừng cây phụ vàng rào rào rào rào thẳng vàng kết thành phụ trận trương tiểu hồ tay trái tam thanh t r ô n g tay phải khảo quỷ bổng ta giơ lên sẻng đi tới không thay đổi cốt trôn địa phương dùng sức hướng dưới đất đào đi xuống đang đích một tiếng sẻng chạm tới mặt đất lại chấn động được ta lòng bàn tay tê dại trôn không thay đổi cốt khối thổ địa này nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng là so đ á còn cừng rắn đừng nói đào xuống liền nói dấu vết đều không n o i ra ta kinh ngạc gì một tiếng trương tiểu hồ đối với ta hô t ụ n i ệ m thần chú đạo một tầng lông trắng chương năm trăm linh tám một tầng lông trắng mai táng không thay đổi cốt khối thổ điện này so với s ắ t da cũng c ứ n g rắn sẻn căn bản đạo không nhúc đích chương tiểu hổ để cho ta tụng niệm thần chú đạo vậy thì tụng niệm trước thần chú đạo thôi ta hít một hơi thật sâu tụng niệm thần chú thiên bất tỉnh liệt bay c h ấ n c ả c khôn thiên lôi dự tinh thiên hữu t r á n h hành ta bây giờ dùng ngươi mau lên tiếng vội vàng lập bao chú đối phó loại chuyện này hẳn là không thành vấn đề dùng sức hướng xuống đào một cái đất xây dựng một chút đều không động ngược lại trấn ta lòng bàn tay lại là tê dần ta lại đổi một thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh phát phụ pháp, hình.、Tà、thân đánh cho thông linh. ác nát quái, dám giám sát. trừ Tà Xét tướng, ta tốc quốc độc, miếu yêu đổ đại đạo ngôi ban làm vẫn là không có đ à o động trương tiểu hổ đối với ta hô giết gà trống bôi lên máu gà xẻng rán lên ngũ lôi xá phủ đọc tiếp tục ngũ lôi sắt chú thử một chút đáng thương gà t r ố n g lớn không đối phó ra người vậy không đối phó không thay đổi cốt bị ta chém cầm máu gà lao ở sẻng trên lại đang sẻng trên r á n một tâm phụ vàng lần này nên vấn đề không lớn vững tâm thần ta nghiêm túc tụng niệm thần chú thiên lôi thiên bên trong dậy mìn trong đất hành thần lôi đậu ngũ nhạc thủy lôi tứ hải dọn ra năm nay lôi tóc dậy bí mật hành năm quyết số xét đánh lượn thần uy thần phù khắp nơi vạn t à không d á m sinh cấp cấp như luật lệ hướng xuống đào một cái thật đào động ta không khỏi được hoan hô tiếng cầm đất cho lộn tới một bên một khối này cứng rắn đất bùn nguyên khối bị đào lên một chút đều không mang tản mang mùi máu tanh nồng nặng còn có chút đỏ nhạt ta vội vàng lại đi đào lại đào không n ú c ních trương tiểu hồ hô ở niệm chú ta vội vàng đọc tiếp thần chú dùng sèn hướng xuống đào quá trình vô cùng không thuận lợi đào động là có thể đào động nhưng đào lên đất khối nhỏ vô cùng hơn nữa đặc biệt bền chắc một lần thần chú chỉ có thể đào không nghiệm thần chú liền đào không nhúc đ í c h đào một mười mấy lần còn được lau máu gà vậy kêu là một cái tốn sức nói thật từ nhỏ đến lớn người anh em liền chưa từng làm như thế tốn sức sống thật là việc thể là gà đào nửa ngày chỉ moi ra một cái hố nhỏ khoảng cách không thay đổi cốt t r ô n vị trí còn sớm đây thấy ta mệt mỏi cho ra mồ hôi trương tiểu hồ cầm tam thanh trung và khảo quỷ đ ồ n g đưa cho ta thay đổi ta đào hắn đào vậy không so ta sắp đến vậy đi cũng là một lần chỉ có thể đào ra một miếng nhỏ tới một lần thần chú chỉ có thể đào ba lần nửa tiếng ta lại đi thay đổi trương tiểu hồ hai ta qua lại thay đổi trước một tí đi có thể liền đi qua mắt thấy mặt trời thì phải xuống núi hai ta đào xuống cũng chưa tới một e mờ ta thở hồng hộc đối trương tiểu h ổ nói tiểu h ổ trời sắp tối rồi ra người nên đi ra làm yêu hai ta ngày hôm nay khẳng định không moi ra được không thay đổi cốt ngày mai mua thêm một chút gà trống tới lại đào đi trương tiểu h ổ nhìn s á t trời một chút mặt trời cũng mau xuống núi ở đào xuống vậy đào không tới không thay đổi cốt ngược lại những người đó ra sẽ ra làm yêu bất đắc dĩ bung xuống s ẻ n đối với ta nói ngày mai nối roi hạo đầu tới s ẻ n quá phí sức ở mua thêm mấy con gà trống biết là không thay đổi cốt làm điểm gạo nếp tới có lẽ có kỳ hiệu ở mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi trước hai ta đi ra rừng cây ra rừng cây đi thị trấn đi ta hỏi trương tiểu h ổ ngươi cầm không thay đổi cốt nói như vậy lợi hại m ọ o à i ra hai ta có thể ngăn nó sao không kém bao nhiêu đâu chúng ta ở tàng khu vậy đụng phải cương thi như vậy nhiều cương thi cũng k h ô n g chế được một cái không thay đổi cốt hẳn không có vấn đề hai anh em ta trưởng thành như thế nhiều còn không đối phó được cái t ú i cương thi thật nếu là hạn bạc các loại hai ta quá sức không thay đổi cốt hẳn không có vấn đề trương tiểu h ổ vừa nói như vậy cho ta không ít lòng tin đúng vậy người anh em đã không phải là ban đầu cái đó đồng xanh tiểu pháp sư cũng thăng cấp đến bạc trắng cái này hơn một năm không thiếu lịch luyện cái gì tình cảnh không gặp qua còn sợ một cái cương thi nói thật ta đối cương thi không hề nhiều sợ hãi khi còn bé không thiếu xem cương thi điện ảnh cảm giác cũng ngu không có gì sức uy hiếp tiểu hổ ta nhiệm vụ là không thay đổi cốt đỉnh đầu phía tây canh kim ngày mai lại đào thời được i giúp ể m ta l u nếu ý điểm, nếu là đào đ là ư liền cho ta mò ra phải ta nhớ về ngủ nghỉ ngơi cho khỏe tranh thủ ngày mai cầm chuyện này giải quyết xem trương tiểu hổ bộ dáng kia vậy không cầm không thay đổi cốt coi ra gì nhưng mà buổi chưa nói trầm trọng như vậy làm gì ta tò mò hỏi tiểu hổ n g ư ơ i buổi c h i ề u c h ỉ n h trầm trọng như vậy nói như vậy nghiêm trọng hiện tại sao còn coi thường liền đâu trương tiểu h ổ nhìn ta ngượng ngùng nói thành thói quen nghề nghiệp tiếp sống thời điểm ta không thiếu như thế nói ngư ca à, hiện tại làm ăn không khá tìm coi như là không nghiêm trọng vậy phải nói nghiêm trọng điểm nếu không ai dùng chúng ta à, ta là quên liền hai ta cầm nói chuyện làm ăn thời điểm giọng dùng tới trương tiểu h ổ cái đứa nhỏ này học xấu à, còn sẽ nói với giọng điệu bị ảnh hưởng bất quá hắn nói cũng đúng sự kiện linh dị ở dễ giải quyết vậy phải nói nghiêm trọng điểm nếu không nếu không trên giá tiền ạ thật nếu là nói thật tiền tay một đạo phù vàng liền giải quyết vấn đề ai cho chúng bốn triệu thật là có thể như vậy ung dung sao ta luôn cảm giác không đúng lắm lấy ta và trương tiểu hồ bản lãnh đào một buổi chiều liền đào một nhỏ h ố đất cái đó không thay đổi cốt thật tốt đối phó sao nghĩ tới đây ta đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ chúng ta vẫn không thể khinh thường ngươi cùng ta nói qua quỷ thần chuyện hung hiểm khó lường mỗi một lần cũng muốn chú ý chú ý lại chú ý cẩn thận một chút ở cẩn thận hai ta có thể đừng lật t u y ể n trương tiểu hồ ư một tiếng nói ta biết ngư ca ta là sợ ngươi khẩn trường cho nên nói dễ dàng một chút ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt ta im lặng nhìn trương tiểu hồ thằng nhóc này học với ai như vậy khéo đưa đầy lại nói thế nào cũng để ý tới được rồi hải tử luôn là m u ố n lớn lên không thể tránh khỏi từ ngây thơ đi về phía dầu mỡ ta và trương tiểu hồ từ mặt trời ngã về tây đi tới trăng sáng đông thăng thời gian hơn tám h trở lại trấn trên lúc này trời đã tối đen trấn trên vậy cơ hồ không thấy được người nào thị trấn nhỏ không việc gì hoạt động giải trí trừ về nhà xem tivi ngay cả khi ngủ nhưng là ông chủ đỗ không ngủ mang tiểu cứu tử hắn ở giao lộ hết nhìn đông tới nhìn tây chờ ta và trương tiểu hồ thấy ta và trương tiểu hồ trở về ánh mắt liền sáng cấp đội vang nên đón hỏi hai vị pháp sư sự việc giải quyết thế nào ta và trương tiểu hồ lắc đầu một cái ông chủ đỗ trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng thở dài nói ta cho hai vị pháp sư định hiệu ăn chúng ta vừa ăn vừa nói đi ông chủ đỗ mặc dù là một người giàu có nhưng có thể thành công vậy tuyệt không phải tình cờ ít nhất ở đối nhân xử thế trên để cho ngươi không khơi ra tật xấu có thể lợi trước chúng ta trở về trước thời hạn đặt xong hiệu ăn tùy thời ăn cơm không thể không nói còn rất đoán lòng đâu ta và trương tiểu hồ vậy không kiểu cách đi theo ông chủ đỗ đi đặt xong hiệu ăn ăn cơm ông chủ đỗ muốn cùng ta và trương tiểu hồ uống hai ly trương tiểu hồ nói cho hắn không thể uống rượu nếu không thân người trên da cổ sẽ phát tác ông chủ đỗ sẽ dùng nước trái cây thay rượu kính hai ta hai ly thử hỏi dò liền mấy câu nghe được có tiến triển không khỏi được t h ở phào nhẹ nhõm nhưng mặt mày ủ rộ đối với ta và trương tiểu hồ nói không dối gạt hai vị pháp sư nói ngày hôm qua lột d a thật tác dụng một ngày vậy không nữa nhưng là xế chiều hôm nay lại bắt đầu ngứa trên mình còn nổi lên một tầng lông trắng ngươi xem xem cái này ông chủ đỗ vén tay áo lên để cho ta và trương tiểu hồ xem ta về phía trước giò xét túi đầu ông chủ đỗ trên cánh tay quả nhiên trương một tầng nho nhỏ màu trắng lông tơ ta nghiêng đầu liếc nhìn trương tiểu hồ hỏi tiểu hồ ngươi k h ông nói ông chủ đô giữa người là sắc a a o s mặt đổi được mười phần khó khăn xem tiểu cứu tử hắn cũng sắc khóc nhìn ông chủ đô nói tỷ phu không để cho ngươi tìm mộ tổ tiên cần phải tìm mộ tổ tiên mộ tổ tiên không tìm được chúng ta cũng cởi một lớp ra nhìn dáng dấp còn được lại lửa ra quá đau ông chủ đỗ cũng là một tấm khóc ta mặt còn kém chưa cho ta và trương tiểu hồ quý xuống giọng nói run dậy nói tổ tông không tìm hai vị pháp sư có thể giúp ta cầm trên mình chuyện giải quyết là được t i ề n ta một phần không thiếu cho các ngươi ta và trương tiểu hồ chỉ có thể là an ủi không ngừng an ủi không riêng gì cho ông chủ đỗ và tiểu cứu tử hắn mấy tấm p h ù vàng còn mỗi người cho một bao chú xa để cho bọn họ đừng gãi trên mình khối kia ngứa liền hướng khối kia lao điểm xo n xa cơm nước xong ta và trương tiểu hồ cầm ông chủ đỗ và tiểu cứu tử hắn đưa về y quán trong y quán lão m ầ y rút ra hỏi thế nào ta lắc đầu một cái lão mầm y thở dài ta và trương h i ể u hổ cầm ông chủ đỗ đưa vào trong nhà lại an ủi mấy câu cái này mới ra ngoài lão mầm y đi vào cho bọn họ sắt thuốc đi hai ta cũng trở về ngủ rác một đêm yên lặng ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng ta và trương tiểu hổ thật sớm tỉnh lại ra cửa chuẩn bị đi tới y quán vừa vặn đụng phải ông chủ đỗ tối ngày hôm qua chúng ta liền nói xong rồi dậy sớm đi ngay thị trường mua gà trống có thể mua thêm nhiều hơn ít nhất cũng phải chín con nếu như trên t r ậ không có như vậy nhiều đi ngay từng nhà thu ông chủ đỗ là thật để ở trong lòng một lớn đã sớm chuẩn bị xong tiền đợi chúng ta nửa ngày không nhẫn mại ở suy nghĩ đi thị trường c h ờ ta và t r ư ờ n g tiểu hồ không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền đột vải mấy người chúng ta dậy thật sớm chạy cái sớm tập nhưng mà bán gà trống lớn quá ít lớn như vậy cái chợ phiên liền hai cái bán gà sống hơn nữa chỉ có một cái là bán gà trống lớn còn chỉ có một cái ta hỏi bán gà người anh em kia trong nhà còn có gà trống hay không muốn bán ta cũng bao tròn tiền không là vấn đề bán gà người anh em kia cùng ta nói gà trống là trong nhà nuôi liền cái này một cái bất quá hắn ngược lại là biết có một gia đình nuôi mấy chục con gà trống hơn nữa nhà này chỉ nuôi gà trống không dưỡng nốt gà có bán hay không cho chúng ta liền không nhất định ta có chút buồn b ự c nuôi gà vậy d ư ỡ n g mẫu gà nhiều gà mái đẻ trứng gà mái nhỏ nấu canh nuôi mấy chục con gà trống liền quá hiếm hoi ta cẩn thận nghe được bán gà người anh em cùng nói ta ở thị trấn bên phải một mình cư trú một gia đình nơi đó ở cái miêu tộc cô nương đều mô nhã nhà nàng nuôi gà trống tối đa nói xong mô nhã cô gái gà trống tối đa bán gà người anh em kia đột nhiên thần thần bí bí nhỏ rộng đối với ta nói huynh đệ ngươi là người bên ngoài muốn mua gà trống tốt nhất là từng nhà thu đi cái đó mô nhã là hoa rơi động nữ rất tà tính ta kinh ngạc hỏi có nhiều tà tính b chương năm trăm linh chín hoa rơi động nữ chương năm trăm linh chín hoa rơi động nữ hoa rơi động nữ tương tây ba tả một chồng nghe nói đi qua mầm tộc bộ lạc lý có một ít chưa lập gia đình cô gái có thể đem lá cây và đoá hoa khắc xuống là bị động thần coi trọng người phụ nữ bị đưa đến hang núi sau không ăn không uống mấy ngày không chết sau khi trở lại cũng không uống không ăn mấy ngày sau sẽ chết đi cô gái rơi động tới chết tuổi tắc không cùng đại khái ở m ư ơ i sáu đến hai mươi bốn hai mươi năm chừng cái gì giải thích đều có ngổn ngang tình huống cụ thể vậy không người có thể nói rõ ràng nghe được bán gà trống người anh em nói hoa rơi động nữ người anh em rất là kinh ngạc kinh ngạc không phải có hoa rơi động nữ kinh ngạc chính là ta điểm cũng quá đáng chứ lý văn na mang có không hòa thượng đặc biệt tới một chuyến tương tây siêu tầm văn hóa vào núi đi vòng vo t r ư ờ n g mười ngày chuyện lạ gì đều không đụng phải ta lại la hó giúp ông chủ đỗ tìm mộ tổ tiên không riêng gì đụng phải luyện thi còn gặp hoa rơi động nữ là người thì có tâm tò mò người anh em cũng không ngoại lệ húng chi hoa rơi động nữ nơi đó còn có gà trống lớn dĩ nhiên muốn viếng thăm một tí hỏi rõ địa chỉ một cái nhà độc môn độc hậu nhà bốn phía không có hai nhà cách thị trấn có chút khoảng cách lộ vẻ được có chút quái dị và thê lương còn không đợi đến gần ta liền thấy trong sân nuôi ít nhất mấy chục con gà trống nhàn nhã ở trong sân tỏ ra một cái hơn hai mươi tuổi miêu tộc cô gái ăn mặc truyền thống miêu tộc vải xanh áo tròn ngắn cầm trong tay cái hàng tre chúc chống đỡ tự ở theo thửa thấp lùn hàng rào vườn cũng không cần gõ cửa đến gần ta điểm chân hướng trong sân phơi mặt trời t h e o thuở cô gái hô một tiếng ngươi khỏe cô gái ngẩng đầu lên nhìn về phía ta ta không khỏi được sửng sốt một chút cứ thế bởi vì cô gái thật sự là rất xinh xắn xinh đẹp có chút không giống nên làm sao hình dạng đâu một loại rất đặc biệt rất thuần rất thiên nhiên đẹp ánh mắt sáng s ử a da thịt trắng đoãn vóc người cũng tốt tóc đen bù s ụ giống như là trong bức họa đi ra cô lương ta không khỏi được gâm thầm t h ở dài một tiếng không hổ là động thần coi trọng người phụ nữ chính là đẹp à cô gái ngẩng đầu nhìn ta trong mắt thoáng qua vẻ nghĩ hoặc ta vội vắm nói ngươi tốt xin hỏi ng xin hỏi ngươi là vị kia ta là vùng khác tới pháp sư tới c h â n trên giúp người giải quyết vấn đề muốn mua một ít gà trống nghe người trên c h â n nói ngươi nuôi gà trống rất nhiều có thể bán cho ta mấy con sao mỗ nhã lắc đầu một cái không thể cự tuyệt đặc biệt dứt khoát ta ngẩn ra hỏi tại sao ta có thể nhiều hơn tiền mỗ nhã vẫn lắc đầu nói n u ô i thời gian dài có cảm tình hơn nữa ta ở t h e o gà trống lớn ngươi nếu là mua đi ta thì càng t h e o không ra ngoài nói đến đây nàng giơ lên trong tay t h e o thua v à i trắng giơ lên hỏi ngươi xem ta thêu hay không m ỗ n h ã cái này suy luận để cho ta rất im lặng theo gà trống lớn lưu một cái là đủ rồi phải dùng tới n u ô i mấy chục con nhìn theo thùa hơn nữa nàng cách ta có chút xa ta không thấy rõ nàng theo thùa gà trống ta nói với nàng ngươi cách gần một chút ta xem xem m ỗ n h ã đi tới giơ trong tay trống đỡ tử cho ta xem nàng trên vải trắng theo thùa gà trống nàng vừa đứng lên ta mới phát hiện m ỗ n h ã vóc dáng rất cao ít nhất được có một m bảy lớn dài cánh tay chân dài lớn không thể không nói m ỗ n h ã đích xác là một người đẹp nhưng nàng theo thùa vậy thì thật là một lời khó nói hết m ỗ nhà nói nàng ở theo thùa gà trống nhưng mà trên vải trắng mặt đó là một con gà trống sao nói thật ra liền gà trống hình dáng ta cũng không nhìn ra liền con vịt cũng không giống ta t ỏ mò hỏi ngươi là linh hồn phái theo thủa sư sao m ỗ nhã nhữ mày lại hỏi có ý gì không chờ ta nói chuyện đâu trương tiểu hồ không nhịn được hỏi ngươi cái này theo thủa tay nghề là rèn sát sư phụ dạy dỗ sao ta vội vàng lôi một tí trương tiểu hồ nói bậy gì nói thật người anh em nói một câu thì phải ngươi ở chợ công một câu còn không phải đem m ỗ nhã đắc tội gắt gao còn có mua hay không gà trống quả nhiên như vậy m ỗ nhã sắp mặt một tí liền biến từ l ệ n h một tiếng nói gà c h ố n g không bán các ngươi đi thôi nhắc tới cũng là kỳ quái mỗ nhã liền giận trong sân cây kia trên đột nhiên bay lên một đám q u ả đen hướng ta và trường tiểu hồ hoa hoa h o tiêu loạn ta kinh ngạc nhìn một cái ít nhất được có mấy chục con từng cái vừa đen vừa lớn so thông thường q u ả đen lớn không chỉ gấp đôi q u ả đen ta gặp qua lớn như vậy q u ả đen còn thật không gặp qua còn như thế nhiều hoa rơi động nữ quả nhiên có chút tà tính chẳng lẽ ban đầu mỗ nhã là bị q u ả đen thần coi trọng sao không phải người anh em suy nghĩ bậy bạ mà là ở miêu tộc thần thoại trong hệ thống cây lớn hang động nhan thạch không chỗ vô thần hồ hồ dán con rủa không có gì không trách đều có thể bị gọi là thần cái gọi là động thần vậy không nhất định thật là trong hang núi thần qua đen bay lên lớn tiếng kêu bay lượn ta cảm thấy uy hiếp không biết làm sao hỏi mỗi nhã ta huynh đệ không biết nói chuyện ngươi đừng tức giận càng đừng để trong lòng cái đó chúng ta thật sự là tới mua gà trống có thể cho nhiều tiền ngươi bán sao không bán lần này mỗi nhã trả lời càng dứt khoát không bán cũng được đi người anh em không thời gian ở nơi này cùng nàng t ắ n gẫu vậy mảnh rừng từ lộ đồ xa xôi còn được thu gà trống cùng đi tới như vậy được buổi trưa trễ mãi không dậy nổi ạ Ta hướng nhã gật gật hướng nhã n mộ đầu vì không trễ mãi thời gian hai ta giải mở ra bước chân đi mau chạy tới cánh rừng thời điểm cũng đã mười một giờ tìm được ngày hôm qua đảo cái đo cái hố thần kỳ một mán xuất hiện hôm qua đã đào một em mở bao sâu cái hố ngày hôm nay lại bằng nhau bằng thẳng giống như là chúng ta căn bản không chơi qua như nhau ta xách xẻn xúc một tí đất bùn vẫn băng cứng rắn băng cứng rắn cứng rắn quật cường như vậy quá đặc biệt mẹ kỳ quái hố đất còn có thể tự động trả lại như cũ không phải người anh em kiến thức thiếu mà là loại chuyện này có chút để cho người không nghĩ ra nếu như nói là có người đ i ề n vào liền cái hố vậy cũng nói đi qua có thể ta xúc hai cái phát hiện cái loại này có khả năng là số không bởi vì bỏ m ặ t ngươi làm sao bổ sung đất bùn bị phiên động qua sau đó cũng không thể cứng rắn thành cái này đất hạnh tiểu hổ đây là cái tình huống gì ngày hôm qua hai anh em ta trắng đạo h ả ta nhìn một cái trương tiểu hồ hắn vậy rất mơ hồ dùng hạo đầu bảo hai cái đất hai cứng rắn cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc cười khổ nói ta vậy không biết chuyện gì hai anh em ta ngày hôm nay dùng dùng s ứ c trực tiếp bảo ra m à tính nếu không không, cái đầu h ả đích x á c là không cái đầu đây nếu là ngày hôm nay đ ả o ngày mai lại khôi phục bình thường đó không phải là cái không tháo tình c h ạ g m à nhìn như ngày hôm nay không cần biết khuya bao nhiêu cũng phải đem phía dưới cái đó không thay đổi cốt đào đi ra vậy thì đừng chậm trễ thời gian trương tiểu hồ rét con gà không riêng gì sức ở xem trên còn cầm máu gà tung ở trong hố tụng n i ệ m t r ư ớ c thần chú động thủ mở đ à o máu gà ra chỉ xuống đất bùn so với hôm qua tốt đ à o nhiều chẳng phải cứng rắn nhưng vậy so thông thường đất đai cứng rắn cái gấp mấy lần ta và trương tiểu h ổ nửa tiếng đổi một lần s è n hạo đầu cùng lên tốc độ đích sắc là so với hôm qua nhanh không thiếu nhưng là cách vậy cái ngã lộn n h à o không thay đổi cốt vẫn là rất xa đào đ à o thiên liền một chút xíu đen xuống trên người ta đều bị mồ hôi thâm ướp trương tiểu h ổ liều mạng đào đất muốn ở trước khi mặt trời lặn cầm không thay đổi cốt bào đi ra lại đổi nắm tay mặt trời đã lặn cũng may hai ta trong ba lô có đ người anh em cổ t ú c khí lực l i ề u mạng đ à o đào đào còn dư lại một con gà trống lớn đột nhiên liền k i n h sợ đập thình thịch chạy loạn ta sợ hết hồn ngẩng đầu nhìn một mắt liền g ặ p trong rừng tràn ngập một cổ tử sương mù trương tiểu h ổ trong tay s á c h khảo quỷ bổng cảnh giác không được tiểu h ổ có phải hay không có tình huống không có sao ngư ca ngươi tiếp tục đ à o ta cho ngươi hộ pháp trương tiểu h ổ tụng niệm nổi lên thần chú vây quanh chân ta đạp cương bước sương mù bị hắn bước lui ta vội vàng tiếp tục hướng xuống đảo đào được cái này sẽ đã đào ba em mở bao sâu một cái hố to cũng không biết còn phải tiếp tục hướng xuống đảo bao lâu không kịp suy nghĩ nhiều, cổ túc sức lực. lẩm bẩm bốn triệu bốn triệu bốn triệu bốn triệu ra chỉ xuống người anh em lại có khí lực l i ề u mạng hướng xuống đ à o đ à o đột à o đ nhiên t h ị h một tiếng giòn r ã đào được một cái đặc biệt và cứng ta nhất thời tinh thần chấn động tiêu lớn bốn triệu à. ạ sẻn hướng xuống đâm một cái tựa hồ bị thứ gì cho kéo lại ngay sau đó lòng bàn tay tê dần s è n lại bị vẻo tiếng lôi vào liền đất đai bên trong ta ngẩn ra dùng chân đá hạ đá cái cây cột giống như vậy hẳn là cái đó ngã lộn nào không thay đổi cốt một cái chân ta vừa định để cho trương tiểu h ổ cầm hạo đầu cho ta ném xuống tới liền g ặ p trong đất bùn cái đó cây cột giống như vậy đi vào trong con giúp một cái không thấy thế nào nha đây là còn sẽ chui xuống đất ta vội vàng lôi ra t r ư ơ n g ngàn cân ép phủ vàng ta là thật sợ cái vật kia biết đổn thổ chạy hai ta ngày này liền lại c h n g đảo linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ép ngơi ư đầu ép ngơi ư eo ép ngơi ư máu l o a n g thuận sông trôi không nốc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm ngươi đốt ngàn người không ngầm nổi vạn người kéo không dậy nổi ta phụng thái thái thượng la ta ngồi xuống muốn dùng phù vàng đi chụp cái chân kia đột nhiên hai chân bị thứ gì cho c h ĩ vào phù vàng còn chưa kịp đánh ra đi hai chân phía dưới chuyển tới một cổ đại lực ta thân bất do kỷ bay ra ngoài lực lượng kia quá đặc biệt mẹ lớn ta căn bản tới không gấp phản ứng vậy không cái sức đó tính đỉnh trở về cũng chỉ có thể bay ra ngoài ta mới vừa hô một tiếng trời ạ phịch, tiếng đập ở bên cạnh một thân cây cái này một tí người anh em chí ít từ trong hố bay ra ngoài có năm m té được trên cây ta nghe được tống bình ăn một tiếng thét kinh hãi tiếp theo ta liền rơi xuống đất ném là đầu góc quay cuồng nhờ có người anh em cái này hơn một năm qua không lười biếng chuyên cần luyện đạo pháp nếu không trên mình s ư ơ n g cũng có thể đụng tán giá tử tống bình an cầm ta đỡ lên trước mắt ta có chút biến thành màu đen không nhịn được hỏi thật tình huống gì tống bình an đối với ta nói sư m i n h trong rừng ra cương thi tiểu hổ ca ở hộ pháp ta hít một hơi thật sâu trước mắt hắc ám biến mất có thể thấy ít đồ liền gặp trương tiểu hổ ở sương mù trong đó cùng mấy bóng người từ đấu tới đấu lui tam thanh trung đong đưa cái không ngừng ta vừa liếc nhìn hai ta đảo nửa ngày đảo lên cái đó cái hố một đôi chân từ trong hố toát ra chương năm trăm mười cương thi qua lại chương năm trăm mười cương thi qua lại gặp qua ngã lộn nào một đoạn một đoạn có tiết tấu đi bút ra ngoài cường t h i sao ta gặp được vậy thì thật là trừ sợ hãi còn có không để ý tới rõ ràng không để ý tới rõ ràng t r ô n sắc thời điểm tại sao là ngã lộn nào t r ô n lại càng không hiểu tại sao một đoạn một đoạn từ trong hố đi bút ra ngoài phải biết cái hố này đã bị ta và trương tiểu hổ moi ra ba e m m sâu ta thấy được chân tim hướng lên trên đi bút ra ngoài nói cách khác trong hố cái đó thi thể đã không phải là ở trong đất ta và trương tiểu hổ đào cái đó cái hố đủ xoay người dẫu sao không quay được thân liền không có cách nào tiếp tục đào xuống cũng đặc biệt mẹ có thể xoay người tại sao còn nguyên cái này ra chẳng lẽ là ngã lộn nhào trôn thời gian quá lâu đã thành thói quen đầu hướng x u ố n g dưới thật nếu là như vậy thói quen đó lực lượng vậy quá đáng sợ ta suy nghĩ lung tung hạ tống bình an cuốn c ù n g nói sư minh làm thế nào ta trở thanh tỉnh lại lúc này suy nghĩ bậy bạ chút gì trọng yếu chính là thủ tiêu cái này không thay đổi cốt giải quyết ông chủ đỗ chuyện đào làm mọi ra nếu là không thủ tiêu nó gieo họa vùng lân cận người sống vậy ta và trường tiểu hồ là được tội nhân ta vội vàng đứng lên lôi ra một tấm phủ vàng đối tống bình ăn nói đi thọ tháng cận tống bình ăn sách ngôi hoàng đế kiếm xoay người đi ngay ta nắm chặt phủ vàng bức nhanh đuổi theo ta mới vừa động một cái liền gặp vậy nã g lộn nào h không thay đổi cốt e o lộ ra tống bình an dơ ngôi hoàng đế kiếm hướng vậy không hóa cốt cật hung hăng đâm một cái tống bình an tuyệt k ỹ chính là thọ cật không cần biết là cao thấp mặt n m nhận cật cũng nhận đặc biệt chính xác ta không khỏi được tinh thần chấn động ngôi hoàng đế kiếm như vậy n h ư bức pháp k h í còn thọ không phục ngươi ta một cái bước dài đi qua đang đích một tiếng tống bình an ngôi hoàng đế kiếm thọ t có ở đây không hóa cốt cật trên lại phát ra kim thiết giao m ì n h tiếng vang càng giống như là thọt ở một cái tượng đồng trên một cổ tử lực phản chấn cầm tống bình an đình về phía sau một lan trời ạ không thay đổi cốt cứng rắn đến loại này lên sao. ta vội vàng hướng vậy nô ra không thay đổi cốt ném ra ngàn cân ép phù vàng mắt thấy thì phải dán vào đồ quỷ kia trên mình hô tới một hồi âm phong phù vàng lại bị thổi lệ n h cẳng cờ m ở n ở phải trong hố cái đó không thay đổi cốt chặt hướng lên vọt một cái thoát ra trong hố sau đó ta liền thấy một cái rất khó hình dung đồ giống như là một cái cái s ắ c từ trong hố nhảy ra ngoài nhưng là thẳng tắp thẳng dựng ngược trước lúc này không thể ngẩn người hạ. ta vội vàng lại lôi ra một t ấ m phù vàng vẫn là ngàn cân ép phù vàng hướng đồ quỷ kia q u ă n tới lớn tiếng tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ng ép ngơi ư đầu ép ngơi ư eo ép ngơi ư máu l o a n g thuận sông t r ô i không nóc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm ngơi ư đốt ngàn người không ngẩn nổi vạn người kéo không d ậ y nổi ta phụng thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ người anh em một năm này chuyên cần khổ luyện không có bổ phí phù vàng bị ta hất ra vừa vội vừa mau dưới tình thế cấp bách lại q u ă n g r a ám khí cảm giác bắp tiếng đánh vào đồ quỷ kia trên mình ta không khỏi được hoan hô tiếng lôi ra hỏa phù vừa muốn đem hắn đốt mới vừa tới gần một chút tống bình an hô một tiếng sư minh chú ý dưới chân ta một ngừng liền gặp đồ quỷ kia bị ta ép ở sau đó đột nhi là như vậy cái s ắ c n ư ớ c da cảm giác càng giống như là một cái dựng ngược trước người ở l ộ t da cắt lạ tiếng vang từ n ư ớ c da trong cái s ắ c mặt toát ra một cổ từ tanh hôi ưu ám hơi thở đó là thi khi à, có độc may mà tống bình an nhắc nhở ta một câu nếu không người anh em liền được dính trên ta vội vàng lui về sau một bước trong tay hỏa p h ù quăng ra ngoài hỏa p h ù còn không đợi được từ trong cái s ắ c mặt nhảy ra một người tới một cái dựng ngược trước người trắng trợn một chút vải cũng không có mà ta cũng thấy rõ cái này không thay đổi c ố t rốt cuộc là một đức hạnh gì liền thấy là cái hơn hai mươi tuổi người tuổi trẻ trên mình tản ra kim loại ánh sáng trừ r a phát ra quỷ dị kim loại ánh sáng thân trên cái gì cũng không thiếu lỗ mũi lông mày ánh mắt tứ chi tóc nhìn qua đều rất bình thường nếu như hắn không ngã đứng thẳng mà nói nếu như hắn không phải từ trong cái xác này ra giống như là một người bình thường hơn nữa nhìn thấy được tựa hồ còn rất tinh thần cương thi đến lượt có cương thi dáng vẻ mục nát khâu đét khủng bố cái này không thay đổi cốt cùng người bình thường như nhau bình thường vậy thì tương đối không bình thường khác thường nhất định có yêu h ả mụ nó được thật lợi hại mới có thể là cái bộ dáng này ta không để ý tới khác đoạt lấy tống bình an trong tay ngôi hoàng đề kiếm hướng không thay đổi cốt đi ngay ta quơ bảo kiếm còn không chém đi qua ta chưa hất ra phủ vàng đến、Bắc. tiếng đánh vào mềm mềm muốn người ngã nhào ra trên、Phốc. tiếng ngọn lửa dâng lên người nọ ra quái khiếu tiếng đổ xuống đất đánh liền lăn ta nhìn c h á n cũng đổ mồ hôi trước ta một mực cho rằng những người đó ra là từ trên người sống lột ra tới bây giờ biết trong rừng r a người là cái này không thay đổi cốt lột s ắ c ra r a người cũng lợi hại như vậy nếu là không mau sớm thủ tiêu cái này không thay đổi cốt còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ ta giống g i ậ n tiếng cao giọng tụng niệm thần chú huyền kiếm gia thi thiên đinh vệ theo thiên đấu sát thần nam đấu trợ uy chỉ thiên thiên bất tỉnh chỉ đất đất n ư ớ chỉ núi núi l ở chỉ quỷ quỷ d i ệ t thần kiếm một tí vạn quỷ diệt tuyệt cấp cấp như luật lệ thần chú cộng thêm ta ngôi hoàng đế kiếm cùng với người anh em đạo hạnh uy lực nhất định phải so tống bình an lớn được nhiều hơn nữa người anh em là thẳng tới yếu hại đi hướng dựng ngược cái đó không thay đổi cốt chặt xuống nếu có thể cầm hắn cho bồ ra vậy thì giải quyết vấn đề ta toàn thân khí lực cũng chống d ậ y rồi cho tới bây giờ không có sử dụng qua bén nhọn như vậy một kiếm không thay đổi cốt mới vừa l u t ra tựa hồ còn có chút không quá thích ứ n g động tác không có nhanh như vậy muốn né tránh người anh em đã ở hỏa phù sau đó nhảy c ấ lên cơ múa lên ngôi hoàng đế kiếm ác liệt một ki tiếng vang lớn người anh em đích xác là chém chúng chấn động được ta về phía sau lảo đảo ba bước người ta dám chuyện không có ngôi hoàng đế kiếm nếu như không phải là pháp khí c h u n g quỷ ra ra đã từng đã dùng qua chém quỷ kiếm ta phỏng đoán cũng có thể chấn động chết ta sắc mặt đều thay đổi đây là đau thương bất nhập tiết đ ấ u ngôi hoàng đế kiếm cũng không làm gì được được hắn ta có thể làm sao ngay tại ta thời điểm kinh nghi bất định không thay đổi xương hướng xuống dưới hướng ta vào tới lấy tay làm chân dùng chân khi tay quang không ra xem ta mới vừa lôi ra một tấm ngàn cân ép phủ vàng muốn cùng nó ở tranh tài hai cái hiệp trương t i ệ u hổ từ trong sương ngủ xuyên ra ngoài đối với ta h ồ ngư ca trước tiên lui ra cánh rừng nói sau cánh rừng trong đó lờ mờ xuất hiện không ít cương thi những cương thi này so không thay đổi cốt bình thường nhiều k h ô n g biết gầy n h o n con ngươi cũng là thịt cầu r ă n g đen nhánh trên mình quần áo vải tử như nhau rách dưới ít nhất được có mấy chục cái vây quanh cương thi bên người là tầng tầng sương mù quá nhiều sương mù vậy đồng chúng ta ba cái rất khó đòi thật tốt ta vội vàng đ ố i tống bình an hô bình an chạy mau tống bình an trên mình sát ta phủ vàng chỉ có, ta có thể thấy được hắn ngày thường hắn liền là một cái người ẩn hình cho tới bây giờ không nói lời nào làm mình không tồn tại người khác vậy không thấy được hắn nhưng hiện tại chỉ còn lại chúng ta ba cái và một đống cương thi còn có gì tốt t ầ n nút tống bình an vội vàng đứng lên hướng t a sau l ư n g chạy không thay đổi cốt đại đầu hướng xuống dưới chạy chúng ta tới trương tiểu hồ cản ở phía sau tam thanh trung lay động cũng lắp ra khỏi hoa tới thần chú tiếng không ngừng lâm lang trấn vang thập phương quét sạch chấn động pháp chung thần quỷ đều khâm tay cầm đế trung ném lửa và giảm trương tiểu hồ thần chú tiếng và tam thanh trung tiếng chung trộm chung sương mù trong đó cương thi động tác có chút chầm chạp đội được cứng ngắc đờ đẫn tự hộ bị tiếng chung không chế liền liền cái đó không thay đổi cốt hai tay chạm đất nhúc nhích tốc độ cũng c h ậ m chậm nhưng là cũng không có dừng lại ngược lại hướng hai ta bước ra hai tay như thế nói có đúng hay không rất không được tự nhiên đều là bước ra c h â n bước ra hai tay là cái quỷ gì nhưng thực tế chính là như thế tình huống không thay đổi cốt hướng ta và trường tiểu hồ dự ngược trước cánh tay cơ múa biên độ rất lớn cùng s ả i bước đi là giống nhau càng quái dị phải trước rũ t h ấ t đầu quỷ dị dơ lên lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ dính vào sau lưng ngay mặt hướng về phía hai ta thấy một màn này ta cũng hết ý kiến cái này chết cương thi chẳng lẽ còn có chen p h mở huyết thống lại bẻ ra như vậy một cái quỷ hình dáng trương tiểu hồ cũng có chút mộng nhưng hắn so ta càng c u ố n cùng u tam thanh tiếng t r u n g gieo cái không ngừng đối với ta hô thối lui ra cánh rừng thối lui ra cánh rừng nói sau ngư ca trước mặt mở đường trương tiểu hồ cạn ở phía sau ta xách ngôi hoàng đế kiếm sông lên đến phía trước trong rừng sương mù lúc này hơn nữa nồng nặc sương mù một người trong đó cái cương thi lại đột nhiên xuất hiện những cương thi này không giống với trong phim truyền hình thấy cương thi hai cánh tay cứng cỏng hai chân cứng cỏng chỉ sẽ ngu bóp người cổ rừng cây bên trong cương thi tuyệt đối là biến dị cương thi động tác tiên là tương đối linh hoạt đầu gối có thể đánh con không nói còn có thể quăng lên quả đấm hoặc là đưa ra móng ướt cái này đặc biệt mẹ vậy còn là cương thi à, đây là sắc sống à tống bình an không chữ a bắt ở tựa hồ đối với những cương thi này không quá tác dụng cũng vậy cương thi dựa vào là người hơi thở nói cách khác người có việc khí cổ họng thở hồn hển hắn là có thể cảm giác được cương thi thích cắn người cổ không riêng gì hút máu cũng là người trong cổ họng vậy miệng linh hoạt khí quá hấp dẫn bọn họ tựa hồ đoạt được cái này miệng linh hoạt khí chúng liền có thể sống lại tựa như ta che chở tống bình an chạy ra bên ngoài ngôi hoàng đế kiếm cơ múa hổ s i n phong mặc dù người anh em ngôi hoàng đế kiếm đối phó không thay đổi cốt có chút khó khăn nhưng là đối phó những thứ này phổ thông cương thi còn là không thành vấn đề ở ta cơ múa hạng chém bay ba cái cương thi chém bay một cái rốt cục thì vọt tới cánh rừng bên cánh rừng bên ngoài một phiến thanh lượng ánh trăng ônu một chút x ư ơ n g mù cũng không có mắt thấy tống bình an thì phải lao ra cánh rừng trong x ư ơ n g mù dày đ ặ t một cái cương thi tung người nhào lên tống bình an đã không tránh khỏi may mà người anh em lanh tay lại mắt bay lên một ước cầm cái đó cương thi đá ra cánh rừng bên ngoài cương thi rơi xuống đất ánh trăng chiếu đến cương thi trên mình vậy cương thi lấy mắt t h ư ở n g có thể thấy được tốc độ trên mình dài ra một tầng lục mao dựa theo cương thi phân cấp tím cương t r ắ n g cương hắc cương sau đó chính là lục cương đặc biệt khoa học phân cấp trên mình dài m à u gì b a o chính là cái đó cương thi lục cương cùng t r ắ n g cương hắc cương so sánh n h ả cứng nhanh không sợ người không sợ r a súc duy chỉ có chỉ sợ ánh mặt trời đã là thuộc về cương thi cao cấp vấn đề là ra cánh rừng phơi thán g quang là được lục cứng tiến hóa d i biến vẫn là thời gian dài thả vẹo ta không kịp suy nghĩ nhiều cổ tốc sức lực bay lên một c ư ớ c cầm dài lục m a u cương thi lại cho đá trở về rừng cây bên trong cùng lúc đó trương tiểu hồ từ rừng cây vật ra cái đó dựng ngược trước không thay đổi cốt dùng hai tay chạy tới cánh rừng bên mở, lại không có lao ra mà là mặt không cảm giác nhìn ta và trương tiểu hồ đột nhiên há miệng chất hút một cái khí trong rừng cây sương mù tất cả đều hướng hắn trong miệng điên cuồng vào tới không thay đổi cốt lượng hô hấp thật lớn à cùng lao rồng hút nước như nhau đặc biệt nguy nga trong khoảng khắc cầm trong rừng cây sương mù hút vào trong bụng hút sạch sẽ ta và trương tiểu hổ ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này không thay đổi cốt quá đặc biệt mạnh mạnh vấn đề là ngươi cũng mạnh như vậy tại sao không đ ổ i theo ra đâu ta nhìn một cái trương tiểu hổ trương tiểu hổ nhìn một cái ta mắt to t r ừ n g mắt nhỏ sẽ ta không nhịn được nói ngươi xem ta làm gì chúng sao không đ ổ i theo ra cánh rừng đâu ngư ca cầm điện thoại ngươi chiếu chiếu à trương tiểu hổ vừa nhắc ta mới nhớ còn có một điện thoại di động không dùng đâu cấp đ ộ i vàng lui về phía sau mấy bước khoảng cách xa hơn đi chiếu như thế chiếu một cái rõ ràng thấy trong rừng có năm chỗ ánh sáng thoáng hiện cái này năm chỗ ánh sáng phân biệt phơi bày ra xanh đỏ vàng trắng đen màu sắc nhất là màu trắng ánh sáng rõ ràng nhất chắc là không thay đổi cốt đỉnh đầu phía tây canh kim cương thi không xảy ra rừng cây nhất định là có người bố trí ngũ h i ể n chất pháp ước bó cương thi ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm trong rừng cương thi tả tính lợi hại thật nếu là đi ra khắp nơi dạo chơi vùng lân cận trong núi người ta coi như nên xui x ẻ o mà ta và trường tiểu hồ không có cách nào đối phó nhiều như vậy cương thi tất nhiên sẽ gây thành đại họa mặc dù cương thi không xảy ra rừng cây không làm gì được chúng ta nhưng vấn đề là chúng ta nên làm cái gì rừng cây bên trong có mấy chục cái vui sướng cương thi còn có một ngôi hoàng đế kiếm cũng chém bất động không thay đổi cốt chỉ là giúp ông chủ đỗ tìm một mộ tổ tiên mà thôi có cần hay không chỉnh ra như thế nhiều cương thi hả ta và trương tiểu h ổ đều rất không biết làm sao ngây n g ẩ n nhìn cánh rừng danh giới cương thi các cương thi vậy nhìn hai ta cứ như vậy yên lặng rằng có qua có như vậy hai mươi ba phút ta hỏi trương tiểu h ổ làm thế nào trước ta muốn phải nếu như ra người nhiều không không thay đổi cốt quá khó đối phó nói liền đốt d ừ n g tử dù sao cái cánh rừng này t r ừ n g mực phần nhiều là chiếc cây nhưng không nghĩ đến sẽ toát ra như thế nhiều cương thi càng không có nghĩ tới không thay đổi cốt sẽ như vậy khó đối phó hơn nữa còn là lấy cánh rừng làm danh giới nếu như đốt cánh rừng phá hương ngũ hiển chất pháp không có kiềm chế cương thi không bị khống chế chạy đến đến lúc đó càng đổ gây dối cho nên cái biện pháp này không thể dùng không chỉ không thể dùng còn được bảo vệ tốt cái này phiến rừng cây nhỏ nhưng cũng không thể như thế rằng con nữa à lúc nào là cái đầu trương tiểu hồ suy nghĩ một chút nói nếu không hai ta lại đi liệu chết sung phong một hồi ta dùng tam thanh chung kiềm chế những thứ khác cương thi người đối phó cái đó không thay đổi cốt chỉ cần có thể ngăn không thay đổi cốt những thứ khác đều dễ nói ta nghĩ muốn hỏi nói có hay không dùng trí phương pháp trương tiểu hồ lắc đầu một cái không có ta không nghĩ ra được dùng trí phương pháp ta trầm mặc không lên tiếng phải phải nghĩ ra cái biện pháp đi đối phó trong rừng cương thi bởi vì ta và trường tiểu hổ vọt vào cùng cương thi chửi nhau tác dụng chừng mực thật muốn tác dụng hai ta cũng sẽ không bị b ứ c ra nên làm sao đối phó cương thi đâu ta coi trước cánh rừng danh giới cương thi ngây ngẩn xuất thần hoặc giả là cương thi trên mình em khí quá nặng như thế sẽ công phu rừng cây bên trong lại nổi lên một tầng mong mỏng sương ngủ thấy tràn đầy sương ngủ ta đột nhiên ánh mắt liền sáng tiểu hổ ta có biện pháp chúng ta ngày hôm nay không cùng các cương thi so tài đi về trước ngày mai mang theo đồ lại tới ngư ca vẫn là người đầu ó c tốt dụng biện pháp gì trương tiểu, tiểu, chúng ta. Chúng ta tiểu hồ ánh mắt liền sáng nói biện pháp tốt biện pháp tốt có thể hai ta nếu là đều đi về các cương thi chạy đến làm thế nào ngươi và bình an trở về ta ở cái này nhìn đúng rồi nhớ mua hai mặt tấm gương trở về đi sớm về sớm sở dĩ để cho trương tiểu hồ trở về là t i ể u tử này thể lực so ta tốt dẫu sao là từ nhỏ tu luyện so ta cái này nửa đường xuất ra mạnh hơn nhiều người anh em được khôi phục thể lực tiếp tục cùng không thay đổi cốt đấu pháp trương tiểu hổ nghe lời gật gật đầu nói phải nước g ca ta và bình a n đi mua những thứ này ngươi vậy nhặt điểm liền nhánh cây các loại trương tiểu hổ và tống bình a n đi còn lại ta một người ánh trăng nhẹ nhàng ta xách ngôi hoàng đế kiếm cùng trong rừng cương thi đối lập kỳ dị phải trong rừng cương thi động một cái không nhúc ních sắp hàng tốt lắm nhìn ta ta hướng bên kia đi bọn họ liền nhìn về phía bên kia ta nếu là đột nhiên nhảy một cái còn có thể cầm những cương thi này dọa trò g i ậ mình người anh em vậy không dám k i n h thường sách ngôi hoàng đế kiếm có chút khẩn trương trong rừng cương thi thật nếu là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra ta khẳng định không phải là đối thủ chỉ có thể là quay đầu chạy nhưng ta lo lắng có chút nhiều hơn các cương thi tự g ắ c rớt một chút cũng không có cần lao ra ý ngay tại cánh rừng bên bờ nhìn ta thời gian một dài liền dần dần bung lỏng có chút thói quen liền các cương thi chết không nhắm mắt ánh mắt hơn nữa còn sắp hàng ngay ngắn như nhau cùng duyệt binh như nhau ta cũng không biết cây kia gân trở sai rồi hướng về phía các cương thi cơ ra tay hô một tiếng các đồng chí tốt các cương thi không phản ứng ta ta ta phất tay một cái. vậy không phản ứng bọn họ dứt khoát đi nhặt những cây các cương thi cứ nhìn ta nhặt những cây hoang sơn giã lĩnh cũng không thiếu những cây chỉ trong chốc lát ta liền lượn g một nhỏ đống đống ở cánh rừng bên mở, sau đó sẽ đi nhặt các cương thi liền yên lặng không tiếng động nhìn ta nhặt những cây yên lặng yên tĩnh ta thành tâm cảm thấy có chút nhàm chán dứt khoát cầm lấy điện thoại ra thả bài hát một bài hệ thống ca khúc đ ạ p s â n hà ca tiếng không lớn nhưng là vừa chuyển ra đi các cương thi có phản ứng đầu chuyển động tần số đột nhiên liền nhanh có thậm chí không ngừng đung đưa trái phải vậy tiết tấu cùng lượng tin chưa đủ t ự như nhìn các cương thi phản ứng ta buồn bực hướng các cương thi hỏi một câu âm nhạc cương thi các cương thi vẫn là đi lang thang đầu đồng thời trên mình còn phát ra ken k tiếng ca. t vang vẫn là không có lao ra cánh rừng chẳng lẽ là âm nhạc quá kịch liệt ta đổi bài hát một bài trung quốc gió các cương thi cũng không đang lay động đầu mà làm ê mang nhìn ta trời ạ những cương thi này không chỉ sẽ nghe âm nhạc còn đặc biệt mẹ thích trung quốc gió đâu ta để âm nhạc tiếp tục đi nhặt n h á n h cây nhặt nhặt gặp được một cái căn quất một cái giã căn quất rất trẻ trung ta không khỏi được trong lòng động một cái thực vật đại chiến cương thi có tác dụng hay không dù sao cũng không có việc thử một chút tôi h ta ước lượng một tí d ã cam quất đi vào mấy bước nhắm ngay dựng ngược không thay đổi cốt đập tới ta sức lực dùng rất lớn chính xác tuyệt đối không thành vấn đề dẫu sao người anh em luyện nửa nằm phủ lục thuật c a m quất gào thét đi để cho ta không nghĩ tới một màn xuất hiện cái đó dựng ngược trước không thay đổi cốt đột nhiên hai chân co giúp một cái b ậ p dùng hai chân kẹp lấy c a m quất sau đó nhẹ nhàng thả vào trước mắt v ậ y eo mềm cùng luyện qua siếc như nhau ta đối cương thi biết rõ chỉ có da lông trước cũng đã gặp qua ví dụ như ở tây tạng ở liễu hà thôn nhưng cũng cùng trong rừng cương thi không quá giống nhau nhất là không thay đổi cốt không riêng gì dựng ngược tương đối q u ỷ dị thân thể lại vẫn có thể mềm thành cái này đức hạnh nói xong cương thi thân thể đều là cứng ngắt đâu câu chuyện bên trong quả nhiên đều là gặp người càng để cho ta không có nghĩ tới phải không thay đổi cốt cầm cam quất bỏ trên đất sau đó ngây ngẩn nhìn cái đó cam quất đột nhiên phát ra được thanh âm thanh âm là từ trong lỗ mũi phát ra đặc biệt nặng nghề để cho ta tuyệt ép không có nghĩ tới một màn xuất hiện trong rừng cương thi lại tứ tán đi ra ngoài những cương thi này muốn làm gì muốn xảy ra cái gì yêu còn bướm người anh em không phải là ném cái cam quất mà chọc cười các ngươi chơi một tí còn như giải tán sao âm nhạc cũng không nghe giải tán phải đi làm gì chẳng lẽ không hóa cốt tức giận phải đi phá hoại ngũ hiền chất pháp ngũ hiền chất mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải là phá giải không được ngũ hiền chất tất nhiên sau này ngũ hành đại biểu pháp khí giấu ở trong rừng mặt đã nhiều năm như vậy miễn cưỡng còn có thể kềm chế cương thi thật muốn là tìm được một cái trong đó pháp khí phá hư ngũ hiền chất pháp cũng chỉ phá người anh em có chút hối hận đi t r e o chọc các cương thi cùng t r ư ơ n g tiểu hổ trở về không tốt sao được nước cái gì ta vội vàng điện thoại di động đổi một bài hát đối trong rừng các cương thi hô ai ai đùa giỡn đừng tức giận ạ ta cho các ngươi đổi bài hát trái ngươi cả lỗ di dễ nghe không、được. mau trở lại ngay ạ các cương thi vậy không phản ứng ta vẫn là tảng hắn ra không thay đổi cốt không có rời đi nhìn trước mặt c ă n quất ta cũng không biết hắn là ý gì là muốn ăn vẫn không muốn ăn đây ta cởi khổ nhìn không thay đổi cốt không thay đổi cốt ngu nhìn trên đất c ă n quất ta cũng không dám đi nhặt nhánh cây rất sợ ngũ hiển chất pháp bị phá hư những cương thi này lao ra vừa định móc ra phủ vàng cũng ở đây cánh rừng bên bờ bố trí một tí các cương thi lại lắc lư đáng đáng trở về, top 3, top trở về không rõ ràng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta thả cháy cả lộ dị hấp dẫn chúng có thể chúng trên mình vậy còn có cả lộ dị liên ạ càng để cho ta kinh ngạc phải những cương thi này cửa còn không phải là tay không trở về trong tay cũng xách hai ba cái nhánh cây lắc lư đẳng đẳng được liền cánh rừng bên bờ cầm trong tay nhánh cây hướng ta ném tới thấy trước mắt một màn này ta đầu vóc cũng đ ừ n g ngắn các cương thi là ý gì giúp ta nhặt nhánh cây đi bánh ít đi bánh quy lại thần kỳ như vậy sao nhìn trở về càng ngày càng nhiều cương thi mỗi một cái trong tay đều cầm hai ba cái nhánh cây khô héo ném ra cánh rừng ném tới ta trước mặt ta thật sự là không nhịn được b ằ tiếng cho mình một cái miệng để cho mình thanh tỉnh một chút ta cho mình một miệng do cánh rừng bên bờ các cương thi g i ậ mình Toàn đều chương ì n về ta, không thay đổi năm g ngược chức trăm mười hai gió tây bắc chương năm trăm mười hai gió tây bắc các cương thi cử động quá quái dị, quái dị đến ta căn bản suy nghĩ không ra chúng muốn làm gì ta lui về sau hai bước cái đó không thay đổi cốt vừa chỉ chỉ ta chỉ chỉ mình phát ra nặng nề g h được tiếng vang vì vậy ta lại trơ mắt nhìn các cương thi tản mát nhạc nhanh cây n é tới rừng cây bên ngoài đây là đang lấy lòng ta sao ta không nhịn được hướng không thay đổi cốt hô ngươi là có cái gì muốn cùng ta nói ạ được ư đáp lại ta chỉ có thanh âm nặng nề không phải trong giọng phát ra mà là từ trong lồng ngực mặt phát ra thanh âm người anh em cũng không biết hắn ý gì dứt khoát liền tránh xa một chút muốn muốn tìm một người thương lượng một tí phát hiện tống bình an cùng t r ư ơ n g tiểu hổ trở về mua đồ đi ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trước mắt các cương thi nhìn nhau nửa ngày ta lấy điện thoại di động ra đi quét những cương thi này điện thoại di động biểu hiện phải hắc cương sắp tiến hóa thành lực cương đã không sợ lửa nhưng là sợ ánh sáng lại quét một tí không thay đổi cốt biểu hiện chữ viết tương đối nhiều luyện thi không thay đổi cốt chưa x o n g thành hành động bén nhạy nhạy phong lên cây tung mình nhảy lên như b a y không sợ phăng lửa không sợ ánh mặt trời trừ cái này ra không có phương pháp giải quyết không có nhược điểm không có đây là để cho chính ta thăm dò ta bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống vẫn là cùng t r ư ơ n g tiểu h ồ trở về nói đi cái này loại t r ờ chính là một đêm bắt đầu ta còn rất cảnh giác đến nửa sau đêm khốn cũng không được không được tìm khối tảng đá lớn r ử a vào muốn mỹ sẽ bất chi bất giác mơ hồ cũng không biết ngủ bao lâu bên người chuyển tới lạc lạc hạ ga chống gây thanh âm ta bộ dạng sợ hãi cả kinh nhảy c ấ lên trời đã sáng mặt trời thẹn thùng đ á p đáp lộ ra nửa cái đầu lạc lạc hạ thanh â m nhưng càng ngày càng nhiều càng ngày càng vác rội ta xách ngôi hoàng đế kiếm hướng thanh â m truyền tới phương hướng nhìn liền gặp một cái màu xanh bóng dáng ở dưới ánh mặt trời đổi một đám gà trống lớn lắc lư đẳng đắng tới đây đồng thời một hồi tiếng hát du dương chuyển tới đ i ệ u khúc du dương không nghe rõ là cái gì lời ca ta điểm chân đi xem liền gặp mộ nhã con cái nhỏ giỏ truốc hát núi ca bên người đi theo mười mấy con gà trống lớn chậm chạp tới có việc người tới đừng ở sông lầm vào vậy p h i ế trong rừng ta theo bản năng hướng trong rừng vừa thấy các cương thi đã sớm t mất bóng chỉ có không thay đổi cốt còn dựng ngược ở bên bờ rừng ánh mắt lom lom nhìn nhìn ta đúng vậy nó đã không sợ ánh mặt trời mặc dù không hóa cốt không sợ ánh mặt trời nhưng là bị thương phong hóa à, quan g linh lợi không mảnh vải che thân qua trói mắt ta vội vàng hướng mộ nhãn lên đón ta đi bên ngoài vừa đi mộ nhã vậy thấy ta không có ở đây hát núi ca tò mò nhìn ta mỗ nhã ngừng một chút liền bước chân mười mấy con gà trống lớn cũng dừng lại vậy cũng tò mò nhìn ta không có ở đây lạc lạc l ạ gãy ta vội vàng đưa tay lên tiếng trào hỏi mộ nhã ngươi đi ra rắt đi dạo gà ạ mỗ nhã chỉ chỉ phía sau mình g i chúc nói ta đi ra h á i thảo dược ngươi ở nơi này làm gì ta chỉ chỉ cánh rừng nói ngày hôm qua ta cùng ngươi nói qua ta là cái pháp sư cái đó trong rừng mặt có quái vật ngươi ngàn vạn lần không nên đi vào cách cánh rừng xa một chút quà đen mang nàng mười mấy con gà trống hướng ta đi tới gặp ta khẩn trương hình dáng cười nói ngươi nói là trong rừng cương thi sao ngươi không cần lo lắng ta ta không sợ vẫn là ngươi cẩn thận một chút đi nói ta sừng sốt một chút có ý gì hả mộ nhã lại biết trong rừng có cương thi còn không sợ hoa rơi động nữ thần kỳ như vậy sao ta vừa định hỏi nàng đôi câu mộ nhã không để ý tới ta đưa tay từ giỏ trúc bên trong móc ra một cái roi l a n g không liền vùng bắp tiếng vậy mười mấy con gà trống lớn giống như là lấy được tín hiệu chấp cánh hướng đi trước mộ nhã vậy đi theo gà trống lớn đi ta ngây ngẩn nhìn bóng lưng của nàng mắt thấy mộ nhã càng đi càng xa đột nhiên mộ nhã quay đầu nhìn ta một mắt cười nói các ngươi cẩn thận một chút ta xem ngươi người này cũng không tệ lắm nếu là có chuyện gì khó xử có thể tới tìm ta đây là đáng ám chỉ sao vẫn là nói mỗ nhã bản thân chính là một cao nhân ta cảm thấy giống như là cao nhân suy nghĩ một chút xem một cái cô gái sinh đại tử sống một mình ở thị trấn bên ngoài nuôi mấy chục con gà trống một người ra cửa hái thảo dược còn có một cái hoa rơi động nữ thân phận đương nhiên là cao nhân người anh em chưa bao giờ trông mặt mà bắt hình rong cảm giác là một cô gái trẻ t u ổ i tử liền coi thường nàng dẫu sao ta và trường tiểu hồ số t u ổ i cũng không lớn ta vội vàng đuổi theo hô mỗi nhã ta hiện tại liền gặp khó xử ngươi khoan h ã y đi chúng ta trò chuyện một chút thôi mỗi nhã đều không quay đầu hướng ta hô ta đi trước hái thảo dược sáng sớm thảo dược dược tính tốt nhất đợi ta trở lại nói mỗi nhã đi nhanh hơn mang mười mấy con gà trống tiếp tục về phía trước người anh em nếu là ở truy đuổi liền đuổi theo ra cái cánh rừng này p h ạ m vi ta không thể tiếp tục theo đuổi ạ vạn nhất xảy ra chuyện đâu ta chỉ có thể nhìn m ỗ nhã hiệu điệu hình bóng biến mất ở mắt ta bên trong cái này hoa rơi động nữ không theo như chiêu thức r a b à i ạ chẳng lẽ là chờ ta mở ra điều kiện đâu ta cảm thấy có cái loại này có thể dẫu sao nàng là hoa rơi động nữ không chỗ tốt người ta dựa vào cái gì quản ngươi ạ giống như là ta không có vậy bốn triệu và một ngàn giá trị công đức ta cũng không khả năng đi tới tương tây trong núi lớn tìm cương thi phiền thoái đó không phải là ăn no chống đỡ được mà đi thì đi đi chân thực không được ở t ì m năng nghĩ biện pháp trước cùng trương tiểu hồ trở về nói ta thở dài trở lại cánh rừng bên bờ lại vừa thấy cái đó không thay đổi cốt lại không có ở đây bên bờ rừng chết không nhắm mắt n h ì n ta không biết đi chỗ đó ta hướng trong rừng mặt nhìn xem vậy không thấy cái gì nơi đây hẻo lánh trừ mỗi nhã tới dắt đi dạo gà cũng chưa có người trở lại nhưng mà trương tiểu hồ vậy không trở về thằng nhóc này đi chỗ đó mua ít đồ dùng như vậy tốn sức sao ta không nhịn được cho trương tiểu hồ gọi điện thoại hắn bên kia luôn là không gọi được hiển nhiên là tín hiệu không tốt dẫu sao điện thoại di động hắn không phải hoa bị ngạt bài vậy thì có điểm kiên nhẫn chờ đi chờ đợi chờ đợi cùng đến lúc mười điểm nhiều trường tiểu hồ và tống bình an mỗi người có một cái lớn túi leo núi tới thấy trường tiểu hồ ta cao hứng này g hô các ngươi làm sao mới trở về đừng nói nữa ngư ca cây n g ả i không dễ mua à, ả trấn t r ê n thiếu lại đi chỗ khác mua về một đêm không ngủ rốt cục thì đem đồ vật gọc đủ ông chủ đỗ không thiếu tiêu tiền cả bởi tối đi gõ cửa mua đồ vẫn rất có khó khăn có không khó khăn cũng không trọng yếu đồ mua về rồi liền tốt nhánh cây ta cũng lượng không ít cộng thêm các cương thi đưa có thể xếp thành một trồng lớn chúng ta ba cá biệt nhánh cây đóng tốt nhìn vậy đống nhánh cây ta có chút hoảng hốt các cương thi khẳng định không nghĩ tới ta nhặt nhánh cây là vì đối phó bọn họ lại giúp ta lượng không thiếu có thể nói cái này một đống nhánh cây bên trong có hai phần ba là các cương thi giúp ta nhặt được đống tốt l ắ m nhánh cây bên trong nâng chu s a cây ngại phù vàng chuẩn bị xong ta nhìn trương tiểu hồ hỏi hiện tại liền điểm trương tiểu hồ hư một tiếng cầm lên cái bật lựa điểm t ấ m phù vàng phù vàng mới vừa một chút trước khói liền chạy chúng ta đối diện tới trương tiểu hồ mặt mày ủ rột đối với ta nói n g ư ca gió tây bắc cho dù có khói vệ thổi không vào trong rừng đi ta ngây cả người hỏi trương tiểu hồ chúng ta là không phải quên hướng gió chuyện trương tiểu hồ gật đầu một cái nói đúng vậy quên hướng gió chuyện ta còn mua một cây quạt lá chuẩn bị đi trong rừng cây phía đâu có thể gió là đối diện t h i tới chúng ta vậy phiến bất quá gió tây bắc gà hơi khói phiêu không vào trong rừng đi làm sao cũng nguồn công ta còn lấy là chúng ta tìm được đối phó cương thi biện pháp bận làm việc một đêm sau đó phát hiện cái biện pháp này là như vậy gần gà và không đáng tin cậy là chúng ta chỉ số thông minh trượt sườn núi vẫn là vốn là ngu ta sợ khóc dở cười nhìn trước mặt chất đống nhanh cây thật sự là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông ta nghĩ muốn hỏi trương tiểu hồ tiểu hồ người biết mượn gió đông sao trương tiểu hồ l ắ c l ắ c đầu nói ta sẽ mượn tiền ta nhìn xem rừng cây trương tiểu hồ vậy nhìn xem rừng cây hai người hướng về phía rên d ì than thở ngẩn người một hồi trương tiểu hồ đối với ta nói cương thi tất cả giải tán nhất định là sợ ánh sáng đều giấu ban ngày cũng không cần điểm liền u ổ i đi nếu không chúng ta đi trước liều chết xung phong một hồi chân thực không được cùng hướng gió thay đổi ở đốt đi một bước xem một bước thôi trương tiểu hồ bận làm việc một đêm chúng ta liền một đêm liền cùng tới cái cái này chuẩn bị cái gì đều vô dụng trên ta đột nhiên nghĩ tới tối ngày hôm qua các cương thi giúp ta nhặt nhánh cây chuyện chẳng lẽ chúng đã sớm biết rồi ta và trương tiểu hồ mưu đồ nhưng không thèm để ý giúp ta nhặt nhánh cây là vì cười nhạo ta mặc dù ta muốn có chút nhiều nhưng ta thật rất như đưa đám nhìn trương tiểu hồ móc ra tam thanh trồng khảo quỷ b ồ n g khóa tốt lắm phụ túi rằng có thời gian dài như vậy còn không phải là được cứng rắn xông lên ta cũng bất đắc d ì đứng lên vừa định chuẩn bị một tí chuẩn bị phụng bồi trương tiểu hồ xông lên một tí cánh rừng thử một chút tống bình an đột nhiên đối với ta hay nói cái đó ta có một ý tưởng không biết có được hay không tống bình an lúc này cũng không bận thân trên mình sắt ý ấy doán tổ sư chữ bát ta nhìn hắn nói bình an ạ lại không có người ngoài nghĩ đến gì ngươi liền nói gì thôi tống bình an ho khan một tiếng nói cái đó sư huynh à, ta cũng không phải là đả kích ngươi à, ta là nghĩ như vậy gió không phải chìa vào thổi sao nếu là mang nhánh cây vào trong rừng đến cánh rừng tận cùng bên trong coi như là gió đi bên ngoài thổi cũng không được tràn ngập ở trong rừng mà đổi một góc độ không được sao ngươi nói có đúng hay không sư huynh tống bình an nói xong ta à. đích một tiếng ngây dại đúng vậy tống bình an nói không sai à, ở cánh rừng bên ngoài gió đích xác là đón thổi thổi không vào trong rừng nhưng nếu là cầm mang điểm liền xài tiến liền trong rừng tìm một nơi trống trải chỉ cần không cháy cây cối coi như là gió thổi hơi khói cũng là tràn ngập ở trong rừng cây à, ta tại sao không nghĩ tới không riêng gì ta không nghĩ tới trương tiểu hồ cũng không nghĩ tới hắn suy nghĩ một chút đ ố i tống bình an nói hành ả bình an đủ cơ chi à, ngươi biện pháp này không tệ ta làm sao không nghĩ tới đâu nói đến đây còn nhìn ta một cái nói ngư ca cũng không nghĩ tới trời ạ ta không nghĩ tới còn dùng n g ư ơ i nhắc nhở một chút sao không biết rất lúng túng sao ta ho k ca tiếng đ ố i trương tiểu hồ nói đừng nói nhảm hai ta mang điểm liền xài tiến đi xem xem hiệu quả và tình huống nói sau bình an ngươi liền trông nom cái này đ ố n g liền tủi nếu là hướng gió thay đổi liền bất lửa cơ chí một chút chương năm trăm mười ba quân bị cướp chương năm trăm mười ba quân bị cướp có cách đối phó ta và trương tiểu hồ mỗi người ôm trước một nhỏ đ ố n g liền tủi r ẹ đặt chui vào cánh rừng liền tủi không dám ôm quá nhiều cũng phải sợ cương thi đột nhiên đụng tới động thủ thời điểm ảnh hưởng động tác h a y là sợ không hữu hiệu lại đem liền tủi cho dùng hết rồi buổi sáng trong rừng lộ vẻ được chẳng phải âm t r ầ m một nửa cánh rừng ở ánh mặt trời chiều dưới một nửa kia bị núi cao che đỡ cho dù là như vậy trong rừng vẫn là âm khí dày đặc so bên ngoài nhiệt độ thấp hơn không thiếu trọng yếu hơn chính là ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây thấu bắn tới không hề nhiều may là không có đụng phải cương thi tựa hồ cũng đều giấu tới dưới đất đi lại rất thuận lợi thuận lợi ta cũng có chút lo lắng càng để cho ta kinh ngạc phải bên ngoài gió tây bắc rất lớn trong rừng mặt nhưng trên căn bản không gió ta và trương tiểu hồ làm kẻ gian vậy đi tới trong rừng tim ngày hôm qua đào lên cái đó cái hố còn ở hướng bên trong vừa thấy không thay đổi cốt không có ở đây còn như phía dưới là không phải có phía tây canh kim ta cũng không dám hạ đi đào đi cương thi không xử lý xong trước mình đi trong hố nhảy chính là tự tìm cái chết đâu nhưng chỉ cần xử lý xong trong rừng cương thi phía tây canh kim chính là bắt vào tay cho nên ta cũng không n ó n g nảy nhìn t r u n g quanh mặc dù không phải là đất trống nếu là k h ô n g chế xong thế lửa sẽ không lan tràn ra hơi khói không có vấn đề ta cảm thấy chỗ này không tệ đối trương tiểu hồ nói đ ừ n g đi vào bên trong chúng ta ở nơi này đốt lửa đi trương tiểu hồ gật gật đầu nói hành hai ta cầm trong tay liền tủi hợp thành một đống bỏ vào chu xa cây ngại p h ù vàng bố trí xong trương tiểu hồ đốt một tấm p h ù vàng nhẹ giọng tụng niệm thần chú chín xét lửa trời phát điện nhiệt điện lửa bay lửa hốt hỏa lưu lửa thất tinh lửa xét đánh hỏa viêm lôi lửa, lửa. chín tầng trời cũng hỏa lôi vương nghiêm giá q u ỷ long thú cười phi h ổ sư tử b ạ c h trạch giải trí kỳ lân lửa đà lửa voi lửa ngựa lửa điêu hỏa thú v à nhóm mắt thấy trong tay hắn phủ vàng vừa muốn hướng liền trong đống tuổi vung đi trương tiểu hồ đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta hỏi ngựa ca ngươi chụp b ả vai ta làm gì ta ngẩn ra nói ta không chụp bà vai ta hắn nói xong câu này nói ta hai vội vàng xoay người hướng nhìn một phía cái gì cũng không thấy trương tiểu hồ đứng lên ta đôi hắn h không trách người anh em kêu cái này một giọng t r ư ơ n g tiểu h ổ xoay người đi xem a i c h ụ p bà vai hắn trong tay phủ vàng cũng mau đốt tay nghe được ta kêu t r ư ơ n g tiểu h ổ vội vàng liền vùng p h ủ vàng cầm p h ủ vàng ném tới c ủ i trong đống lửa ngọn lửa dọn ra hạ dâng lên màu trắng khói mù tràn ngập t r ư ơ n g tiểu h ổ nhanh chóng từ trong túi móc ra cái khẩu trang đưa cho ta thằng nhóc này còn biết mua khẩu trang tiến bộ liền à, ta đưa tay đón bà vai đột nhiên bị vỗ xuống ta vội vàng quay đầu trước tiểu hồ thanh em đồng thời văng lên n g ca không thay đổi cốt ở sau lưng ngươi ta mới vừa xoay người lại đột nhiên bay lên trời ta bị không thay đổi cốt cho r mà ta cũng thấy rõ không thay đổi cốt vẫn là đại đầu hướng xuống dưới hai chân nhưng bàn ở bên cạnh một thân cây thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ cơ hồ là hoành treo trên bầu trời hai tay bắt được ta bả vai ánh mặt trời xuyên thấu qua nhanh cây chiếu có ở đây không hóa cốt trên mình t r ắ n g trận thân thể tản ra kim loại vậy ánh sáng trời ạ cái này đặc biệt mẹ ai có thể nghĩ tới à ai có thể nghĩ tới không thay đổi cốt đại đầu hướng xuống dưới còn có thể leo cây đã vượt ra khỏi ta h i ể u phạm vi ta không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng đưa tay hướng đi lên bắt đồng thời cắn bể đầu lưới máu ngẩm đầu lên hướng về phía ta trên đỉnh đầu không thay đổi cốt loại chuyện này ta căn bản tới không gấp có dư thừa phản ứng ngôi hoàng đế kiếm cũng rơi trên mặt đất không phun đầu lưỡi máu ta không có biện pháp khác thân thể cũng huyền không càng ngưu bức phải không thay đổi cốt hai chân bản ở trên cây hai tay rút ra trước ta cọ tăng thé leo cây ta một hơi đầu lưỡi máu phun ra ngoài phun không thay đổi cốt đầy đầu đầy mặt nhưng mà vậy không hóa cốt lại không có nửa điểm phản ứng đầu lưỡi máu không hữu hiệu vậy ta nên làm cái gì theo bản năng ta liền đưa tay đi bắt không thay đổi cốt tóc vừa lúc đó trương tiểu hổ thần chú tiếng vang lên phương bác xét đánh sứ giả thiên lôi đại thần xây đấu chất cờ d i ệ tác trừ hình thiên có sắc, tóc hạ đế、đỉnh. ngũ h n nhạc bốn độc theo ta đấu hành một mình du ngoạn tiên h địa vạn thần theo đuổi ta không thấy trương tiểu h ổ nhưng từ thần chú tiếng không khó nghe ra thằng nhóc này đi vòng qua phía sau cây mặt đi sau đó ta cảm giác thân thể trợt hướng xuống một rơi xuống không thay đổi cốt hai chân lại theo cây ở t u ộ t xuống không cần hỏi cũng biết là trương tiểu h ổ ở phía sau cây đối mặt với không thay đổi cốt hai chân dùng sức đây thời khắc mấu chốt ta được tự cứu không thể dựa hết vào t r ư ớ c trương tiểu hồ có thể bả vai ta bị không thay đổi cốt bắt gắt đau đặc biệt đau không thay đổi cốt khí lực thật sự là quá lớn hơn nữa đau thương bất nhập ta có thể làm sao ta một cái tay đi đủ không thay đổi cốt tay phải nhưng liệu mạng muốn móc ra một tấm phủ vàng tới thành tâm không nhúc ních được à, cánh tay rất đau cùng bị kèm sắt kèm ở như nhau ngay tại ta sốt ruột không được không được thời điểm không thay đổi cốt đột nhiên không có ở đây rơi xuống dưới ta hai chân lại chạm đất hai chân chạm đất một khắc kia ta trợt hướng xuống một ngồi sổm muốn cầm không thay đổi cốt hoàn toàn từ trên cây k é o xuống tới không thay đổi cốt hai cánh tay nhưng căn b ả n không động ta sức lực dùng lớn xé k é o tiếng quần áo bị xé mở miệ tử người anh em áo chống gió à, mặc dù không phải là cái gì tốt bảng nhưng vậy đủ bền chắc mặc hơn một năm cũng không t ặ n qua lại bị xé có thể gặp ta và không thay đổi cốt lẫn nhau lôi kéo lực lượng lại bao lớn quần áo hư liền hư ta cũng không đau lòng vội vàng lại dùng sức hướng xuống ngồi sổn thời khắc mấu chốt trương tiểu hồ và hử ra cầm trong tay ta ngôi hoàng đế kiếm giống giận thần chú vừa chuyển thiên quan nam bắn hai chuyển xét đánh ra bay ba chuyển long thần nói sương ngủ bốn chuyển r ô n g tố rộng thi năm chuyển cắt bay đá chạy sáu chuyển quỷ núi phục tồi thất chuyển âm đình đem minh theo ta luật lệ thu nhấp sáu ngày chém đầu không đạo quỷ phó ta khôi cương giới nhận lấy cái chết không động k h n g làm ngôi hoàng đế kiếm hướng nắm ta không thay đổi cốt thủ cánh tay, ta phỏng đoán hắn bú sữa mẹ sức lực cũng dùng đến cũng không hóa cốt nhưng vẫn không tung tay trương tiểu h ổ chém xuống một kiếm rắc rắc tiếng không thay đổi cốt không c ó sao trương tiểu h ổ lãng cướp lùi lại ba bước ngay sau đó lại vào tới vẫn là tụng niệm thần chú nhảy cỡn lên giơ ngôi hoàng đế kiếm đi chém ta cũng nhân cơ hội hướng xuống một ngôi sổn hy vọng có thể giúp trương tiểu h ổ giúp một tay ta ngồi không này trương tiểu h ổ nhảy cỡn lên một kiếm đang chém vào không thay đổi cốt hiệu tay trên ta cảm giác được không thay đổi cốt nắm bả vai ta lực đạo một tiết vội vàng dùng lực một ngồi cốt bàn tay đặt nông ngồi ở cái đó liền trong đống、củi. liên đống t h ủ i lửa đã đốt cháy người anh em cái mông ngồi lên ngao đích một tiếng lại nhẹ c ơ n lên cái mông lửa ta cái này rẽ bất ngờ lại dọa không thay đổi cốt giật mình vốn là đưa tay đi ra ngoài lại rút về liên s u ố trương t tiểu hổ lôi ta một cái la lớn chạy mau ta nhấc chân chạy không thay đổi cốt vẹo một tí thoát khỏi cây đại đầu hướng xuống dưới chạy ta nhào tới trương tiểu hổ giống giận tiếng d ơ lên ngôi hoàng đế kiếm đi chiến không thay đổi cốt đáng tiếc không không thay đổi cốt đào thương bất nhập bị mấy cái căn bản không có chuyện gì cũng không cùng trương tiểu hổ pháp vẫn là liệu mạng đuổi theo ta, người anh em vừa chạy một bên k ở i quần không, có cách nào không càng để cho ta không nghĩ tới phải trương tiểu hổ vì che chở ta liệu mạng dùng ngôi hoàng đế kiếm đi chém không thay đổi cốt thần chú kêu giọng cũng bổ không thay đổi cốt cứ thế chuyện gì cũng không có thậm chí cũng không phản ứng trương tiểu hổ chính là chết đuổi theo ta không công chỉnh người anh em rất không biết làm sao khấu đ a i lưng là giải khai căn bản không thời gian thời ra à, chỉ có thể là rút ra trước quần chạy trên mông lửa đốt ta làm đau ta là thật tức giận chẳng qua liền l i ề u mạng đi ta n u lại một tấm p h ủ vàng vừa muốn xoay người đ ạ i đầu hướng xuống dưới không thay đổi cốt đột nhiên hướng ta nhào lên ta theo bản năng trốn một chút không thay đổi cốt bắt được ta quẩn sau đó sau đó ta liền bi kịch chật bổ nhào về phía trước thế cái tàn nhẫn ta dùng sức dối chân không thay đổi cốt dùng sức lôi ta quẩn không tung tay chứ tiểu hổ liệu mạng dùng ngôi hoàng đế kiếm đi chém không thay đổi cốt tình hình đó là tương đối quỷ dị. lôi kéo mấy cái sau đó người anh em trên quần lửa cũng cọ diện không thay đổi cốt còn không b u n g tay nhưng mà vậy không thời ra có dạy cản trở đây ngũ lôi sứ giả nam đinh cũng thi treo trên bầu trời đại thánh xét đánh oanh oanh hướng lên trời ngũ nhạc chấn định cắn khôn dám không h ề tử làm chém ngươi hồn cấp cấp như luật lệ trương tiểu h ổ vậy điên cuồng cao giọng tụng niệm trước thần chú không riêng gì hướng không thay đổi cốt trên mình chém còn hướng trên cổ hắn trên đầu chém đáng tiếc là bỏ mặc hắn chơi thế nào mạng chém không thay đổi cốt chính là dám chuyện cũng không có một sợi lông tơ đều không trả xuống ta cũng không hiểu tại sao không thay đổi cốt dùng sức nắm ta q u ầ n chính là không tung tay dưới tình thế cấp bách trên chân dùng sức một cái chân phải g i à y rớt ta về phía trước dùng sức một leo quần rớt còn mất một chiếc giày sau đó cái đó không thay đổi cốt bắt được q u ầ n hướng ta lại là nhào lên ta bỏ dậy xoay người chạy trong núi gió có chút lạnh lay động người anh em bốn góc quần lót ta l i ề u mạng chạy chương tiểu hồ đ u ổ i theo hướng không thay đổi cốt lại cho hai kiếm không thay đổi cốt lại hướng chương tiểu hồ nhào tới chương tiểu hồ hướng không thay đổi cốt quăng da ngàn cân ép phù vàng cái này một tí rất chính xác cả tiếng dính vào không thay đổi cốt trên n ó sau đó không thay đổi cốt d á m chuyện cũng không có ngàn cân ép căn bản không có ép ở nó chỉ là để cho nó hơi dừng lại lại tiếp tục hướng ta nhỏ tới vậy may mà ngàn cân ép ép hắn dừng lại cho người anh em tranh thủ thời gian l i ề u mạng chạy ra cánh rừng chương tiểu hồ vậy l i ề u mạng và hưởng ra tống bình an canh giữ ở cánh rừng bên ngoài vậy đóng liền tuổi bên cạnh thấy ta không có quần ít đi một chiếc giày chạy đến kinh ngạc hô ngư ca ngươi còn đâu ngươi ngươi và tiểu hồ ca đi trong rừng rốt cuộc đã làm gì chương năm trăm mười bốn người chẳng lành tống bình an lời bên trong có lời h ả thằng nhóc này ý tưởng làm sao như vậy nghiêng ta lên đi cho hắn một cớ nói ta có thể thế nào bị không thay đổi cốt cho ngựa thôi ta khóc không ra nước mắt vội vàng tới quần áo r a thắt ở liền giữa eo tống bình an kinh ngạc nhìn ta nói không thay đổi cốt cầm sư huynh ngươi cho cái đó gì lúc này trương tiểu h ổ cũng chạy ra t r â m giọng hỏi n g ự ca ngươi không có sao chứ ta nhìn một cái trương tiểu h ổ trương tiểu h ổ vậy đang nhìn ta từ với nhau trong ánh mắt chúng ta thấy được với nhau không biết làm sao không thay đổi cốt quá đặc biệt mẹ ta tính hai ta căn bản không phải đối thủ hạ chiêu số gì cũng dùng đến hai người đánh một cái còn làm thành hiện ở nơi này đức hạnh đây nếu là đến buổi tối những cái kia lông đen cương thi ở khi xuất hiện chúng ta ba cái cũng cho không ta lảo đảo đi tới liền đ ố n g c u i bên đặt mông ngồi dưới đất trương tiểu h ổ vậy đi tới tống bình ngăn hỏi các ngươi hai cái liên thủ cũng không làm lại cái đó không thay đổi cốt hỏi lời này nếu là hai ta có thể làm được qua cái đó không thay đổi cốt còn cần phải chật vật như vậy còn cần phải một bộ thất hồn lạc phách đức hạnh ta coi như là tốt một chút đỉnh hơn quá dụng lực nhiều có chút hư trương tiểu hồ liên thảm vì cứu ta liều mạng dùng ngôi hoàng đế kiếm chém không thay đổi cốt gan bàn tay đều bị trấn khai người ta không thay đổi cốt cứ thế một chút việc cũng không có với ai nói phải trái đi ta không hồi tống bình an mà nói tống bình an vậy thức thời ngậm miệng lại không có hỏi lại đi tìm băng cá nhân cho trường tiểu hổ dính vào gan bàn tay trên trường tiểu hổ mắng nhiếc đối với ta nói không hổ là trong truyền thuyết không thay đổi cốt ta quá đặc biệt mẹ cứng rắn đau thương bất nhập à đ â y là ngựa ca hai ta không phải là đối thủ nếu không cầm lao tần cho gọi tới đi h ắ n cái đó sát sinh đau hẳn có thể thủ tiêu không thay đổi cốt không đánh lại liền cơ mơ cái này rất bình thường vấn đề là đường xá sát x i lao tần chạy tới vậy được mấy ngày sau ta nhưng đột nhiên nghĩ tới mỗi nhã nàng cùng ta nói qua có chuyện gì khó xử có thể đi tìm nàng nàng chắc có biện pháp giải quyết trong rừng cương thi chuyện nhưng cũng không thể cầm hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người nàng vẫn là được để cho lão tần tới một chuyến không thay đổi cốt đ a o thương bất nhập phỏng đoán chỉ có lao tần sát sinh đao có thể đối phó ta vội vàng đi móc điện thoại lúc này mới nhớ tới điện thoại ở quần trong túi lâu quần bị không thay đổi cốt đ o ạ t đi ta ngược lại không lo lắng điện thoại di động sớm muộn sẽ trở về vậy hiện tại ta hẳn đi tìm mỗi nhã có thể ta cũng không có thể cái này đức hạnh đi tìm mỗi nhã ạ ta đối tống bình an nói sư lệ cầm quần ngươi và dạy cho ta tống bình an sợ hết hồn hỏi sư minh ngươi ngươi muốn làm gì ta đi tìm m ộ nhã ngươi và tiểu h ổ ở nơi này trông nom nếu là thấy m ộ nhã trở về giúp ta ngăn lại nhanh lên một chút có thể không có thể giải quyết không thay đổi cốt liền xem m ộ nhã tống bình an rất không tình nguyện cởi quần và giày ta nhận lấy mặc lên người mặc không được đi rất không được tự nhiên tống bình an so ta lùn vậy so ta gầy miễn c ư ơ n g có thể mặc lên chân nhưng là hệ không được trừ ta bất đắc dĩ lại đem quần c ở i ra nhìn về phía trương tiểu h ổ trương tiểu hồ sợ hết hồn nói ta còn ngươi mặc vào vậy không thích mặc à nói sau trong núi này không người ngươi nếu là không tìm được m ộ nhã mà m ộ nhã đúng dịp trở về ta cũng không cách nào cản hắn ngươi hiện tại dùng tới y thắt ở chỗ hông ngăn tre rất bền chắc không thấy được ngươi chạy sạch ta có thể đem g i à y cho ngươi trương tiểu hổ sợ ta quản hắn một quần cầm g i à y thời gian ném cho ta ta thở dài có đôi giày cũng được à, nhưng vấn đề là trường tiểu hổ g i à y so với ta g i à y lớn đi dạo đãng không nói còn rất có vị nhị đi lúc này còn chú trọng gì à, vì vậy người anh em đổi lại trường tiểu hổ dày chỗ hông hệ áo hướng mỗ nhã rời đi phương hướng tìm tương tây núi nhiều hơn nữa rừng rậm tìm nửa ngày ta cũng không thấy mỗ nhã thiếu chút nữa bị răn cắn đi ra ngoài rất xa đừng nói m ỗ nhã l i ề n nàng đổi gà trống lớn cũng không thấy một cái chẳng lẽ đã về nhà ta trở về lại rừng tây nhỏ đã là hơn ba giờ chiều trương tiểu hổ và tống bình ăn tựa vào trên đá ngủ khó khẽ đánh c h ấ n thiên hưởng bọn họ hai cái ngày hôm qua vì đi mua cây n g ả i và chu xa một đêm không ngủ đã không kiên trì nổi ta cũng không q u ấ y dày bọn họ tính toán hạ thời gian ta hiện tại đi chấn trên đi buổi tối bảy tám giờ có thể tới thị trấn khi đó m ỗ nhã hẳn đã đến nhà vậy không có gì tốt dọn dẹp ta từ trong túi beo lưng lấy ra một chai nước tới uống hai miệng vừa mới chuẩn bị phải đi hướng cánh rừng bên bờ nhìn một cái nhất thời bị sợ hết hồn sợ hết hồn là bởi vì là cái đó không thay đổi cốt dựng ngược trước ở cánh rừng bên bờ đang trận tròn mắt nhìn ta đâu đáng giận phải ngày hôm qua vẫn là trắng trận hắn lại mặc vào ta quần trên chân phải còn bộ g i à y của ta ta cho rằng nhìn hoa mắt rui mắt một cái chính là cái đó không thay đổi cốt thật mặc vào ta quần mặc dù đai lưng không cột r ê n nhưng nó là dựng ngược trước cho nên quần căn bản không rơi xuống khác vậy chiếc giày vậy rất nổ mắt đeo vào nó trên chân nó là làm sao mặc trên quần không phải không có cách nào bình thường hai chân đứng sau vậy nó là làm sao mặc lên quần ta cảm giác hết thể các thứ này thật là hoang đường tới cực điểm thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi mặc dù là sự kiện linh dị dầu gì vậy được phù hợp điểm quy luật chứ quá đặc biệt mẹ không khoa học cũng quá đặc biệt mẹ không bình thường càng không bình thường phải không thay đổi cốt gặp ta xem hắn lại chỉ chỉ mình còn chỉ chỉ ta ngày hôm qua nó cứ như vậy chỉ qua ta không rõ ràng là ý gì ngày hôm nay mơ hồ có chút rõ ràng chẳng lẽ nó là muốn quần áo ta chơi ạ ngươi một cái cương thi lớn như vậy lòng xấu hổ làm gì ta d ở khóc d ở cười thảo nào buổi sáng đấu pháp không thay đổi cốt nắm chặt bà vai ta sau đó lại bắt ta quần nó liền làm u ố n ta quần vào áo sự thật vậy chứng minh đúng là có chuyện như vậy nói cách khác nếu như nó mục tiêu không phải ta quần vào áo sợ rằng ta và trường tiểu hồ cũng được trồng ở trong rừng không ra được dẫu sao người ta đào thương bất nhập ta đây hai đạo pháp đối nó dậy không là cái gì tác dụng không được ta được mau sớm giải quyết nó miễn được đêm dài lắm rộng không thay đổi cốt thực lực quá mạnh mẽ để cho người b ấ t ăn người anh em hướng cánh rừng d a n h giới không thay đổi cốt phất tay một cái cái đó không thay đổi cốt chỉ chỉ mình chỉ chỉ ta ta không phản ứng hắn xoay người rời đi, đi tìm mỗ nhã dọc theo đường đi người anh em đi là thận trọng dẫu sao không quần chỉ có một bộ quần áo thắt ở giữa eo liền không cẩn thận liền được bị nhánh cây và núi đá cho hoa hương đi không hề mau mặt trời xuống núi liêu đô không trở lại chân trên mắt thấy cách thị trấn đã không xa được gặp một vị lên núi hái trà miêu tộc đại gia hơn năm mươi tuổi hình dáng từ từ cùng ta tiến tới với nhau miêu tộc đại gia gặp ta giữa eo hệ cái quần áo chân trần ăn mặc đôi không quân số một tò mò cũng không được hỏi chàng trai n g ư ờ i đây là thế nào hi đừng nói nữa ta có nước suy nghĩ treo trên cây phơi một chút không nghĩ tới trên cây có rắn ngoài người đến ta trên quần hướng ta đưa đầu lưỡi hù được ta chạy mau lý do này người anh em suy nghĩ một đường vì chính là đối phó trước mắt loại chuyện này hợp tình hợp lý ạ miêu tộc đại gia cười nói các ngươi những thứ này thành phố đứa nhỏ ạ chỉ thích khắp nơi mù đi dạo không có bị rắn cắn là được quân mất liền mất đi đúng rồi ngươi cái này là muốn đi tìm ai ạ ta đi tìm m ô nhã ta biết m ô nhã ta thuận miệng nói một câu vậy đại gia ả đích một tiếng sắc mặt đột nhiên liền biến có chút muốn nói lại tôi h ráng vẻ người anh em hơn cơ chí ả lập tức cũng cảm giác được không đúng vội và nói ta cùng m ỗ nhã vậy không quá quen chính là đi ngang qua nhà nàng thời để biết cô gái rất biết lễ phép s i n ta đi và uống nước liền đâu vừa v ặ n nhà nàng ở thị trấn bên ngoài ta hỏi trước một chút nhà nàng có quần không có ta vừa nói như vậy vị tiêu miêu tộc đại gia thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói nguyên lai là như vậy hả thế nào đại gia ngươi biết m ỗ nhã sao ngươi có phải hay không có gì muốn cùng ta nói ta hỏi một chút đại gia mở ra máy hát chàng trai hả ta cùng ngươi nói m ộ nhã nhưng mà cái người chẳng lành lao đầu mở ra máy hát cầm m ộ nhã lai lịch cùng ta nói một lần m ộ nhã mẫu thân cũng là một hoa rơi động nữ chừng hai mươi thời điểm bị động thần coi trọng không ăn không uống cả ngày cầm mình ăn mặc thật xinh đẹp chờ động thần đón dâu nàng hai mươi mốt tuổi năm ấy m ỗ nhã mẫu thân bị đưa đến cái sơn động kia bên trong người miêu g i a đều biết một khi tiến vào cái sơn động kia m ỗ nhã mẫu thân sẽ chết ở trong sơn động để cho tất cả người cũng không nghĩ tới phải vào sơn động ngày thứ ba m ỗ nhã mẫu thân lại được cứu trở về cứu m ỗ nhã mẫu thân là một cái hơn ba mươi tuổi khuôn mặt tàn bạo người đàn ông vậy người đàn ông cả người đều làm á u nhưng là rất tỉ mỉ chiếu cố m ỗ nhã mẫu thân m ỗ nhã mẫu thân sau khi tỉnh lại kiên quyết muốn gả cho cái này người đàn ông người trên chấn sợ đắc tội liền đ ộ n g thần muốn đuổi các nàng đi vì vậy bọn họ ngay tại thị trấn bên ngoài mình đắp cái nhà một mực bình, bình an, an không có xảy còn sanh ra n h ỏ n mỗ nhã mỗ nhã cùng thông thường hải tử như nhau lớn lên có thể chấn trên hải tử lại không thích mỗ nhã cũng kêu nàng là giá t r ủ n g người chẳng lành t r e o cận nàng khi dễ nàng nhất là cao niên cấp một cái bé trai mỗi ngày t r e o cận mỗ nhã mỗ nhã lớp ba thời điểm một buổi chiều tan học mỗ nhã bị vị bạn học này khi dễ nóng nảy hướng về phía cái đó loại khi dễ nàng con trai hô người đang chết người đang chết ta nhớ người muốn chết kỳ dị chuyện xảy ra một hộ bị người rắt trâu vốn là bị rắt đàng hoàng đi nhà đi nghe được mỗ nhã mà nói đột nhiên liền điên tuồng tránh thoát chủ nhân dây thừng trận x ố n g lên dùng sừng trâu đỉnh chết liền cái đó con trai chết đặc biệt thảm chuyện này báo án liền sau đó đi qua điều tra là bởi vì là đầu kêu mẫu đầu điên lên rồi trong c h ấ n người không tin đều nói mỗ nhã là trời xanh miệng mà mới là bởi vì nàng mẫu thân không có gả cho động thần động thần ở t r ừ n g phạt nàng trừng phạt nàng đời sau từ đó về sau mỗ nhã cũng chưa có lại đi học người trên c h ấ n đều rất sợ mỗ nhã muốn đem các nàng một nhà đuổi ra ngoài nhưng mà mỗ nhã ba ba đặc biệt hùng cầm đi nhà hắn người gây chuyện cũng đánh cũng chỉ lại cũng không ai dám nói chuyện này đến khi mỗ nhã mười tám tuổi thời điểm mỗ nhã lại bị động thần coi trọng cũng là ở nơi này một năm mộ nhã cha mẹ song song chết bất đắc kỳ tử mộ nhã không khóc bình tĩnh xử lý phụ m â u tăng sự hơn một năm sau đó mộ nhã ở mười chín tuổi thời điểm một thân một mình mặc vào xinh đẹp quần áo ô m trước một cái gà trồng lớn một thân một mình đi vào cái đó nàng m â u thân đã từng dừng lại h a núi g n cũng là nàng c h ú n g mục tiêu đã định trước h a núi g n sau đó xuống ba ngày mưa to ba ngày sau mộ nhã một mình đi ra h a núi g n mà cái sơn động kia sụp c h ư n g năm trăm mười lăm dễ dàng như vậy c h ư n g năm trăm mười lăm dễ dàng như vậy miêu tộc đại gia nói câu chuyện nghe ta run sợ trong lòng không nghĩ tới mộ nhã như vậy xinh đẹp một cái cô gái lại có như vậy chuyển kỳ trải qua bất quá người phi thường nhất định có chỗ phi thường ta đối mộ nhã có thể đối phó không thay đổi cốt lại thêm mấy phần lòng tin nhưng là đại gia nhưng một cái sức lực khuyên ta cách xa mộ nhã nói mộ nhã trời xanh là người chẳng lành miệng mắm muối tốt không linh xấu linh các loại nói người anh em được đáp ứng tìm một đau bụng muốn thuận lợi một cái mở cớ bỏ rơi đại gia thừa dịp bóng đêm chú ý đi tìm mộ nhã ta cái này cả người thật sự là có đủ chật vật vốn là nghĩ là gọi điện thoại cho ông chủ đố để cho hắn cho ta chuẩn bị cả người quần áo đáng tiếc điện thoại di động ở quần trong túi quần bị không thay đổi cốt tức đi đến hiện ở điện thoại vậy không trở về trương tiểu hổ và tống bình an điện thoại di động vừa không có tín hiệu trực tiếp đi trong c h ấ n mất mặt hơn không bằng đi trước tìm mỗi nhã để cho nàng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp mỗi nhã nhà ở thị trấn bên ngoài tương đối dễ tìm hơn nữa nhà nàng phụ cận không có người ta rẻ đặt đi tới mỗi nhã nhà phía bên ngoài viện hướng bên trong vừa thấy trong phòng tấm h r a hoàng hôn ánh sáng trong sân gà trống đập thình thịch kêu lên lạt lạc hạ ta gõ cửa một cái hô mỗ nhã mỗi nhã nhà cửa mở ra mỗi nhã đi ra nhà nàng vậy hàng rảo viện tử trừ có thể chống đỡ gà trống không chạy ra ngoài cơ bản cũng là cái trưng dỗi một cái đầu liền thấy ta m ỗ nhã thấy ta bộ dáng chật vật kinh ngạc nói ngươi còn đâu quần áo vậy hư bị đánh cướp thì đừng nói nữa ngươi có thể hay không chức cho ta tìm cái quần mặc n g ư ơ i chờ ở đây ta đi cho ngươi cầm ta a ba quần áo đi m ỗ nhã mang trên mặt cười xoay người vào phòng qua không nhiều lắm một lát xách thân quần áo đi ra từ trong sân n é m ra nói ngươi mặc xong kêu ta một tiếng người anh em chỉ thiếu một cái quần m ỗ nhã cho ta chỉnh cả người miêu tộc quần áo rất rộng lớn ta vậy chú ý vừa người không vừa người ạ vội vàng thay hô một tiếng tốt lắm m ỗ nhã mở cửa viện để cho ta đi vào nhìn ta c ư ờ i nói nhanh như vậy sẽ tới tìm ta đúng vậy chúng ta thật sự là không có biện pháp chỉ có thể là hướng ngươi nhờ giúp đỡ m ộ nhã ngươi hẳn biết vậy phiến trong rừng mặt có cương thi đi có biện pháp gì cầm những cương thi kia tiêu diệt hết sao m ộ nhã không có nhận ta mà nói xoay người trở về nhà ta có chút mộng đây là ý gì muốn đuổi kịp đi hỏi một chút lại cảm giác không tốt chờ một chút đi đợi không nhiều lắm một lát m ộ nhã từ trong nhà đi ra trong tay bưng ly nước đưa cho ta nói người trên trấn không cùng ngươi nói ta là người gì sao hỏi lời này là ý gì người anh em có chút không đoán ra m ỗ nhã ý tưởng cảm thấy nếu cầu người làm việc vậy thì chân thành một chút ừ một tiếng nói trên đường tới đụng phải cái đại gia hắn cùng ta nói liên quan tới chuyện ngươi vậy ngươi không sợ ta sao m ỗ nhã hỏi một câu ta ngẩn ra nói có gì phải sợ n g ư ờ i không phải người bình thường ta cũng không phải là một người bình thường à người bình thường ai thật xa chạy đến tương tây trong núi lớn cùng cương thi chơi à m ỗ nhã nghe được ta nói phốc thử cười nói vậy ngược lại cũng là m ỗ nhã cười một tiếng còn thật để mắt nếu như không phải là trên người có như vậy nhiều không thể tưởng tượng nổi trải qua đây cũng là một cái bị người cương chịu bị nhân ái cô gái à nàng chẳng lẽ không biết bằng nàng tướng mạo chỉ muốn đi ra cái này vắng vẻ thị trấn liền sẽ có vô số người đàn ông sẽ theo đuổi nàng ái mộ nàng ta đột nhiên liền bật t ố t lên mộ nhã ngươi giúp ta giải quyết cương thi chuyện ta giúp ngươi đi ra núi lớn này thế giới lớn như vậy ngươi liền không muốn đi xem xem sao ta có thể mang ngươi đi bên ngoài sinh hoạt bên ngoài không có ai kỳ thị ngươi chỉ sẽ có người ái mộ ngươi ngươi không phải thích theo thuở sao nói thật với ngươi ta có hơn hai trăm cái sư phụ tất cả đều là các hành c á c nghiệp tổ sư r a theo thuở được tổ sư bà cũng ở đây ta vậy ta có thể để cho nàng thu ngươi làm đồ đệ chân chân chính chính học giỏi theo thuở mộ nhã thân thể chấn động một cái nhìn ta hỏi n g ư ơ i ngươi thật nguyện ý mang ta rời núi sao ta thật ra thì sớm muốn đi bên ngoài nhìn một chút có thể ta cũng không ai biết có chút sợ hãi lại không biết đi bên ngoài có thể làm những thứ gì ta liền tiểu học cũng không có tốt nghiệp không dối gạt ngươi nói ngươi lúc tới ta liền nghĩ xong muốn để cho ngươi dẫn ta rời núi cũng chiếu cố ta một năm làm giá ta liền biết giúp ngươi đối phó cương thi không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy m ộ nhã lộ vẻ rất kích động ta cũng lộ vẻ rất kích động trời ạ ta không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy đánh liền động m ộ nhã ta cũng chuẩn bị chảy máu nhiều ra mấy trăm ngàn mời m ỗ nhã hỗ trợ không nghĩ tới m ỗ nhã yêu cầu lại như vậy đơn giản chỉ là phải ra núi quá tốt ta thiếu chút nữa không nhảy lên không riêng gì giải quyết mỗi n h ã chuyện ta đưa cho theo t h u a được tổ sư bà lô mi nương tìm một c h u y ề n nhân đây là chuyện tốt c ta không nhịn được nhìn trời một chút ông trời rốt cuộc chiếu cố ta một lần trên trời rơi xuống cái mỗi nhã sư muội kích động một cái nói liền có chút hơn mỗi nhã à, ta cùng ngươi nói đ ề u là t h ậ t k h ô n g gạt dối ngươi nói ta mở ra một tiệm vịt quay ngươi rời núi sau đó có thể ở ta tiệm vịt quay bên trong hỗ trợ ta mỗi tháng cho ngươi bắt đầu làm việc tư tan việc cùng theo thuở được tổ sư bà học theo t h u cầm môn thủ nghệ này phát huy rộng lớn ngươi muốn cảm thấy phải chúng ta cứ quyết định như vậy m ộ n h ã ánh mắt loẹ loẹ nhìn ta nói ngươi ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ ta kiên định nói ta kêu t i ế u ngư sau này sẽ là sư minh ngươi ta vì ngươi làm chủ bái t h e o thùa được tổ sư ra vị sư nàng không dám không thu ngươi ta nếu là nói không giữ lời trời đánh ngũ lôi chết ta nói được cái này trên bầu trời đột nhiên oanh tiếng vang lớn ta sợ hết hồn thật sầm đánh không thể nào người anh em những lời này nói thật tâm thật ý dù sao tiệm vịt quay dùng người dùng ai không là dùng à, còn có thể cho tổ sư bà tìm một truyền nhân m ỗ nhã đơn giản là ông trời đưa cho hảo sư mội của ta ta không tồn gạt người tâm tư ả ta sắc mặt cứng đờ vội vàng đi móc đâu nói ta thật không có lửa cả người nếu không ta cầm thẻ căn cước đẻ ở người cái này m ỗ nhã cười không được đối với ta nói ngươi đừng sợ không phải sầm đánh là có người nổ mìn quả nhiên cái này tiếng vang lên về phía sau thật liền lại vang lên hai tiếng pháo vang pháo bông bay lên trời đây thật là nhà ai cả buổi tối nổ mìn thật là đủ thất đức m ỗ nhã đối với ta nói mấy ngày nay đang qua hoa sân tiết có người nổ mìn không kỳ quái ngươi ăn cơm, chưa? Ta đi cho làm chút cơm ăn à m ỗ nhã hỏi một chút ta ăn cơm không ăn cơm ta thật đúng là cảm giác được đói bụng rồi một ngày một đêm vậy không sao ăn đứng đắn đồ đang ăn ngon một chút cơm cùng mộ nhã nói một chút chuyện phát sinh lần này mộ nhã cầm ta mời vào trong nhà mặc dù ở bên ngoài cũng biết mộ nhã qua thật không tốt nhưng là vào nhà nàng mới biết qua rốt cuộc không có nhiều tốt t ư ờ n g l à tường đất phía trên treo năm chín mấy treo trải qua đã ố vàng l à bùn liền điện cũng không có đốt đèn l ê n dầu trong phòng trừ một cái bản một cái giường mấy cái g i ư ờ n g bên ngoài trên căn bản liền không thứ gì hôm nay cái niên đại này gia đình như vậy hoàn cảnh đã là ít thấy vô cùng bất quá mộ nhã nhà mặc dù nhỏ khó nhưng là trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi có chút khoa trường nhưng tuyệt đối rất lanh lẹ mỗi nhã để cho ta ngồi ở bàn bên cạnh trên t r ờ đi phòng bếp cho ta nấu cơm đợi không nhiều lắm một lát mỗi nhã bưng ra một chén gạo nếp cơm một nhỏ bàn thịt mối u thật là hư ơ n g ả ta cũng không k h á c h k h í bưng lên liền ăn mỗi nhã xem ta ăn hương vị ngọt nào tò mò hỏi ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi hạ cổ sao ta hô lô hô lô ăn cơm trả lời không sợ vậy có sư m ộ i cho sư huynh hạ cổ mỗi nhã cười nói đó cũng là sư huynh ngươi ăn từ từ ngươi cùng ta nói một chút tới nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì đi ngươi nói rõ ta cũng tốt giúp ngươi hả n một chén gạo nếp cơm m ỗ nhã lại cho ta ngồi một chén buộc ch ta cũng không gấp như vậy ăn nếu là người mình ta liền đem sự việc nguyên nhân hậu quả cùng n à n g nói nói ông chủ đỗ tìm mộ tổ tiên đào được ra người chuyện nói ta nhiệm vụ chuyện nói không thay đổi c ố t chuyện mộ nhã liền ở một bên nghiêm túc nghe nghe ta nói xong m ộ n h ã đối với ta nói sư huynh ông chủ đỗ trên mình ở giữa căn bản không phải ra người cổ cũng không cần đi nấu hết trong rừng ra người lão mầm ý nói không sai trong bọn họ chính là thi độc một loại rất đặc thù thi độc cùng ra người cổ có chín mươi phần trăm tương tự trước kia vậy có rất nhiều người lầm bỏ mạng nếu như không có tìm được ta các người coi như là cầm trong rừng cương thi cũng đốt thành xám vậy không giải được bọn họ trên mình thi độc nghe mỗi n h ã ý nàng biết giải quyết như thế nào ông chủ đỗ trên mình thi độc ta vội và nói g n ngươi có thể giúp ta cầm ông chủ đỗ bọn họ ba cái trên người thi giải độc sao mỗi nhã gật gật đầu nói có thể nhưng là bọn họ đạt được ta bên này ta rất ít đi c h ấ n trên người trên c h ấ n cũng ẩn nút ta ta chẳng muốn làm cho người chắn ghét chỉ cần có thể giải quyết ông chủ đỗ trên mình thi độc vậy đều không phải là chuyện à ta vội vàng đối mỗi nhã nói ta sẽ đi ngay bây giờ cầm ông chủ đỗ cho kế đó ngươi giúp bọn họ cầm thi độc giải quay đầu sư minh phân ngươi năm trăm ngàn ta không lấy tiền chỉ cần sư huynh có thể mang ta rời núi thật bái t h e o t h u a nghề nghiệp tổ sư ra vi sư là được những thứ này đều là nói sau trước cầm ông chủ đỗ bọn họ ba cái trên mình thi độc giải quyết vậy tương đương với loại trừ liền người anh em một cái tâm bệnh ta vội vàng đem còn dư lại thức ăn phần phật đến trong miệng để cho mộ nhã ở nhà chờ ta ta đi tìm ông chủ đỗ ra mộ nhã nhà chạy thẳng tới lao mầm y y quán ta sai bước mà đi còn không đợi đi tới y quán liền gặp ông chủ đỗ tiểu cứu t ử đứng ở y quán cửa hút thuốc một bên hút thuốc một bên trên người dùng sức gai tới gai đi thấy ta tới chợ đứng lên bước nhanh tiến lên đón mang nước nở đối với ta nói cao nhân ngươi trở về à ngươi ở không trở lại liền xảy ra chuyện thị phu ta trên mình dài một tầng lông trắng không nhanh được phát tắc nhanh như vậy sao chưa đến n ỗ i đi hai ngày trước mới vừa giúp bọn họ cầm thân người trên da lột xuống làm sao phát tắc nhanh như vậy ta vội vàng cùng ông chủ đỗ tiểu cứu tử vào y quán vừa vào y quán liền gặp ông chủ đỗ nằm ở trên giường cóc ắ p trên mình tản ra thi túi mùi vị thân thể còn không ngừng run run, run cái đó phong thủy tiên sinh v ậ y đang run, run run không ngừng ở phía sau lưng gại hà gãi xem ba người bọn họ dáng vẻ đã kiên trì không nổi nữa người anh em a y mà trở về nếu không đến khi ngày mai thi độc phát làm ba vị này thì trở thành lông trắng cương thi lão mầm y không có ở đây đi ra ngoài cho bọn họ tìm thảo dựng đi ta vội vàng đối ông chủ đỗ t i ể u cữu tử và phong thủy tiên sinh nói ta tìm được rõ ràng các ngươi thi đọc biện pháp đ ợ i ông chủ đỗ cùng ta đi t r ư ơ n g năm trăm mười sáu đào hồ trôn t r ư ơ n g năm trăm mười sáu đào hồ trôn phong thủy tiên sinh và ông chủ đỗ t i ể u cữu tử căn bản tới không gấp hỏi nhiều từ trên giường đỡ dậy ông chủ đỗ đi theo ta đi ra ngoài ông chủ đỗ có muốn thi biến dấu hiệu bị ta đánh một tấm chữa bệnh bảo sinh lượn quanh bảo hoàng sinh thiếu, đàng không phù xa cộng thêm là buổi tối trên đường cũng có chút gian khổ cũng may có ta nhìn vậy không có xảy ra việc gì rằng có sấp xỉ một tiếng mới trở lại mỗi nhát nhà, nhà. mộ nhã đã ở trong sân chờ chúng ta thấy ta trở về lớn tiếng nói sư h u n h ngươi làm sao mới trở về ta hướng mộ nhã hô ông chủ đố không nhanh được nhanh chóng cho hắn giải độc ở ta rời đi trong đoạn thời gian này mộ nhã mà lại ở nhà hắn trong sân dưới cây lớn mặt đảo ba cái hố đất nàng bước nhanh ra đón đối với ta nói mau để cho bọn họ ba cái nhảy vào trong hố đi giải thi độc còn muốn nhảy vào trong hố sao cái này ta thật không nghĩ tới thuật nghiệp có chuyên về một môn mộ nhã nói có thể rõ ràng vậy thì nhất định có thể rõ ràng hơn nữa ta vậy không có biện pháp khác nghe lời chức cầm ông chủ đố đỡ đến mở hố một cái một em mở bao sâu cái hố trong hố mặt ném chút thảo dược và gạo nếp thấy gạo nếp ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm biết mộ nhã không phải làm bậy gạo nếp trừ t a đối cương thi có hiệu quả nhìn dáng dấp mộ nhã cũng có chuẩn bị ta cầm ông chủ đỗ nhét vào hố đất bên trong mộ nhã dùng sẻn cầm ông chủ đỗ cho trôn trôn chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài phong thủy tiên sinh không kịp đợi nhảy vào khắc một cái hố bên trong đặc biệt phối hợp ông chủ đỗ tiểu c ứ u tử lại không đoạt lấy hắn hướng phong thủy tiên sinh h ừ liền miệng nói bản lánh không có sợ chết ngưng ngược lại là thứ nhất lưu ta đã quen thuộc quy trình dùng sèn sèn đất cầm phong thủy tiên sinh v ậ y chôn chỉ lộ ra một cái đầu chỉ còn lại ông chủ đ ỗ tiểu c ứ u tử ông chủ đ ỗ tiểu c ứ u tử rất gấp tìm được cái thứ ba cái hố nhưng là cái hố này mô nhã rõ ràng không có đào xong chỉ đào một nửa trong hố cũng không có thảo dược và gạo nếp nhưng mà ông chủ đ ỗ tiểu c ứ u tử vẫn là không kịp đợi nhảy vào nhảy vào đi liền nhảy vào thôi còn dùng một bộ vô tội và mong đợi ánh mắt nhìn ta và mô nhã ta im lặng nhìn ông chủ đ ỗ tiểu c ứ u tử liền h ắ n cái này đức hạnh cũng chỉ làm cái tiểu cưu tử ta cái sèn sắt ném tới hắm bên cạnh nói cái hố còn không đào xong đâu ngươi nh ông chủ đỗ tiểu cữu tử từ, từ trong hố nhảy ra mơ hồ nhìn ta hỏi còn được từ mình đào hố nếu không phải xem ở đó bốn triệu phân thượng ta thật muốn đánh hắn một trận thật sự là không nhịn được ta cái này nhỏ bạo nóng này hướng hắn hô chính ngươi không đ à o chờ ai cho ngươi nào đâu mau đào nếu không bỏ m ặ t ngươi hả ông chủ đỗ tiểu cữu tử không biết làm sao nhặt lên s ẻ n mình đào hố mộ nhã thừa dịp công phu này xoay người bắt được trong sân gà trồng lớn ta vội vàng hỏi muốn giết gà sao mộ nhã l ắ c l ắ c đầu nói không giết gà lấy chút máu, giết gà ta có thể rút, lấy máu liền không g ú t được gì nhắc tới mộ nhã nuôi những thứ này gà trống mười phần thần kỳ m ộ nhã bắt chúng đều không chạy đàng hoàng để cho m ộ nhã bắt m ộ nhã lấy máu cũng không đều rất nhanh m ộ nhã liền nhận không ít máu gà nàng cầm máu gà để qua một bên lại từ giỏ trúc bên trong lấy ra dược thảo m ộ nhã là một cái tương đương độc hành khác biệt cô gái cho tới bây giờ không có gọi qua ta hỗ trợ người anh em liền ở một bên yên tích nhìn mắt thấy m ộ nhã dùng thảo dược đổi tốt l ắ m máu gà đầu tiên là bưng đến ông chủ đỗ trước người gỡ ra ông chủ đỗ cổ áo cầm máu gà đổ vào ông chủ đỗ trên mình máu gà mới vừa rót vào ông chủ đỗ trên mình thời điểm ông chủ đỗ còn không có chi g á c mơ màng nặng chịu túi đầu qua có hai mươi ba phút ông chủ đỗ trên nót suy suy toát ra khói đen ông chủ đỗ trợt t h à n h tỉnh lại ngây ngẩn nhìn ta một cái lại nhìn xem mình kinh hô tiếng nói pháp sư pháp sư ta còn có thể cấp cứu một tí chớ đem ta t r ô n ta còn chưa có chết ta còn có cứu không trách ông chủ đỗ sợ đảm nhiệm trên người người đó chúng thi độc lại là lột ra lại là trường mạch m a u vừa tỉnh lại còn phát hiện mình bị t r ô n ở trong đất cũng được hoảng ta vội vàng an ổ i hắn nói ông chủ đỗ ngươi đừng sợ chúng ta không là phải đem ngươi xử lý trên mình ngươi thi độc càng ngày càng nghiêm trọng chỉ có thể dùng cái biện pháp này cầm trên mình ngươi thi độc rút ra ngươi yên tâm tiền không thu không ngươi ông chủ đỗ ngây ngẩn nhìn một chút ta nước mắt xuống đối với ta nói ngươi tốn nhiều tâm đi ngươi yên tâm ta một phân tiền cũng sẽ không thiếu cho ngươi chỉ cần trên người ta thi độc tốt lắm lập tức đi lại cũng không tìm mộ tổ tiên ông chủ đỗ xem ra là thật sợ mộ tổ tiên cũng không tìm không tìm liền không tìm đi mộ tổ tiên không phải là không tốt tìm vấn đề là tổ tông quá nhiều ngươi là tìm không đủ tìm được mấy cái để cho khác tổ tông nghĩ như thế nào húng chi trừ tên lường ạ n ai có thể thật giúp ngươi cầm mộ tổ tiên tìm được à coi như người anh em lợi dụng địa phủ quan hệ vậy cũng được tốn nhiều khổ tâm không phải nói tìm liền có thể tìm được Ta vừa định đang đỗ đảo đỗ đột đang đột đứng đối an ông bên ông nhiên tiếng thở lớn lên, nhã phong tiên sinh nhiên lên, nói, không hắn muốn biến. chủ hồ chủ thở hô xích hô xích. Mỗi nhã đang cho thủy thì kia ta Vừa gà, ủi tiểu Mỗi với câu, cứu mấy máu tử rót tốt, dứt lời liền gặp ông chủ đỗ t i ể u cứu tử cầm trong tay xẻn ném một cái t r ậ t từ trong hố nhảy ra ngoài trên mình lông trắng làm sao vậy không che giấu được cặp mắt trở nên đỏ như máu răng nanh cũng mọc ra hướng mỗi nhã tàn bạo nhảo tới ta tung người ngăn ở mỗi nhã trước mặt bay lên một ước cầm ông chủ đỗ tiệu cứu tử đạp cái ngã n h o lôi ra tấm phủ vàng mới vừa muốn độc thủ trong sân gà trống liền cùng điên rồi vậy tất cả đều đập thỉnh thịch vào tới hướng ông chủ đỗ tiểu cứu tử tàn nhẫn thao ông chủ đỗ tiểu cứu tử mới vừa t h ì biến còn chưa tính là một hoàn toàn cương thi không thật lợi hại người anh em hoàn toàn có thể thu thập được xuống nhưng nếu là bị cái này mười mấy con gà trống một lần tàn nhẫn thao sợ rằng thật liền không có cách nào cứu coi như là cứu được cũng phải là một thân lỗ thủng mắt ta vội vàng hướng m ộ nha hô sư muội m a u đưa n g ư ờ i gà trống đổi đi m ộ nha xông lên vào phòng lấy ra một cái roi hướng không trung liền vùng bắp tiếng giọt vang những cái kia gà trống toàn cũng lui xuống ở xem ông chủ đỗ tiểu cứu tử bị gà chống thao máu tơi ư đầm địa ta lên đi một tấm nàn g cân ép phủ vàng cầm hắn ép ở ông chủ đỗ ở trong hố đưa đầu hướng ta t ề u pháp sư mau cứu em vợ ta hắn trừ gian lười thẹn trượt tham tiền háo sắc nhưng thật ra là người tốt nói rất hay xem tiểu cứu tử hắn là chân quý giường nào một người tựa như ta xoay người đối ông chủ đỗ nói ngươi yên tâm khẳng định sẽ cứu ngươi tiểu cứu tử ngươi thật tốt ở trong hố đ ợ i chớ lộn xộn ông chủ đỗ mặt đầy mong đợi nhìn ta ta bất đắc dĩ nhìn xem cái đó còn thiếu chút nữa liền đào xong cái hố nhặt lên xẻo trong hố dùng sức đào không cần đào quá tốt có thể cầm ông chủ đỗ tiểu cứu tử t r ô n trên là được cái này hai ngày q u a n g đào hố đều được thuần thủ công mười phút liền đào xong cái hố mộ nhã ở trong hố trên giường thảo dược và gạo nếp ta hái được ông chủ đỗ tiểu cứu tử trên mình phụ vàng cầm hắn lăng lôi đến trong hố mộ nhã lấp đất ông chủ đỗ tiểu cứu tử cũng bị t r ô n chỉ lộ ra cái đầu t r ô n xong ông chủ đỗ tiểu cứu tử ta lui về sau hai bước mộ nhã cho hắn rót máu gà nhìn dưới tẳng cây ba cái đầu người cùng đặc biệt mẹ chồng ba người tựa như ta không nhịn được nói sư muội ngươi xem hai ta có giống hay không ở nhà ngươi dưới tẳng cây mặt chồng ba người nếu là thi điểm hợp tới chút nước năm sau mùa xuân biết hay không sinh ra một đống tiểu cứu tử mỗ nhã cho ông chủ đỗ tiểu cứu tử từ trong cổ áo rót xong rồi máu gà lui về phía sau đến ta cái góc độ này vừa thấy phóc thử thanh nhạc người nói người nếu không nói ta còn thật không cảm giác được như thế xem còn thật giống như là chồng ba người ta nhìn ba cái bị trôn chỉ lộ ra đầu ba người ba người lộ đầu vậy n h ì n ta tình hình này nằm mơ đều không nằm mơ được cả thật là có đủ ly kỳ hôm nay người đã trông xuống còn kém tới nước ta vừa nghĩ đến cái này mỗ nhã còn thật trở về phòng đi sắp thuốc đi lại qua sấp xỉ một tiếng mỗ nhã bưng ra ba chén thuốc để cho ta này ba người uống vào còn nói cho bọn họ ba cái muốn cầm thi độc tất cả đều rút ra nhất định phải ở trong đất trôn ba ngày cái này ba ngày không có thể ăn cơm không thể uống nước chỉ có thể uống thảo dược càng chớ lộn xộn ba ngày sau căn bản là có thể cầm thi độc rút ra g i à n dò xong ông chủ đố ba người mộ nhã trở về nhà đeo một n ó n lá cầm một cái hoa bày bọc quần áo đeo ở sau lưng đối với ta nói sư huynh chúng ta đi chỗ đó mảnh rừng tử đi xem một chút đi làm việc đến lúc này đã là sau nửa đêm ta nhìn xem dưới dễ cây mặt ba người hỏi mỗ nhã bỏ mặt bọn họ mỗ nhã nói ông chủ đố cũng nghe được vội vàng nói các ngươi không thể cầm chúng ta ném ở cái này không còn à vạn nhất bị người nhìn thấy cầm chúng ta moi ra làm thế nào nếu là thi độc nghiêm trọng hơn làm thế nào trước cầm chúng ta chưa hết các ngươi xuất hiện ở cửa đi kính nhờ ông chủ đố nói cũng chính là ta muốn hỏi mộ nhã suy nghĩ một chút từ trong sân ôm tới một đống cỏ khô tung ở ông chủ đố bọn họ ba cái đỉnh đầu của người lên đường các ngươi yên tâm đi nhà ta cho tới bây giờ không người đến gần đã nhiều năm như vậy có người lỡ đường cũng vòng quanh nhà ta sẽ không có người thấy bất quá vì để đạt được an toàn Ta tung cho các người tung điểm có khổ, ngươi điểm ông thấy đ ư ợ chủ các người, ta trước cùng ngươi, sư đi ta u thuốc, các muốn y n ngươi ngươi ăn tĩnh không nên làm lên tiếng h Hồi cho chút, ta tối tới sát một mai. làm làm làm âm việc, vậy tới, hiên các các đừng đốt một mặt cười khổ nhìn hai ta mộ nhã không có ở đây còn hắn hỏi ta còn có cái gì phải chuẩn bị ta hỏi trong nhà hắn có giày không có mộ nhã cho ta tìm một đôi cha hắn năm đó mặc giày vải ta cầm trương tiểu hồ giày bỏ vào một cái túi ni lon bên trong đi theo mộ nhã ra khỏi nhà bóng đêm đang lỏng ta và mộ nhã thất thiểu hướng vậy mảnh rừng tự đi tới bắt đầu có chút t i ế í lặng đi xe mô nhã hỏi sư huynh thế giới bên ngoài là d ặ n gì ta nghe tới c h ấ n trên thu thảo dược người nói bên ngoài trong thành nhà cũng mấy chục tầng cao nhà nhà đều có tivi xe hơi nhỏ có phải hay không nghe được mô nhã hỏi như vậy ta đột nhiên có loại vô hình lòng chữa sót một cái hoa như nhau tuổi cô gái trừ mấy chục con gà trống làm bạn chính là món thảo dược mà sống trong thế gian s ớ m mất tựa hồ cùng nàng không có nửa điểm quan hệ t r ư ơ n g năm trăm mười bảy cảm thấy t r ư ơ n g năm trăm mười bảy cảm thấy ta cùng mô nhã nói một chút liên quan tới trong thành chuyện nói lớn ngoài mặt núi xâm ư ớt náo nhiệt cùng với huyên náo mộ nhã thì càng thêm mong đợi trò chuyện một chút hàn huyên tới trên người nàng ta tò mò hỏi mộ nhã ngươi thật là một hoa rơi động nữa sao m ộ nhã gật gật đầu nói hẳn là đi thế nhưng cái động thần nhưng thật ra là cái lớn b ò c p tinh bị ta và ta gà c h ố n g lớn đánh chết hang núi liền đổ đối với động thần là cái con rít lớn tinh ta là một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ miêu t ộ c động thần quái lạ thật ra thì chính là tinh quái còn như mộ nhã là làm sao cầm con rít tinh cho đánh chết ta cũng không hỏi kỹ vậy hẳn là nàng không muốn nhớ lại thằng thiết nhưng đối với nàng có thể đối phó cương thi ta vẫn thật là tò mò. hỏi, hoa rơi đ ộ nói g nữ c thể đ ố tới, tới chỗ này mỗi nhà đầu giọng h chấm thấp ta không khỏi được thở dài cái gọi là động thần bất quá là bỏ cạp tinh tắc quái lần đầu tiên tắc quái mục tiêu là m ỗ nhã mẫu thân bị m ỗ nhã phụ thân cứu bỏ cạp tinh không t ă m lòng đến khi m ỗ nhã lớn lên để báo thù tiếp tục tắc quái m ỗ nhã và phụ thân và mẫu thân vì bảo vệ m ỗ nhã mà chết cuối cùng bỏ cạp tinh chết ở m ỗ nhã trong tay m ỗ nhã câu chuyện nhìn như tục bộ trong đó nhưng lại cất giấu ngoại nhân không cách nào biết được mạo hiểm và lòng chỗ sót ta mới vừa muốn an đ u ổ i m ỗ nhã đôi câu m ỗ nhã đối với ta cười nói a ba nói hắn là tương tây cái cuối cùng cảm thi tượng hắn dạy cho đồ ta nhất định có thể tác dụng sư minh ta sẽ giúp đến ngươi ta ừ một tiếng nói ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đến giú khi đi qua liền đã từng ẩn nhẫn năm tháng hồi tưởng lại lúc đó ngươi mới phát hiện đã từng cảm thấy khó mà mở miệng chuyện cũ cũng chẳng qua là mối bỏ biển sinh mạng dành cho chúng ta không phải những cái kia khó khăn mà là trưởng thành là học biết cự trọng được k i n h là đem đã từng không cách nào quên được những cái kia qua lại hết thảy bông xuống người anh em không kèm hãm được cho mộ nhã đổ một chén canh cả mộ nhã sau khi nghe ngây cả người không nói gì suy nghĩ mình tâm sự ta cũng không có ở nói nhiều cứ như vậy yên lặng đi về phía trước kém không nhiều nửa tiếng mộ nhã mở miệng nói ta biết sư h u n h ta không có chuyện gì cảm ơn ngươi trước kia cho tới bây giờ không có ai cùng ta nói qua những thứ này ta thật ra thì đã sớm không có qua mỗi nhã là cái hiểu chuyện hài tử hiểu chuyện có chút làm cho đau lòng người ta rời đi đề tài cùng nàng nói một chút liên quan tới tổ sư g i a chuyện nói một chút sư huynh đệ chuyện nói cho nàng chúng ta cái này một môn có mấy sư huynh đệ có học vịt quay học đầu bếp học bổ nồi còn có một phú nhị đại học làm cái lầu nhưng là chúng ta còn không có sư muội cùng nàng bái sư sau đó nàng chính là thiên hạ thứ nhất tiểu sư muội mỗi nhã nghe lạc l ạ không ngừng cười ánh mắt lượng giống như là bầu trời đốm sáng nhỏ đã bắt đầu ước mơ thế giới bên ngoài hai ta trò trởi vậy mảnh d ư tử cách còn xa trương tiểu h ổ liền hướng hai ta hô trong rừng mặt có rắn độc tránh xa một chút đi vòng trời tối cộng thêm ở cách xa người anh em lại mặc cả người miêu tộc to áo v ạ i phục trương tiểu h ổ không nhận ra ta tới cũng ở t ỉ n h lý bên trong ta hướng hắn hô tiểu h ổ là ta ta và mỗi nhã tới trương tiểu h ổ cái này mới nhìn ra là ta cảnh giác sức mạnh thư g i a n xuống tống bình an sách ta ngôi hoàng đế kiếm hướng ta vây tay ta đi tới đ ố i trương tiểu h ổ và tống bình a n nói mới thu người sư muội sau này sẽ là t h e o thủa tổ sư gia lô mi mẹ truyền nhân mỗi nhã cái này là ta huynh đệ tốt ngươi theo tiểu hồ ca Cái đó là ý đ ể n doãn tổ sư ra học cho tống bình an chúng ta cái này một môn người ta là thiên hạ đệ nhất đại sư minh hắn là thiên hạ đệ nhị đại sư minh ngươi quản hắn kêu nhị sư minh là được mỗi nhã thoải mái quản trương tiểu hồ kêu một tiếng tiểu hồ kaka quản tống bình an kêu một tiếng nhị sư minh tống bình an r ấ t kháng cự hai gọi sư minh để cho mỗi nhã quản hắn trực tiếp kêu sư minh là được sau đó kinh ngạc nhìn ta không nhịn được nói sư minh vẫn là ngươi châu bọ h ả ngươi không riêng gì mời tới người rút còn giút tổ sư b ả lừa cái truyền nhân ngươi là thật cao hả ngươi quá cao nếu không ngươi làm sao có thể làm thiên hạ đệ nhất đại sư l ừ a gạt ngươi nhị đại gia ạ có biết nói chuyện hay không ta lên đi cho tống bình an một cớ nói cái gì gọi là l ừ a gạt ta và mỗi nhã mới gặp m à như đã quen từ lâu nói một chút nàng cũng đồng ý đây đều là tổ sư gia phù hộ không biết nói chuyện sẽ chết đi sang một bên chúng ta liền cái này một sư muội chớ dọn nàng phải chiếu cố ký lưỡng tống bình an gật đầu một cái vô hình liền đối mỗi nhã quan tâm ta cầm trương tiểu hồ d à y trả lại cho hắn hỏi tình huống gì trương tiểu h ổ mang dày chỉ dừng tay nói vẫn là ngày hôm qua vậy tình huống ta hướng trong rừng vừa thấy thật đúng là cùng ngày hôm qua tình huống như nhau không thay đổi cốt vẫn là dựng ngược trước bộ ta quần a n mặc ta một chiếc giày ở cánh rừng bên bờ nhìn chằm chằm chúng ta bên này ở hắn bên người sau lưng mấy chục cái cương thi vậy ngu đi bên ngoài xem cũng không nói nóng nảy đi bên ngoài xung ố lên càng không nóng nảy cứ như vậy cùng mấy người chúng ta mắt lớn chừng mắt nhỏ đây thật là vượt ra khỏi ta đối cương thi hiểu ta nhìn một cái m ỗ nhã hỏi sư muội chúng ta làm thế nào m ỗ nhã giải khai nàng hoa túi vải phục bên trong lại có tam thanh t r ô n g phụ vàng còn có một cái nhỏ kiếm gỗ đào hiển nhiên là hắn phụ thân để lại cho nàng m ỗ nhã cầm lên tam thanh trống đối với ta nói sư minh ta đi trước xem xem được ta cho ngươi hộ pháp bình an thanh đại bảo kiếm cho ta ta hướng tống bình an phải qua ngôi hoàng đế kiếm đi theo m ộ nhã hướng cánh rừng bên bờ đi tới ta phải được che chở m ộ nhã dẫu sao nàng chỉ là một cô gái mặc dù học qua cả thi có thể trong rừng chính là không thay đổi cốt cương thi ở giữa cao thủ ta dĩ nhiên không dám k i n h thường m ộ nhã cách cánh rừng bên bờ còn có mười mấy bước rộng cách lắc liền trong tay tam thanh t r u n g tay nàng ở giữa tam thanh t r u n g cùng trường tiểu hồ tam thanh t r u n g phát ra thanh â m cũng không giống nhau đầu tiên t r ư mỗi nhã tam thanh trung tiếng vang trong rừng cương thi đột nhiên thì có phản ứng phản ứng gì đâu đột nhiên liền đứng thẳng chứ còn đều có chút ngôn tuồng hoặc là nói thả lòng sập sập nhưng là theo tiếng trung từng cái đứng thẳng tắt thẳng giống như là có chút không kịp chờ đợi phải bị cản thi dán vẻ không thay đổi cốt phản ứng đặc biệt là máy liệt đầu đang nỗ lực hướng lên nâng lên hai chân chụp lại cùng khác cương thi như nhau dựng ngược thẳng t ắ p thẳng c h ơ mắt nhìn m ỗ nhã từng bước từng bước đến gần thân thể đang hơi r u n dậy ta có chút khẩn trương lôi tấm phụ vàng không dám tụng niệm thần chú rất sợ q u ấ y dày m ỗ nhã tiếng trung ở ta sau lưng trương tiểu hổ và tống bình an vậy xúc thế đ a i phát chuẩn bị xong một khi không hề đối liền sẽ x s n g lên có thể để cho chúng ta ba cái không có nghĩ tới phải m ỗ nhã cách cánh rừng ba bước tả hữu khoảng cách đ ư ờ n g lại l ặ n g lặng nhìn không thay đổi cốt cùng hắn tới một đối mặt trong tay tam thanh trung vẫn còn đang nhẹ nhàng lay động sau đó, sau đó liền dừng lại m ỗ nhã phe phẩy tam thanh trung không nhúc đích, đích không thay đổi cốt cao ngẩng đồng dạng là động một cái không n ú c đ í c h ta có chúc động không biết mộ nhã đang làm cái gì vậy không độc thủ cũng không nói chuyện cứ như vậy bình tĩnh c ũ n g không thay đổi cốt đối mặt để cho hai n g ư ờ i coi mắt tới muốn hỏi lại không dám hỏi chỉ có thể là chịu đựng ở tính tình chờ đợi đợi kém không nhiều có mười phút mượn ánh trăng ta thấy được không thay đổi cốt lại khóc ta cũng kinh sợ cương thi à không thay đổi cốt à, còn đặc biệt mẹ sẽ khóc đâu như thế nhân tính hoa sao trên thế giới này chuyện lạ ta gặp phải không ít nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cương thi còn sẽ khóc cái này không có chút nói chuyện vớ vẩn mà Càng không riêng không gì xà đạm phải trừ h khóc, nhã khóc, a y vậy đổi cốt khóc. Mộ nhã vậy khóc, nước mắt mộ ớ dưới t trăng long lanh trong suốt, cốt tổ tiên? t xuống, nhau. ánh long lanh vấn người Chẳng này không nhã người bọn họ nhận gì? hai cái Hai khóc hóa họ r là, lẽ là đề mộ cái giải thích này ta thật sự là không nghĩ ra càng giải thích hợp lý ta tò mò cũng không được vẫn là không có dám hỏi cứ như vậy đàng hoàng an an lẳng lặng nhìn m ỗ nhã và không thay đổi cốt tiên lặng không nói hai nước mắt có hai phút đột nhiên m ỗ nhã động lui về phía sau một bước trong tay tam thanh trung cũng không lắc không thay đổi cốt dựng được hai tay đột nhiên động một cái hướng về phía m ỗ nhã l à một chắp hai tay cử động tư thế rất quái dị nhưng nhìn qua rất thành kính mỗi nhã một mực lũi về phía sau lùi đi đi tới cách bên bờ rừng năm mươi bức t ả hữu khoảng cách dừng lại nghiêng đầu nhìn ta nói sư minh những cương thi này không có hại người tâm tư bọn họ là người đáng thương bọn họ muốn lá dụng về c ộ i về quê ta kinh ngạc cũng không được từ đầu tới đuôi ta đều ở đây mỗi nhã bên người nàng và không thay đổi cốt đừng nói đối thoại ngay cả một dám vậy không thả mỗi nhã là làm sao thấy được cương thi không có hại người tâm tư cương thi không sợ người vậy còn là cương thi sao còn nói bọn họ là người đáng thương muốn lá dụng về tội về quê lượng tin tức quá lớn tại sao ta một chút đều không cảm giác được m ô nhã người biết đọc ý nghĩ ta kinh ngạc hỏi một câu m ô nhã lắc lắc đầu nói ta sẽ không nhưng là ta cảm thấy những cương thi kia cửa bị thương cảm thấy bọn họ không có ác ý cảm thấy bọn họ muốn về quê bằng cảm giác chính xác sao ta nghi ngờ hỏi một câu m ô nhã nghiêm túc đối với ta nói sư h u n h ta tin tưởng ta cảm giác hơn nữa ta cảm giác bọn họ rất phối hợp ta muốn về quê ta tùy thời có thể c ả n thi cầm bọn họ mang về cố hương nhưng là chúng ta không biết bọn họ cố hương ở đó ta n h á y n h á y ánh mắt có chút ngộng ta nên tin tưởng m ỗ nhã nói sao có thể không tin m ỗ nhã mà nói ta có biện pháp khác sao ta cẩn thận suy nghĩ một chút trước phát sinh hết thảy tựa hồ cái đó không thay đổi cốt trừ cướp quần ngoài r a còn thật không có muốn cùng ta và trường tiểu h ồ liều sống liều chết ý chẳng lẽ m ộ nhã cảm giác đều là thật nếu không tại sao không thay đổi cốt sẽ khóc vấn đề là ta cũng không biết những cương thi này cố hương ở đó à m ộ nhã có thể cả thi chạy tới vậy đi ta trầm n g âm một chút đối m ô i nhã nói nếu không ngươi ở cẩn thận cảm thụ một chút những cương thi kia cố hương ở đó chương năm trăm mười tám cùng bên ngoài bức hoa âm chương năm trăm mười tám cùng bên ngoài bức hoa âm m ỗ nhã rất nghe lời thật lại n í c h tới gần rừng cây lần này không có đong đưa tam thanh trống cùng cái đó không thay đổi cốt t i ê n l ạ g đối mặt quỷ dị còn có chút không giải thích được ô tình đối mặt có mấy phút không thay đổi cốt lại khóc lúc này m ộ nhã mở miệng nói chuyện nghiêm túc hỏi cái đó không thay đổi cốt ngươi biết nói chuyện sao không thay đổi cốt nước mắt rào rào trong cổ họng truyền ra được nặng nghề tiếng vang nhưng là không nói ra lời ta thậm chí đều cảm giác được không thay đổi cốt nóng n ả y cũng mặc kệ nó cố gắng như thế nào trong cổ họng thủy t r u n g là nặng nghề được tiếng m ỗ nhã ôn nhu hỏi nói ngươi muốn nói chuyện nhưng mà không nói ra được phải không không thay đổi cốt hướng mỗ nhã gật đầu một cái rất hiển m ộ nhã lại hỏi nói vậy ngươi biết chữ sao không thay đổi cốt lắc đầu một cái ta gặp hai nàng cùng đoán vậy ở c â u thông có chút nóng nảy vội vàng chạy tới hỏi cái đó không thay đổi cốt ngươi là muốn trở lại cố hương sao không thay đổi cốt không phản ứng ta vẫn ngây ngẩn nhìn m ộ nhã m ộ nhã nhìn ta một mắt hỏi ngươi là muốn hồi cố hương sao không thay đổi cốt gật đầu một cái ta đặc biệt im lặng ních sang bên đường đứng không thay đổi cốt căn bản không để ý ta chỉ cùng m ộ nhã c â u thông trời ạ ngươi đều được cương thi cũng không cần xem dưới người món đĩa liền chứ không thay đổi cốt vậy thích người đẹp ta vậy không hiểu được chỉ có thể là thông qua mỗi nhã cùng không thay đổi cốt tiếp tục câu t h ô n g đối mỗi nhã nói ngươi hỏi một chút hẳn có phải hay không sẽ không hạ i người mỗi nhã lại hỏi không thay đổi cốt các ngươi hạ i người sao không thay đổi cốt lắc đầu một cái ta tiếp tục để cho mỗi nhã hỏi hỏi mấy vấn đề có lúc không thay đổi cốt lắc đầu có lúc gật đầu có lúc rất mơ hồ động cũng không động nhưng cũng cho chúng ta tiết lộ một cái tin tức bọn họ chẳng muốn hạ i người bọn họ chết rất bực bội v ậ y rất bị u ấ t bọn họ không là người bản xứ bọn họ muốn hồn quy về cô hương tiếp theo ta lại để cho mỗi nhã hỏi không thay, đổi cốt quê nhà ở đó, không thay đổi cốt liền mơ hồ ta thử thăm dò để cho mộ nhã nói địa danh nói nhiều như vậy địa danh không thay đổi cốt cũng không gật đầu cũng không lắc đầu sự việc đến b ư ớ c này cương thi chuyện thật ra thì đã giải quyết chỉ cần biết trong rừng cương thi quê nhà ở đó mộ nhã sẽ cản thi thuật đổi bọn hắn về đến cô hương ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành đáng tiếc là cắm ở cuối cùng về điểm này không thay đổi cốt không nói ra lời mà chúng ta vậy không cảm giác được quê quán của hắn rốt cuộc là địa phương nào nếu là bên ngoài bức họ âm ở vậy thì tốt rồi nói tới bên ngoài bức họ âm ta liền bật lần dầu người anh em làm nhiệm vụ căn bản cũng mang theo bên ngoài bức h ò a âm nhưng rất ít có thể sử dụng đến bên ngoài bức h ò a âm thời gian một dài liền coi thường lần này đi ra liền không mang theo bên ngoài bức h ò a âm mà hết lần này tới lần khác lần này liền cần bên ngoài bức h ò a âm nghĩ tới đây ta sờ một tí túi q u ầ n điện thoại di động không biết lúc nào trở về hiện tại cũng chỉ có bên ngoài bức h ò a âm cái này một cái biện pháp ta cho lão tần cứ gọi điện thoại đ ồ tốt tốt vang lên nửa ngày lão tần mới nghe điện thoại lười dương dương nói xu ngư cũng sau nửa đêm ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì lão tần người anh em có chuyện tìm ngươi tạm thời trước đ ư n g dựa vào chân tường một c a ngươi đi nhà、ta. cho tổ s lão tần h h ư gọi điện thoại ta bất đắc gì đối trương tiểu hổ nói ta để cho lão tần đi nhà ta tìm bên ngoài bức họ âm lão tần mang bên ngoài bức họ âm tới liền có thể biết không thay đổi cốt trải qua cái gì biết hắn cố hương ở đó ta phỏng đoán còn được hai ngày đang kiên trì kiên trì đi vậy thì kiên trì kiên trì đi dù sao ông chủ đ ố bọn họ mấy cái trên mình thi độc còn không có rõ ràng trước gấp cũng vô ích cúp điện thoại trời cũng sắp sáng ta để cho trường tiểu hồ hồi trấn trên mua chút đồ ăn uống trở về để cho mộ nhã về nhà cho ông chủ đ ố rút ra độc không sao lại tới tìm ta ta tìm được khối kia đá xanh nhắm hai mắt lại ngủ quá mệt mỏi một ngày một đêm không chập mắt t ự a vào đá bên cạnh liền ngủ tiếp theo không có gì hảo t u y ế t chúng ta vẫn ở cùng các cương thi đối lập các cương thi không ra cánh rừng chúng ta vậy không dám rời đi vừa đợi chính là ba ngày trương tiểu hồ thậm chí mua một lều vải trở về ăn uống đống ở trong lều ba ngày thời gian mỗi nhà cầm ông chủ đỗ trên thân ba người thi độc rút ra ông chủ đỗ cho trương tiểu hồ đánh còn dư lại ba triệu mang tiểu cứu tử và phong thủy tiên sinh trốn vậy rời đi thị trấn tiền tới tay nhưng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành phía tây canh kim còn ở trong rừng mà lao tần bây giờ tới là quá đặc biệt mẹ trộm ba ngày còn không mang bên ngoài bức họ âm chạy tới ở cho lao tần gọi điện thoại làm thế nào vậy không gọi được không biết mắng hắn nhiều ít câu rốt cuộc ở hôm nay buổi tối bên ngoài bức họ âm bay tới trên mình treo một tấm phủ vàng bao quanh sát sinh đao thấy bên ngoài bức họa âm ta nhảy cất lên hô hô bên ngoài bức họa âm lao tần đâu bên ngoài bức họa âm thấy ta cũng sắc khóc v ẽ mặt đưa đam đối với ta nói sư m i n h sư m i n h ta tìm được ngươi rồi lao tần nói hắn có chuyện không tới được để cho ta cầm sát sinh đao mang cho ngươi quá nặng ta bay ba ngày bay tới bên ngoài bức họa âm như vậy s i n h s ắ n đến một cái tiểu đồng tử chật vật cũng không được đi theo trong đống r á c nhặt được như nhau ta vội vàng từ bên ngoài bức họa âm trên mình rõ ràng liền lao tần sát sinh đao đây là một cái rất xưa c ũ đao đen đ u i lưới đao đặc biệt mỏng trên căn bản không có gì sức nặng nằm trong tay nhẹ như không có vật gì nhưng mà nhỏ như vậy sức nặng bên ngoài bức h ỏ a âm cũng thiếu chút nữa không mệt chết ta không để ý tới rõ ràng lão tần tại sao không đến hắn có chuyện hắn có thể có chuyện gì Chứ muốn cha hắn còn có cái gì tránh sự ta lại cho lão tần gọi điện thoại vẫn là tắt m á y trạng thái phát hai cái giọng nói tin tức vậy không hồi không trở về cũng không hồi đi trước cầm ở đây sự việc giải quyết trở về sau này lại đi tiệm tạp hóa tìm lão tần thăm hắn trách sao ta nhìn nằm ở trên đá n g a mặt hướng lên trời bên ngoài bức họa âm hỏi cái đó sư đ ệ ngươi bây giờ còn có tinh thần đi giúp sư huynh đọc lên tâm tư của người khác tới không bên ngoài bức họa âm đáng thương trông mong đối với ta nói sư huynh ta có thể nghỉ ngơi một chút cho khỏe giúp ngươi làm việc sao ta thật tốt mệt mỏi được được vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe minh cái có thể nghỉ ngơi qua tới không đúng rồi lần này để cho ngươi nói ra tâm tư của người khác không phải là một người sống là cái cương thi ngươi có thể nói ra cương thi tâm tư không bên ngoài bức họa âm d ừ n g dưng nói chỉ cần nó có tâm tư ta là có thể đọc lên tới thật tốt có thể đọc lên tới l i n tốt ngươi nghỉ ngơi cho khỏe sư h u n h cho ngươi hộ pháp ta để cho bên ngoài bức họa âm nghỉ ngơi cho khỏe bên ngoài bức họa âm nhưng chỉ một cái ta chiếc nhẫn nói sư huynh ta hồi trong chiếc nhẫn đi nghỉ tối mai ngươi ở cầm ta gọi ra đi ta chuyển động hạ chiếc nhẫn bên ngoài bức họa âm vẹo tiếng chui vào trong chiếc nhẫn người anh em không khỏi được t h ở phào nhẹ nhõm đối phụng bồi ta tống bình an nói đi chấn trên cầm ngươi tiểu h ổ ca và sư mội gọi trở về để cho m ộ nhã chuẩn bị xong chúng ta lần này cầm cương thi chạy về cố hương liền trực tiếp về nhà tống bình an gật đầu một cái đi chấn trên kêu trương tiểu hồ và mỗ nhã người anh em một người canh giữ ở cánh rừng bên ngoài cầm lao tần sát sinh đao cẩn thận nhìn tới nhìn lui, trừ vậy không có gì chỗ đặc biệt làm sao cứ như vậy sắc bén đâu ta d ơ lão tần sát sinh đao thử thọc hạ bên người đá xanh v è o tiếng s á t sinh đao thọt vào đá xanh bên trong đặc biệt tùy tiện và ung d u n g cùng thọc khối đ ầ u hũ tựa như ta không khỏi được ánh mắt liền sáng b ả o bối t ố t tả quá đặc biệt mẹ sắc bén lao tần trên mình đáng giá tiền nhất có thể chính là cái này cầm sát sinh đao chứ vậy ta là không phải có thể m i xuống liền cùng hắn nói bên ngoài bức họa âm mang lúc tới ném ở nửa đường nghĩ tới đây ta không khỏi được tinh thần chấn động cầm sát sinh đao lại thọc một tí đá veo tiếng đá lại bị thọc chỗ rách để cho ta không nghĩ tới phải cánh rừng bên bờ lại có động tĩnh ta quay đầu vừa thấy liền gặp không thay đổi cốt nhìn ta trong tay sát sinh đ a o dự ngược n g trước lui về phía sau hai bước trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ t r ờ i ạ lúc đầu không thay đổi cốt sợ sát sinh đ a o hả ta không khỏi được thoát ra cái ý tưởng nếu như mang láo tần tới phỏng đoán trong rừng c ư ờ n g thi cũng phải bị hắn giết đi may mà không có mang láo tần tới nếu không những thứ này không có hại người tâm tư c ư ờ n g thi một cái vậy còn dư lại không dưới người anh em nhập hành cũng đã hơn một năm s ớ m thì không phải là vậy cái cái gì cũng không hiểu tay mơ đối thiên địa quy tắc càng thêm kính sợ đối với quỷ quái không thể là một vị kêu đánh kêu giết nếu như không phải là làm ác quỷ quái có thể siêu độ thì phải siêu độ có thể trợ giúp giúp g i ú p mà không phải là dựa vào biết nói pháp giết chết có tổn âm đ ứ c đây cũng là tại sao ta không chê mất công đem lời âm thanh bên ngoài gọi tới nhất định phải hiểu rõ không thay đổi c ố t quê hương chỗ giúp bọn hắn một chút nguyên nhân bất quá có lao tần sát sinh đao người anh em trong lòng duy nhất lo lắng cũng đã biến mất không có ở đây sợ không thay đổi q u t và các cương thi một khi không khống chế được nên làm cái gì còn dư lại chính là cùng bên ngoài bức họa âm nghỉ khỏe bên ngoài bức họa âm đến ta cũng rốt cuộc bông u xuống tâm sự ngủ vậy không ngủ được dứt khoát liền ngồi tựa vào trên đá tính toạ thời gian vội vã mà qua buổi sáng ngày thứ hai trương tiểu h ồ tống bình an mộ nhã từ c h ấ n trên trở về mộ nhã không mang thứ gì chỉ có một cái đơn giản bọc quần áo túi hai kiện tùy thân quần áo và thẻ căn cước các loại đồ s ư muội chúng ta tối hôm nay c ả n thi rời đi coi như không trở lại ngươi liền mang theo như thế đồ mỗ nhã gật đầu một cái nhà ta nghèo không có thứ gì đáng tiền nên mang cũng mang vậy ngươi những cái kia gà trống đâu ta tò mò hỏi mỗi nhã gặp ta hỏi tới nàng nuôi gà trống cười khổ một tiếng nói tiểu h ổ ca nói trong thành phố không để cho nuôi gà ta cũng cho phóng xanh sư minh ngươi yên tâm ta sẽ không cho n g ư ờ i thêm p h i ề n thái mỗi nhã là thật hiểu chuyện à hiểu chuyện làm cho đau lòng người nhìn mỗi nhã mặt đầy đ ắ n g chát ta đối mỗi nhã nói có sư minh thì có nhà cái gì cũng đừng sợ thiếu cái gì liền cùng sư h ư n h nói mỗi nhã gật đầu một cái chương tiểu h ổ lại gần hỏi bên ngoài bức họ a âm tới ở đằng kia ta nhìn một cái c h ế t nhẫn nói v ộ i tối liền xuất hiện chúng ta vậy đừng nhàn rỗi chuẩn bị xong tiểu hồ nhớ giút ta cầm khối kia phía tây canh kim moi ra biết các cương thi của hương chúng ta liền rời đi chương 519, t ư ơ h n ư ơ n g tây cả n thi chương 519, t ư ơ h n ư ơ n g tây cả n thi chúng ta bốn người chuẩn bị kỹ cảng sẽ chờ bên ngoài bức họa âm nghỉ khỏe ta cũng không thúc giục một mực chờ đến mặt trời xuống núi quần tinh l ó i lên nhìn lên đồng hồ bên ngoài bức họa âm nghỉ ngơi mau hai mươi bốn tiếng vừa chuyển chiếc nhẫn bên ngoài bức họa âm từ bên trong chiếc nhẫn bay ra tinh thần phấn chấn đối với ta nói sư huynh ta nghỉ khỏe nói âm thanh bên ngoài rất thần kỳ trừ tổ sư gia đệ tử có thể thấy người ngoài là không thấy được trương tiểu hổ liền không thấy được mộ nhã vậy không thấy được nhưng là có thể nghe được nó nói chuyện trương tiểu hồ không phản ứng gì mộ nhã nhưng sợ hết hồn ta vội vàng đối mộ nhã nói đừng sợ là tổ sư m i ế u đồng tử chúng ta tiểu sư đệ chờ ngươi bái sư sau này thì có thể nhìn thấy m ộ nhã ngạc nhiên nhìn đỉnh đầu ta hướng cánh rừng d a n h giới không thay đổi cốt chỉ một cái bên ngoài bức họa âm vẹo hạ trôi giạt đến không thay đổi cốt trên đỉnh đầu ta và mộ nhã đi mau hai bước đi tới không thay đổi cốt trước người ta mở miệng hỏi nói ngươi có phải hay không muốn để cho chúng ta giúp ngươi trở lại cô hương lã dụng về tội bên ngoài bức họa âm cơ giới cứng nhắc chương trình phát thanh khoang vang lên đúng vậy chúng ta cũng muốn trở lại cô hương lá dụng về tội. không muốn trở thành là cô hồn giã quỷ xin ngươi mang ta cửa trở lại cô hương mỗi nhã thật không có nói sai không thay đổi cốt thật sự là muốn trở lại cô hương không hề muốn làm loạn cũng có trách đi qua người quan tâm nhất lá dụng về tội cô hương mới là hồn phách nơi theo địa phương nếu không cũng sẽ không có cản thi c á i nghề này ta lại hỏi nói ngươi đã là không thay đổi cốt trở lại cô hương cũng là thi thể không thối giữa nát vụn đau thương bất nhập nếu là âm khí tận xương còn ra được làm loạn bên ngoài bức họa âm khí tận xương có thể đem chúng ta thiêu hủy cầm chúng ta cho cốt tung ở quê hương trên núi liền có thể chúng ta sẽ không phản kháng chỉ sẽ cảm ơn chúng ta cũng là người tốt chẳng muốn không người không quỷ còn sống bên ngoài bức họa âm thật đúng là thần kỳ lại thay thế không thay đổi quất cùng ta trao đổi đứng lên ta cũng hỏi rõ trong rừng cương thi lai lịch một trăm năm trước quân p h i ệ t hỗn chiến bọn họ là bảo hương đoàn bị điều động tới nơi này trừ phiến loạn không biết nguyên nhân gì bọn họ mọi cử động bị lúc đó thổ phỉ biết rõ ràng không c ó trừ phiến loạn thành công ngược lại bị thổ phỉ cho diệt ngay tại cái cánh rừng này vùng lân cận trên dưới một trăm người nho nhỏ bảo hương đoàn bị đoàn diệt thi thể không người quản ở bên ngoài bạo phơi ba ngày thật may không có dã thu cầm cắn bảo hương đoàn người chết con vô tội hoan khí không tiêu tan mấy ngày sau tới một tiểu đạo sĩ từ trong thi thể nhảy ra khỏi không thay đổi cốt triệu hồi chết yểu ở bốn phía hôn phách bắt đầu luyện thi cũng nói cho không thay đổi cốt chỉ cần giúp hắn giết một người hắn sẽ trợ giúp những thi thể này trở lại cố hương của mình tiểu đạo sĩ cầm tất cả thi thể lôi vào liền trong rừng bắt đầu bố trí trận pháp đào hố chủ yếu luyện hóa là không thay đổi cốt tiểu đạo sĩ nói chỉ cần luyện hóa chín ít tháng chín năm tám một ngày luyện hóa x o n g thành liền sẽ trở thành là chân chính không thay đổi cốt đau thương bất nhập cùng người bình thường không có khác biệt mà hắn muốn giết người chính là một cái quân phiệt nhà quản hàn g a tiểu đạo sĩ có câu chuyện dạng gì và gặp gỡ không biết được không thay đổi cốt đáp ứng tiểu đạo sĩ điều kiện muốn hồn về quê cũ để cho nó không có nghĩ tới phải ở trải qua nhiều ngày như vậy luyện thi thống khổ mắt thấy thì phải luyện hóa song thành trở thành một cái chân chính như người sống vậy không thay đổi cốt chín ít tháng chín năm tám một ngày còn kém ngày cuối cùng luyện hóa tiểu đạo sĩ lại chưa có tới tiểu đạo sĩ biến mất không biết đã xảy ra chuyện gì cầm bọn họ ném vào trong rừng còn kém một bước cuối cùng hoặc là nói ngày cuối cùng không thay đổi cốt cũng sẽ bị hoàn toàn luyện chế thành sau đó chúng liền ở trong rừng chờ đợi tiểu đạo sĩ trở về vừa đợi chính là hơn một trăm năm chờ được ông chủ đố và tiểu c ứ u t ử hắn cùng với phong thủy tiên sinh không thay đổi cốt vừa nói như vậy ta nhất thời bừng t ỉ n h hiệu ra cái đó phong thủy tiên sinh hoặc giả là thật có bản lĩnh hắn giọt máu tìm người thân đại pháp hẳn là nổi lên tác dụng ta nếu là đoán không sai những cương thi này bên trong có lẽ thật có một vị cùng ông chủ đố có liên hệ máu mủ nếu không vậy sẽ không tìm được cái này tới các cương thi căn bản không có hại ông chủ đố ý có thể bọn họ ba cái đều là người bình thường mà cái đó thi độc là không thay đổi cốt trên mình sau khi lột ra thi độc cho nên mới sẽ như vậy khó dây dưa ở tiểu đạo sĩ luyện thi trong quá trình dùng qua rắn độc cho nên chưa có hoàn toàn luyện thành không thay đổi cốt không thay đổi cốt nhiều một kỹ năng lột ra đây cũng là tại sao không thay đổi cốt không có cách nào giải thích lại có thể nghe hiểu chúng ta mà nói nó chính là một b ả n thành Phẩm, căn bản không cách nào bình thường đi dựng ư ợ c liền hơn một trăm năm thành cái bộ rắn này chỉ có thể dựng ư ợ c trước di động n g h e bên ngoài bức họa âm dùng không mang theo tình cảm giọng nói x o n g không thay đổi cốt gặp gỡ người anh em rất là thổ thức một đoạn kia mưa gió chuyện cũ đã sớm theo điên chỉ có những cương thi này còn ở nhân gian chờ hồn về quê cũ ta cuối cùng hỏi một cái vấn đề các ngươi cố hương ở đó bên ngoài bức h ỏ a âm cho ta câu trả lời phải long sơn huyện vùng lân cận trong núi người ta ta tra xét một tí cách nơi này có s ắ p xỉ ba trăm dặm đất khoảng cách đại lộ là không thể nào đi chỉ có thể là ở trong núi địa phương không người đi tới trước vậy thì được hơn bốn trăm dặm đất cũng may cũng ở trong núi lớn vòng quanh cong cũng có thể đến phỏng đoán tối thiểu vậy được cái ba mươi bốn g à y mới có thể cầm trong rừng cương thi chạy tới cố hương địa điểm biết các cương thi tùy thời có thể lên đường m ẫ nhã sẽ cả thi ta lại cùng không thay đổi cốt trao đổi một tí trước để cho chúng ta vào rừng cây đào phía tây cánh kim bọn họ mới có thể ra cánh rừng không thay đổi cốt đều vô dụng bên ngoài bức họa âm hướng ta gật đầu ta và trương tiểu hồ xách xẻn vào cánh rừng hướng t r ô n không thay đổi cốt địa phương đi tới trong rừng cương thi trung thực không được không n ú p ních chỉ sợ đưa tới chúng ta hiểu lầm ta và trương tiểu hồ thay phiên trước đào rốt cuộc đào được khối kia phía tây canh kim cái này là một khối đặc biệt kỳ dị kim loại tối đen như mực cùng một thịnh món cái đĩa lớn nhỏ như nhau phía trên trạm chỗ quỷ dị hoa văn có cái năm kg tả hữu sức nặng m g o i ra ta dùng phù vàng dọn dẹp một tí phía trên bụi đất kỳ dị phải hoàn thành nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở lại không có vang lên ta sợ nghĩ sai rồi đánh cái tấm ảnh cho mạnh hiệu bà truyền hẳn chính là cái vật này nhiệm vụ tại sao còn không hoàn thành giá trị công đức vậy không tới nợ ạ mạnh h i ể u ba tin tức trở về tương đương mau là phía tây canh kim giá trị công đức không tới nợ là bởi vì vì ngươi vậy chưa cho ta đưa đến đầu cầu tới ạ đưa đến đầu cầu giá trị công đức mới sẽ tới tại k h o ả n đây còn được giao hàng đến nhà được rồi ngươi là lão đại ngươi nói coi là dù sao cũng không coi là mất công biết đào đúng đồ cầm phía tây canh kim cất vào trong túi đ e o lưng cùng t r ư ơ n g tiểu hổ ra cánh rừng chúng ta đảo phía tây canh kim trong rừng ngũ hiển chất pháp liền bị phá không thay đổi cốt và các cương thi vậy ra cánh rừng thành thật ra cánh rừng xếp thành hai dãy m ộ nhã cho mỗi một cương thi trên nót cũng dán phụ vàng cộng thêm không thay đổi cốt là dòng d ã tám mươi một cái cương thi cùng một cái cương thi liền tựa như sáng đẹp nguy nga cảng thi điện ảnh không thiếu xem nhưng người ta trên căn bản là đổi cái hai ba cỗ thi thể đổi bảy tám cái cũng coi là nhiều mà chúng ta một hơi chạy tám mươi một cái cương thi nhìn không thay đổi cốt bộ ta quần dựng ư ợ c t r ư ớ c ở phía trước nhất ta không nhìn được đánh một tí chương tiểu hồ bả vai nói tiểu hồ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày hai anh em ta sẽ đến cảng thi hơn nữa còn là đổi tám mươi mốt cái cương thi chứ chương tiểu hồ dài nói nà mơ cũng không có nghĩ tới chúng ta chuyến này mặc dù khúc chiết nhưng coi như là thuận lợi thật đúng là như vậy nhìn như khúc chiết thật ra thì rất thuận lợi không phải là hao tổn thời gian có chút dài nhưng không có nguy hiểm quá lớn bốn triệu tới tay trừ đi quên đi ra cũng có thể còn lại cái một triệu cộng thêm một ngàn giá trị công đức người anh em chuyến này kiếm không thiếu ta gật đầu một cái trương tiểu hồ tiếp tục nói nữ cản thi tượng lại là t h ớ a thớt chúng ta hẳn là một nhóm cuối cùng cản thi nhân sau này sẽ không lại có cái nghề này ta lại gật đầu một cái trương tiểu hồ nói thổ thức thật đúng là có chuyện như vậy theo lý thuyết mộ nhã phụ thân chính là cái cuối cùng cán thi tượng ngày thường dạy cho con gái một ít pháp t h u ậ t cũng là hy vọng con gái có thể tự vệ hơn nữa hắn dạy khẳng định không nhiều lại không nghĩ rằng bởi vì lịch sử còn x u ấ t lại vấn đề mộ nhã thừa kế tay người hắn còn được đổi một lần thi hôm nay cái niên đại này giao thông tiện lợi coi như là hồn về quê cũ cũng là xe kéo chạy muốn phải nhanh hơn còn có không vận ở địa phương xa hai mươi ba ngày cũng có thể đến muốn đổi thi tượng làm gì có lẽ chúng ta chính là trên cái thế giới này một lần cuối cùng cán thi người anh em cũng coi là chứng kiến lịch sử chứng kiến một cái nghề nghiệp biến mất đi thôi thừa dịp bóng đêm vừa vặn đừng đắn đo cầm bọn họ mang về cố hương chúng ta vậy nên về nhà ta vỗ xuống trương tiểu hồ bà vai đ ố i trước mặt mỗi nhã hô sư muội đi thôi mỗi nhã đổi nhất thân hành đầu mặc vào nàng phụ thân lưu lại trường bảo mậu xanh mang nón lá vành nón đ ẹ thấp lấy nàng thân cao không rời gần cẩn thận xem thật liền không nhìn ra là cái cô gái tới mỗi nhã nghe được ta nói đi thôi trong tay tam thanh trung l â y động cao giọng k ê u cầu thiên b ắ c thanh đất b ắ c trọc tương tây cả thi người xuống tránh tam thanh nhâm thanh, thanh thúy vang lên mỗi nhã bước ra bước chân về phía trước sau lưng cương thi theo tam thanh t r ô g lay động cùng mỗi nhã động tác vậy cất bước đi tới trước ta và trương tiểu hồ cản ở phía sau đi theo thật giải cương thi đội ngũ đi không nhiều lắm sẽ công phu trương tiểu hồ đối với ta nói n g ư ca cản thi đều là ban ngày nút ban tối b ỏ ra mặc dù chúng ta chuyên chọn địa phương vắng vẻ đi vậy được phòng ngừa bị người khác thấy hơn nữa ban ngày cương thi không thấy được ánh sáng hiện tại vậy không nghĩa trang và cản thi khách sạn ta phải đi trước mặt đánh tiền t r ạ n g miễn cho ra chuyện trương tiểu hồ quả nhiên nghĩ chú đáo ta đều không muốn như vậy nhiều phỏng đoán nếu là lao tần lại là cái gì cũng không lớn vẫn là cùng tiểu hồ phối hợp thoải mái ta hướng trương tiểu hồ nói phải vậy ngươi trước mặt dò đường nhiều hơn chú ý có chuyện gì chúng ta kịp thời liên lạc yên tâm đi ngư ca cản ở phía sau liền giao cho ngươi và bình an trương tiểu hồ hướng ta liền ố n quyền xoay người đi ta và tống bình an đi theo cương thi phía sau trong bóng đêm từ từ đi về phía trước trước mặt tam thanh trung tiếng trung một mực vang cái không ngừng các cương thi đàng hoàng đi theo một đường đi tới bốn phía yên lặng không tiếng động liền côn trùng kêu vang thanh em đều ngừng giống như là ở sợ hai chúng ta cái này cường đại cương thi đội ngũ đối với chúng ta đi xa sau đó mới có côn trùng kêu vang tiệp thời thiên bắc thanh đất bắt t r ọ c tương tây c ả n thi vật còn sống tránh chương năm trăm hai mươi hai người đ ạ o sĩ chương năm trăm hai mươi hai người đ ạ o sĩ một đường đi tới trước ban ngày nút ban tối bỏ ra đâu đâu vòng vo một chút ba ngày vậy không đi ra ngoài bao xa c ả n thi còn thật không phải là người bình thường có thể làm quá cực khổ cũng may mấy người chúng ta đều không phải là người bình thường mặc dù mệt mỏi vậy có thể kiên trì trước đi tới trước đáng tiếc là đột nhiên hạ nổi lên mưa kéo dài dày đặc không xong không có may mà trương tiểu hổ trước thời hạn tìm được một cái hang núi mới không có rất chật vật nhưng vậy mau hết đạn hết lương thực cứ việc chúng ta đã làm xong chuẩn bị mua không thiếu ăn uống nhưng đối với cản thi mà nói mấy người chúng ta đều là tay mơ cố mà làm tình huống thực tế thật to vượt ra khỏi chúng ta dự liệu đi ba ngày liền một nửa chặng đường đều không đi tới ăn uống liền cũng không nhiều chỉ có thể là cầu nguyện mưa mau ngừng giống như là nghe được ta cửa tiếng hô mưa xuống hai ngày rốt cuộc ngừng mấy người chúng ta phân chấn tinh thần đi suốt đêm đường d ừ n g sâu núi t h ả m mới vừa hạ hết mưa đường xá chân trận khỏi phải nói có nhiều chật vật dọc theo đường đi không riêng gì người sống k é ngãi nào cương thi ném á t hơn đùng đùng té sau đó liền được từng cái một đỡ dậy sửa sang lại đội hình tiếp tục đi đường đi tới một cái khe núi mấy người chúng ta cũng vô cùng mệt mỏi chương tiểu h ổ phấn chấn tinh thần đi tìm có thể nơi nghỉ ngơi ta ngồi xuống hút điếu thuốc chuẩn bị khôi phục một tí thể lực tiếp tục đi tới trước ngay tại ta một điếu thuốc mới vừa hít vài hơi thời điểm đột nhiên một tiếng quát chói thai to gan yêu nhân thanh thiên hóa nhật trời đất s á n g trưng lại dám nhảy vút loạn cương thi làm hại xem ta thu thập các ngươi ta hoảng sợ khói cũng rơi xuống đất tình huống gì cái này lớn trời tối ta đứng lên hướng phía trước mặt xem liền gặp từ chỗ chân núi hoành nhảy ra hai cái nhỏ đạo sĩ tội tắc cũng không lớn mười bảy mười tám tuổi tuổi tác trước mặt hắt dốc rách một gương mặt to thân cao được có một m tám trận mắt nhìn cái quá i nhãn phía sau tiểu đạo sĩ gầy yếu mặt trắng sốt ruột theo ở phía sau hô sư minh sư minh đừng lỗ mãng mặt đen tiểu đạo sĩ cầm trong tay một cây đào mộ t kiếm chạy thẳng tới mỗ nhã mỗ nhã sợ hết hồn hô hồ. ngươi làm gì vậy mặt đen tiểu đạo sĩ cùng người bị bệnh thần kinh vậy giơ kiếm gỗ đào hướng mỗ nhã bổ tới ta vội vàng hô ngươi nếu là tổn thương sư muội ta ta liền giết chết ngươi mỗ nhã rất cơ chí vậy mặt đen tiểu đạo sĩ vừa độc thủ nàng liền chui vào cương thi đống tống bình an gặp có người ra tới quấy r ố i kéo xuống trên mình chữ bắt trộm cắp đi vậy hai cái nhỏ đạo sĩ sau lưng lượt quanh mặt đen tiểu đạo sĩ một kiếm đâm vào không khí tức giận nói yêu nhân ngươi còn dám chạy ta trước thu thập những cương thi này lại thu thập ngươi tống bình an đi vòng qua mặt đen tiểu đạo sĩ sau lưng ta vội vàng hô bình an đừng thọc hắn hái được không thay đổi cốt trên nóp phù vàng để cho hắn chạm yêu trừ ma mặt đen tiểu đạo sĩ rất ngô cùng căn bản không hỏi nguyên do đặc biệt có đại nhật cảm thấy có cương thi liền nhận đúng chúng ta là yêu nhân muốn nhảy vút cương thi làm loạn bảnh bao lớn không biết nhưng gây họa bản lãnh không nhỏ, cứ như vậy. trong tiểu thuyết cũng không sống qua hai hàng cũng không biết ai cho hắn dũng khí đi ra c h ạ m yêu trừ ma tám mươi một cái cương thi xếp thành hai dãy không thay đổi cốt ở phía trước nhất mặt đen tiểu đạo sĩ một đầu liền đâm vào còn không đợi c h ạ m yêu trừ ma đâu tống bình an cầm không thay đổi cốt trên đỉnh đầu phù vàng hai xuống không thay đổi cốt vẹo một tí hướng vậy mặt đen tiểu đạo sĩ nào h tới mặt đen tiểu đạo sĩ đang truy đổi mộ nhã đâu nghe phía sau tiếng gió cười lạnh một tiếng một cái n h i n g n ư ờ i trong tay kiếm gô đào hướng không thay đổi cốt tàn nhẫn gai ta thừa dịp công phu này đến mộ nhã bên người cầm mộ nhã đi sau lưng kéo một cái mộ nhã đối cái đó, mặt đen tiểu đạo sĩ mắng. đáng giận người ngươi nên xui xẻo mỗi nhã lời của còn không rơi mặt đen tiểu đạo sĩ kiếm gỗ đào đâm tới không thay đổi cốt trước ngực quả nhiên xui xẻo bởi vì không thay đổi cốt dám chuyện không có liền tốc độ đều không giảm tiểu đạo sĩ trong tay kiếm gỗ đào giáp giáp tiếng chết sau đó tiểu đạo sĩ liền bị không thay đổi cốt đỉnh bay ra ngoài không thay đổi cốt quá tà tính đau thương bất nhập không nói khí lực còn to lớn cầm cái mặt đen tiểu đạo sĩ thật đỉnh bay ra ngoài không riêng gì bay ra ngoài vẫn là đầu hướng một khối xanh thạch phi liền đi ra ngoài mộ nhã quả nhiên là một miệng mắm mới tốt không linh xấu linh nói một chút mặt đen tiểu đạo sĩ nên xui xẻo mặt đen tiểu đạo sĩ sẽ dùng đầu chạy đ á đi ta sợ hết hồn mặc dù mặt đen tiểu đạo sĩ ở trong tiểu thuyết không sống qua hai hàng nhưng chết thật có ở đây không hóa cốt thủ bên trong ta cũng không nhận tâm đưa tay một cái bắt được tiểu đạo sĩ mượn lực đã lực chuyển cái vòng cầm tiểu đạo sĩ lại hướng không thay đổi cốt nem tới hô còn không chạm yêu trừ ma đâu không cho phép chạy mặt đen tiểu đạo sĩ quái khiếu tiếng hướng không thay đổi cốt bay đi bị không thay đổi cốt bắt lại đừng quên không thay đổi cốt mặc dù có cái quần còn không có quần áo đâu bắt được tiểu đạo sĩ quần áo cũng không thả tiểu đạo sĩ gào gào kêu loạn, lại là thần chú. lại là phù vàng nhưng mà đúng không hóa cốt căn bản không tạo tác dụng chơi đùa cái này một khối địa phương nhỏ náo loạn ta hướng vậy mặt đen tiểu đạo sĩ hô ngươi như vậy còn tới c h ạ m yêu trừ ma một cái cương thi ngươi cũng không thu thập được nếu là tám hơn mười cái cương thi cũng đ u n g ra ngươi còn không được thống khoái chết tại đây ta có thể nhìn ra được hai cái nhỏ đạo sĩ là lần đầu rời giang hồ có thể lần đầu rời giang hồ như thế l ô mãng đụng liền để cho người quá hết ý kiến mặt đen tiểu đạo sĩ bị không thay đổi cốt dọn dẹp tê gào khóc mặt trắng tiểu đạo sĩ vội vàng hướng ta chạy tới la lên đừng để cho cương thi đánh sư minh của ta chúng ta là núi vô lượng vô lượng ph Chúng sách phụ là động Hư. Không đánh Động liền ta Ta biệt sư sư phụ. Ta đặc biệt mẹ biết sư phụ ngươi là lại đặc mặt ẹ biết ngươi ai hỏi cái tên Ta sư Hư? được phụ hả? không nhìn Còn Động gì là đó m t r ắ n g tiểu đạo sĩ Sư phụ ngươi phụ n là a mơ Nữ. Nam. Nam Nha. Mặt trắng Mặt m tiểu đạo sĩ mơ hồ nhìn ta cách ta có ba bước khoảng cách xa không dám dựa vào quá gần mười phần không để ý tới rõ ràng tại sao ta hỏi sư phụ của bọn họ là nam nữ ta cũng mười phần không để ý tới rõ ràng tại sao sư phụ hắn là người đàn ông phải gọi độc hư nam tại sao không gọi thật hư tại sao phải kêu độc hư cái đó động trống giống thật giống như chỉ có một cái động chứ lại kêu như thế ba tục tên chữ dạy dỗ học trò có thể tốt đến vậy đi ta cũng không khách khí đối thoại mặt tiểu đạo sĩ nói tình huống gì cũng không hỏi rút kiếm thì phải chạm yêu c h ừ ma đắc tội với người biết không đúng thật xin lỗi sư minh ta tương đối lỗ mãng ta thay hẳn hướng người nói xin lỗi mặt trắng tiểu đạo sĩ hướng ta một cái sức lực c h ắ p tay ta nhìn một cái cái đó mặt đen tiểu đạo sĩ bị không thay đổi cốt cho đánh khóc hu hu hu chạy cũng không chạy khỏi đạo bào đều bị x é rách chật vật một nhóm hai cái không hiểu chuyện nhỏ phá trẻ con ta lười được cùng bọn họ so tài nhưng không cho bọn họ điểm trừng phạt ta trong lòng làm khó dễ mộ nhã thiếu chút nữa bị cái đó mặt đen tiểu đạo sĩ đánh ta có thể cho bọn hắn điểm dạy bảo đi tới cầm phù vàng dính vào không thay đổi cốt trên đỉnh đầu một cái rút ra dậy mặt đen tiểu đạo sĩ cười cắn nói thằng nhóc không nghĩ tới chạm yêu chứ ma đụng phải ngạnh tra t ử liền chứ mặt đen tiểu đạo sĩ đạo pháp không sao bản lánh vậy không sao nhưng là nóng này rất lớn khóc m ắ t khóc rừng rừng còn không phục đâu bị ta sách hung hung tận nói sư phụ ta là đạo hư là cao thủ các ngươi khi dễ ta ta hồi đi nói cho sư phụ ta nhất định giết chết ngươi ta đột nhiên liền cảm thấy ta dự đoán sai rồi liền mặt đen tiểu đạo sĩ như vậy trong tiểu thuyết căn bản không sống qua một nếu như giết người không phạm pháp nói ta muốn giết chết hắn coi như không giết chết hắn cũng không thể để cho hắn trắng được nước ta một quyền đ ả o ở mặt đen tiểu đạo sĩ trên bụng âm chầm nói ở sư phụ ngươi không có tới giết chết ta trước ta trước giết chết ngươi thấy được những cương thi này liền sao ngoan ngoan nghe lời đi theo gặp núi mở đường gặp nước b ắ t cầu nếu là dám không nghe lời h ử h ử ta một cái ném ra liền mặt đen tiểu đạo sĩ hô bình an cho ta nhìn cái này hai tiểu đạo sĩ nếu là dám chạy liền thọt bọn họ cần mặt đen tiểu đạo sĩ thật dám chạy ta một cái hắn buông xuống tại chỗ một lăn bỏ dậy hướng về phía mặt trắng tiểu đạo sĩ hô một tiếng chạy nhấc chân chạy tống bình an chạy tới ngôi hoàng đế kiếm hướng về phía mặt đen tiểu đạo sĩ c ậ t hung hăng đâm một cái mặt đen tiểu đạo sĩ ngao đích một tiếng ngã nhào trên đất che eo tử quất thẳng tới rút ra mặt trắng tiểu đạo sĩ sợ hết hồn vội vàng đi đỡ mặt đen tiểu đạo sĩ cũng bị tống bình an t h ọ t cận nằm ở trên mặt đất cùng nhau rút ra rút ra mặt đen tiểu đạo sĩ một bên rút ra rút ra còn một bên hướng ta hô yêu nhân yêu nhân cũng biết dùng yêu thuật còn dám nói các ngươi không phải yêu nhân ta l ta và tống bình an áp giải cái này hai cái hàng tiếp tục theo ở phía sau có việc để cho bọn họ liền đường xá trân trợn phàm là có cương thi ngã nào liền để cho bọn họ đi đỡ dù sao khổ sở làm việc đều là hai người bọn họ nhìn cái này hai tiểu đạo sĩ mệnh cùng cháu trai như nhau ta thậm chí có loại h ảo giác bọn họ là ông trời phái tới cứu thiên sứ của ta biết người anh em làm là chuyện tốt không n h ẫ n tâm để cho ta bị mệt mỏi vậy còn khách khí gì vào chỗ chết dùng thôi đi về phía trước một tiếng trương tiểu hồ trở về tìm được một phiến tránh quang chân núi thấy trong đội ngũ nhiều hai cái nhỏ đạo sĩ tò mò hỏi ngư ca vậy hai cái nhỏ đạo sĩ chuyện gì xảy ra từ trên trời giáng xuống hai cái nhỏ đạo sĩ nhìn thấy chúng ta cả thi không nói hai lời đi lên liền c h ạ m yêu c h ừ ma mộ nhã thiếu chút nữa không để cho vậy mặt đen tiểu đạo sĩ đánh bị ta thu thập một lần để cho bọn họ đi theo làm việc không cho bọn họ điểm dạy bảo còn thật đặc biệt mẹ lấy vì mình là thiếu hiệp trương tiểu hồ gật đầu một cái nói mặc dù ta cũng là đạo sĩ nhưng ta một chút cũng không thương hại bọn hắn đáng đ ờ i đúng rồi ngư ca ngươi không có hỏi hai người bọn họ là môn phái kia đạo sĩ sao hỏi à hai người bọn họ nói bọn họ là cái gì núi vô lượng vô lượng phái đạo sĩ sư phụ của bọn họ tên chữ dậy rất ba tục đều động hư trương tiểu hồ kinh ngạc nói nguyên lai là hắn làm sao ngươi biết ta không có bị đuổi xuống núi thời điểm gặp qua động hư lao đạo kia một mặt hắn là quá một đạo đạo sĩ t h ậ t n i ê n nếu là nói trọng trấn thái nhất nói trên chúng ta long hồ sơn muốn tỉ thí đạo pháp chuyện về sau ta cũng không biết ta nghe sư minh nói động hư rất cùng đặc biệt thu cô nhi viện hải tử làm đồ đệ rất bao che con cái vậy rất khó dây dưa ngư ca ngươi đắc tội hắn được phải cẩn thận một chút ta thích lên tiếng nói sợ cái dám cái gì đều sợ về nhà mang hải tử là được còn phối hợp cái gì người anh em gió to s ó n g lớn gì không gặp qua húng chi là học trò hắn trước cho ta cái đó động hư thật nếu là dám đến cho ta lão tử mang hắn đi cầu lại hà uống canh